Thành công bắt một đầu hoàn chỉnh 3 cấp hai chồn đen yêu hồn, bởi vì đối phương là anh hùng đơn vị, vì vậy đem thu hoạch được hoàn chỉnh yêu hồn. Thu hoạch được 800 không điểm năng lượng, thu hoạch được màu trắng hy vọng mảnh vỡ 3, thu hoạch được không trọn vẹn trồn đen tinh phách, thu hoạch được trồn đen tinh huyết 100 đơn vị, thu hoạch được trồn đen thịt 300 đơn vị. Xuất thủ đánh giết cái kia hồ ly đen, tự nhiên là tân nhất đao, hắn bị Trương Dương sáng sớm liền an bài sử dụng ẩn ngấp phù mai phục. Nói một cách khác, từ vừa mới bắt đầu, Trương Dương liền đã quyết định muốn đem cái này hồ ly đen giết chết, mặc kệ nó ý đồ đến là cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, liền một câu, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Hắn trung cấp tiểu quán có thể mời chào dã quái đều chỉ hạn định là nhân tộc, quyết sẽ không mời chào tộc khác tương tự dã quái, dựa vào cái gì bởi vì cái này hồ ly đen sẽ nói tiếng phổ thông liền tin từng nó. Dù là nó nói thiên hoa loạn truy cũng vô dụng. Giữ vững điểm ấy bản tâm, tự nhiên là có thể nhìn thấu hư ảo. Ha, ha hiện tại dã quái đều như thế gan mật sao, lại dám đưa tới cửa. Nhìn xem bị một tiếng hanh mở hố to, Tống Đại truy hít sâu một hơi, ngoài miệng lại nói như vậy bắt tay. Nó nói nó là dã quái. Ngươi liền thật tin à, nếu như ta nói ngươi là đầu heo, ngươi có phải hay không còn muốn hử hử hai tiếng?" Lưu Đại Lực ở một bên cười khẩy nói, Người cái lưu cá ướm ngu ấy, nếu như cái này hồ ly không phải ra quái, vậy nó chạy tới làm cái gì, chịu chết sao?" Tống Đại Truy đối trọi gây gắt, Thuần Túy liền là muốn cùng Lưu Đại Lực đòn khiêng bên trên một gạch. "Tất cả câm miệng đi, cái này hồ ly cũng không phải đi tìm cái chết, nếu như không phải mới vừa tận nhất đào Mai Phục triển khai tất sát một điễn, chúng ta nơi này tất cả mọi người cộng lại đều lưu không được nó, cho nên nó cái này không gọi chịu chết, mà là tải cao cáo gan lớn." Nó cùng chúng ta nói chuyện gì giao dịch vậy khẳng định đều là chuyện ma quỷ nhất định có cái khác chúng ta không biết mục đích nô viễn lúc này cũng khuôn mặt ngưng trọng mở miệng sau đó nhìn về phía cao mày cho Dương đám người cũng đều an tính lại, chấm đợi đoạn dưới vừa rồi có Tống đại truy gia hỏa này làm ngu xuẩn làm mẫu cho nên bọn hắn đều học xong tại chân tướng chưa hề đi ra trước đó không bận bịu phát biểu kết luận cái này hồ ly đen không phải ra quái coi như thật sự có cái gì 300 năm trước giá quái sống sót vậy nó cũng tuyệt không có khả năng tạo thành cái nào đó trung lập thương nhân tổ chức quỷ này lời nói chỉ có thể đi lừa ra quỷ Bởi vì trung lập hai chữ không phải tùy tiện nói đi ra, mà là cần phải có thực lực cường đại để chống đỡ. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Dương cuối cùng mở miệng. Cho nên, ta nghĩ tới nghĩ lui, cái này hồ ly đen xuất hiện tại trước mặt chúng ta nguyên nhân chân chính chỉ có một cái, cái kia chính là đêm qua tần nhất đao dung hợp cung hồn động tính quá lớn, uy hiếp quá mạnh, cho nên hôm nay cái này hồ ly mới tự thân lên trận nghĩ thăm dò một cái. Cái này cùng mấy ngày trước đó, cái này hồ ly xua đổi yêu quái để cho các ngươi săn giết mục đích đều là giống nhau, cái kia chính là muốn làm rõ ràng lai lịch của chúng ta. Thông qua các ngươi tại săn giết đội trưởng cấp yêu quái, thậm chí là anh hùng cấp đại yêu quái trình bên trong, nắm giữ mỗi người các ngươi chỗ hiện ra thực lực, còn có đặc điểm. Đồng thời, cái này hồ ly đen sở dĩ mạo hiểm xuất hiện, cũng tất thăm dò mục đích của ta, dù sao làm một cái thôn xóm lãnh chúa, làm sao có thể không có điểm cường đại vừa thần bí bản lĩnh đâu. Vừa rồi, cái kia hồ ly đen nhưng thật ra là thả ra 6 cái phân thân, 5 cái hữu hình, 1 cái ẩn hình, nó rất tự tin, bởi vì nó sớm đã hiểu rõ đoạn khoan khoái đau trảm, hiểu rõ ngô viễn đoạn hồn thứ tuyết sát, hiểu rõ lưu đại lực ngươi tiến thuật. Đây mới là nó dám nên ngang xuất hiện ở nơi này lực lượng. Nghe được Trương Dương lần này phân tích, tất cả mọi người hít sâu một hơi, loại địch nhân này mới thật sự là đáng sợ. Thế nhưng là, thôn trưởng đại nhân, nếu như cái này hồ ly là đại biểu cho cái nào đó thôn xóm, bọn chúng vì cái gì không trực tiếp tới tiến công? Hoặc là dứt khoát chờ chúng ta cùng thú nhân thôn xóm quyết nhất tự chiến sau lại ra sân ngư ông đắc lợi đầu. Lần này lại là Tống Đại Truy, hắn nhịn không được liền mở lời hỏi nói. Trương Dương liền ngẩn đầu nhìn Tống Đại Truy một chút. Ta có nói qua cái này hồ ly đen không phải thú nhân thôn xóm phái ra sao? Hai ngày này ngài một mực đang nói cái gì ngoa có tranh nhau ngư ông đắc lợi, chẳng lẽ không phải? Tống đại truy gãi gãi đầu, biểu thị có chút theo không kịp tiếp tấu. Chân tướng không có nổi lên mặt nước trước đó, bất kỳ cái gì một loại khả năng đều tồn tại, nếu như nói tại cái này hồ ly đen chưa từng xuất hiện trước đó, ta là có huynh hương có khác không biết thế lực đang chuẩn bị tọa sơn quan hồ đấu, nhưng là bây giờ, ta có 9 thành 9 năm chắc xác định, cái này hồ ly liền là thú nhân bộ lạc phái ra. Khi Trương Dương lấy chắc chắn như thế ngữ khí vì chuyện này định tính thời điểm, ngay cả Ngô Viễn đều ngạc nhiên, quá khẳng định đi. Vạn nhất đoán sai nữa nha chẳng phải là rất xấu hổ. Trương Dương lại không quan tâm vẻ mặt của mọi người cùng trong lòng nghĩ là cái gì, chỉ là bình tĩnh nói, "Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất tao ngộ thú nhân bộ lạc tình hình sao? Có lẽ các ngươi chỉ nhớ rõ ngay lúc đó chiến đấu là như thế nào nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng lại không để ý đến trọng yếu nhất, cũng là đáng sợ nhất một điểm, cái kia chính là thú nhân bộ lạc thế mà nhịn được trọn vẹn 60 tên tinh nhuệ bị đánh chết xỉ nhục, không có tới đuổi giết chúng ta. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đây có phải hay không là rất đáng sợ." Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thú nhân bộ lạc Lênh Chuẩn là một cái phi thường trọng trọng. Ước thích một bước một cái dấu chân, bảo đảm không lưu bất luận cái gì hậu họa, chi tiết năng lực trưởng khủng địch nhân đáng sợ. Nó sẽ mặc kệ làm chuyện gì đều muốn bảo đảm sư tử vô thỏ, dù là thất bại đều muốn bảo đảm căn cơ sẽ không nhận ảnh hưởng. Các ngươi liền muốn nghĩ, dạng này một cái đối thủ đáng sợ, nó sẽ như thế nào đến tiến công chúng ta? Là giống lộc Yêu ngay cả tình báo đều không chính xác cẩn thận liền tự mình mạo hiểm, hay là giống xài Lang Nhân như thế, quá phận tin tưởng thu thập tình báo kết quả đụng cái bao lớn? Không, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi hiện tại trải qua cái này nhìn như không thể tưởng tượng, hoang đường một màn. Hoàn toàn hẳn là cái kia thú nhân lãnh chúa dùng để trưởng không chúng ta nhược điểm trí mạng phương pháp. Tỷ như chúng ta bây giờ vũ khí bí mật liền đã bại lộ, cái kia hồ ly nhất định sẽ coi đường bọn. Thông ra gặp nhau mắt thấy đến một màn này, bao quát chúng ta mỗi cái chiến đấu chi tiết, cái này đều sẽ trở thành ngày sau cái kia thú nhân lãnh chúa xuất lĩnh đại quân đến đây tiến công lúc, dẫn đến chúng ta tử vong kẻ cầm đầu. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy con hồ ly này xuất hiện ở đây rất đột ngột rất ngu ngốc sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người chờ mặc, nếu như Trương Dương suy đoán là chính xác, như vậy thú nhân bộ lạc nên sẽ thêm đáng sợ. Thế nhưng là Thôn trưởng đại nhân, vạn nhất đâu, vạn nhất cái này hồ ly thật không phải là thú nhân bộ lạc phái ra đây này." Lần này lại là Đoạn Khoan đang hỏi. "Rất đơn giản, dương nằm chỗ, há lại cho người khác ngủ say, ngươi cảm thấy, cái kia thú nhân bộ lạc Lánh chuối là một cái như thế ở nhẫn, như thế trầm ổn ra hỏa, nó chẳng lẽ sẽ không điều tra rõ ràng, chung quanh nơi này vài trăm dặm bên trong có không có các thôn sống khác. Hôm nay ta liền có thể nói cho các người biết, trong phạm vi 300 dặm, hiện tại chỉ chúng ta hai tòa thôn. Bằng không mà nói, nếu như lại có tòa thứ ba thôn, như vậy ta dám đánh cược Thú nhân bộ lạc liền tuyệt đối sẽ không hiện tại liền đến tiến công nói thật ta chỉ mong ta đoán sai ta chỉ mong cái này khu vực bên trong còn có cái thứ ba thôn chí ít dạng này chúng ta còn có đầy đủ thời gian đến phát triển nhưng đó là không có khả năng các người hiện tại cảm thấy sẽ có thế lực khác tại tọa Sơn quan hổ đấu cái này có thể là cái tiếp thú nhân lãnh chúa cho các người cho ta chế tạo ảo giác cứ như vậy coi như thật quyết chiến người cảm thấy chúng ta có thể hay không tại trong thôn trang lưu lại thủ đoạn làm dự phòng một khi chúng ta làm như vậy không thể tại quyết chiến bên trong xuất động toàn bộ binh lực chúng ta liền rất có thể sẽ thua Chương 77, công tâm là thượng sách. Hồ ly đen xuất hiện, tựa như là chân tướng phơi bày, để tình thế lập tức gấp gáp. Nhưng ở mặt ngoài, trong thôn lạc như cũ hết thể bình thường, Trương Dương thậm chí rất thẳng thắn cự tuyệt Ngô Viễn muốn toàn thôn khẩn cấp độc viên, trong đêm tu kiến một đầu tưởng thành đề nghị. Bởi vì hắn rất rõ ràng, trận chiến tranh này hắn có thể dựa vào là cái gì. Đối mặt thú nhân bộ lạc địch nhân như vậy, nếu như phòng ngự hữu dụng, xài lang nhân cái kia tu kiến càng kiên cố thành lũy liền sẽ không bị công khắc. Hết thảy như cũ. Vứt xuống câu nói này, Trương Dương liền trở về mục yêu chi pháp. Bình tĩnh đến làm cho chính hắn đều kinh ngạc. Ta muốn xem cái kia hồ yêu yêu hồn giá trị. Theo tâm niệm biến hóa, Kim Sắc Thiên Bình liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, một mặt để đó hồ yêu yêu hồn, thế mà tung bay màu vàng kim nhạt sương ngủ, nhìn rất thân diệu. Một phía khác thì để đó một cái màu xanh bình nhỏ, phía trên không có viết là cái gì, nhưng Kim Sắc Thiên Bình lần này không biết thông qua loại phương thức nào để hắn lập tức biết được, ở trong đó trang là một phần phục sinh dư thủy. Một loại vô cùng chân quý, có thể phục sinh lãnh chúa mình cùng anh hùng đơn vị thần kỳ vật phẩm. Cấp 30 trở lên anh hùng đại yêu yêu hồn liền có thể có tỷ lệ đổi được phục sinh dược thủy sao? Nếu là như vậy, đen như vậy hồ ly xuất hiện thì càng không đột đột, lấy thú nhân bộ lạc biểu hiện ra nội tình, chí ít sẽ có một bình phục sinh dược thủy, nếu ta đoán không sai, cái kia hồ ly đen hiện tại cũng đã sống lại đi. Trương Dương tự lầm bẩm, phục sinh sau hồ ly đen sẽ từ đầu chí cuối đem tần nhất đao cái kia kinh thiên một tiễn uy lực cho Miêu tả đi ra, như vậy thú nhân quân đội tại bài binh bố trận thời điểm liền sẽ chú ý điểm ấy, phong ngừa anh hùng của bọn nó, bao quát thú nhân lãnh chúa bị cự ly sa ám sát. Dù sao Tần nhất đao sử dụng chính là không vũ trọng tiễn, muốn ám sát anh hùng cấp đại yêu, tối tinh chuẩn hữu hiệu nhất tầm bắn chỉ có 500m. Nghĩ tới đây, Trương Dương lại đột nhiên cười cười, bởi vì tại vừa rồi phục kích cái kia hồ ly đen ngắn ngủi một trận chiến bên trong, hắn mặc dù cũng có xuất thủ, thế nhưng là bởi vì ngay từ đầu liền an bài tần nhất đao làm đòn sát thủ, cho nên hắn tại phóng thích giam cầm pháp thuật cùng linh hồn lực trường thời điểm, thế nhưng là cố ý đem linh hồn cường độ điều thấp hai cái cấp bậc. Tại Dung Minh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách, cho nên có đôi khi lưu thêm một cái tâm nhãn, thật có thể tứ mã hiện tại cũng không biết ta có thể hay không trở thành cuộc chiến tranh này lớn nhất gác chủ bài rồi. Ánh mắt lướt qua cái kia phục sinh giữa thủy, Chương Dương căn bản liền không có nghi hối đoái, mặc dù nếu là bình thường thời điểm hắn khẳng định sẽ trông mà thèm, nhưng bây giờ trọng yếu nhất liền là cường hóa chính hắn, hoặc là nói, là đem hắn linh hồn cường độ từ B cường độ tăng lên tới A cường độ, cái này đem là một cái lệch trời khác nhau, có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như hắn đều có thể đi đến thử hấp thu một cái cái kia kiếm sĩ hổ vương không chọn vẹn tính phách, đây mới là đồ tốt. Nói rõ, thực lực có thể so với tam tinh cấp anh hùng hồ yêu yêu hồn, hoàn chỉnh, tính chất Lệnh linh hồn năng khiếu, ngập kiểu vĩ hồ hết mạch không trọn vẹn đen. Phương pháp sử dụng 1, có thể dùng để tăng lên trong thôn xóm pháp hệ nghề nghiệp, bao quát tế tự sơn thần pháp sư trở, có thể tăng lên 10 tên tân binh là sơ cấp pháp sư tế tự. Cũng có thể đem cấp một sơn thần để thăng làm cấp 10 sơn thần, xác suất thành công 100. Phương pháp sử dụng 2, có thể dùng để tăng lên trong thôn xóm binh sĩ, thông thường tinh uy, có thể tăng lên 20 tên đội trưởng cấp binh sĩ, 20 tên cuồng kiếm sĩ, cũng có thể đem 10 tên cuồng kiếm sĩ để thăng làm tam giai gió bão kiếm sĩ, xác suất thành công 100. Phương pháp sử dụng 3 cũng có thể từ kiến thôn lệnh khóa lại người dung hợp sử dụng, sử dụng về sau, toàn bộ thuộc tính một, cũng ngẫu nhiên thu hoạch được một loại mới thiên phú pháp thuật khí chẳng, nếu như tương tính phù hợp đạt tới 90% trở lên, đem phát động cấp độ càng sâu thiên phú kỹ năng. Hiếu Nghị nhắc nhở, bởi vì kiến thôn lệnh khóa lại người linh hồn cường độ đã đạt tới người bình thường tiềm lực điểm tối hạ, cho nên lần này dung hợp xác suất thành công chỉ có 60%, có thể sử dụng màu trắng phẩm chất hy vọng mảnh vỡ tăng lên dung hợp tỉ lệ, một phần có thể tăng lên 10% tỉ lệ thành công. Mặt khác cần 50 đơn vị hồ yêu tinh huyết, một phần hồ yêu không chọn vẹn tinh phách 500 không điểm năng lượng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Nhìn thấy kim sắc thiên bình phía dưới hiển hiện nói rõ tin tức, Trương Dương cũng không quá kinh ngạc, chính hắn liền mơ hồ cảm thấy, bên linh hồn cường độ nên tính là bản thân của hắn tiềm lực trưởng thành điểm tới hạn, cái này cũng bình thường, một người thuộc tính chỗ nào có thể không hạn chế trưởng thành tiếp đâu. Bất quá một khi đột phá cái này điểm tới hạn, vậy hắn coi như tương đương một bước bước vào siêu phàm. Vạn hạnh trong tay của ta màu trắng hy vọng mảnh vỡ còn đầy đủ, không phải lần này liền muốn không xong. Sắp nhận dung hợp yêu hồn, sắp nhận tiêu hao 4 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ. Trương Dương rất thẳng thắn, cũng không có do dự cái gì. Một giây sau, cái kia Kim Sắc Thiên Bình bên trên Hồ Yêu Yêu Hồn đột nhiên liền bao phủ lại hắn, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái kia hồ ly đen tại đối hắn dương nhanh múa đuốt, nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là vô dụng, một đạo bạch quang bao phủ xuống, một loại càng mênh mông hơn lực lượng trực tiếp đem cái kia Hồ Yêu Yêu Hồn xé rách thành vô số mảnh vỡ, sau đó bóc ra trong đó thuần túy nhất đông tây. Giờ khác này Trương Dương nội tâm không có chút nào gợn sóng, nhưng hắn là rất kinh ngạc, trước đó thời điểm, hắn bởi vì linh hồn cường độ không đủ cao, đều không cảm ứng được cái này bạch quang nội bộ bí mật. Nhưng bây giờ hắn thấy được, nhìn thấy cái kia hồ yêu yêu hồn tựa như là nhỏ bé hạt tại bạch quang bên trong nổi lơ lửng, cuối cùng hóa thành vô hại chất dinh dưỡng bị hắn hấp thu. Đây là cỡ nào thủ đoạn, nếu có hướng một ngày hắn bị người giết chết, linh hồn của hắn phải chăng cũng phải giống như vậy bị trực tiếp xé nát tách rời. Toàn bộ dung hợp quá trình cơ bản thuận lợi, bởi vì đây là lấy kiến thôn lệnh lực lượng đến thôi động dung hợp, lại có bốn phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ lực lượng tăng thêm, căn bản không tồn tại bất luận cái gì phong hiểm, liền ngay cả hồ yêu tinh phách đều không có để Trương Dương cảm thấy đau đớn, chỉ dùng 30 phút, thật giống như là một trận đại nhà tắm hơi. Dung hợp hoàn thành trong nháy mắt, mấy đạo tin tức đồng thời chiếu giỏi. Lực lượng thuộc tính thăng cấp, trước mắt vì C. Nhanh nhẹn thuộc tính thăng cấp, trước mắt vì D. Phòng ngự thuộc tính thăng cấp, trước mắt vì D. Linh hồn cường độ thăng cấp, trước mắt vì A. Siêu phẩm. Ngẫu nhiên thu hoạch được pháp thuật, âm ảnh chi xúc, có thể khống chế bóng ma hình thành ảnh mị đối mục tiêu phát động đột nhiên tập kích, đánh xa nhất kích khoảng cách 50m. Ngồi tại một yêu chi thác bên trong, Trương Dương nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt, dù sao lực lượng của hắn nhanh nhẹn phòng ngự ba thuộc tính nguyên bản liền rất thấp, cho nên giờ phút này coi như toàn bộ thang một cấp vận hay là rất thấp. Nhưng ở linh hồn phương diện, cái kia biên hóa liền không chỉ là phi thường lớn, mà là so với ban đầu trọn vẹn cường đại còn nhiều gấp 3, siêu phàm 2 chữ không phải nói bắt tay chơi, đó là tương đương trực tiếp vượt qua một cái cấp độ. Có như vậy trong nháy mắt, loại cảm giác này thậm chí để Trương Dương không cách nào sắp đặt linh hồn của mình. Nói như vậy có chút khó chịu, nhưng thật giống như một người đột nhiên đạt được lực lượng khủng lồ, sau đó đi đường cũng sẽ không đi, hắn hiện tại cũng thế. Hắn thậm chí cũng không dám thả ra linh hồn lực trưởng, hắn sợ đả thương trong thôn là người. Chư cái đó ra, hắn thị giác, thính lực sắc các giác quan không có thay đổi gì bởi vì cái kia không thuộc về linh hồn cấp độ thế nhưng là nếu như Trương Dương thả ra linh hồn lực trường hết thể liền sẽ hoàn toàn khác biệt đơn giản nếu ví dụ tới nói tôn cầu Đả thị lực bởi vì có hồng hồngương yêu hồn ra chỉ thị lực phi thường tốt hắn có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ ràng một cây số bên ngoài một con rồi nhưng là hắn lợi hại như thế thị lực cũng vô pháp trong nháy mắt thấy rõ ràng toàn bộ trong tầm mắt tất cả chi tiết hắn chỉ có thể bắt hắnị bắt mục tiêu cái khác phức tạp hơnụn vặt mục tiêu cũng chỉ có thể bị xe mẹ bởi vì hắn linh hồn cường độ không đủ Không cách nào lập tức trong đầu xử lý nhiều như vậy phức tạp vụn vật mục tiêu. Thế nhưng là đổi thành chương dương, thị lực của hắn mặc dù không có lợi hại như vậy, thế nhưng là chỉ cần nhìn một chút, như vậy thì có thể nhanh chóng trình hợp ra cái này trong tầm mắt trí ít 8 thành mục tiêu tin tức. Đây chính là siêu phạm cấp linh hồn cường độ uy lực. Đương nhiên, tạm thời tới nói, còn nhìn không ra cái này cường độ linh hồn cùng trí thông minh, SG e có cái gì cụ thể liên quan, hắn cũng không có cảm thấy mình lập tức liền thông minh vô cùng, chỉ có thể nói là năng lực học tập rất có tiến bộ. Trọn vẹn khô tỏa 1 giờ, Chương Dương tại phạm vi nhỏ phỏng đoán nghiên cứu thử rất nhiều lần về sau, hắn lúc này mới thận trọng đem linh hồn lực trường giống y mắng thủy triều, về hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi nuốt hết đi qua. Linh hồn lực trường những nơi đi qua, hết thể chi tiết rõ ràng rành mạch, bao quát mỗi người biểu lộ ngôn ngữ thanh âm, cũng một chữ không kém. Lấy hắn làm trung tâm, đường kính 50m, 100m, 300m, 500m. Cuối cùng, Trương Dương linh hồn lực trường không thể lại khuyết trường, nhưng hắn rất hài lòng, so với trước đó mới tháng 1 năm không em mở đường tính linh hồn lực trường, này bằng với trọn vẹn tăng lên gấp 3. Vô Thành vô tức lại đem linh hồn lực trường thu hồi, sau đó thử áp xúc một cái, hắn không dám áp xúc đến thực chất hóa điểm tới hạn, chỉ là xem trường. Cuối cùng hắn phát hiện, hắn có thể tại đường kính 100m bên trong, để linh hồn lực trường bảo trì một loại thứ cấp cao áp trạng thái, cũng chính là gần với thực chất hóa điểm tới hạn. Đây là một cái cực kỳ tốt kết quả. Loại này thứ cấp cao áp trạng thái dưới, thì tương đương với một loại nào đó tiếp cận với chân không trạng thái, sẽ để cho điều khiển giam cầm chi mâu tiêu hao lần nữa giảm xuống, tốc độ gấp 3 tăng lên, uy lực tăng lên gấp 3, đồng thời cũng rất khó xuất hiện bị người cưỡng ép đánh vỡ tình huống. Mặc khắc, hiện tại Trương Dương có thể tại linh hồn lực trường bên trong đồng thời thôi động 32 cây giam cầm chi mâu. nói cách khác, hắn có thể trong nháy mắt diện sát 100 tên đội trưởng cấp binh sĩ, chỉ cần bọn hắn tiến vào của hắn linh hồn lực tràng. Bất quá, ta một chiêu này đại khái chỉ có thể dùng để sát binh, lại không thể rất tốt đánh giết anh hùng cấp đơn vị, nếu là thú nhân bộ lạc lại xuất hiện một tên kiếm sĩ hổ vương loại kia thuần túy lực lượng cấp mãnh tướng, như vậy bằng vào lấy sát khí của nó tràn liền có thể đánh vỡ linh hồn của ta lực trường, cái này thật đúng là để cho người ta mâu thuẫn a. Chu Dương thở dài, đây là sự thật Trừ phi hắn có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn, không phải dù là hắn hiện tại linh hồn cường độ đạt đến A siêu cấp, đối mặt kiếm sĩ hổ vương loại tồn tại này, chỉ cần bị cận thân hắn nhất định phải chết. Vạn hạnh ta cũng không phải là một người, ta còn có một cái thôn xóm, còn có tinh nhuệ bộ hạ, hiện tại là thời điểm đem bọn hắn trang bị đến tận răng. Trương Dương tự lầm bẩm, hắn ban sơ còn muốn bắt tay muốn hay không nhất cổ tác khí dung hợp kiếm sĩ hổ vương tinh phách, thế nhưng là cân nhắc đến thời gian không nhiều lắm, không thể phô tạm, hắn nhất định phải hành động. Đem linh hồn lực trường bao trùm tự thân, Trương Dương liền nhanh chân đi ra đi. Kết quả ở bên ngoài thủ vệ hai tên đội trưởng cấp binh sĩ vậy mà không có phát giác, cái này rất bình thường. Linh hồn lực trường ẩn nấp hiệu quả so ẩn nấp phủ tốt hơn nhiều. Bất quá một giây sau, Trương Dương liền bị Tôn Cẩu đản phát hiện, tiếp lấy Ngô Viễn cũng phát hiện hắn, nhưng bọn hắn biểu lộ đều thay đổi rất quỷ dị. Cũng không giải thích, hắn liền tự hành ra thôn xóm, trong rừng rậm trả lại một gốc thích hợp đại thụ, lại bắt đầu nhanh chóng ôn dưỡng, lần này ôn dưỡng hiệu quả liền vô cùng rõ ràng, chỉ dùng 2 giờ, hắn liền thu được một cây dài 10 mét ngọc hóa cán Mà của hắn linh hồn lực lượng mới vừa vặn tiêu hao một nửa. Y mắng cười một tiếng, giờ khác này Trương Dương đối sắp đến chiến tranh liền có lòng tin. Chương 78, Giao Phong. Thôn trưởng đại nhân, chúng ta thiết trí tại ngoài thôn quỷ nhãn bị phá hư, địch nhân khả năng xuất động quy thích khách. khách. Khi quỷ tế tự rất kinh hoàng hướng Trương Dương hồi báo thời điểm, đã là đánh giết hồ ly đen sau ngày thứ 3 sáng sớm, thú nhân bộ lạc Tiên Phong bộ đội đã xuất hiện, không thể không nói vị này địch nhân thật sự là khó lường, hoặc là bất động như núi, hoặc là nhanh như gió. Ta đã biết, người liền an tâm lưu tại Mộc Yêu Chi Tháp bên trong, chiến đấu sự tình không cần ngươi tham dự. Trương Dương bình tĩnh phân phó nói. Tạc cái này huyền huyễn bối cảnh thế giới bên trong, loại này sẽ để cho người bình thường nghe mà biến sát siêu phàm quỷ vật chỉ có thể biến thành điều tra quân tình chính xác, trên chiến trường, tùy tiện một cái đội trưởng cấp binh sĩ liền có thể không nhìn bọn hắn, đương nhiên nếu là giống Lộc Yêu như thế, trực tiếp hao phí giá cả to lớn chiêu mộ tới một cái cấp bậc cao hơn ác quỷ vậy liền coi là chuyện khác. Đa Tạ thôn trưởng đại nhân, thú nhân bộ đội tiên phong không sai biệt lắm có hơn 100 người đi, có hai cái quỷ thích khách, khách, cho nên ta không cách nào tới gần, thôn trưởng đại nhân ngài ngàn vạn cẩn thận. Nói xong, quỷ tế tự liền biến mất. Nhưng thời khắc này Trương Dương thật không có bao nhiêu cần trường, nên chuẩn bị hắn đều chuẩn bị xong. Ngay tại đi qua 2 ngày này thời gian bên trong, hắn hết thể vì cá gớp mối tổ ba người ôn dưỡng 15 chi không lông vũ trong tiễn, lại ôn dưỡng làm ra 30 chi ngọc hóa giam cầm chim âu, uy lực sẽ mạnh hơn, trong đó 5 chi phân cho Ngô Viễn, còn thừa 25 chi từ Trương Dương mình sử dụng. Trừ cái đó ra, hắn còn lại ngoài định mức làm ra 100 chi thường quy giam cầm chim âu, 100 chi ngọc hóa mũi tên, phân phát cho hạch tâm binh sĩ. Có khách ở xa tới, có thể nào không chào đón a, để cho chúng ta tới trước chiếu cố thú nhân tiền phong. Trương Dương cười lớn ra lệnh một tiếng, lấy nô viên cầm đầu, bạ hùng tổ 4 người làm phó, 49 tên đội trưởng cấp bộ binh, 21 tên đội trưởng cấp cung binh cứ như vậy ra khỏi thành bảo, trực tiếp vượt qua đồng ruộng, dựa vào mặt phía nam trung cấp tiểu quán bày trận. Đúng vậy, hắn hay là chư binh, mặc kệ cái kia thú nhân lãnh chúa là như thế nào nghĩ, như thế nào nhưu đổ, hắn chính là muốn chư binh. Hắn hiện tại mang đều là lao binh, toàn bộ đều là tử chiến không lùi cái chủng loại kia. Mà tại trong thành bảo, hắn lưu lại cá lớp muối tổ 3 người, cùng về sau chiêu mộ 30 danh cung binh đội trưởng, 17 tên tinh bộ binh cùng 40 tên vừa mới khẩn cấp huấn luyện hoàn tất nhị giai tinh nhuệ binh chủng quỷ kiếm sĩ. Vì thế Trương Dương không thể không thanh toán xong 100 điểm năng lượng, sau đó căn cứ không lãng phí nguyên tắc, hắn lại một lần nữa thuê sân huấn luyện huấn luyện viên Tần Qua. Gia hỏa này lòng ham muốn không nhỏ, mới mở miệng liền muốn 5000 điểm năng lượng, Trương Dương tự nhiên đối với cái này khịt mũi coi thường. Ngươi không phải đánh giết một cái đầu người tính 100 điểm năng lượng sao? Có bản lĩnh ngươi liền giết cho ta đủ 50 cái, ta đến lúc đó tự nhiên cho ngươi 500 không điểm năng lượng. Quân tử nhất Tứ Mã Nan Truy. Cứ như vậy, huấn luyện viên Tần Qua cũng tới đầu tường cũng không biết hắn từ nơi nào móc làm ra phán ổ, ngồi ở chỗ đó chậm rãi lau sạch lấy, càng giống là đang ngắm phong cảnh, mà không phải chuẩn bị chiến đấu. Tới đi, các ngươi những này ra xanh, liền đến một trận sinh tử tốt. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, Trương Dương cũng xung phong đi đầu gia nhập vào ngô viễn cái này một chi trong đội ngũ, sau lưng hắn là ngũ đại chồng to lớn báo tuổi, tùy thời có thể lấy nhanh chóng nhóm lửa, không sai, thủ đoạn của hắn nhiều nữa đâu. Thú nhân tiên phong lại cũng không đội vàng tiến công, bọn chúng bắt đầu vây quanh thôn xóm bốn phía xem, tựa hồ muốn tìm ra một cái có thể đột tiến lực điểm. Nhưng đó là không thể nào. Trương Dương thôn xóm bố cục mặc dù rất tán loạn, nhưng ít ra còn duy trì cơ bản nhất phòng ngự thọc sâu. Đầu tiên tòa thành ở vào núi phía trên, đội trưởng cấp cung thủ đứng ở phía trên, ở trên cao nhìn xuống liền có thể bao phủ 600m khu vực. Mà tại tòa thành phía dưới thì là hiện lên hình quạt bố trí dân cư cùng đồng ruộng, tất ngoài rìa khu vực liền là tử quán. Tử quán nơi này cũng lâm thời xây dựng 5 tòa tiền tháp, 21 tên đội trưởng cấp cung thủ canh giữ ở phía trên, đã có thể trợ giúp trước mặt ngô viễn bộ đội, cũng có thể phối hợp trên tường thành cung thủ đả kích tỉ từ hai cánh tiến công địch nhân. Mặc dù khả năng này sẽ để cho dân cư cùng đồng ruộng bên trong hoa mầu không thể tránh khỏi bị tổn hại, có thể địch người cũng phải đánh đổi mạng sống đại giới. Đương nhiên, giờ phút này tất cả thôn dân đều đã tiến vào tòa thành tị nạn. Cuối cùng, thú nhân Tiên Phong cũng không có vội vã khởi xướng tiến công, mà là chậm rãi lui vào rừng rậm. Cái này nghiên cứu hoàn toàn như trước đây ổn. Trương Dương cũng dứt khoát tạm thời giải trừ độ cao cảnh giới, hắn không có khả năng làm cho đối phương làm mệnh binh chiến thuật, bất quá hắn cảm thấy thú nhân bộ lạc không có khả năng chơi bộ này, chỉ cần thú nhân đại quân xuất trình, liền nhất định là Lôi Đình và quân Dù sao thú nhân lãnh chúa cũng không hy vọng hàng ổ của mình một mực trống giống vạn nhất bị những thôn khác cho trộm làm sao bây giờ sự thật chứng minh Trương Dương suy đoán phi thường chính xác vẹn vẹn sau nửa giờ đen nghị thú nhân quân đội liền đã xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn sợ là chí ít có 300 tên thú nhân chiến sĩ tính cả bọn chúng tiên phong bộ đội liền là 400 đến 500 binh lực nhiều người như vậy miệng thật đúng là để Trương Dương trông mà thèm vô cùng xem ra cái kia thú nhân lãnh chúa chí ít mở ra 5 lần trở lên anh hùngí luyện đồng thời thôn xóm cũng nhất định phát triển nhiều năm không phải không có khả năng có nhiều như vậy nhânẩu Tôn trưởng đại nhân, phương hướng tây bắc xuất hiện ước chừng 200 thú nhân quân đội, chính chạy chúng ta dân cư đi." Tiễn tháp bên trên cung binh lớn tiếng báo cáo, sau đó tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe hoành một tiếng, một viên hỏa cầu bay ra, rơi vào một tòa cấp 3 dân cư bên trên, trong nháy mắt đại hỏa cháy lên, không thể khống chế. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua, liền không lại nhìn, loại tình huống này sớm tại hắn trong dữ liệu, không cần đi quản, mà trên thực tế tại tên kia thú nhân pháp sư ném ra hỏa cầu trong nháy mắt liền bị tầng nhất cách 600m khoảng cách, một tiền bắn nổ đầu, dù không phải Ngọc Hóa trưởng cung cùng không vũ trọng tiến. Liên tốc bậc này, đội trưởng cấp đại cùng cùng Kim Diêu xuyên giáp tiến liền là đủ. Ba tên cung binh chi vương trấn giữ hiệu quả là hết sức rõ ràng. Chí ít tiếp xuống không còn thú nhân pháp sư dám xoa hoạt cầu, ngược lại là cái kia hơn 100 thú nhân bắt đầu ra tăng tốc độ công kích, cùng lúc đó, trên bầu trời cuồng phong trận trận, ba đầu to lớn hồng ngưng đột nhiên đang trảng, đây mới là thú nhân bộ lạc vũ khí bí mật. Ô ô. Mà ở chính diện chiến trường, hơn 300 thú nhân cũng bắt đầu chậm rãi tiến lên, bọn chúng tiến công rất cẩn thận, đi đầu là 100 danh thủ cầm to lớn pháp thuần thú nhân bộ binh. Cái kia tháp chuẩn độ dày có thể so với vương mộc mộc trong tay Tháp Thuẫn, cho nên hoàn toàn không sợ giam Cầm Chi mâu ném mạnh. Tại những này Tháp Thuẫn bộ binh về sau, liền là chọn vẹn 100 tên thú nhân cung binh đội trưởng, đây là muốn chơi mưa tên bao chùm áp chế a. Chuẩn bị chiến đấu. Nô Viễn cũng hét lớn một tiếng, phe mình cái này hơn 50 người cũng cấp tốc xếp tốt trận. Châm lửa. Hô hô. 5 cái to lớn đầu gỗ trọng bị nhen lửa, Chương Dương quyết định động thủ trước. Bất quá còn chưa chờ hỏa diễm thành hình, trên bầu trời cái kia ba đầu cư ưng đã bắt đầu hướng tòa thành phương hướng cấp tốc lao xuống. Đang lúc tần nhất đao ba người cấp tốc thay đổi Ngọc Hóa trường cung chuẩn bị ám sát thời điểm, cái này ba đầu cự ưng lại là lấy vô cùng linh hoạt tư thế một cái xoay quanh liền bay mất, đây chính là vũ khí bí mật bại lộ hậu quả. Một giây sau, theo cái kia ba con cự ưng hướng về tiểu quán bên này bay tới, thật giống như được cái gì mệnh lệnh, cái kia ngay từ đầu tiến công tòa thành 100 tên thú nhân quân đội lập tức chuyển hướng, hướng phía tiểu quán phương hướng công kích tới. Theo sát lấy, tại tiểu quán chính diện trên chiến trường, cái kia 300 tên thú nhân quân đội cũng phát khởi công kích. Không hề nghi ngờ Thú nhân bộ lạc tiến công chiến thuật là vây quanh Tần Nhất Đao 3 người triển khai, dù sao một Tiễn Miểu Sát 3 cấp 2 đại yêu uy lực không được xem nhẹ, một khi xác định Tần Nhất Đao 3 người vị trí, như vậy thú nhân quân đội liền sẽ chuyển di công kích trọng tâm. Thú nhân quân đội biến trận tương đương linh hoạt, mà Trương Dương lại không có sớm cho Tần Nhất Đao 3 người mặt thụ tùy cơ hành động, cho nên ba người bọn hắn tại lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Lão Tần, muốn trợ giúp sao? Tôn cầu đản vội vàng hỏi, bọn hắn đứng tại tòa thành bên trên, cùng thủy quán thẳng tắp khoảng cách là 1000m, căn bản đừng nghĩ lấy trợ giúp. Tần Nhất đau lúc này cũng như mày, trong lòng do dự, thật lâu, hắn mới cắn răng nói, thủ tại chỗ này, không có mệnh lệnh, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, nhiệm vụ của chúng ta liền là giữ vương tòa thành, bảo đảm thôn dân sẽ không nhận ảnh hưởng, bất quá có thể an bài người đi tứ hỏa. Lão Tần, ngươi xác định sao? Chúng ta tình huống hiện tại có thể tính được là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận đi, thôn trưởng đại nhân bọn hắn hết thảy bất quá 70, 80 người, lại không có tưởng thành có thể dựa vào, bây giờ những cái kia ra xanh rạo hoặc như thế, chúng ta liền xem như bảo vệ thôn dân lại như thế nào. Vạn Nhất Vậy liền hối hận thì đã muộn. Lưu đại lực cấp nhãn. Nếu không ngươi phái ta đi qua được, ngươi cùng chó chứng ở chỗ này tọa chấn là đủ, ta đi qua luôn luôn có thể giúp chút gì không? Vội cái gì, chờ một chút. Nếu như cái kia thú nhân lãnh chúa thật như thôn trưởng đại nhân chỗ hình dung cẩn thận như vậy đáng sợ, như vậy bọn hắn bày ở ngoài sáng quân đội liền không phải là toàn bộ, thôn trưởng đại nhân để cho chúng ta thủ tại chỗ này, thế nhưng là vì kiềm chế thú nhân bộ lạc thả ra đoàn sát thủ. Tân Nhất đao trầm giọng nói, đề cao cảnh giác, thiết chú ý xung quanh gió thổi cỏ lay. Tiểu quan chiến trường chính chỗ. Theo cái kia ba đầu anh hùng cấp cự ưng lao xuống, từng đạo to lớn cuồng phong đập vào mặt, thậm chí đem cao hơn 10 mét tiến tháp cho thổi đến kéo kẹt kéo kẹt rung động. Dù cho là đội trưởng cấp cung thủ, tại lúc này cũng có chút khó mà nhắm chuẩn, cũng chỉ có cùng là anh hùng cấp cung binh chi vương mới có thể khắc chế. Thoáng qua ở giữa, cái kia ba đầu cự ưng liền đã phách lối vô cùng lao xuống đến 500 mét độ cao, trên mặt đất cuốn lên gió lớn cũng đạt tới mạnh nhất, gần 10 cấp, vậy thì thật là thổi đến cắt bay đá chạy, đối diện không thấy bóng dáng. Bán. Năm tòa tiễn tháp bên trên 21 tên đội trưởng cấp cung binh nheo nhau, nhau dương cùng. Nhưng bọn hắn bắn đi ra kim điêu xuyên giáp tiến mặc dù có 1 kg nặng như vậy, cũng bị cuồng phong ảnh hưởng, trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người liên xạ 3 mũi tên, tỷ lệ chính xác cực kỳ bẽ nhỏ. Sau đó cái kia ba đầu cự ưng liền đã lao xuống đến hơn 200 m độ cao, hai cánh chấn động, liền là hơn 10 đạo dài 2, 3 trượng phong nhận chém xuống. Cung thủ nhóm muốt hoàng nhảy xuống đào tổ, năm tòa tiền tháp lại tại trong nháy mắt bị trảm cái náo loạn. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, bởi vì cuồng phong gào thét mà mãnh liệt tiêu đốt, ngọn lửa đều luồn lên cao 5, m đống lửa chẳng biết tại sao đồng thời dập tắt. Ít nhất là trong nháy mắt giật tắt, thật giống như thiếu khuyết đầy đủ dưỡng khí, nơi đây hoàn toàn biến thành chân không. Sự thật dĩ nhiên không phải như thế, mà là Trương Dương thông qua cường đại hơn linh hồn lực trường, trong nháy mắt ngưng tụ thứ hai đóng kín tròn, sau đó hình thành đường con lực trường, trực tiếp đem cái này không sai biệt lắm hơn 150 cái mét khối hỏa diễm cho hết thể hút vào đi vào. Vốn có siêu phàm linh hồn về sau, loại này không chế với hắn mà nói một bữa ăn sáng. Sau đó tại hai phe địch ta đều vô cùng ngạc nhiên thời điểm, một viên một căn phòng lớn như vậy hỏa cầu liền xuất hiện tại Trương Dương trong hai tay. Giống mô hình địa cầu như thế quay tròn điên cuồng chuyển không ngừng. Nhưng đây không phải Trương Dương làm ra đặc hiệu, mà là đường con lực trường mỗi một khắc đều đang điên cuồng co vào, những cái kia hỏa diễm cũng sẽ bị không ngừng áp súc, chỉ cần Trương Dương có đầy đủ lực lượng khống chế, như vậy cái này áp súc liền không ngừng tiếp tục. Cái kia ba con anh hùng cấp cự ưng kêu thảm một tiếng, tựa như rơi xuống nước gà mái liều mạng hướng trên trời phi, bởi vì bọn chúng cảm nhận được khí tức hủy diệt. Mà ngay phía trước cái kia chiến liều mạng xông về phía trước phong 300 tên thú nhân quân đội cũng ngẩng dựng lên, bao quát những thú nhân kia pháp sư, bởi vì bọn chúng liền không có gặp qua có thể dạng này xoa hỏa cầu. Cái này không phù hợp 6 lộ a. Một giây về sau, Trương Dương tại tất cả thú nhân ánh mắt hoảng sợ bên trong đem viên kia đã bị áp xúc đến to bằng vải nước hỏa cầu ném ra, đúng, không phải ném ra, mà là cấu trúc thứ tư đóng kinh tròn, mượn nhờ pháp lực kết cấu lấy nhiệt lượng thôi động không khí, cuối cùng giống máy bay phản lực lấy cực nhanh tốc độ bắn đi ra. Oeng. Như lôi thần hàng thế, một tiếng vang thật lớn về sau, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Chương 79, huyết chiến. Nếu như nói trên đời này, đại đa số pháp sư đều biết rõ mình thả ra hỏa cầu cụ thể lớn bao nhiêu uy lực, như vậy Trương Dương tuyệt đối là một cái ngoại lệ. Ngoại trừ chính hắn xưa nay không thừa nhận mình là một cái ma pháp sư nguyên nhân, còn có chính là hắn thật không biết hắn thả ra hỏa cầu uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Người khác đều là trước câu thông hỏa nguyên tố, hỏa thuộc tính pháp lực, tiến hành bước đầu dự trữ, sau đó mới có thể tiến vào cái thứ hai câu, cái kia chính là cấu trúc thứ hai đóng kín tròn, cho nên ở trong quá trình này, hỏa cầu pháp thuật uy lực lớn nhỏ kỳ thật liền đã quyết định. Nhưng là Trương Dương như thế một cái tròn hoàn thiện. Hắn là từ cái thứ hai khâu trực tiếp bắt đầu, cho nên dù là hắn căn bản sẽ không câu thông hỏa nguyên tố, cũng không có pháp lực, nhưng hắn có thể trực tiếp từ thiêu đốt trong đống lửa lấy lửa. Một cái khâu biến hóa, tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Hắn có thể đem nguyên bản cần 4 cái khâu hỏa cầu pháp thuật biến thành 2 cái khâu, tiết kiệm lực lượng, cho nên hắn có đầy đủ lực không chế đến trường không thứ hai đóng kín hình tròn thành đường con lực trường, sau đó áp xúc, sau đó phóng thích. Về phần trong quá trình này đến cùng thu nạp bao nhiêu hỏa diễm, hỏa diễm áp xúc mấy lần, uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, cái kia liên quan đến hắn, cái giám ấy Kết quả này chỉ làm thành, khi viên này to bằng vại nước hỏa cầu bay ra hơn 300m rơi xuống thú nhân quân trận phía trên thời điểm, đúng, không, có rơi xuống đất, chương dương khống chế chính là tầng trời thấp cháy bùng. Thế là thai nạn bạo phát. Tựa như là một vành mặt trời bay lên không dâng lên, chói mắt ánh lửa lóe mù tất cả mắt chó, kinh thiên động địa bạo tạc đất rung núi chuyển. Thậm chí cái này bạo tạc sóng xung kích đều tạo thành cấp 12 gió lớn, quét ngang mấy trăm mét khu vực. Khu vực hạch tâm nhất tất cả dưỡng khí trực tiếp bị thanh không, áp lực cực lớn phóng thích để những thú nhân kia chiến sĩ mặc kệ là cái gì binh chủng. Mặc kệ mặc chính là cái gì khôi giáp, cầm là vũ khí gì cùng tâm chắn, hết thể vô hiệu. Bọn chúng nội tạng phế phủ trực tiếp liền bị áp lực này đè vỡ, đi theo to lớn nhiệt độ cao trực tiếp để bọn chúng mặt ngoài thân thể thành than. Khoảng cách hỏa cầu bạo tạc biên giới thú nhân chiến sĩ có lẽ còn tốt một chút, nhưng vẫn cũ không thể tránh khỏi bị áp lực cực lớn cùng sóng xung kích cho chấn động đến ánh mắt băng liệt, màng nhĩ thủng, khí huyết ngực dòng, lại bị xung kích sóng như thế xung lên, lập tức liền là ngã trái ngã phải, coi như không chết, cũng đã mất đi sức chiến đấu. Có lẽ duy nhất ngoại lệ liền là cái kia mấy tên thú nhân anh hùng Bởi vì cường hãn hơn thân thể để bọn chúng có được cường đại hơn kháng ép năng lực, có thể coi là dạng này, bọn chúng cũng tránh không được lâm vào mấy giây mê muội. Như thế chứ quả, Trương Dương sử sốt, Nô Viễn sử sốt, tất cả mọi người sử sốt. Cái này mẹ nó không phải đang nằm mơ chứ, một cái đại chiêu liền đánh ngã vài trăm người, bật học đều không mang theo dạng này quá phận. Nhưng người nào quan tâm? Diệt a. Lô Viễn nhanh nhất kịp phản ứng, một tiếng sét đùng đoàng giống to, một ngựa đi đầu liền xông đi lên, đi theo liền là bạo hùng tổ bốn người, cuối cùng liền là tất cả đội trưởng cấp binh sĩ, ngao ngao ngao cái này sĩ khí tăng vào ta. Đối diện cái kia mấy tên thú nhân anh hùng mới từ trạng thái hôn mê bên trong tránh ra, sau đó liền thấy vô thiên cái địa mưa tên. Sai, là cây mâu, là trọng lượng tiếp cận 5 kg cầm chim mâu, bị 560 tên đại hán vạm vỡ chu lên bên trong ném mạnh đi ra, mang theo âm bạo khí tức, mang theo sát ý ngập trời trực tiếp bao trùm tới. Anh hùng tính là cái gì chứ? Bọn chúng ngay cả trốn tránh cũng không kịp, lâm trung di ngôn đều không có lưu lại một cái chữ, liền toàn bộ bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Vạn Tiến Xuyên Tâm cũng bất quá là như thế thôi. Sau đó, liên la một trường chóc, bất kể có hay không còn sống. Mỗi cái thú nhân binh sĩ đều muốn đem đầu chặt đi xuống, lại nói dễ dàng như vậy chiến đấu, liền nhiều đến mấy lần tốt, không, có người sẽ tự tử nha. Tất cả mọi người cao hứng bừng mừng, nhưng không có người biết, ngay tại Trương Dương ngưng tụ hỏa cầu, kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt, tại tòa thành hậu Phương góc đông bắc, cũng vang lên một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc. Trọn vẹn 7-80 mét cự thạch tường thành trực tiếp liền bị nổ sụp, cái này tiếng nổ là khổng lồ như thế, đến mức đều không có người nghe được một cây số bên ngoài tiếng nổ mạnh. Sau đó tại khoảng cách thành này 300 mét bên ngoài, là 200 tên tinh nhuệ nhất thú nhân chiến sĩ cùng 10 tên thần thái mệt mỏi thú nhân pháp sư, chính là bọn chúng vừa rồi liên thủ. Mượn nhờ tần nhất đao đám người lực chú ý đều bị phía trước chiến sự hấp dẫn đi qua thời điểm, nhất cử nổ sập đoạn này tường thành. Ở chỗ này, có một đầu đại yêu, hai cái quỷ thích khách khách, một tên dáng người cao lớn lạ thường ra xanh thú nhân, nó phát ra một tiếng kỳ lạ gầm hét. Hoa a a. 200 tên tinh nhuệ nhất thú nhân chiến sĩ tựa như hổ đói xong lại, tận đến giờ phút này, tần nhất đao bọn hắn mới phát hiện địch nhân đã đi vào dưới mí mắt. Tu hợp lại, ngăn trở bọn chúng. Cung thủ Tất cả cung thủ tự do xạ kích. Tân nhất đao chán đều gấp đến độ bước lên khói xanh, thảo, những này ra xanh cũng quá giỏi hoạt đi, dạng này đều có thể. Lúc này hắn còn biết trì uy, lưu đại lực cùng Tôn cậu đảng cái này hai cá gớp mới thì là cái gì đều mặc kệ, liền sẽ dương cung bay vụt. Cũng nhiều thua thiệt lúc này, bọn hắn còn nhớ rõ tất cả bản năng chiến đấu, hai đại cung binh chi vương Tạ Hữu Khai cùng, trong vòng mấy giây, cái kia đón đầu công kích hơn 10 người thú nhân chiến sĩ liền bị bắn giết Giờ phút này còn lại đội trưởng cấp cung binh cũng kịp phản ứng, bọn hắn dù là về sau chưa mộ, Có xí khi đang giá hạn chế, nhưng cơ bản sức chiến đấu là không kém, dòng dã 30 danh cung binh đội trưởng từng vòng tề sạ, sừng sốt cũng bắn chết 10 cái. Nhưng đối diện những thú nhân kia chiến sĩ phá lệ hung hãn, bốc lên mưa tên trừng mắt trong mắt liền vắc lên tâm chắn vùi đầu sông về phía trước, tại bỏ ra mấy chục người thương vong về sau, bọn chúng rốt cục vọt tới tường thành chỗ. Lúc này bọn chúng thế mà đều trở tay rút ra giống nhau như lúc giam cầm cây mâu, hu hu hu, chỉ nghe một trận phá không lâm bạo, bên này cung binh trực tiếp liền chết 10 cái, thương vong một nửa, trực tiếp phát động sĩ khí hạ thấp thấp nhất. Nhưng lúc này nhưng không tới phiên bọn hắn làm đào binh, chỉ thấy trong không khí một trận gợn sóng lắc lư, một cái hồ ly đen cái bóng xuất hiện, như quỷ mị lướt qua, trong chấp mắt hơn 10 người cung binh đầu liền phân ra. Cái kia hồ ly đen lúc này thậm chí còn có tâm tư liếm liếm móng của nó, cái kia đắp y à, sau đó, hưu một tiếng. Một chi không biết từ nơi nào phóng tới tên nọ trực tiếp bắn nổ đầu của nó, đến chết, con mắt của nó đều là mê mang, nghi ngờ, hoài nghi cáo sinh, ta đụng, ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Bảo bảo chết chết a đen là chết. Nhưng bên này tình thế như cũng nguy cấp, 150 60 tên thú nhân chiến sĩ đã nhào lên, cái kia 17 tên hậu chiêu mộ tới tinh nhuệ thuần binh tựa như là trong gió đến tản, trực tiếp liền bị dập tắt, rào sát, ngay cả cái động tĩnh đều không có lưu lại. Cũng chính là ở thời điểm này, lưu đại lực, Tôn cầu đảng cái này hai cá hớp muối mới nhớ tới, trực tiếp thay đổi ngọc hóa trường cung, còn không chờ bọn hắn dương cung lắp tên, cả người liền hoàn toàn biến thành pho tượng, bị giăng cầm. 150m bên ngoài, một cái thú nhân ma pháp sư ánh mắt xâm nhiên, không thể kháng cự, như núi cao đại dương mêng ngùng. 3 Một giây sau đầu của nó bị bắn nổ, lại là tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, tần nhất đao rốt cục khôi phục tỉnh táo, tam tinh cấp anh hùng thực lực toàn lực bộc phát, tại trong vòng 5 giây 3 lần dương cung, lần thứ nhất Dương Cung bắn chết cái kia thú nhân ma pháp sư, lần thứ hai Dương Cung liền là thi triển ra truy tinh 32 liên xạ, lần thứ hai Dương Cung hay là truy tinh 32 liên xạ, một hơi bắn giết 24 tên chính vây quanh một yêu chi tháp chém mạnh thú. Nhân chiến sĩ. Nhưng theo sát lấy, một chi trường mâu phá không mà đến, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, lại là cái kia thú nhân lãnh chúa rốt cục xuất thủ, thực lực của nó càng mạnh. Từ bị pháp thuật giam cầm trạng thái giới khôi phục như cũ lưu đại lực cùng Tôn Cẩu Đản lần đầu tiên nhìn thấy liền là tân nhất đao thân thể mang theo một chùm máu tươi rơi xuống bùi bặm, loại kia rung động cùng to lớn bi thống để bọn hắn phản phất toàn bộ linh hồn đều bị rút ra, sau đó bị vô tận lửa giận cho nhét đẩy. Ta nguyệt ngươi da xanh mố mố. Tôn Cẩu Đản mang theo tiếng khóc nức nở tiếng giống vang lên, hai người đồng thời liều lĩnh tiêu đốt ý chí linh hồn, điên cuồng kéo ra ngọc hóa trường cung, khóa chặt cái kia thú nhân linh chúa. Giờ khắc này chính là cái kia tự xưng là chuẩn bị hoàn mị thu nhân lãnh chúa cũng vô pháp đón trước, bởi vì nó không cách nào tưởng tượng ai có thể trong nháy mắt miểu sát sống lại hồ ly đen, không có hồ ly đen kiềm chế, không có phóng thích giam cầm pháp thuật pháp sư, như vậy nó coi như mạnh hơn, cũng gánh không được dạng này hủy diện chi tiến. Hân Hận nhìn một cái, nó quả quyết quay đầu, cả người tựa như là một con báo, tại trong khoảnh khắc chi thứ nhất không lông vũ trọng tiến phóng tới trước đó liền thoát ra mấy chục mét bên ngoài, lại chỉ chớp mắt liền đã chạy ra toàn thành. Những thú nhân kia chiến sĩ cũng lập tức rút lui, nhưng lúc này 40 tên cường kiếm sĩ đã từ tới gần dân cư cái kia một bên tường thành trợ giúp mà tới. Mặc dù bọn hắn đều là binh chủng cấp 2, đối mặt đều là tam giai thú nhân chiến sĩ, nhưng làm tinh nhuệ binh chủng, lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt đối phá trần. Đương nhiên nếu như giờ phút này những thú nhân kia chiến sĩ không phải lựa chọn rút lui, còn có thể có thể một trận chiến, nhưng chúng nó no cái này vừa rút lui, vậy liền không cách nào đối kháng, bị những cái kiếm cường kiếm sĩ ba người một tổ, 9 người một loạt, tựa như là thu hoạch cơ, chỉ thấy đại kiếm vung đầy, đối diện liền là đầu. Người quân quận Đương nhiên những thú nhân kia chiến sĩ cũng nghĩ tổ chức phản công kết quả bị cái kia lửa gi đốt phát nổ đầu lưu đại lực cùng tôn cậu Đảng cho liên tục hai mũi tên bạo sát hai 30 nhân tài triệt để sợ hãi chờ đến bọn chúng rời khỏi sụp đổ tường thành về sau càng là không biết xảy ra chuyện gì tất cả thú nhân chiến sĩ đều như bị điên chạy cái kia thú nhân lãnh chúa đã sớm không biết tung tích mà tận đến giờ phút này cực kỳ bi thương tôn cậu Đảng lưu đại lực mới nhìn đến mặt phía Nam tiểu quán bên ngoài bốc lên mây hình ngấm cho nên bọn họ càng bị thống sẽ không thôn trưởng cũng đã chia ta chúng ta tại sao như vậy số khổ aông trưởng Ngài chết rất thảm nha. Bất quá lúc này, Trương Dương, Nô Viễn bọn hắn cũng chính dẫn đội trở về trợ giúp, dù sao bạo tạc là đồng thời vang lên, nhưng tình huống ở phía sau rất nhanh liền bị cung binh phát hiện, cho nên lập tức trở về viện binh. Bọn hắn cũng đều lòng nóng như lửa đốt, không biết trong thành bảo sẽ lên diễn như thế nào thảm kịch. Ai có thể nghĩ tới cái kia thú nhân lãnh chúa dưới tay còn có một chi phục binh, quả thực là dụng binh như thần dáng vẻ. Còn không chờ bọn hắn đuổi tới, nhìn thấy liền là thứ hai chi thú nhân Bạch nhân đội cùng mặt khác phục binh điên cuồng rút lui, không kịp. Đúng, tình huống như thế nào? Trong gương tranh thủ thời gian xem kiến thôn lệnh chiếu dõi tin tức, lập tức trong lòng cảm giác nặng nghề. Thôn xóm anh hùng tần nhất đao chiến tử, người có thể tại trong vòng 12 tiếng sử dụng phục sinh dược thủy đem phục sinh, chú thích, hắn sẽ lâm vào 12 giờ suy yếu kỳ, cũng rơi cấp 2 thực lực, chú thích, không thể phục sinh lần thứ hai. Thành công đánh giết cấp 30 hồ yêu, anh hùng đơn vị. Thành công bắt một đầu không trọn vẹn cấp 30 tròn đen yêu hồn, bởi vì đối phương đã phục sinh một lần, vì vậy không cách nào thu hoạch được hoàn chỉnh yêu hồn. Thu hoạch được 400 điểm năng lượng. Thu hoạch được màu trắng hy vọng mảnh vỡ một. Thu hoạch được không trọn vẹn trồn đen tinh phách. Thu hoạch được trồn đen tinh huyết 100 đơn vị. Thu hoạch được trồn đen thịt 500 đơn vị. Chương 80, chiến trường người thần bí. Tỉnh táo. Nhìn thấy tân nhất đao tiến chết, Trương Dương trước tiên làm động so. Bất quá theo sát lấy hắn liền để mình cấp tốc tỉnh táo lại, tân nhất đao thực lực rất mạnh, tam tinh cấp anh hùng, lại có Ngọc Hóa trường cung nơi tay, hắn vốn là nhất không hẳn là chết mất một cái, hiện tại thế mà chết rồi, cái này đủ để chứng minh tiểu quán bên ngoài cái kia 300 thú nhân quân đội cùng phương hướng tây bắc chi kia thú nhân quân đội đều là phụ trách đánh Nghi Minh. Địch nhân chân chính chủ lực lại đặt ở đông Bắc phương hướng nguy hiểm thật thật là giảo hoạt ra xanh ra cung đường chớ đuổi tiên tiến tỏa thành điểm nhẹ tổn thất cứu trợ thương minh còn muốn cảnh giới địch nhân lại giết một cái hồi mã thương Trương Dương quát Bảo ngưng lại khiêu chiến bất mãn đá người bọn hắn muốn dĩ cho rằng sẽ có một trận thảm liệt vô cùng đại chiến kết quả ngoại trừ chạy tới chạy lui chiến đấu liền kết thúc cái này nhưng sao được chờ đến Trương Dương xuất đội tiến vào tòa thành hắn liền đã triệt để tỉnh táo lại dù là trước mắt chiến trườngthê thảm cũng không có để hắn phân thần Ngô viễn người đi điều tra trận chiến này kỹ càng đi qua Đoạ Quan, đem cái kia hai đầu ngu suẩn cá rướp muối cho đánh một trận, sau đó ngươi tiếp nhận vào thành phòng ngự. Chu đại đầu, Tống đại truy, vương mục mục, các ngươi xuất một đội người cho ta cẩn thận điều tra tôn sóng xung quanh, nhớ kỹ phải cẩn thận. Triệu Liên Sinh, ngươi đi mang mấy người tần nhất đao thi thể cho ta nhất tới. Trương Dương nhanh chóng hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, một trận chiến này đánh có chút nhanh, cũng có chút mơ mơ hồ hồ, bởi vì địch nhân lui bước quá nhanh, bất quá khi vụ chi gấp vẫn là phải đem tần nhất đao cho phục sinh trở về. Kim Sắc Bình, ta muốn xem hồ yêu yêu hồn giá trị. Tâm Nghiệm Vi Động, Kim Sắc Bình liền hiện. hiện. Nhưng để Trương Dương chuyện lo lắng nhất phát sinh, chết qua một lần hồ ly đen, nó yêu hồn rốt cuộc không đổi được phục sinh dư thủy, chỉ đổi đến một viên 9 điểm như ý xúc sắc. Cũng may lần này đánh chết thú nhân anh hùng còn có 4 tên. Theo thứ tự là cấp 25 thú nhân tướng quân Thiết Quốc, cấp 27 thú nhân tướng quân Đoạn Trảo, cấp 28 thú nhân tướng quân Chắc Khắc, cấp 29 thú nhân tướng quân Cái Giám Đình. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn chúng yêu hồn đều không đổi được phục sinh dư thủy, ngược lại là đều cho Trương Dương cống hiến hai phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ. Nhưng màu trắng hy vọng mảnh vỡ là không cứu sống đã chết đi tần nhất đạo. Tại Tần Nhất đao trước thi thể trầm mặc một hồi, Trương Dương liền một hơi rút ra 12 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ, trong này có 3 phần là đánh chết 45 tên thú nhân binh sĩ, rơi xuống 45 phần màu xám hy vọng mảnh vỡ sát nhập mà đến. Bây giờ, Trương Dương hy vọng những này hy vọng mảnh vỡ có thể đem Tần Nhất đao cấp cứu sống trở về, dù là tiêu hao toàn bộ, với hắn mà nói cũng đáng. Lấy ra cái kia hồ yêu yêu hồn, dùng linh hồn lực trường nâng ở không trung, trong này đã ít một chút màu vàng kim nhạt quấn trạch, phẩm chất rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Trương Dương nhìn xem nó, Sau đó bình tĩnh đem 12 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ hết thể để lên. Ta hy vọng tăng lên đầu này yêu hồn phẩm chất, thẳng đến nó có thể hối đới một phần phục sinh dược thủy mới thôi. Vừa mới nói xong, tròn vẹn 8 phần hy vọng mảnh vỡ bốc cháy lên, trong đáy mắt, cái kia hồ yêu yêu hồn giống như sống tới, có một loại to lớn sinh cơ ở bên trong lăn tràn. Cứu ta, van cầu ngươi cứu ta, ta sẽ một đời một thế hiệu chúng ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết thú nhân lãnh chúa A-ha lộ hết thể bí mật, van cầu ngươi, ta lại biến thành mẫu hồ ly, và chủ nhân vĩ đại Một cái kỳ dị tư duy ý thức bỗng nhiên xuyên tấu qua linh hồn lực trưởng truyền vào Trương Dương trong lòng, nhưng hắn cũng chỉ là nao nào, sau đó trực tiếp mở ra kim sắc tiên binh, điểm kích, bán hắn ra. Một bình phục sinh dược thủy tới tay. Quả nhân đâu, cấp 25 trở lên hoàn chỉnh đại yêu yêu hồn chỉ có thể hối đoái như ý xúc sắc, cấp không trở lên hoàn chỉnh đại yêu yêu hồn thì có thể hối đoái phục sinh dược thủy, còn những cái khác hẳn không có. Cũng không biết cái kia thú nhân lãnh chúa ban đầu là làm sao thu phục con hồ ly này. Hẳn không phải là sau khi chết thu phục, dù sao chỉ có thể phục sinh hai lần, còn có cái kia ba con cự ứng. Cái này rõ ràng không thuộc về thú nhân văn minh yêu quái, chẳng lẽ nói đây là thú nhân văn minh đặc biệt thiên phú sao?" Trương Dương trong lòng lẽ lên ý nghĩ này, liền không lại suy nghĩ, thu hồi còn lại 4 phần màu trắng hy vọng mạnh mẽ, hắn liền do xét một cái phục sinh dược thủy phương pháp sử dụng. Cái này kim sắc thiên bình sản xuất đồ vật đều rất sâu quỷ, vạn nhất cho rót hết nhưng không có hiệu quả làm sao bây giờ? Phục sinh dược thủy, truyền kỳ dược thể, nhưng phục sinh tiến thôn lệnh khóa lại người, hoặc thôn xóm anh hùng. Phương pháp sử dụng một, như chết người không có thi thể, chỉ giữ lưu lại tinh huyết, xin thanh toán 1000 điểm năng lượng tiếp tục bước kế tiếp. Phương pháp sử dụng hai, nếu như thi thể người chết còn tại lại bảo tồn hoàn chỉnh, xin đem phục sinh dược thủy toàn bộ đổ vào thi thể trung quanh thành một vòng tròn, chậm đợi không phút đồng hồ là được, như thi thể không hoàn chỉnh hoặc là sử dụng phục sinh dược thủy trình tự sai lầm, xin tham kiến bên trên một đầu. Em gái ngươi thật đen thật hố. Trương Dương chỉ có thể nói như vậy, cũng chính là hắn cẩn thận một cái, không phải nếu là trực tiếp cho tần nhất đao cho an xuống dưới, cái này 1000 không điểm năng lượng liền không có. Dựa theo trình tự, hắn liền đem cái kia bình phục sinh dược thủy đổ vào thần nhất thi thể trung quanh tiêm xuống hắn liền cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng đậm sinh cơ như là bom nổ luồn lên đến, trực tiếp bao phủ lại tần nhất đạo thi thể, cuối cùng hình thành một cái màu xanh nhạt lồng ánh sáng. Đến tận đây, Trương Dương mới hoàn toàn yên lòng. Sau mười mấy phút, nô viễn vội vàng mà đến, hiển nhiên hắn đã điều tra hoàn tất. "Thôn trưởng đại nhân, sự tình ta đã cơ bản biết rõ, nhưng có một cái điểm đáng ngờ chưa giải quyết." Nói, "Đầu tiên, thú nhân Lãnh Chúa cực thiện dụng binh, chúng ta sợ đều không phải là đối thủ của nó, nó đầu tiên là để cho chúng ta nghĩ lầm mặt phía nam chính là thú nhân chủ lực, tây bắc thú nhân tiểu đội là quấy rối." lại đem chân chính chủ lực vây quanh chúng ta phía sau, nhất cử phá hủy chúng ta tưởng thành, chỉ thiếu một chút xíu, chúng ta lần này liền nhất định phải thua. Nói đến đây, nô viễn đều là một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ, kỳ thật Trương Dương càng nghĩ mà sợ, không ai biết làm hắn coi là năm chắc thắng lợi trong tay kết quả vừa quay đầu lại quê quán bị người dò xét cái chủng loại kia cảm giác, ngũ lôi văn đỉnh đều không đủ. Từ điểm đó tới nói, cái kia thú nhân lãnh chúa A cấp lỗn là thực nguy bức, Trương Dương cam bái hạ phong. Tân nhất đạo bọn hắn là bị chính diện chiến trường hấp dẫn lực chú ý, vào lúc đó, Lưu lại lực cùng Tôn Cẩu đản còn muốn ra ngoài trợ giúp. Mây Tần Nhất đao phi thường hộ trọng, không có đồng ý hai người bọn họ cái gọi là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận chó cái dám đề nghị, không phải chúng ta cũng nhất định phải thua. Tại oanh mở tường thành về sau, thú nhân binh sĩ liền dùng từ chúng ta nơi này học qua đi giam cầm chi mâu xử lý hơn phân nửa công thủ, mà cái kia hồ ly đen cũng vào lúc này hiện thân, diệt sắt còn lại công thủ, lúc này cục diện đã sụp đổ, coi như Tần Nhất đao ba người cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng cũng ở ngay lúc này, cái kia hồ ly đen bị người bắn nổ đầu. Chính là cái này hồ ly đen chết đi, mới rốt cục thay đổi trạng thắng lợi này. Không phải cái tên thú nhân Lênh Chúa A cấp lỗ bên người còn có một cái sẽ phong thích càng mạnh giam cầm pháp thuật thú nhân ma pháp sư, một chiêu liền đem lưu đại lực, tôn cẩu đản cho cầm cố lại, đến lúc đó sẽ thật vô lực hồi thiên. Cuối cùng, thú nhân Lênh Chúa A cấp lỗ giết chết Tần Nhất Đao, lại bị lưu đại lực tôn cẩu đản cho khóa chặt, lúc này mới rút lui. Đây chính là chuyện đã xảy ra, mà điểm đáng ngờ chính là, ai giết chết Hồ Ly đen? Chẳng lẽ không phải Tần Nhất Đao? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Không phải, cái kia Hồ Ly đen tương đương xảo trá, nó chết tại Tần Nhất Đao trên tay một lần về sau, liền không khả năng lại cho tần nhất đạo cơ hội, đồng dạng, mặt khác hai đầu cá rớp muối cũng không có cơ hội kia, bọn hắn lúc kia đều sắp bị sợ choáng váng, cũng không có phát hiện là ai giết hồ ly đen, đây quả thực mất mặt đến nhà bà ngoại. Hiện trường có cái gì vết tích sao? Thì như binh khí mảnh vỡ muối tên loại hình. Trương Dương trầm mặt một hồi, đột nhiên hỏi, "Không có, đầu mối gì đều không có, hồ ly đen liền phảng phất trống rỗng bị người giết chết." "Tốt a, việc này ngươi không cần chú ý, ta đến xử lý." Trương Dương bình tĩnh nói, trong lòng của hắn đã có một cái nhân vật khả nghi, nhưng là Cái này quá hoang đường đi xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên thuộc tên phong vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương 81 nhân tộc Dạ quái tòa thành bên ngoài dân cư khu đại hỏa đã bị giá tắt hết thể năm tòa cấp dân cư bị tiêu hủy may mà không có thôn dân thương vong tự nhiên mà vậy độ trung thành lại xuống dưới một mảng lớn bất quá cái này đều không phải là vấn đề có công tự tại hơn 10 ngày liền có thể một lần nữa tu kiến tốt mà lại lần này lại tu kiến chính là cấp 4 dân cư thoải mái dễ chịu tính càng tốt hơn để cao phồ vinh độ cùng độ trung thành cũng đem cao hơn Đáng nhắc tới chính là, trong thôn làng phụ trách kiến trúc kiến tạo sửa chữa một tổ năm tên công tượng, kỳ kỹ có thể độ thuần thục đều đã đạt đến 0 không điểm, chỉ cần lại đột phá đến 50 điểm, như vậy thì có thể kiến tạo cấp 5 dân cư, loại này dân cư cung cấp độ trung thành cùng phồn vinh độ mới là cao nhất. Trương Dương lúc này không có vội vã đi xem trận chiến này thu hoạch cùng tổn thất, mà là thẳng đến sân huấn luyện, bởi vì nếu như phán đoán của hắn không sai, như vậy cái kia huấn luyện viên tần qua hẳn là một cái thực lực không kem cỏi tam tinh cấp anh hùng cường đại tồn tại, nhưng cái này kỳ quái, một tòa kiến trúc bổ sung huấn luyện viên có mạnh như vậy sao? mang theo nghi hoặc đi vào sân huấn luyện, nơi này rất tiến tĩnh, sân huấn luyện một góc trưng bày đại lượng dao gỗ, cây thuẫn, cây thương cùng huấn luyện dùng trường cung, chỉnh chỉnh tề tề. Tại một góc khác, là huấn luyện viên ở căn phòng, trước cửa để đó một trường đầu gỗ cái ghế, giống như lúc không có chuyện gì làm, tên kia liền ưa thích nằm ở phía trên phơi nắng tới. Nhưng lúc này nơi này không thấy bóng người. Đi vào cửa phòng, trương Dương gõ gõ, không người trả lời, nhẹ nhàng đẩy, cửa mở, bên trong rất đơn giản, một bàn một giường mà thôi, trên mặt bàn giữ lại một tờ giấy. Chính diện viết: Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi làm dã quái. Mã Sa viết, đã từng ta giống như ngươi, cũng là một cái thôn trưởng, thẳng đến ta đầu gối chúng một tiễn, khá bảo trọng. Cái quỷ gì? Trương Dương không hiểu thấu, nghĩ nghĩ, hắn liền đem cái này tờ giấy bất rủi. "Thôn trưởng đại nhân, tin tức tốt, tiểu quán bên kia tới hai một người, nam nữ già trẻ đều có, xem ra bọn hắn tựa như là nạn dân, chúng ta có thể đem bọn hắn thu lưu xuống tới." Ngoài cửa truyền đến chu đại đầu hưng phấn tiếng la, hiện tại ai cũng biết nhân khẩu tầm quan trọng. "Cái gì?" Trương Dương mấy bước song tới, trong nháy mắt quên mất luyện viên kia tần qua không từ mà biệt sự tình liền trực tiếp hướng tiểu quán phương hướng chạy, đây chính là nhân tộc giáp và A, là có thể thu nạp tới. Rất nhanh, hắn đi vào tiểu quán, nhìn thấy liền là một đám phong trần mệt mỏi, xanh sao vàng gọn, y phục rách dưới, nhưng khí tức cực kỳ nguy hiểm, phản phất dạ thú người. Bọn hắn đang ngồi ở tiểu quán trong đại đường ăn như hổ đói. Bây giờ trong thôn làng đầu bếp tại trải qua hơn 2 tháng ma luyện, kỹ năng độ thuần thụ cũng tăng lên, tối thiểu nhất tại Trương Dương dùng hy vọng mảnh vỡ đổi nồi sát, 10 ăn, 13 hương, dùng ăn, ăn dầu, thông thương toán những này ăn uống thiết yếu vật phẩm về sau, bọn hắn làm ra đồ ăn đã không còn khó ăn như vậy. Cho nên bọn này ở trong vùng hoang dã lưu lãng nhân tộc dã quái nếu là không bị cái này mỹ thực tu binh, đó mới gọi quái sự. Trương Dương không có tới gần, chỉ là chờ ở trong sân, hắn có thể tưởng tượng, một đám không có thôn xóm người là như thế nào tại cái này dã ngoại sống sót, đấu với trời, đấu với đất, cùng yêu quái đấu, cũng khó trách trên người bọn họ sẽ có bén nhọn như vậy sát khí cùng dã tính. Bởi vậy tại bọn hắn không có ăn uống no đủ trước đó, Trương Dương không có ý định cùng bọn hắn làm bất luận cái gì câu thông, bọn hắn lúc này, thật sự là dã thú. Bất quá dạng này một trận ăn uống thả cửa chỉ kéo dài 5 phút đồng hồ. Không phải là không có đồ ăn, mà là một tên đầu lĩnh bộ dáng nam tử trung niên thét ra lệnh một tiếng, "Tất cả mọi người, mặc kệ nam, nữ già trẻ, đều đình chỉ ăn, sau đó, đem tất cả đồ ăn đều hoàn toàn cất vào túi da thú tử bên trong, nhìn rất thần thánh, cũng rất thế lương." Nhưng ở trong đồng hoàng, đoán chừng cũng chỉ có dạng này có thiết chế, hiểu được tư nguyên trừ bị, đồng thời trên giới một lòng nhân tộc dã quái đoàn đội mới có thể sống sót đi. Thế là Trương Dương lập tức lại nghĩ tới cái kêu muốn đi làm dã quái huấn luyện viên tần qua, cái này hoang dã trong rừng rậm, tàn ác nhân tộc quái sợ là có rất nhiều, lấy thực lực của người này Không chừng có thể tụ tập được rất nhiều nhân tộc dã quái, cuối cùng thành lập được một cái dã quái thôn. Vậy coi như thú vị. Xin hỏi, ngài là nơi này lãnh chúa sao? Lúc này, cái đầu kia lĩnh liền đi tới. Không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Là ta, bất quá ta còn không phải cái gì lãnh chúa, ta chỉ là nơi này thôn trưởng. Trương Dương thân mật cười một tiếng, hắn quyết định không vội mà mời chào, bởi vì hắn cảm giác trước mặt người trung niên này giống như biết đến so với hắn còn nhiều một chút. Ngài quá khiêm tốn, có thể đánh bại thú nhân lãnh chúa A cấp lộ trưởng, đã có tư cách xưng là lãnh chúa. Không sợ nói cho ngài, tại ngài tòa này tiểu quán xây thành về sau, chúng ta liền chú ý tới, thế nhưng là chúng ta không dám tới đầu nhập vào, bởi vì, ta cho rằng ngài thôn xóm sẽ chỉ ở thú nhân a cấp lỗ đại quân trà đạp xuống phi hô yên diệt, nhưng sự thật cho ta một cái vang dội cái tác, cho nên đây chính là chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Ta gọi gìn, nhị tinh cấp anh hùng, 5 năm trước là một tên nhân tộc thôn xóm binh sĩ đội trưởng, thôn bị công phá sau ta trốn thoát, trong lúc đó tuần tự gia nhập qua ba cái thôn xóm, gần nhất một cái là 2 tháng trước, cách nơi này không không dặm hơn vị trí. Nhưng ở ta gia nhập ngày thứ 3, Thuôn sớm liền bị thú nhân lãnh chúa A cấp lỗ đại quân cho công phá, ta duy nhất có thể làm liền là dẫn đầu một đám giả yếu còn có mấy tên huynh đệ đào tẩu, sau đó lo lắng để phòng tại cái này vô tận trong rừng rầm Du Đảng. Hiện tại, lãnh chúa đại nhân, ta nguyện ý xuất lĩnh những này giả yếu hướng ngài hiệp trung, xin tiếp nhận chúng ta gia nhập ngài thôn xóm. Nói đến đây, cái kia trung niên đại hán gì liền quỳ xuống đến, phía sau hắn những cái kia già trẻ cũng đều từng cái quỳ xuống, sự tình so tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Lúc này ở Trương Dương trong tầm mắt, cũng có ít cái tin tức chiếu rọi. Nhân tộc dã quái gìn xuất lĩnh hắn đạo đoàn đội hướng ngươi hiệp trung phải trang tiếp nhận bọn hắn, đem bọn hắn nạp làm thôn xóm một viên. Hiếu Nghị nhắc nhở, tiếp nhận nhân tộc dã quái sẽ giảm xuống thôn dân độ trung thành. Hiếu Nghị nhắc nhở, nhân tộc dã quái bởi vì từng có đảo vong kinh lịch, cho nên ban đầu độ trung thành cứ thấp, cũng có thể sẽ bởi vì thôn xóm nguy cơ mà lần nữa đảo vong. Trương Dương nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó lựa chọn đồng ý, nhân tộc này dã quái sau khi đi vào khẳng định sẽ cùng dân bản địa phát sinh một chút xung đột, khẳng định cũng sẽ có độ trung thành quá thấp vấn đề, nhưng đó là vấn đề sao? Hiện tại thú nhân lãnh chúa A cấp lỗ đại quân đều bị hắn đánh tan, tương lai một đoạn thời gian bên trong Thú nhân bộ lạc cũng không dám đến đây quái rối, đây chính là một đoạn hòa bình phát triển thời gian, chính cần nhân khẩu a. Chờ đến thời gian một trường, thôn xóm phát triển, muốn cho những này nhân tộc dã quái đào vong, bọn hắn cũng sẽ không. Khi Trương Dương lựa chọn đồng ý một khắc này, giống như có bạch quang lóe lên, đem cái này 21 danh nhân tộc dã quái đặt vào tiến đến, trong trước mắt, lại có tin tức chiếu rồi. Bởi vì tiếp nạp nhân tộc dã quái, thôn dân cảm giác an toàn hạ xuống, độ trung thành hạ xuống 5. Nhân tộc dã quái đối ngươi 10 phần cảm kích, bọn hắn độ trung thành gia tăng 5 điểm, trước mắt vì 15 điểm, chú thích Bọn án độ trung thành không sẽ cùng thôn dân đội trung thành sát nhập trừ phi lúc nào bọn bọnánn độ trung thành đề cao đến cùng thôn dân nhất trí người thu hoạch được nhị tinh cấp anh hùng một tên tính ứng danh gìn Nam 2 tuổi người nghiệp Thuận binh chi Vương người thu hoạch được đội trưởng cấp binh sĩ 6 tên người nghiệp đao thuận binh người thu hoạch được trung cấp thợ rèn một tên tính ứng danh số 7 thứ cấp kỹ năng độ thuần thục 65 người thu hoạch được trung cấp may vá một tên tính ứng danh, danhạ gì thứ cấp kỹ năng độ thuần thục 51 người thu hoạch được phổ thông thôn dân 12 tên 6 Nam tam nữ 3 hai đồng. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, Trương Dương làm sao cũng không nghĩ ra những này, nhân tộc dã quái bên trong còn có trung cấp thợ rèn cùng trung cấp may vá, xem ra trong thôn làng cơ sở nghề nghiệp rốt cục có thể bù đắp. Đem gìn thân mật nâng đỡ, Trương Dương cười cái kia sán lạ, các người hiện tại cũng rất giá rời, tại bên trong vùng rừng rậm này ăn gió nằm sương quá tức khổ, cho nên, các người có thể tại tiểu quán này ở đây một đoạn thời gian, thẳng đến thuộc về các ngươi mới dân cư xây thành lại nói. Còn có, người gọi gì đúng không? Ngươi cũng phải thay ta nhiều hơn trấn an bọn hắn, các ngươi đều yên tâm, đi vào ta thôn xóm. Cái kia chính là nhà mình, an toàn cái gì không cần cân nhắc, tạm thời các ngươi cũng không cần lao động. Bất quá, tiểu quán thường ngày tuần tra bảo vệ còn phải dựa vào các ngươi mình. Một câu nói sau cùng này là Trương Dương cố ý đề cập, kỳ thuật hắn đại khái có thể trực tiếp khiến cái này người vào ở dân cư, đừng nhìn vừa mới bị đại hỏa thiêu hủy vài tòa, thế nhưng là nhờ vào trước đó kiến thiết, trên một chút vẫn có thể ở lại. Nhưng cân nhắc đến những người này cái kia độ cao cảnh giác, cho nên dứt khoát để bọn hắn ở tại tiểu quán, hơn nữa còn đem tuần tra bảo vệ quyền hạn giao cho bọn hắn mình, hết thảy cũng là vì để bọn hắn yên tâm mà thôi. Ân uhm. Bọn hắn yên tâm là cái gì, không phải liền là thấy một lần tình huống không đúng, lập tức bàn chân bôi mờ chuẩn đi nha. Không quan hệ, để cho các ngươi có cơ hội trượt, ngươi nhìn ta ngay cả thủ vệ đều rút lui, đều không dám thị các ngươi. Trương Dương ngụ ý không biết những người này hiểu không có hiểu, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác lập tức liền buông lòng rất nhiều. Vậy cứ như thế, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Đơn giản để lại một câu nói, Trương Dương liền mang theo đội tuần tra rút khỏi đến, vừa rồi thời điểm, Tống Đại Truy, Vương Mục Mục, Chu Đại Đầu ba tên này thế, nhưng là nhìn chằm, chằm sao cái kia giản thế nhưng là nhị tinh cấp anh hùng. Nếu là đột nhiên đột nhiên gây khó khăn, nhà mình thôn trưởng đại nhân khả năng liền phải về nhà ăn dưa đi. Thôn trưởng đại nhân, thật không cần ở chỗ này lưu ít nhân thủ sao? Đi ra tiểu quán viện tử, Tống đại truy liền không nhịn được hỏi, nhìn những người kia trên người giá tính cùng hung hãn chi khí để hắn đều cảm thấy phi thường, kích thích, ừm, yếu chiến người cứ như vậy, không cần phải để ý đến bọn hắn, việc này thuận theo tự nhiên là tốt. Trương Dương rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không yên lòng, vừa vặn vì thôn trưởng, cái này tư thái nhất định phải bày ra tới. Không nhìn hắn ngay cả rất nhiều vấn đề đều nén ở trong lòng mắt. Thì như 2 tháng trước nhân tộc kia thôn xóm, lúc kia hắn đã đi tới thế giới này, cho nên điểm này liền đã chứng minh, có rất nhiều người địa cầu bị trói định kiến thôn lệnh ở chỗ này xây thôn, mà lại kiến thôn lệnh có rất nhiều cái. Hắn không phải đơn độc một cái, là có đồng hương. Nhưng hắn không dám suy nghĩ, bởi vì ngay cả đồng hương chữ này đều có thể kích thích hắn muốn khóc, gào khóc cái chủng loại kia, mẹ nó, đều nhanh 3 tháng, phụ mâu trong nhà sợ không phải sắp điên, vạn nhất lại cho hắn sinh cái tiểu mội mội tiểu đệ đệ làm sao bây giờ. Vừa nghĩ tới mình cất giữ những cái kia chân quý phỉ gù liền bị một cái tiểu ma đầu cho tàn nhẫn hủy đi, hắn liền càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thêm, 20 năm rất nhanh liền đi qua, sau khi trở về liền tùy tiện tìm nữ nhân kết hôn sinh như tử, làm gì cũng phải để lão mụ cháu trai am a. Ai, đáng tiếp ta những cái kia nữ thần học tỷ học muội, 20 năm sau sợ là cũng không đành lòng tận mắt chứng kiến. Nghĩ như vậy, Trương Dương đột nhiên cảm giác được, hắn vừa rồi nếu là đem cái kia hồ yêu yêu hồn lưu lại liền tốt. A phi, phi lễ, nhìn, phi lễ nghe. Xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên của tên Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 82, nhất phẩm trúc cơ đan. Một lần nữa trở lại trong thành bảo, nhìn xem một yêu chi tháp bị chặt đến kém chút hoàn toàn thay đổi, Trương Dương liền từng đợt nghĩ mà sợ, cái này một yêu chi tháp đều kém chút bị thú nhân binh sĩ cho chém đứt. Xin thôn trưởng đại nhân yên tâm, ta nhất định cố gắng chữa trị. Không biết nút ở chỗ nào quỷ tế tự nhảy ra, đối với cái này sợ bức, Trương Dương cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì, dù sao có thể chữa trị mục yêu chi tháp liền tốt. Tiếp lấy dò xét một cái các phương diện tình huống, lại đi thăm một cái vừa mới phục sinh tần nhất đao. Trương Dương tâm tình cuối cùng từ nhớ nhà mang tới yêu thương trạng thái chuyển biến đến đại hoạch toàn thắng cuồng hỉ bên trong. Ân, là thời điểm xem trận chiến này thu sạch lấy được. Đầu tiên một trận chiến này là đánh chết một đầu đại yêu, 4 tên thú nhân anh hùng, hai tên thú nhân pháp sư, 56 tên đội trưởng cấp thú nhân binh sĩ, phe mình tổn thất không tên đội trưởng cấp quân binh, 17 tên tinh nhuệ đao thân binh, 12 tên quỷ kiếm sĩ, cộng thêm một mặt tường thành đổ sụp. Sau đó là năng lượng nhập chướng 15 vạn, các loại vũ khí trang bị một số. Hoàn chỉnh anh hùng cấp yêu hồn tứ đầu, hoàn chỉnh đội trưởng cấp yêu hồn 180 đầu. Đây là Trương Dương dùng hỏa cầu văn sát, có khắc 178 đầu không chọn vẹn đội trưởng cấp yêu hồn. Còn đưa màu trắng hy vọng mảnh vỡ 4 phần, màu xám hy vọng mảnh vỡ 56 phần. Ai, tiếp tục như vậy nữa ta liền phải muốn căn cứ bánh trướng, hoặc là ta hẳn là chiêu mộ một tên chuyên nghiệp kế toán viên cao cấp. Trương Dương đau nhức cũng khoái hoặc nghĩ đến, nhưng kỳ thật liền là giả mạo. Âm thầm rất khinh bị một cái mình, hắn liền thật vui vẻ, một lần lại một lần xem thu hoạch, mỗi một phần đều không tha, sau đó cấp tốc trong đầu cho ra những vật phẩm này cụ thể công dụng cùng tương lai nên dùng đến địa phương. Bốn tên thú nhân anh hùng yêu hồn có thể dùng đến cường hóa bốn tên tam giai gió bão kiếm sĩ, điểm này không thể nghi ngờ, dù sao đây chính là tương đương với nhất tinh cấp anh hùng sức chiến đấu. Màu trắng hy vọng mảnh vỡ lưu lại hai phần dự bị, còn sót lại hai phần cùng tất cả màu xám hy vọng mảnh vỡ toàn bộ dùng để hối đoái mua ăn, lương thực, cùng đại lượng rau quả, hẳn, giống, ta thôn xóm lập tức liền muốn nên đón nhân khẩu đại bạo phát, mà đi qua cùng thú nhân một trận chiến này, sợ là phương viên trăm dặm đều khó có khả năng lại có yêu quái dám mạo hiểm đầu. Đến lúc đó sẽ xuất hiện lương thực nguy cơ, ta không thể không sớm làm phòng bị. 178 đầu không chọn vẹn đội trưởng cấp yêu hồn lưu lại, chuẩn bị ngày sau khuyết trương binh chuẩn bị chiến đấu, nhưng này 180 đầu hoàn chỉnh đội trưởng cấp yêu hồn muốn cầm tới kim sắc thiên bình bên trên nhìn xem có thể đổi được cái gì. Vạn nhất có thể mở ra cao cấp hơn hối đoán hình thức liền kiếm lợi lớn. Thú nhân binh sĩ không có rơi xuống tinh huyết cùng thị thú vật, xem ra là không thể làm đồ ăn ăn hết, nhưng chúng nó rơi xuống đại lượng vũ khí cùng khôi giáp, những này khôi giáp chế tạo phi thường tinh lương, chỉ cần một lần nữa sửa chữa một cái lập tức liền có thể cho ta binh sĩ trang bị bên trên, mặc khác cũng có thể hòa tan luyện sắt luyện thép, bất quá chuyện này không nổi. Chặt cây cây cối, san bằng thổ địa, khai khẩn đồng ruộng, đây đều là nhất đẳng đại sự, mà lại trước đó ta cần đối toàn bộ thôn xóm một lần nữa đo đạc hoạch định một chút. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, ta đến cùng muốn hay không từ nam tính chưa lập gia đình thôn dân bên trong chương binh. Trương Dương suy tư đến đây im bặt mà dừng, không phải hắn nghị suy tư xuống dưới, mà là cần bắt đầu hành động làm việc. Hắn đầu tiên đi chính là binh danh, chọn lựa ra 4 tên nhìn qua nhất có cơ có thịt, trước đó đánh giết số lượng nhiều nhất của kiếm sĩ, bắt đầu vì bọn họ thăng cấp. Cường đại vũ lực mãi mãi cũng là không thể thiếu. Nửa giờ sau, cường hóa bạch quang biến mất, bốn tên nhanh nhẹn dũng mãnh gió bao kiếm sĩ xuất hiện tại trường dương trước mặt, nhưng chỉ có một người trong đó là tự nhiên thủ lĩnh. Tính danh: Vương Thận. Tuổi tác: 24. Nhân khẩu mô bản: Tinh Anh. Binh sĩ mô bản: Tinh Huệ. Thiên Phú: Thống Soái, bởi vì tinh anh nhân khẩu tính chất, hiệu quả là thống lĩnh binh sĩ sĩ khí vĩnh cửu 20. Thiên Phú: cương Nghị, bởi vì tinh nhuệ binh tính chất, hiệu quả là thống lĩnh binh sĩ đối pháp thuật công kích kháng tính 20. Thuộc tính cơ sở: Lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự D, linh hồn cường độ D, Hai tay vũ khí độ thuần thục, 500. Bên chủng tính năng, bạo phong chẳng kích. Rất đơn giản thuộc tính miêu tả, nhưng lại để Trương Dương cảm nhận được một loại nào đó không thể coi thường lực lượng, cái kia chính là vương thận hai cái thiên phú, một cái thống soái, một cái cư nghị. Phải biết, liền xem như tam tinh cấp anh hùng tần nhất đạo, hắn đều không có hai cái này thiên phú, hắn cùng Lô Viễn, Lưu Đại Lực, Tôn cậu đảng, cái này bốn cái anh hùng, liền không có một cái anh hùng phú bên trong mang thống soái. Tất cả đều là dùng để gia tăng cá nhân chiến đấu lực lượng thiên phú. Coi như bọn hắn có anh hùng khí trảng, vậy cũng so ra kém vương thận hai cái này thiên phú. Mà lại vương thận hiện tại mới là tam giai, hắn còn có thể tiếp tục thăng cấp đến tứ giai gió lốc kiếm sĩ, cuối cùng còn có thể lại tiến hành anh hùng thí luyện, như vậy đến lúc đó hắn rất có thể liền là tứ tinh cấp anh hùng, thậm chí cấp 5 sao anh hùng. Cho nên chỉ bằng điểm này, Trương Dương liền sẽ lựa chọn trọng điểm bồi dưỡng, mà lại vương thận tự mang thống soái thiên phú cũng bảo đảm binh lính của hắn vĩnh viễn sẽ không có phản trốn, cho nên liền có thể cho những binh lính này an bài một chút đốn cây khẩn công việc, trên cơ bản có thể so sánh ban đầu chiêu mộ một nhóm kia binh lính. Vương Thận, gặp qua chủ công. Theo Trương Dương chào hỏi, cái kia Vương Thận nhanh chân lưu tinh tới, vì một chân trên đất chào gọn gàng mà linh hoạt miệng nói chủ công, hô đến Trương Dương sửng sốt một chút, không hổ tinh anh nhân khẩu, nhìn xem người ta cái này nộ tính, nô viễn tần nhất đao bọn hắn những cái kia Vương Bắt Đản còn mỗi ngày gọi thôn trưởng, thôn trưởng em gái ngươi à, lão tử hiện tại là lĩnh chủ. Ha, ha, ha đứng lên đi Trương Dương trong lòng đều cười lên hoa nhưng trên mặt hay là một mảnh yên tĩnh cũng đương nhiên dá vẻ từ giờ trở đi tổ kiến kiếm sĩ anh tổ kiến kiếm sĩ tiểu đội ngươi vì đội trưởng phụ trách thôn xóm xung quanh ba cây số bên trong vòng tuần tra cảnh giới cố gắng làm Trương Dương cười hít mắt vô vô Vương thận bạ bay hắn lúc đầu thốt ra liền muốn tổ kiến kiếm sĩ doanh cũng may phản ứng rất nhanh mẹ nó hết thảy liền 28 tiền lính kiếm sĩ doanh cộng cộngông A hắn cũng không có hứng thú có lác bản thân say mê cái gì lại dặn dò Vương thận dẫn đầu kiếm của hắn sĩ tiểu đội đi chọn lựa vũ khí trang bị về sau Trương Dương liền ngựa không ngừng vó đi kho lúa, cái này kho lúa có hai nơi, bên ngoài một chỗ tới gần dân cư, không gian rất lớn, nhưng số lượng dự trữ rất nhỏ, là vì tương lai chuẩn bị. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ liền là tại trong thành bảo, từ to lớn mét khối đá lũy liền, bên trong mới là Trương Dương chân chính lương thực dự trữ, ở chỗ này hắn một hơi dùng hy vọng mảnh vỡ đổi đại lượng và tư, lại tự mình phân phó ngô viễn dùng tảng đá lớn chắn, chuyên môn bàn giao tôn cũng cậu đảm nghiêm túc trông giữ, đây chính là tương lai hy vọng a. Dung hang thật giá thật hy vọng mảnh vỡ đổi lại. Sau đó, Trương Dương mới gọi ra Kim Sắc Thiên Bình. Hắn muốn nhìn một chút, 180 đầu hoàn chỉnh đội trưởng cấp yêu hồn có thể phát động dạng gì hối đoán hình thức. Quả nhiên, hắn đoán không sai, Kim Sát Thiên Bình đã mở ra loại thứ tư hối đoán hình thức. Nói rõ, duy nhất một lần thu hoạch được vượt qua 100 đầu trở lên hoàn chỉnh màu trắng linh hồn hoặc 3 đầu hoàn chỉnh màu vàng kim nhạt linh hồn, đem tự động kích hoạt loại thứ tư giao dịch hình thức, chú thích, vẹn vẹn khi lần giao dịch hữu hiệu. Không sai, loại thứ nhất giao dịch hình thức chỉ có thể thu hoạch được rác rưởi nhất điểm năng lượng. Loại thứ hai giao dịch hình thức có thể thu hoạch được như ý xúc sắc, mở ra điều kiện là 10 đầu màu trắng linh hồn đội trưởng cấp linh hồn, dùng nhìn bằng mắt thường là màu trắng. Loại thứ ba giao dịch hình thức có thể thu hoạch được phục sinh dư thủy, mở ra điều kiện là một đầu màu vàng kim nhạt linh hồn, tức cấp không trở lên đại yêu yêu hồn, dùng nhìn bằng mắt thường là có đạm kim sắc quá mang. Thoải mái, Trương Dương đại hỷ, sau đó liền nhìn kỹ lại, lần này cái kia kim sắc thiên bình một mặt để đó một viên lớn chừng ngón cái xanh đen sắc viên năng lượng, không hề ghi chú, không có miêu tả, không có đề kỳ. Nhưng hắn không do dự liền lựa chọn hối đoái. Một giây sau, Cái kia xanh đen sắc viên đan dược liền đến đến trong tay hắn, lập tức hắn liền ngửi được một sợi cực kỳ thần rượu mùi thơm ngát, chỉ là nghe liền toàn thân thoải mái dê gớm. Người thu hoạch được nhất phẩm trúc cơ đan. Phương pháp sử dụng: phục dụng, lấy pháp lực vận chuyển, hình thành chu thiên, bước kế tiếp: xin trước phục dụng. Hiếu nghĩ nhắc nhở, bởi vì vật phẩm tính đặc thù, chỉ cần sau khi phục dụng liền sẽ phát động cưỡng chế chuyển trước nhiệm vụ, xin đừng nên đang xây thôn nhiệm vụ quá trình bên trong sử dụng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái quỷ gì? Trương Dương trợn mắt hốt mồm, đem tin tức này đọc mười mấy lần về sau, hắn mới bi ai phát hiện Cái này nhất phẩm trúc cơ đan, hắn không thể sử dụng, chí ít tại hắn không có hoàn thành cái này 20 năm xây thôn nhiệm vụ trước là không thể sử dụng. Nói cách khác, cái kia 180 đầu hoàn chỉnh màu trắng linh hồn, tương đương với đầu nhập vào thị trường chứng khoán bị vĩnh viễn bảo hộ, nếu hắn bởi vì không có hoàn thành xây thôn nhiệm vụ mà bị loại bỏ. Không may a, đây là tại sao vậy, không có đạo lý a, dạng di chuyển chức nhiệm vụ sẽ cùng trước mắt xây thôn nhiệm vụ xung đột. Anh hùng tí luyện cùng lãnh chúa nhiệm vụ tập luyện cũng không gặp xung đột đâu, trừ phi, trừ phi phục dụng cái này, nhất phẩm trúc cơ đan về sau cũng sẽ phát động xây thôn nhiệm vụ. Chờ một chút, cái này nhất phẩm trúc cơ đan là thuộc về Tiên hiệp vị diện a, ta nguyện, đến lúc đó ta chẳng phải là muốn chạy đến tiên hiệp thế giới bên trong đi xây thôn. Không đúng, tiên hiệp thế giới xây cái gì thôn, không chừng là để cho ta đi chưa từng có xây một môn phái a, sau đó cùng loại kiến thôn lệnh dạng này, cho ta 300 năm, đằng sau liền là 9000 năm đi ngang qua sân khấu Ản Ẩm. Thảo, ngươi vì cái gì dáng dấp như thế lục? Trương Dương không dám tưởng tượng tiếp, tại huyền huyễn thế giới xây thôn, 280 năm đi ngang qua sân khấu Ản Ẩm đều để hắn sụp đổ đâu. Ta, Trương Dương, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không phục dụng ngươi. Nhất phẩm trúc cơ đan tính là gì? Kiểu phẩm trúc cơ đan đặt ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không phục dụng. Hừ, Lao tử có nhất phẩm trúc cơ đan, tại sao phải phục dụng kiểu phẩm trúc cơ đan? Ta thật sự là quá cơ chí ha ha ha. Tóm lại, Trương Dương cực kỳ thận trọng đem cái này nhất phẩm trúc cơ đan để lại chỗ cũ rồi, việc này hay là không muốn xách cho thỏa đáng. Sau đó, hắn lại bắt đầu thôn xóm lánh địa đo đạc quy hoạch, mang theo Ngô Viễn bọn người chạy cả ngày, lại khêu đèn đánh đêm, làm ra tới một cái thô ráp thành trì quy hoạch hình. Không sai, Trương Dương là bị cái kia nhất phẩm trúc cơ đan kích thích vì để cho mình trăm hoàn thành xây thôn nhiệm vụ, hắn quyết định muốn rộng tích lương, cao tưởng, chậm Sư Vương, cái gì bạo binh con đường, không tồn tại. Ngày thứ hai, khi hư nhược tần nhất đao cũng khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, Trương Dương triệu tập tất cả hạch tâm tân học. "Chư vị, ta nói đơn giản, các ngươi dụng tâm nghe, lại toàn lực ứng phó đi chấp hành. Thứ nhất, từ giờ trở đi, tần nhất đao, ngươi dẫn theo lính 10 dành cung tay đội trưởng, 10 danh đao tuấn binh, cùng Vương Thận kiếm sĩ tiểu đội cùng một chỗ, ngươi làm chủ, Vương Thận làm phó, phụ trách tuần tra thôn xóm quanh 10 cây số khu vực. À, đúng Một hồi ngươi đi chọn lựa một chút dùng được vũ khí trang bị. Thứ hai, nô viễn, Đoạt Văn, Vương Mục Mục, các ngươi xuất lĩnh 10 danh đao thuần binh đội trưởng, 20 tên công tượng, đem phụ trách khoáng thạch thường ngày khai thác, ta muốn lấy hiện hữu lãnh địa diện tích là chuẩn, tu kiến một tòa thành thị, đương nhiên tạm thời tới nói, trước tiên đem tường thành tu kiến tốt. Thứ ba, Tống Đại Truy, Chu Đại Đầu, hai người các ngươi xuất lĩnh còn lại đao thuần binh đội trưởng, thương binh đội trưởng, cùng 100 tên nông phu, cho ta tại dự định khu vực bên trong khai khẩn đồng ruộng, yêu cầu không nhiều, 1000 mẫu, ta yêu cầu tại mùa đông tiến đến trước đó hoàn thành không ảnh hưởng luống mỹ vụ đông trống trọn, đương nhiên nông phu hiện tại có chút không đủ, qua ít ngày là đủ rồi, cụ thể khai khẩn khu vực tiếp xuống ta sẽ cho các ngươi vạch ra tới. Thứ tư, Triệu Thiết trụ, từ giờ trở đi, ngươi đi tử quán, tìm gìn, nói cho hắn biết ta nói, muốn ngươi đi làm thợ rèn học đồ, cụ thể lại ăn bài. Trở lên chính là chúng ta thôn xóm tương lai một đoạn thời gian mới tăng nhiệm vụ, còn lại hết thể như cũ. Chương 83, mọi người đồng tâm hiệp lực. Ầm ầm. Đen nhánh tầng mây khắp bầu trời, theo một đạo điện quang xé rách, tiếng sầm đùng đoàng ngay tại giữa thiên điện độ vang. Mưa to trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ thế giới. Mùa mưa rốt cuộc đã đến. Tốt ta, kỳ thật Trương Dương cũng không biết cái này huyền viễn thế giới bên trong xuân hạ thu đông lại như thế nào một cái phân chia. Nhưng đã đi qua trong vòng 3 tháng, trời mưa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại cũng không có như vậy ủng vĩ, hắn liền đương nhiên cho rằng đây cũng là mùa xuân. Cho nên hiện tại là mùa hạ. Đồng ruộng bên trong lúa mì, tây ngô, khoai tây, hạt kê chờ cây nông nghiệp đã gieo 2 tháng, không sai biệt lắm lại có 3-40 trời liền có thể thu được, trận này mưa to hẳn là tới rất kịp thời. Nhưng Trương Dương lo lắng chính là Cái này mưa sẽ không ngừng, một hơi liên hạ một tháng loại kia, vậy hắn liền muốn xong đời. Cho nên hắn lúc này mới bước lên mưa to trực tiếp chạy đến tử quán, hắn đến hỏi thăm một cái gìn cái này ở chỗ này sinh sống 5 năm người địa phương. Đi qua mấy ngày qua, trong thôn xóm lớn làm kiến thiết, một mảnh khí thế ngất trời, nhưng trương dương đều không có để gìn nhóm người này tham dự vào, bởi vậy bọn gia hỏa này ngược lại là thoải mái vô cùng. Mà người chỉ cần ăn no rồi cơm, ở lại hoàn cảnh lại an toàn thư thái, như vậy đối với ngoại giới tính cảnh rắc liền sẽ dần dần giảm xuống Đồng thời cảm xúc cũng sẽ thay đổi càng hòa hoãn, bằng không thì cũng không có no bụng ấm nghĩ người muốn thuyết pháp, lúc này ý chí lực liền mềm hóa. Tỷ như giờ phút này khi Trương Dương xuất hiện tại nhìn cái này 21 danh nhân tộc dã quái trước mặt thời điểm, nhìn thấy cũng không phải là năm ngày trước cái kia 21 đầu con mắt đều tái rồi hình người dã thú, bọn hắn mặc dù thần sắc bên trong còn có cảnh giác, nhưng lẫn nhau ánh mắt biến hóa đều thay đổi hơi thanh tịnh, hữu hảo, còn có hy vọng, đúng, liền là hy vọng. Người chỉ cần còn có hy vọng, như vậy hết thảy dễ nói. Lãnh chúa đại nhân, có chuyện gì gấp sao? lại chào qua đi, gìn cũng có chút thấp phòng hỏi, thật là đi qua 5 ngày bọn hắn trôi qua quá dễ chịu, kết quả Trương Dương cũng một lần đều không có tới qua, bây giờ mưa to như chút nước lại gấp vội vàng chạy đến, thả ai trên thân đều cảm thấy tâm thần bất định a. Trận mưa này sau đó bao lâu? Trương Dương mở miệng liền hỏi, gấp đến độ không được, không có cách, ở địa cầu lúc hắn vừa mới bên trên đại nhất mà tôi, lại không trùng qua, sao có thể sớm rất nhiều bước đem sự tình nghị chu đáo, nếu không có trận mưa lớn này, hắn thậm chí còn không có ý thức được điểm ấy. Mưa to. Dìn sững sờ, trong lòng tự nhủ ta cũng không phải vu sư a ta làm sao biết cái này mưa sau đó bao lâu. Nhai răng niết miệng, vào đầu bứt tai nghĩ nửa ngày, hắn mới ấp úng ấp úng, vô cùng nguyện chuyển nói, "Lãnh chúa đại nhân, ta là một cái thuần binh trì vương a, ta thuần khiến cho đặc biệt tốt, phòng ngự đặc biệt mạnh, đời trước thôn trưởng đều nói, ta là xe tăng." "Xe tăng em gái ngươi a? Ta, tốt ta, ta hỏi ngươi chính là, trận mưa lớn này sẽ ảnh hưởng hoa màu sao?" "Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta ở bên kia trồng hơn 200 mẫu lúa mì đâu, biết lúa mì là cái gì a?" Trương Dương cấp nhắn đều, "Kéo con bê đâu, dìm nước bại quân, ai quản ngươi là xe tăng hay là xe bột thép?" Lần này, Jin rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng khoát tay, sẽ không, sẽ không, lãnh chúa đại nhân, trận mưa lớn này chỉ cần sẽ không hình thành lũ ống, nhiều lắm là đến ban đêm liền ngừng, mà lại sau này mưa lớn như thế này còn sẽ có rất nhiều, đến mùa hè nha. Jin một bên nói một bên cười theo, có thể làm cho như thế một cái ngang tảng hán tử đê mi thuận nhãn, đó là đương nhiên không phải là bởi vì trường dương trên thân căn bản không tồn tại vương bá chi khí, mà là thấy được cái này thôn làng tiềm lực phát triển, liền cái kia hơn 200 mẫu mọc khả quan hoa màu. Còn có ngay tại đại diện tích khai khẩn thổ địa, cái này đều ý vị như thế nào hắn sẽ không rõ. Đi qua mấy ngày ánh mắt hắn đều nhìn tái rồi, liền muốn ra ngoài hỗ trợ khẩn, cũng may thôn này cắt tóc Dương bên trong lưu lại nhỏ người mình một phần lực lượng, thế nhưng là thôn này bên trong lão đại Trương Dương không có lên tiếng, hắn cũng không dám lỗ mãng. Mà phía bên kia, Trương Dương lại bị mặt khác hai chữ cho hút vào hồn vách. Lũ ống? Mẹ nó, lũ ống, thảo, ngươi vì cái gì như thế đủ. Quay đầu hắn liền vọt vào màn mưa bên trong, trời mưa sẽ buộc phát lũ ống việc này hắn lại đem quên đi. Lúc này hắn liền mắng mình là heo, không, heo đều so với hắn thông minh. Hy vọng hiện tại còn kịp. Toa thành bị vọt lên không sao. Dân cư không thể bị sông, đồng ruộng không thể bị sông. Ai, lãnh chúa đại nhân ngài. Nhìn xem Trương Dương bóng lưng, dịn trận mắt hút mồm, nghĩ một hồi, cắn răng một cái, mấy người các người, còn có người, người, người cũng cùng ta đi ra, cầm lên ra hỏa, mấy ngày nay ăn đủ no ngủ cho ngon, cũng là thời điểm chứng minh sự trung thành của chúng ta, lãnh chúa đại nhân cũng sẽ không thật chân heo, heo, là muốn vô béo giết. Thế là mưa to bên trong, Tuân mười tên đại hán cũng nghĩa vô phản cố lao ra. Lúc này Trương Dương đã xông vào toàn thành, đem tất cả ngay tại tránh né mưa to, nói chuyện phiếm đánh cái dám ra hỏa hết thảy đánh ra, quẩn ngươi là công tượng hay là nồng phu hay là binh sĩ, có một cái tính một cái, hết thảy ra ngoài, dọc theo đồng ruộng cùng dân cư đào móc cản mương nước cùng đen ập. Về phần có thể hay không phát hồng thủy, cái kia lại không quản, trước nào lại nói. Trương Dương mình cũng tự mình động thủ, cái gì ma pháp sư, cái gì tu tiên giả thân phận hết thể vứt qua một bên, ngay tại mưa to bên trong, hắn giống như như bị điền, trên trời lôi đỉnh không ngừng nổ vang. Trên đất nước bùn tràn qua đầu gối, hắn thậm chí cũng không biết mình cụ thể đang làm gì, chỉ có thể dựa theo một cái đại khái phương hướng, điên cùng đào. Không chỉ Trương Dương một người dạng này điên dại, bởi vì tại dạng này mưa to bên trong, người biếng là không có ý nghĩa, cùng đầu ngốc đứng ở nơi đó lớn tiếng muyền rủa giận mắng thôn trưởng có phải điên rồi hay không, còn không bằng giống cái này của phong bạo vũ đem nội khí cùng oan khí phát tiết ra ngoài. Tất cả mọi người đã mất đi tổ chức, cũng không có người chỉ huy làm như thế nào đào, làm sao xây dựng đế đập, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mỗi người mình để ý tới, còn có cùng người bên cạnh phối hợp Thời gian dần trôi qua, thế mà thật sự có một đầu dê đập thành hình, thế nhưng là trong dự đoán hồng thủy không có đến, mưa to ngược lại là chưa ngừng, mây đen tản ra, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống, chiếu vào mỗi cái như là ướt sũng trên mặt người, trên thân, tất cả mọi người là đầy người nước bùn, đều không nhận ra ngươi là ai, hắn là ai. Giờ khắc này, rất quỷ dị, không sai biệt lắm hơn 200 tượng đất cứ như vậy lúng túng đứng đấy. Là cái nào biết độc tử nói sẽ có lũ ống. Chúng ta đến cùng đang làm gì? Đột nhiên, có người nhịn không được phốc một tiếng nở nụ cười, cái này rất giống mở ra cái nào đó van. Nhìn xem, cái khác chật vật người cùng mình, tiếng cười kia cấp tốc bị truyền nhiễm. Hơn 200 tượng đất không chút kiên kỵ cười lớn, cũng không có cái gì cố kỵ, bởi vì giờ khắc này đã căn bản không nhận ra người nào là người nào. Tại dạng này trong tiếng cười lớn, giống như có một loại không thể nói ăn ý tại sinh sôi lấy. Mỗi người đều là tại chật vật bên trong cảm thụ được những người khác thiện ý. Mỗi người đều đang tiếng cười bên trong công nhận bọn hắn trận này vô cùng buồn cười, không hề có tác dụng cố gắng. Tại thời khắc này, chỉ ít chúng ta là là người của một thôn. Các ngươi những kẻ ngu xuẩn, chính ở chỗ này thất thần làm gì? chết cóng ở bên ngoài sao? Một tòa dân cư bên trong, đột nhiên có một cái hung hãn phụ nhân lao ra giống to, cái này khiến nàng nam nhân sợ hãi mà kinh, vừa định xông đi lên che cái này súi bạn nước miệng, đã thấy một đám tượng đất nháy mắt ra hiệu, kề vai sát cánh, lẫn nhau lấy, hồn nhiên không có coi ra gì, chỉ là tại cái kia bưu hán phụ nhân chỉ huy xuống đuôi nhau tiến vào dân cư bên trong, nơi đó từng nhà lại là sớm đã đút nóng quá nước. Cái này vốn là đều nhà phụ nhân bởi vì lo lắng nhà mình trưởng phu bị dầm mưa hỏng mới chuẩn bị, nhưng ở giờ phút này liền không phân khác biệt. Sau cơn mưa trời lại sáng, Mặt trời là ấm áp lại tiên diễm. Trong không khí tràn đầy bọn kinh hỉ lại nịch ngậm tiếng cười, bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn tại vũng bùn bên trong nhảy á nhảy, cái này sung sướng tựa như là thời khắc này bầu trời, thuần túy thanh tịnh. Ngồi tại đơn sơ đầu gỗ trên ghế, Trương Dương đổi lại một bộ cực kỳ không vừa vặn, lại tràn đầy miếng vá quần áo, nhưng thắng ở khô mát, sạch sẽ, đến tận nơi khác đều không có người đem hắn nhận ra. Hoặc là, thân phận tại lúc này cũng không có cái gì ý nghĩa. Linh hồn lực trường lặng yên thả ra, bao phủ toàn bộ thôn xóm. Hắn nhìn thấy Ngô Viện giống con chim cút trốn ở một góc nào đó cùng một cái nông phu liều mạng tắm trên người nước bùn. Hắn nhìn thấy đoạn khoan phủ lấy một kiện áo ngắn, còn lộ ra một nửa trắng bóng cái mông, cùng một tên công tượng đang nói phép. Hắn nhìn thấy Tú Khí Vương Thận không biết làm sao đứng ở nơi đó, bị một đám thôn phụ chỉ trỏ cho cười lấy, đổi lại ngày xưa, cái này sợ là đã đầu người rơi xuống đất, huyết báo tố ba thước, nhưng giờ phút này hắn cầm không được hắn đại kiếm, cũng không muốn cầm. Hắn cũng nhìn thấy Chu đại đầu hai tay để trần, đang cùng mấy cái thôn cô tại nháy mắt ra hiệu, "Đụng, mắt mà ta, ngươi đang làm gì?" phát động thôn xóm đặc thù sự kiện, kế hoạch thôn xóm thổ tính, mọi người đồng tâm hiệp lực, 1 năm. Mọi người đồng tâm hiệp lực, 1 năm hiệu quả, thôn dân độ trung thành toàn thể 10, phồn linh độ 100, trong thôn xóm bộ đánh nhau hầu đã sự kiện giảm bớt 20, tiêu cực biếng nhác sự kiện giảm bớt 20, gia tộc mâu thuẫn giảm bớt 20, vợ chồng mâu thuẫn giảm bớt 20, thành thân xuất gia tăng 20, gặp được quy mô nhỏ địch nhân xâm lấn lúc, thôn dân sẽ có tỷ lệ tự động tổ chức tiến hành phản hố, có thể đạt được ngoài định mức 20 tên tân binh chiêu mộ danh hạch. Nhìn thấy cái này hai đầu tin tức, Chung Dương há miệng đều kinh ngạc đến không khép lại được. Hắn đều tuyệt đối không nghĩ tới, dạng này một trận buồn cười, khôi hài náo kịch thế mà còn có hiệu quả như vậy. Đương nhiên, loại chuyện này là không thể phòng chế, lần này sở dĩ dạng này bị phát động, là bởi vì đồng ruộng cùng dân cư đều bản thân quan hệ đến mỗi người lợi ích. Ai cũng đến ăn cơm, không có người sẽ cùng lương thực không qua được. Cho nên mặc kệ là ngô viễn, đoạn khoan bọn hắn, hay là vương thần những cái kia cuồng kiếm sĩ, hoặc là gìn những người kia, còn có dân cư bên trong công tượng, nông phù, đồ tể, đầu bếp, thậm chí những lao nương kia nhỏm, bọn hắn đều bức thiết hy vọng có thể bảo vệ tốt mình chỗ ở. Bảo vệ tốt đồng ruộng. Chính là bởi vì dạng này đơn giản nhất, bình thường nhất ý nghĩ, mới đem bọn hắn mấy trăm cái cũng không nhận ra, không hiểu rõ lắm, thân phận địa vị hoàn toàn không giống người tại trong cuồng phong bạo vũ tổ hợp lại với nhau. Đây mới là thôn xóm thuộc tính mọi người đồng tâm hiệp lực bị kích hoạt nguyên nhân. Ta bắt đầu thích cái này thôn làng, đây là chính ta thôn, cũng là thôn của chúng ta, cái này đoán chừng liền là giờ này khác này, ở chỗ này mỗi người ý nghĩ trong lòng đi. Ân, người một nhà. Chu Dương tại thời khắc này bỗng nhiên giống như minh bạch cái gì, đây là một loại liên quan tới lòng cảm mến, liên quan tới tín nhiệm liên quan tới một loại cảng hùng vĩ, càng bao la hơn, hắn còn không thể hoàn toàn lý giải khái niệm. Chương 84, hy vọng. Trời mới vừa tờ mở sáng, Jin liền dậy, còn cần cái kia thanh thông suốt mấy cái lỗ hổng trường đao cho mình trả sát dầu dĩa, tu bổ một cái tóc. Hắn tuyệt đối không phải có cái gì lòng thích cái đẹp, hoặc là muốn đi câu dẫn mấy cái thôn cô ý nghĩ, mà là hy vọng mình thay đổi càng thuận mắt một chút, chí ít nhìn qua không có hung ác như vậy, như vậy làm cho người chán ghét. Jin Như cũng nhớ kỹ, tại đã từng nương nhờ hai cái thôn thời điểm, Thôn dân đối với hắn cái kia kỳ dị tướng mạo sợ hãi, đơn giản đem hắn coi như tóc vàng mắt xanh yêu ma đối đãi, đến mức hai vị kia thôn trưởng biết rõ thực lực của hắn, nhưng cũng không dám trọng dụng hắn. Về sau hắn dứt khoát xốc lên chòm râu dài, lưu lên tóc, lại thêm một thân sắc khí, khoan hay nói, cái này ngoại hình tại cái kia nguy hiểm dã ngoại, ngay cả yêu quái đều sợ hãi. Nhưng là lần này hắn muốn thay đổi, dù là năm ngày trước, hung thú hắn như cũ đem nơi này thôn dân dọa cho đến gần chết, ngay cả cái này năm ngày tới cho bọn hắn nấu cơm đầu bếp đều là nơm nớp lo sợ giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị ăn sạch, nơi này binh sĩ đều đối bọn hắn tràn đầy một vạn điểm cảnh giác. Nếu như không phải phía ngoài dã ngoại sinh hoạt quá gian nan, quá nguy hiểm, nói không chừng gìn đã dưới cơn nóng giận, lại lần nữa rời đi. Thế nhưng là hôm qua một trận tại mưa to bên trong cuộc hoan náo kịch, lại là như thế đột ngột hòa tan hắn bề ngoài cứng rắn nhất, cũng hung ác nhất sắc ngoài. Lúc kia hắn cùng tất cả những người khác, bao quát vị kia thần bí cường đại lãnh chúa đại nhân, lúc ấy không ai biết hắn cũng ở đó. Tất cả mọi người vì một cái mục đích, hướng về một phương hướng dùng sức, mặc dù lũ quét cuốn tới cuối cùng chỉ biến thành một chuyện cười. Nhưng ít ra vào thời khắc ấy, bọn hắn không có người quan tâm thân phận của nhau, dù là không biết đối phương là ai, lại đều có thể không giữ lại chút nào tin tưởng lẫn nhau. Cảm giác này thật tốt. Jin đã không trẻ, gặp qua thế thái lương bạc, gặp qua người lửa ta gạt, gặp qua thế giới tàn khốc, sinh tồn bất đắc dĩ, hắn có đôi khi vì sống suất cũng sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng tại mưa to như chú bên trong, vào thời khắc ấy, trong lòng của hắn sớm đã dập tắc nhiệt huyết đúng là lần nữa bị nhen lửa, sinh ra một loại coi như như vậy chiến tử lại có làm sao ý nghĩ. Bất quá ý tưởng này rất mau theo lấy sau cơn mưa trời lại sáng mà tiêu tán, Dĩn biết nên đối mặt tàn khốc chân tướng một khắc này, đang lúc hắn chuẩn bị lặng lẽ rời đi thời điểm, lại bị nhiệt tình thôn dân cho giống anh hùng nên tiến vào dân cư bên trong. Dĩn cho tới bây giờ chưa nghĩ tới, những cái kia khô khan, chết lặng, thiệt cận, dơ bẩn, đầu góc có vấn đề thôn phu ngu phụ nhóm sẽ trở nên như thế, như thế đáng yêu. Từng chậu nước nóng, từng kiện đơn sơ lại khô giáo quần áo, không có gì đáng tiền, nhưng tại giờ này, lại thêm nụ cười của các nàng, liền là trên đời này quý báu nhất đông tây. Một khắc này Dĩn rất không biết làm sao, thậm chí rất muốn chạy trốn cự ly, sau đó dứt khoát cự tuyệt loại cảm giác này, hắn tin tưởng không phải chỉ có hắn dạng này, những binh lính kia đều là như vậy câu thúc. Nhưng loại này cảm giác chỉ tồn tại rất thời gian ngắn ở giữa liền dần dần tiêu tán. Có chút nhìn rất gian nan làm được sự tình kỳ thật rất đơn giản, có lẽ chỉ thiếu khuyết một cái mỉm cười thân thiện, một câu khoa trường trêu chọc, hoặc là một loại thô tụ, Trần chùi ánh mắt. gìn phải cảm tạo những cái kia thôn phụ, ngày bình thường các nàng lúng túng nhắc gan, hoặc là khổ đại cự thâm, hoặc là sợ hãi rụt rè, bẩn thủ Giống như ai cũng hiếm có các nàng điểm này tư sắc tựa Như. Nhưng một trận mưa to, để tất cả nam nhân đều biến thành tượng đất, tất cả tượng đất đều biến thành các nàng phụ huynh tử đệ trợ phu, các nàng tùy ý giơ껏 lấy, lớn tiếng chỉ huy, giống như là trên chiến trường tướng quân cùng anh dũng binh sĩ, mà tất cả tượng đất mới là chiến bại tù binh. Không ai dám phản kháng, phản kháng liền là một bàn tay, tại cái khác tượng đất trước mắt bao người, coi như nhất bạo ngược, nhất thị sát ra hỏa cũng phải thu tính tình, còn phải lộ ra khô cằn thiếu dung, đã khó chịu, lại thoải mái. Đây thật là một trận thần kỳ mưa to, cũng là một cái thú vị địa phương. Một cái có thể một mực lưu lại, không cần lại đi lưu lãng, chết già ở nơi này địa phương. Di núi tương lai tràn ngập lòng tin, hôm qua xuyên về đi vào quần áo đã bị hắn gây đến chỉnh chỉnh tề tề, hắn đến đưa trở về, liền dùng hắn hiện tại bộ này chỉ ít sạch sẽ dáng vẻ đưa trở về. Đã hôm qua trên mặt hắn trên đầu nước bùn bị rửa sạch về sau, không có dọa đến những thôn dân kêu kêu to chạy trốn, hô hào yêu quay tới. Đã hôm qua trong thôn binh sĩ cũng không có lại dùng cảnh giác xem kia ánh mắt giống tù phạm theo dõi hắn. Như vậy hôm nay, hẳn là sẽ khá hơn một chút. Đi ra ngoài, liền cùng đưa cơm đầu bếp bắt gặp Đầu bếp cũng không phải là ở tại trong tựu quán, mà là mỗi ngày giống tráng sĩ chịu chết đưa tới ba bữa cơm cơm. Lẫn nhau hai cặp hai mắt nhìn nhau, đầu bếp kia như cũ theo bản năng run run một cái, nhưng sau đó vẫn cố gắng gạt ra một điểm tiêu dung, nụ cười này rất giả dối, nhưng Dìn cũng rất hài lòng, bởi vì hắn không có từ đầu bếp trong mắt nhìn thấy đối với hắn sợ hãi. Dìn không nói chuyện, chỉ là lễ tiết tính mỉm cười gật gật đầu, thắt thân mà qua, sau đó hắn mới hảo não, ngươi trăng cái gì lao sói vây đôi, nhiệt tình một chút ngươi sẽ chết ta. Hắn rất lo lắng hắn cái này kêu căng thái độ sẽ để cho đầu bếp kia lần nữa đối với hắn sinh ra sợ hãi cùng chẳng ghét, liền vội vàng xoay người, đã thấy đầu bếp kia chính nghiêm đầu, hiếu kỳ dò xét bóng lưng của hắn, thật giống như đang nhìn cái gì hiếm lạ, duy chỉ có không có sợ hãi, nói nhảm, hôm qua ai cũng biết, cái kia tóc vàng mắt xanh yêu quái, kỳ thật cùng chúng ta không có gì khác biệt, nghe nói còn bị cái nào đó nhanh nhẹn dũng mãnh lão nương môn cho sở một cái, sau đó khắp thôn. Tiên Dương, dọa, cũng bất quá như thế, vẫn còn so sánh không lên nhà ta. Ách, đại nhân, ngài, đầu bếp giật lại mình rất là nơm nớp lo sợ, dù sao trước mắt vị này chính là một tên anh hùng. Khu khụ, ta gọi gìn, người tên gì? Dịn tận lực để cho mình thay đổi thân một chút, đáng chết, hắn nét mặt bây giờ nhất định rất cổ quái, rất ta đi, nụ cười này có thể hay không rất dùng mình. A. Đầu bếp sững sốt một hồi lâu, mới tỉnh ngộ tới, đại nhân, ta gọi Tôn nhị, trong thôn Đầu bếp, ngài, đây là đi trong thôn a. Không sai, hôm qua, ách, hôm qua đã tạ, ta muốn đi còn quần áo. Ha ha, ta nhận ra y phục này là Lý hai nhà, nhà hắn tại tòa thứ 2 tử. Sau khi đi vào, bên tay trái nhà thứ ba chính là cái kia, Đạt Tạ. Hắc hắc, không có gì, hôm qua hạ mưa lớn như vậy, tất cả mọi người khổ cực như vậy, hẳn là, hẳn là. Đầu bếp Tôn Hai Đại vừa nói lấy, từ hôm qua lên, hắn cảm giác mình toàn thân lá gan đều lớn rồi rất nhiều, dù sao, lao tử cái tay này thế nhưng là đập qua Ngô Viễn Đại nhân bà vai, nếu như lại dùng cái tay này hung hăng đi đánh nhi tử, nhi tử có thể hay không tương lai cũng sẽ biến thành một vị anh hùng. Dĩ rốt cục triệt để trầm tĩnh lại, toàn thân nhẹ loại kia, từ biệt náo động đã đột phá chân trời Tôn Nghị. Hắn liền nhanh chân lưu tinh chạy về phía thôn, nhưng mới đi đến nửa đường, liền thấy lãnh chúa đại nhân chính dẫn một đám binh sĩ tại hôm qua đảo đè đập địa phương khoa tay lấy cái gì. Ai? Cái kia ai? gìn, người lén lén lút lút ở bên kia làm gì? Tới tới. Jin đi nhanh lên đi qua, phát hiện trong đám người này có hắn nhận biết Mộ Viễn, Tấn Nhất Đao, Vương Thận, Đoạt Quan, Tống Đại Truy, còn có một số không quen biết, đây cũng là ngày hôm qua đội tuần tra thành viên. Ngày hôm qua chàng mưa to, đội tuần tra là bị chặn ở bên ngoài, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, toàn bộ thôn xóm nam nhân đều xuất động. Ăn điểm tâm sao? Còn không có. Dịn Quân Quý đáp, hắn còn có chút không quá thích đứng lãnh chúa đại nhân cái này quá mức thông thường tra hỏi. Không ăn điểm tâm ngươi đi ra làm bóng, trở về ăn cơm, sau đó đem ngươi người mang ra, hôm nay liền cho các ngươi chia phòng tử, sau đó đi Hoàng lao đầu mà nơi đó đi lĩnh công cụ, chúng ta hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải nhất lao vĩnh giật giải quyết lũ quét cuốn tới vấn đề. Mặc dù hôm qua không có lũ ống, không có nghĩa là lần tiếp theo mưa to thời điểm sẽ không có, mà lại chúng ta còn phải tu kiến một tòa đánh cốc trang đúng không? Các ngươi những này đầu gỗ yếu cục, mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi ăn một chút. Ruyết, quyết, quyết, dù là có một người tới nhắc nhở ta cũng được à, cười con em ngươi tống đại truy. Lao tử nói lời cười đã chưa. Dìn chợn mắt húc mồm nhìn xem lãnh chúa đại dân cư nước văng khắp nơi, khoa tay múa chân, giống phát độ kinh, mà phía dưới binh sĩ lại dám cười trộm, Ân, ngàn vạn không thể bị nhìn thấy, không phải liền bị bạo đạp dừng lại, còn không mang theo hoàn thủ. Còn đứng ngay đó làm gì a, khởi công khởi công, Ân, ngươi cầm cái đồ chơi này làm gì? Rách dưới đồ chơi, ném đi. Không, lãnh chúa đại nhân, đây là hôm qua một vị lớn, đại tẩu cho ta mượn, ta phải còn trở về. Jin lắp bắp tranh thủ thời gian giải thích. "Còn cái giấm, hôm qua ta đều mỗi hộ bồi thường các nàng một thất vải, tranh thủ thời gian nhanh, để ngươi thủ hạ cái kia may vá, gọi là cái gì nhỉ?" "Maji ạ, muội muội ta." "Tao, không phải gọi mạ gì sao?" "Ách, vậy liền gọi mạ gì?" Jin biết nghe lời phải, hắn cũng không muốn bị vị này hỉ nộ vô thường lánh chúa đại nhân cho đập cho mấy cái. "Tốt à, ta, ta quản ngươi kêu cái gì, mau để cho nàng đi trong thôn giáo hội những cái kia ngu xuẩn nữ nhân như thế nào làm quần áo, đây chính là lao tử thua lô vốn ban đầu mới đổi lại, cũng không thể trả đạm." "Ai?" Lãnh chúa đại nhân, ta cái này đi." Dìn chạy nhanh chóng, cảm giác trên lưng đều sinh một đôi cánh, đối diện gió thật to, thổi đến con mắt đều cảm thấy chát, hung hăng luốt luốt, tâm hắn nói, lúc này dù sao cũng nên an định a. Nơi xa, Trương Dương còn tại gào thét, hôm nay chú định là bận rộn một ngày, bởi vì đi qua ngày hôm qua mưa to nguy cơ, để hắn lập tức ý thức được mình thôn xóm vậy mà khắp nơi đều là lỗ thủng, khắp nơi đều là nguy cơ, cho nên hắn đều không lo được bận bịu sự tình khác, ngay cả hôm nay đội tuần tra đều cùng nhau giữ lại, dù sao hôm nay phạm vi trăm dặm không dám nói ngoa, phương viên 50 dặm bên trong Tất cả yêu quái cũng không dám tỏ đầu ra. "Tao, ta lại đem quên đi, nô viễn, gọi người đi qua, để rỉn thủ hạ cái kia thợ rèn, còn có Triệu Thiết Trụ, lại đẩy tới 10 cái công tượng, tranh thủ thời gian lên cho ta một tòa tiệm thợ rèn." Lao tử cũng không muốn lại tiêu hao hy vọng mảnh vỡ đến hối đoái thuần sắt, loại này cao đại thượng vật chất quý, sao có thể dùng để hối đoái những này rắc rưởi, hạ giá nha." Trương Dương bỗng nhiên lại hô, gần nhất tính tình của hắn là thẳng tắp dâng lên, chủ yếu là đau lòng. Hôm qua bởi vì nhất thời cao hứng, hắn tiêu hao một phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ Đổi 200 thất vải phân phát xuống dưới, kết quả 1 phút đồng hồ sau hắn liền hối hận, cho tới bây giờ hắn còn tại hối hận. Đây chính là màu trắng hy vọng mảnh vỡ a. Thôn trưởng đại nhân, chỉ ít ngài thu hoạch dân tâm, dân tâm không phải cũng là một loại hy vọng, không chừng hy vọng này mảnh vỡ tựa như là hạt giống, hạt giống lưu tại trong tay, ăn hết mới là lãng phí, phải đem nó trồng xuống, nhìn xem nó nảy mầm mộc dễ, khỏe mạnh trưởng thành, cho đến trưởng thành đại thụ che trời, cho đến lúc đó, ngài thu hoạch khả năng cũng không phải là mảnh vỡ, mà là hoàn chỉnh hy vọng. Lão viên lúc này bỗng nhiên rất có cảm khái nói ra, Ngày hôm qua một trận mưa to, không những đối với Trương Dương là một trận toàn thân toàn ý của rửa, đối với tất cả mọi người là giống nhau. Thế là trong vòng một đêm, bọn hắn mới có thể phát hiện, mặc kệ là mình hay là người khác, thậm chí toàn bộ thôn cũng không giống nhau. Chương 85, thu hoạch. Trận này bởi vì mưa to đưa tới thôn xóm cơ sở kiến thiết kéo dài suốt một tháng, gió mặt gió, mưa mặc mưa cái chủng loại kia. Các thôn dân nhiệt tình tăng gọn, các binh sĩ chịu mệt nhọc, đó là không có khả năng. Trương Dương còn nhớ ký tại trong một quyển sách nhìn thấy một câu, một người không thể tự tư đến cho rằng người khác không tự tư. Đó là ngu xuẩn. Cho nên tại trận kia mưa to sau khi kết thúc ngày thứ hai, hắn liền tuyên bố mỗi hộ thôn dân, nhà 4 người trở xuống, chỉ cần thành thân liền sẽ phân đến 5 mẫu đồng ruộng, nhà 5 người 6 mẫu, 6 miệng nhà 7 mẫu, cứ thế mà suy ra. Mà mỗi xuất sinh một cái dân cư, chỉ cần có thể sống đến 5 tuổi, liền sẽ lại nhiều thụ điền một mẫu, chết đi một người, thì tự tử vong ngày lên 10 năm sau rút ra một mẫu. Cái này thụ điền quy tắc có chút thô ráp, bất quá lúc này là đủ. Cho nên cái này lập tức điều động toàn thể thôn dân nhiệt tình, cho dù là bọn họ phân đến ruộng đồng cần chính bọn hắn đi mở khẩn. Đã khai khẩn đi ra đó là thuộc về con điển Trương Dương cũng thừa dịp phần này nhiệt tình từ kiến thôn lệnh bên trong đêm cuối cùng 200 cái chiêu mộ danh ngạch cho hết dùng hắn hiện tại cũng không hy vọng xa vời chuyên môn chiêu mộ tinh anh nhân khẩu người bình thường miệng thì sao chỉ cần áo cơm giàu có chỉ cần thôn sóng cho bọn hắn đầy đủ che chở tinh Anh nhân khẩu cũng là sẽ dần dần nhiều lên cứ như vậy cuối cùng ngay cả những lao đầu kia lao Thái bà thôn phụ thôn cô đều tự nguyện hỗ trợ tiểu hai tử đều chạy tới hỗ trợ nhặt tảng đá có thể không tự nguyện sau khai khẩn đi ra ruộng đồng liền sẽ có nhà mình một phần chỉ là phần này hy vọng liền sẽ để người chịu mệt nhọc lại động lực mười phần. Bởi vì khai khẩn ruộng đồng nhân viên đầy đủ, Trương Dương mới có thể đem đại lượng công tượng cùng binh sĩ điều hành đến cái khắc kiến thiết bên trên, tỉ như xây dựng càng nhiều dân cư, xây dựng con đường, xây dựng đê đập, dẫn nước mương các loại. Ngắn ngủi một tháng, thôn xóm biến hóa đã là nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là chỉnh thể diện tích, lấy tòa thành làm trung tâm, đường kính 5 cây số cây cối đều bị chặt phạt rơi mất tám thành, hình thành càng khoảng không mặt đất. Vệ phần còn lại hai thành cây tối thì là giữ lại làm thôn xóm tô điểm. Cũng không thể trong thôn làng ngay cả một chỗ bóng cây đều không có đi sau đó là khai khẩn đi ra hơn 1.000 mẫu đồng ruộng bây giờ đã phân phát xuống dưới gần 800 mẫu cũng chuẩn bị trồng trọn cây ngô Dù lưu loại hình thứ hai quý thu hoạch vì thế Trương Dương thế nhưng là cắn răng nghiến lợi đem cuối cùng một phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ cho tiêu hao bất quá đây đều là đáng giá bởi vì khi đồng ruộng phân phát hoàn tất sau ngày thứ hai mấy cái tin tức liiền chiếu dọi tại Trương dương tầm mắt phía trên phát động thôn xóm đặc thù sự kiện tinh hoạt thôn xóm thủ tính mọi người đồng tâm hiệp lực 25 mọi người đồng tâm hiệp lực 2 25 hiệu quả Thôn dân độ trung thành toàn thể 15, phồn vinh độ 200, trong thôn xóm bộ đánh nhau hầu sự kiện giảm bất 40, tiêu cực biến nhã sự kiện giảm bất 40, gia tộc mâu thuẫn giảm bất 40, vợ chồng mâu thuẫn giảm bất 40, thành thân xuất gia tăng 40, gặp được quy mô nhỏ địch nhân xâm lấn lúc, thôn dân sẽ có tương đối cao tỷ lệ tự động tổ chức tiến hành phản hố, có thể đạt được ngoài định mức 40 tên tân binh chiêu mộ danh hạch. Phát động thôn xóm đặc thù sự kiện, kích hoạt thôn sóng thổ tính, hữu dung, đại, năm. Hiệu dung đại, năm. hiệu quả, thôn dân đối ngoại lai dị dân xích kháng cự tâm lý giảm 50. Lúc có từ bên ngoài đến gì dân gia nhập thôn xóm lúc độ trung thành sẽ không hạ thấp từ bên ngoài đến gì dân đối thôn xóm tán thành độ gia tăng 20 cũng sẽ có bản nhỏ xuất cùng nguyên trụ thôn dân tiến hành thông ra chúc mừng thôn dân độ trung thành đạt tới 90 nửa cố định từ đó sẽ không dễ dàng hạ xuống hoặc tăng lên chỉ có tao n đặc thù sự kiện mới có thể biến hóa chúc mừng người thôn xóm thôn dân bình quân đội trung thành đạt tới 80 điểm thôn xómồn vinh độ đạt tới 100 điểm thích hợp cơ ngụ chỉ số đạt tới 100 điểm thôn dân sinh dục nguyện vọng đề cao 20 cũng mở ra sinh con thứ ba chúc mừng Bởi vì thôn xóm thuộc tính, mọi người đồng tâm hiệp lực, 2 năm, ảnh hưởng, có năm đối vợ chồng giảm bất đối lẫn nhau ác cảm, thấp xuống cãi nhau tỷ lệ, vận mệnh của bọn hắn sẽ xuất hiện bất đồng biến hóa. Chúc mừng, bởi vì toàn bộ hành trình đã trải qua hai lần thôn xóm đặc thù sự kiện mưa to giải nguy chưa điển, tinh anh nhân khẩu vương vân như, nữ, tự do điểm thuộc tính từ lúc đầu 12 giờ ra tăng đến 14 điểm, tinh anh nhân khẩu trương văn nguyên, nam, tự do điểm thuộc tính từ lúc đầu 14 điểm ra tăng đến 16 điểm chúc mừng bởi vì toàn bộ hành trình đã trải qua 2 lần thôn xóm đặc thù sự kiện, 16 tên phổ thông hài đồng tứ chất lịch duyệt tăng lên, trước mắt vì xuất sắc nhân khẩu. Chúc mừng, phát động thôn xóm thăng cấp nhiệm vụ, điểm kích xem yêu cầu cụ thể. Thôn sóng tổng nhân khẩu đạt tới 1000 người, bao quát binh sĩ ở bên trong. Chưa đạt tới, trước mắt tổng nhân khẩu 675 người. Thôn dân độ trung thành đạt tới 80, đã đạt tới. Thôn sóng phồn vinh độ 150 không điểm, chưa đạt tới, trước mắt thôn sóng phồn vinh độ 1250 điểm. Thôn xóm cấp 5 đồng ruộng số lượng đạt tới 200 tòa, 1000 mẫu, đã đạt tới. Chỉ ít kích hoạt hai loại thôn xóm thuộc tính đã đạt tới, có được một đầu giản dị tương thành, chưa đạt tới. Trở lên điều kiện toàn bộ đạt thành, thôn xóm thăng cấp làm tiểu trấn, cũng thu hoạch được ngoài định mức phồn vinh độ 0.0, hai loại thôn xóm thuộc tính đều tăng lên một cấp ban thưởng. Rốt cục có thể mở ra ba thai. Giờ khắc này Trương Dương kích động không thôi, nhân khẩu mới là tương lai phát triển nền tảng, mà lại chỉ cần nhân khẩu cơ số đi lên, sau đó sinh hoạt tiến ổn, vật chất phong phú, như vậy thì xem như người bình thường miệng, cũng là có cơ hội trở thành tinh anh nhân khẩu, đây mới là một cái thôn xóm Thậm chí một cái chấn nhỏ có thể kéo dài tiếp hoạch tâm mấu chốt. Mừng thầm một hồi lâu, Trương Dương liền không thể không tạm thời gián đoạn liên quan tới mới mở khẩn đồng ruộng cùng thủy lợi công trình xây dựng, bởi vì muốn thu lấy được, cái kia 210 mẫu đồng ruộng đều là tháng trước gieo xuống, bây giờ xanh tươi đồng ruộng đã sớm biến thành một mảnh kim hoàng. Vì chuẩn bị thu hoạch, hắn nhưng là sớm chuẩn bị sẵn sàng, chẳng những để tiệm thợ rèn chế tạo ra trên trăm thanh liêm đao, còn chuyên môn thiết lập lấy đoạn khoan cầm đầu lâm thời thu hoạch tiểu đội. Bốn hắn thuần ngũ sắc đều là khoái đạo thủ, a, không đúng, còn có vương tận cùng kiếm của hắn sĩ tiểu đội cũng bị gia nhập vào. Lúc này cái gì tuần tra, cái gì săn giết yêu quái cũng không sánh nổi thu hoạch trong yếu. Chỉ cần một cái ngày hoàng đạo, cũng chính là sáng sủa thời tiết thời điểm, bọn hắn liền cần trong thời gian ngắn nhất đem lúa mì thu hoạch trở về, hơn nữa còn nhất định phải là hạt tròn với kho. Vì thế Trương Dương còn chuyên môn để đoàn quan, vương thận bọn hắn lập quân lệnh trạng, dám lãng phí, cũng đừng nghĩ ăn cái kia nóng hôi hổi cây ớt mặt, đại gia, quả ớt coi như đổi như vậy một chút xíu. Chỉ trước mắt, thu hoạch thời gian đến, quả nhiên là thời tiết sáng sủa, dương quang phủ chiếu, để Trương Dương trong lòng đều rộng thoáng đến không được. Mà đồng ruộng bên này chiến trận nhưng lớn lắm. Lấy tần nhất đao cầm đầu, lưu đại lực, Tôn Cẩu Đản, cộng thêm 21 tên đội trưởng cấp cung thủ cầm trong tay đại cung, nhìn chằm chằm bầu trời nhìn chằm chằm, không dám buông tham một con chim nhỏ. Tại bọn hắn một bên thì là lấy nô viễn cầm đầu, Chu đại đầu, Tống đại truy, còn có 30 tên đội bộ binh trưởng, mỗi người 10 cái giam cầm chim âu, đồng dạng đằng đằng sát khí, giống như hung thần phụ thể. Mục đích liền một cái, bảo hộ trận này đã đã có được thần thánh ý nghĩa thu hoạch. Dạng này trang nghiêm thần thánh, cũng đồng dạng lay nhiễm tất cả dân, còn có những cái kiêng ngậm tiểu hải tử. Bọn hắn liền đi theo nhà mình mẫu thân, hoặc tổ mẫu bà ngoại bên người, thiếu Kỳ lại hâm mộ nhìn xem, trước mắt một màn này, sợ là sẽ phải là cấn tại bọn hắn tương lai cả đời, không hề đứt đoạn truyền thừa tiếp. 100 tên tinh tuyển đi ra nông phu, 40 tên tinh tuyển đi ra thu hoạch tiểu đội, như là sắp xuất chinh dũng sĩ, Thần Sắc Trang Nghiêm trang nghiêm đứng tại đồng ruộng bên cạnh, chỉ đợi Trương Dương ra lệnh một tiếng, sau đó bọn hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố, anh dũng giết, hách là anh dũng thu hoạch. Vương lấy dân làm gốc, dân di thực vi thiên, hách thu hoạch. Trương Dương vốn còn muốn tốn vài câu, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là được rồi bĩ lệ đến đâu từ ngự chau chuốt, tại hôm nay có thể so sánh được cái kia vàng tươi mạch hạt. Nói nhiều rồi đều là vô nghĩa. 140 người đồng thời động thủ, trang diện tương đương hùng vĩ, bất quá, cảnh tượng liền không đồng dạng. Cái kia 100 tên nông phu là nơm nớp lo sợ, cầm trong tay liêm đao, thu hoạch gọi là một cái cẩn thận. Mà Đoạn Khoan cùng Vương Thận bọn hắn ban sơ còn rất thần thánh dáng vẻ, nhưng thời gian chớp mắt liền biến thành trường đao cùng đại kiếm thi đấu tranh tài. Đoạn Khoan có thể một hơi chém ra 18 cái đao hoa, cắt gọt lên mạch tuệ không mảy may thương tổn, bay lên cao hơn 2 mét lại rơi xuống sau liền bị một điểm không dư thừa chứa vào túi, sau đó lập tức lộ ra khiêu khích thần sắc. 218 liên trảm. Đoạn lao nhị vi Vũ. Đoạn khoan sau lương trưởng đao thủ môn Hoan hô lên, Đoạn khoan trong tay bảo đao thế, nhưng là thôn xóm thứ nhất bảo đao, thứ năm thần khí, bởi vì phía trước còn có cá cướp mối tổ ba người trong tay Ngọc Hóa trưởng cùng cùng Ngô Viễn anh hùng trường thương. Cùng bọn hắn tranh là không tranh nổi, nhưng là Vương Thận tên mặt trắng nhỏ này lại dám khiêu khích, cắt, đoạn ra ta thế, nhưng là lướt qua. Đối diện Vương Thận nhếch miệng mỉm cười. Lập tức gây nên đồng ruộng bên ngoài một đám thôn cô thôn phụ nhỏ giọng gieo họ vương thận thế nhưng là trong thôn làng hoàn toàn xứng đáng thứ hai xuất ca, về phần tại sao là thứ hai, đó là bởi vì thứ nhất nhất định phải cho thôn trưởng đại nhân, không, là lãnh chúa đại nhân giữ lại. Ai dám cung phục, liền đợi đến bị bạo đạp đi. Đương nhiên, như ai dám ngay trước mặt Trương Dương nói hắn là thôn xóm thứ nhất xuất ca, vậy thì chờ lấy bị đạp đến bán thân bất toại đi, mẹ nó, lao tử cái này mày dậm mắt to, chín khối cơ bụng, trên cánh tay phi ngựa, cường tráng như núi người, làm sao cũng phải gọi xoé nửa thành mới được. Lúc này Chỉ thấy Vương Thận Thân hình lóe lên, như lật hoa hồ điệp, đại kiếm bay múa, ngân quang bắn ra bốn phía, trong khoảnh khắc, phía trước một mảng lớn lúa mạch lập tức không có đầu, mạch tuệ phóng lên tận trời, giống như châu chấu, căn bản không cần túi đi trang, nhưng cái kia mạch tuệ đúng là tự động bay vào trong đó. Chiêu này tự chui đầu vào lưới quả thực xinh đẹp. 295 liên chạm, Vương lão nhị uy vũ. Tiếng hoan hô vang lên, Vương Thận mặt đen lại đen, đặc biệt hai bàn cho hắn ngoại hiệu. Cũng đừng làm cho lão tử biết. A, Vương lão nhị chiêu này không xa nha. Nơi xa, Trương Dương ngồi trên ghế, thuận tiện cùng nô viễn phi bình kỳ thật hắn liền sẽ nhìn cái náo nhiệt. Một bên Mô Viễn khỏe miệng co giật một cái, không muốn lời bình, vương thận thực lực là thực sự có thể so với nhất tinh cấp anh hùng, mà đoạn khoan trước mắt mới xem như cái chuẩn anh hùng, có gì có thể so, thật muốn so, vậy thì phải đi sinh tử trên chẳng. Thôn trưởng đại nhân, chúng ta lương thực dự chữ có chút không đủ, cho dù có cái này 200 mẫu đồng ruộng thu hoạch cũng không được, dựa theo gìn tuyết pháp, tiếp qua 3 tháng rưỡi, liền là lệnh thấu xương trời đông giá rét, chúng ta đến trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Chương 86, Quỷ phu nhân 200 mẫu đồng ruộng chỉ dùng nửa ngày thời gian liền thu hoạch hoàn tất, sản lượng cũng bị Trương Dương tính ra đi ra. Trong đó 150 mẫu lúa mì, mẫu sinh sản ước 350 kg tả hữu, tại không có thực hiện phân hóa học tình huống dưới, cái này sản lượng rất tốt. 30 mẫu cây ngô sản lượng ngược lại là rất cao, mẫu sinh sản tại 800 kg tả hữu, nhưng cái này hẳn là sẽ có chút sai lệch, bởi vì Trương Dương tính ra chính là một cái cây ngô tuyệt đầu. 10 mẫu lúa nước, mẫu sinh sản đại khái là 350 kg đến 400 kg ở giữa. 10 mẫu hạt mẫu sinh sản ước 400 kg. Kỳ thật còn có 20 mẫu rau quả, cái kia liền không cách nào tính toán. Tóm lại, hắn đại khái là thu hoạch 8 vạn công cân lương thực. Nếu như đây là cho người bình thường dùng ăn, dựa theo mỗi ngày mỗi người 1 kg đến tính toán, những này lương thực đầy đủ 500 người ăn được tháng 1 năm 60 ngày, nếu là có thể phối hợp một chút ăn thịt rau quả, thời gian này thậm chí có thể kéo dài đến 200 trời. Nhưng Trương Dương biết rõ, dưới tay hắn những binh lính này lượng cơm ăn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tùy tiện một tên đội trưởng cấp binh sĩ, chỉ là ăn thịt, mỗi ngày đều muốn 10 kg, mà đây là 8 thành loa no bộ. Cũng chính là Trương Dương ngay từ đầu dự trữ yêu quái thịt đủ nhiều, nơi này yêu quái cái đầu lại lớn, tùy tiện một đầu cấp một sói xanh liền có thể cung cấp 500 đơn vị, cũng chính là 500 kg tinh thịt. Một điểm nữa chính là, Trương Dương thủ hạ binh sĩ quá ít, thôn dân loại thịt cung ứng là mỗi người mỗi ngày nửa ký, còn lại cần nhờ chính bọn hắn thu thập quả dại rau dại đến nhét đầy cái bao tử. Thế nhưng là từ khi cùng thú nhân bộ lạc quyết chiến về sau, thôn xóm xung quanh trong vòng phương viên trăm dặm, yêu quái ẩn hiện tung tích liền càng ngày càng ít, thường thường đi săn đội chạy cả ngày mới có thể săn giết được 1 2 đầu yêu quái. Thức ăn nguy cơ đã xuất hiện Đây cũng là vì cái gì các thôn dân đi ngược chiều khẩn ruộng đồng nóng như vậy thầm, đối thủy lợi công trình tu kiến nóng như vậy thầm, trên đời này nào có vô duyên vô cơ yêu a. Không phải đói bụng đói đến đều có bóng ma tâm lý, ai sẽ thật nguyện ý đỉnh lấy liệt nhật mồ hôi rơi như mưa làm việc. Lần trước trận kia mưa to, nếu như không phải có một yêu chi tháp chữa trị năng lực, tin hay không đều sẽ có mười mấy cái thôn dân bởi vì cả mạo nhiễm lạnh chết đi. Thôn trưởng đại nhân, tiếp theo quý hoa màu đã tại mau chóng trồng, dự tính trong 10 ngày sẽ toàn bộ trồng trọt tất, các thôn dân trồng trọt chủ yếu là luống mì cùng cây ngô, bọn hắn chỉ nhận hai loại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo 4 thành tiền thuê đất tính toán, chúng ta tại mùa đông đến trước đó hẳn là có thể đủ thu đến 15 vạn cân lương thực. Nhưng chúng ta mình quan điền còn có 600 mẫu, trong đó lúa mì 100 mẫu, cây mô 200 mẫu, cây cải dầu 100 mẫu, khoai tây 100 mẫu, lúa 100 mẫu. Dựa theo hiện tại tiết khí đến tính toán, tại mùa đông đến trước đó toàn bộ thành thục là không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta không sai biệt lắm liền có thể duy trì thôn xóm thông thường lương thực cung ứng, nhưng chân chính vấn đề ở chỗ cái này, một nhóm lương thực thu hoạch trước đó Những ngày này chúng ta để bảo đảm thu hoạch cùng tiếp theo quý hoa màu trồng trọn đã liên tục 6 ngày không có ra ngoài đi săn chúng ta dự trữa thịt khô đã khô kiệt, bây giờ toàn bộ nhờ mới ra sinh ra lương thực để duy trì mỗi ngày tiêu hao phi thường to lớn mỗi tên lính mỗi ngày đều cần 40 cân lương thực mới có thể ăn no chỉ là bọn hắn tiêu hao mỗi ngày liền cần hơn 4.000 cân thôn dân tốt một chút nhưng mỗi ngày cũng cần 5 cân lương thực đây cũng chính là nói chúng ta vừa mới thu hoạch cái này 16 vạn cân lương thực miễn cương chỉ có thể duy trì một tháng nếu là ở trong lúc này thú nhân bộ lạc sẽ đến đây quáy rối tình huống như vậy đã lo Trong thành bảo, thôn xóm một đám nhân vật trọng yếu đều tụ tập cùng một chỗ, thương thảo vấn đề ăn cơm, từ tiền nhân tạm thời thời điểm tùy tiện săn giết một chút yêu quái như vậy đủ rồi, nhưng từ khi Trương Dương phát hung ác, trắng trận chiêu mộ nhân khẩu, cái này lập tức thành một kiện để cho người ta nhức đầu sự tình. Vừa rồi Ngô Viễn nói tới, các ngươi có ý kiến gì không? Lúc này Trương Dương ánh mắt nhìn quanh một tuần, hỏi, cái này một vòng bên trong, có cá hớp muối tổ ba người, bà hùng tổ bốn người, Vương Thận, Jin, Triệu Thiết trụ trợ, nhưng chân chính có thể tham dự cái đề tài này, cũng chỉ có Ngô Viễn, Trần Nhất Đao, Loạt Quan. Vương Thận, gì 5 người tư duy tương đối kín đáo. Cân nhắc sự tình càng toàn diện một chút, còn lại không phải cá cướp muối liền là ăn cá cướp muối cầu hùng, hoặc là liền là Triệu Thiết trụ cái này trung thực hại tử. Mà tại bọn hắn 5 người này bên trong, tân nhất Đao Tử khi chết qua một lần về sau, đối với lần kia tử vong là canh cánh trong lòng, mỗi ngày kêu gào muốn đích thân bắn giết cái kia thú nhân lãnh chúa A cấp lỗ, cho nên mặc kệ sự vụ khác. Nếu không, mở rộng phạm vi săn thú đi, mang nhiều một số người, đi về phía đông, một hơi săn nó mấy chục con yêu quái. Đây là đề nghị của Đoạt Khoan. Không ổn. Những cái kia yêu quái thông minh đâu, trước đó vài ngày chúng ta đi lớn rắc lộc địa bàn mới đi săn một lần, kết quả ngày thứ hai đi, còn lại lớn rắc lộc liền chạy không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Vương Thận lắc đầu nói, "Không sai, những cái kia nói là yêu quái, kỳ thật đều là một chút bị công phá thôn xóm đảo vong ra quái, bọn chúng rất biết phán đoán tình thế, thì như ta lúc đầu liền là từ vài trăm dặm bên ngoài một đường đảo vong tránh thoát khỏi đến, trên cơ bản nếu là phụ cận xuất hiện một tòa thôn xóm, chỉ cần không phải đồng tộc, như vậy vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ lập tức rời xa tòa này thôn xóm, đây cơ hồ là tất cả dã quái chung nhận thức." Cho nên từ điểm đó tới nói, dựa vào đi săn rất khó duy trì một cái thôn xóm phát triển, sớm tôi muốn xuống dốc, lãnh chúa đại nhân sách lược lại khác biệt, rất có kiến giải. Dịn không che giấu chút nào cho Trương Dương đập mông ngựa. Ha ha, các ngươi hai cái ra hỏa, ta tốt xấu còn để đề nghị đâu, các người đâu, các ngươi có cái gì hoàn mị ý nghĩ? Đoạn Khoan không làm, chế giễu lại. Đề nghị của ta là, lập tức tiến đánh thú nhân bộ lạc. Thừa dịp chúng ta lương thực nguy cơ không có buộc phát trước đó, nhất cử diệt đi thú nhân bộ lạc cái này uy hiếp, nếu không bọn chúng cũng sẽ rất mau tới tiến đánh chúng ta. Vương Thận mở miệng lần nữa. Thế nhưng là chúng ta đối thú nhân bộ lạc tình huống mà biết không rõ, mà lại thú nhân bộ lạc có hai tên quỷ thích khách, chúng ta cũng căn bản không cách nào điều động quỷ tế tự tiến đến chính xác, tùy tiện tiến công, đối với chúng ta rất bất lợi." Nô viên cau mày nói, đây cũng là hắn cùng Trương Dương trước đó liền phân tích qua, thú nhân bộ lạc nhưng không có chân chính nguyên khí đại thương." Ta đồng ý Vương Thận cách nhìn, lập tức đi tiến đánh thú nhân bộ lạc. Lúc này Jin Bỗng nhiên thái độ khác thường mở miệng nói, thần sắc cũng biến thành có chút nghiêm trọng, tựa hồ còn có chút do dự. "Nói một chút lý do của ngươi." Trương Dương lại hỏi Bởi vì hắn đã nhìn ra, Dĩn đề nghị nguyên nhân cùng Vương Thận nguyên nhân là hoàn toàn khác biệt. Dĩ liền bỗng nhiên phủ phù quỳ xuống đến, lấy đầu chạm đất, "Lãnh chúa đại nhân, ta đáng chết, ta quên lãng một chút đáng sợ tin tức, mặc dù ta cũng không xác định tin tức này là không chính xác." Người đứng lên nói, "Không cần phần trương." Trương Dương Ôn hòa nói, "Việc này hắn có thể hiểu được, bởi vì từ khi Dĩn gia nhập thôn xóm, cái này hơn một tháng qua mỗi ngày đều là bận tối mày tối mặt, tất cả mọi người là như thế, có chỗ lãng quên, đó cũng là bình thường." "Đa tại đại nhân, là như vậy, đại khái là tại 2 năm trước một cái mùa thu." Ta cùng muội muội tại Dã Ngoại Lưu Lãng đã từng gặp được một người khác tộc Dã Quái quần thể, bọn hắn có khoảng 40 người, tại Dã Ngoại xem như rất lớn một thế lực, chúng ta đương nhiên muốn gia nhập bọn hắn, nhưng lại bị đầu lĩnh của bọn hắn cự tuyệt. Hắn nói, không phải tâm ta hung ác không chứa chấp các người, mà là đang Dã Ngoại Lưu Lãng, tụ tập lại nhân số ngàn vạn không thể quá nhiều, nhất là tại trời đông Dã Zét Dãng Lâm thời khắc, bởi vì sẽ có lệ quỷ hú hồn lần theo dậy đặc sinh khí mà đến, hậu quả rất đáng sợ. Sau đó cái kia thủ lĩnh cho chúng ta một chút vũ khí liền đi, ta khi đó cũng không có để ở trong lòng, về sau mùa đông kia ta cùng muội muội sớm đào một cái hầm, chứa bị một chút đồ ăn, liền bình yên vượt qua, cũng không có gặp được cái gì lệ quỷ u hồn. Về sau chúng ta gia nhập những thôn khác, đều là quy mô rất nhỏ, sau đó không đợi phát triển đến mùa đông, liền bị các bộ lạc tiêu diệt. Cho nên cho đến bây giờ, ta cũng không biết cái kia thủ lĩnh nói tới đến cùng là thật hay là giả. Thế nhưng là ta cho rằng chuyện này không thể không cân nhắc, nhất là thú nhân bộ lạc đã bình yên vượt qua năm cái mùa đông, nếu như những cái kia lệ quỷ u hồn thật tồn tại, bọn chúng nhất định sẽ biết chút ít cái gì. Ta đang nghĩ, nếu như chúng ta thật muốn đối thú nhân bộ lạc dục binh, nhất định phải tại mùa đông đến trước đó kết thúc chiến đấu Jin gì để Trương Dương cùng tất cả mọi người không khỏi coi trọng nhất là Trương Dương cùng Ngô viễn bởi vì Ngô viễn lúc trước thiếu chút nữa là bị một cái bị Lộc yêu triệu hắn đi ra ác quỷ nuốt chừng lấy rơi có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ thôn trưởng đại nhân việc này hơn phân nửa làm thật kỳ thật chúng ta một mực đang nghi hoặc vì cái gì xài Lang nhân thôn sẽ có nhiều như vậy tiểu quỷ có thể thúc đẩy vì cái gì thú nhân bộ lạc đều có thể có được hai tên quỷ thích khách bọn chúng là từ đâu loại đường tắt lấy được cái này một mực là bí mật nếu như dựa theo gìn thuyết pháp Mưa đến vạn vật khô héo, hàn băng giáng lâm, lệ quỷ u hồn liền sẽ ẩn hiện, như vậy những này lệ quỷ u hồn không có khả năng vẹn vẹn muốn đi truy sát những cái kia dạ quái, bọn chúng rất có thể sẽ đại quy mô đi tập kích có được càng nhiều tức giận thôn trấn. Xài lang nhân thôn xóm, Lộc yêu thôn xóm đều là vượt qua một lần mùa đông, cho nên bọn chúng đều có thể khống chế tiểu quỷ, thú nhân thôn xóm đều vượt qua chí ít 5 lần mùa đông, cho nên bọn chúng mới có tư cách bồi dưỡng quỷ thích khách. Chúng ta đến chuẩn bị sớm. Ngô viên trịnh mở miệng, những người khác cũng thần sắc nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ không cùng lệ quỷ tắc chiến kinh lịch đâu. Trương Dương nghĩ nghĩ, liền trực tiếp gọi ra quỷ tế tử. Nói cho ta biết hàng năm mùa đông sẽ phát sinh cái gì? Thôn trưởng đại nhân, hàng năm mùa đông sẽ có 4 tháng, trong 4 tháng này sinh cơ đoạn tuyệt, dương khí hạ xuống, âm khí lên cao, phương thiên địa này thế giới đối vực sâu quỷ tộc cấp chế lực lượng sẽ yếu bất đến thấp nhất, cho nên liền sẽ có thành quần kết đội lệ quỷ u hồn xuất hiện, bọn chúng sẽ tụ lại, tìm kiếm những cái kia sinh khí dày đặc nhất địa phương, sau đó vĩnh viễn tiến hành công kích, thẳng đến mùa đông kết thúc. Mùa đông tại sao là 4 tháng? Thôn trưởng đại nhân, ta không biết, nhưng đích thật là dạng này, mùa xuân có 3 tháng, mùa hè có 3 tháng, mùa thu có 2 tháng, mùa đông có 4 tháng. Như thế nào mới có thể giết chết những cái kia lệ quỷ cùng u hồn? Hoặc là đơn giản hơn một điểm, tại mùa đông thời điểm, lấy thực lực của người, có thể giết chết nơi này mấy người? Trương Dương hỏi lại. Quỷ tế tự do dự một chút, lên đường, thôn trưởng đại nhân thứ lỗi, nếu như ta là tại mùa đông ra ngoại, mượn nhờ âm khí lực lượng, ta có thể một đối một giết chết đang ngồi tất cả mọi người. Đương nhiên, ngài yên tâm, bây giờ ta là cùng thôn xóm Vinh Lục cùng hưởng. Ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài cùng thôn xóm." Quỷ tế tự biến thành hình thể trong không khí như sương khói phiêu dãng, Trương Dương liền trầm mặc nhìn xem nó. "Nói cho ta biết vực sâu quỷ tộc tất cả khả năng tại mùa đông bên trong xuất hiện binh chủng, một cái cũng không cho giấu giếm, nếu không nếu là ở mùa đông tiến đến sau ta phát hiện ngươi đang nói láo, ta sẽ trước tiên giết ngươi." "Đúng, đúng, thôn trưởng đại nhân, ta tuyệt không hay lòng." Quỷ tế tự vội vàng hô, rất e ngại dáng vẻ. "Vực sâu quỷ tộc sẽ xuất hiện binh chủng hết thảy có bốn cái, Lệ quỷ, liền là thôn xóm tiểu quỷ cấp bậc, nhưng ở mùa đông thời điểm sẽ trở nên phi thường lợi hại." Bởi vì có đầy đủ âm khí để nó huyễn hóa thành thực thể, phải cần hai tên nội trưởng cấp binh sĩ mới có thể đối kháng. Sau đó liền là quỷ thích khách, tại mùa đông thời điểm, bọn chúng sẽ ở âm khí kích thích giới, biến hóa thành lệ quỷ thích khách, rất mạnh, cơ bản một cái lệ quỷ thích khách liền có thể giết chết rơi một tên anh hùng. Quỷ tế tự thì biết biến hóa thành lệ quỷ tế tự, am hiểu quỷ tộc pháp thuật, cơ bản cũng là ta nắm giữ cái kia mấy loại pháp thuật tăng cường. Cuối cùng là ưu hồn, một loại tại âm khí bên trong ngưng kết đi ra vô ý thức tinh thể, vật này rất trân quý, đặc điểm liền là truy tìm sinh khí sẽ nhanh chóng thôn phệ hết sinh khí chi nguyên. Tóm lại, chỉ cần đã sớm chuẩn bị, đồng thời không đi ra thôn xóm, là có thể bình yên vượt qua mùa đông, nhiều lắm thì tổn thất một ít nhân thủ. Đương nhiên nếu là vận khí không tốt, gặp quỷ phu nhân, vậy liền thật không có biện pháp. Quỷ phu nhân là quỷ tế tự thăng cấp mà thành, không phải từ vực sâu mà đến, là quỷ tế tự thôn phệ quá nhiều âm khí cùng ngũ hồn kết tinh tử đến dai, nó bình thường sẽ xuất hiện mùa đông bên trong một tháng cuối cùng bên trong, dù sao liền xem như thú nhân bộ lạc, gặp được quỷ phu nhân cũng không có cái gì đường sống. Bất quá, loại tình huống này quá ít liền bằng vào ta mà nói, coi như cả một cái mùa đông đều tại thôn phệ âm khí, cũng không có khả năng tiến giai thành quỷ phu nhân, cho nên thôn trưởng đại nhân ngài vẫn là có thể yên tâm. Chương 87, Trương Dương Lực Điểm. Chương trước chương tiết liệt biểu, trương sau gia nhập phiếu tên sách. Một mảnh trong chờ mặt, đám người lúc này lại nhìn về phía quỷ kia tế tự ánh mắt đã có chút bất thiện. Cái này khiến cái kia khói đen quỷ tế tự không ngừng run lên bẩy, giờ khác này ở cái này, Dương khí sung túc đối cảnh mùa hè, đừng nói ở đây mấy vị anh hùng, liền là một tên binh lính tinh cũng có thể đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương. Ngược lại là Trương Dương lâm vào một loại nào đó suy nghĩ bên trong, chờ hắn lại quay người trở lại, đã là sau mười mấy phút, quỷ kia tế tự còn tại run Jun 17, nó căn bản không dám chạy, mà lại cũng chạy không thoát. "Thôn trưởng đại nhân, ta..." Quỷ kia tế tự giống như thấy được cứu tình, nó vừa rồi ngược lại là cũng rất thông minh không có đi quá giãy Trương Dương suy nghĩ. "Xoẹt." Trương Dương liền dựng thẳng lên một ngón tay, ra hiệu quỷ tế tự im lặng, sau đó hắn mới thư thư phục phục đổi một cái mới tư thế ngồi, lúc này mới lên tiếng nói, "Hiện tại, ta hỏi, ngươi đáp, dám nói nhiều một câu nói nhảm, ta liền làm thịt ngươi." Minh Bạch, Minh Bạch. Rất tốt, ta muốn biết âm khí là thế nào hình thành. Ta, ta không biết, thôn trưởng đại nhân, đừng giễu ta, ta thật không biết. Tốt, vậy ngươi đến nói cho ta biết, âm khí cụ thể là cái gì tính chất? Hoặc là nói đối với chúng ta mà nói, cái này âm khí biểu hiện ra cụ thể cảm nhận là cái gì? Trương Dương cũng không nói, mà là rất bình tĩnh hướng dẫn từng bước. Giết lạnh, cực kỳ lạnh lẽo, giống một tầng băng sương tựa như sương mù, rất nhẹ rất nhẹ, gió liền có thể đem nó thổi đi, sau đó từ từng tiêu hội tụ thành từng đoàn từng đoàn, phiêu dãng trên không trung, tựa như là đám mây. Mọi khi lúc này, liền ngay cả cuồng phong cũng vô pháp thổi tan bọn chúng. Nông nặc nhất âm khí trong đám mây, sẽ tự động ngưng tụ u hồn tinh thể, bọn chúng giống mưa băng rơi xuống, sau đó sẽ đi theo bất luận cái gì có sinh khí vật thể, mặc kệ là người hay là yêu quái, hay là hỏa diễm, hết thảy không buông tha, thẳng đến mục tiêu triệt để thay đổi lãnh bước. Nhưng là, u hồn có thể bắt, nó rất trân quý, chỉ cần một khối, liền có thể chữa trị một yêu chi tháp 20 không điểm bề lâu, hơn nữa còn có thể chế tạo thành binh khí, nếu như có cái năng lực kia. Tôn trưởng đại nhân, liên quan tới âm khí cùng u hồn ta biết cứ như vậy nhiều. Không sai, nghe rất đáng tin cậy dáng vẻ, chỉ ít ta hiểu được âm khí có thể ngưng tụ thành ngũ hồn tinh thể, ngũ hồn tinh thể lại có thể chữa trị một yêu chi tháp, mà mục yêu chi tháp lại có thể khôi phục tinh thần lực của chúng ta cùng sinh mệnh lực, cho nên từ góc độ này tới nói, ta cho rằng khả năng này là một cái vòng sinh thai a. Trương Dương nói một mình lấy, nhưng trong này thiếu một cái câu, cái kia chính là địa hành mục yêu là thế nào hình thành ngươi biết không? Ta, ta không biết, thôn trưởng đại nhân, ta chỉ là vực sâu quỷ tộc bên trong nhỏ yếu nhất quỷ binh. Quỷ tế tự sắc khóc. Thật sao? Như thế một cái chuyện thú vị, gìn, ngươi biết địa hành mục yêu sao?" Trương Dương xoay đầu lại hỏi. "Biết đến, lãnh chúa đại nhân, địa hành mục yêu là mỗi năm mùa xuân bên trong cực kỳ đáng sợ yêu quái, là bất luận cái gì thôn xóm tự địch, chí ít ta thì cho là như vậy, ta tại mùa đông thời điểm chưa bao giờ gặp lệ quỷ u hồn, nhưng địa hành mục yêu, bọn chúng thật là đáng sợ, thường thường một mảnh trong rừng rậm sẽ xuất hiện mấy chục thậm chí trên trăm đầu địa hành mục yêu, nếu là không nói trước làm tốt đề phòng, cả một cái thôn xóm đều sẽ bị bọn chúng phá hủy. Bất quá kỳ quái là, không sai biệt lắm đến mùa xuân 1 tháng cuối cùng, Những địa hành mục yêu đó liền sẽ mai danh ngẩn tích, thẳng đến năm thứ hai mùa xuân xuất hiện lần nữa, ta cho rằng bọn chúng có thể là biến thành cây cối nguy trang. Đây thật là thú vị a. Ngươi xác định đừng lại bổ sung sao? Trương Dương mỉm cười lần nữa nhìn về phía quỷ kia tế tự, hắn cũng không có quên hơn một tháng trước, quỷ này tế tự nhìn như tùy ý nói một câu nói, cái kia chính là cây kia bị ôn dưỡng, cây cối sẽ trở thành tinh. Cái gì gọi là thành tinh? Có lẽ biến thành địa hành mục yêu cũng là một loại thành tinh, hắn không biết âm khí liệu sẽ đối cây tối thành tinh có cái gì sự thôi hóa, nhưng không hề nghi ngờ. Cái này quỷ tế tự là trong lòng có quỷ. Nếu như loại kia bị ôn dưỡng cây cối rất dễ bị âm khí thoải mái, sau đó tại mùa xuân đến thời điểm biến thành địa hành mục yêu, như vậy quỷ này tế tự hành vi là thuộc về giáp tâm hại người. Một đầu địa hành mục yêu, này bằng với là một viên chôn ở thôn xóm chung quanh bom hẹn giờ. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, câu nói này đơn giản 100 vạn cái chính xác. Trương Dương tự mình lẩm bẩm, linh hồn lực trường trong nháy mắt thả ra, không đợi quỷ kia tế tự dãy rủa, một cái thứ cấp áp xúc, liền đem nó chấn động thành một mảnh bột mịn. Tại bây giờ Trùng Dương giết nó không thể so với giẫm chết một con kiến lại càng dễ. Lúc này ngược lại là đến phiên Mô Viễn, Đoạ Văn, Vương Thận bọn người trận mắt hốt mồm, nhà mình lánh chúa này đại nhân cũng quá tàn nhẫn vô tình chút, tốt xấu quỷ kia tế tử cũng cho ôn dưỡng 4 tháng một yêu chi tháp đầu, coi như muốn giết, cũng phải đợi đến mùa thu a. Các ngươi nhìn cái gì đâu? Quỷ này tế tự đương nhiên không sẽ rõ mắt trường gan phản bội, coi như đến mùa đông cũng sẽ không phản bội, nếu như ta được thiết trí tốt, nó trong tương lai trong 100 năm cũng không dám phản bội, nhưng là, không, có ý nghĩa, Mô Viễn ngươi còn nhớ rõ hổ tộc trong bộ lạc cái kia hỏa tinh sao? Đồ chơi kia cùng vị này tế tự đều là không sai biệt lắm tính chất. Những vật này nuôi không quen, nó giờ này khắc này không có phản bội ngươi, hoặc là nói tương lai một đoạn thời gian rất dài không có phản bội ngươi, không phải nó cỡ nào trung thành, yêu ngươi rừng nào, mà là thời cơ không đến, hỏa hầu không đủ. Buồn cười, hết lần này tới lần khác trên đời này luôn có nhiều như vậy tự cho là đúng kẻ đáng thương, cho nên, cùng nhọc lòng bồi dưỡng một cái tương lai nhất định phản bội quỷ tế tự, ta còn không bằng thừa dịp ta không có mềm lòng trước đó liền giết nó." Trương Dương thản nhiên nói, đồng thời trong lòng còn nhiều thêm một câu, lão tử cũng là có nhược điểm. Trở đến tiếp qua mấy năm quỷ này, tế tự lần nữa tiến giai thành quỷ phu nhân, vạn nhất hay là mỹ lệ nữ quỷ, vậy lao tử làm sao lật là thủ tối hoa? Vạn nhất lâm vào ôn nhu hương bên trong làm sao bây giờ? Ai, cái này thanh xuân sao động? Đám người lại một trận trầm mặc, Diễn phần mình nhìn xem mặt không thay đổi Chương Dương, trong lòng đều là từng đợt bốc lên khí lạnh. Hơn nửa ngày, Nô Viễn mới kiên trì hỏi: "Đại nhân, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nếu thú nhân bộ lạc tại mùa thu đột nhiên đối với chúng ta phát động tiến công, hoặc là chúng ta giải quyết như thế nào dưới mắt lương thực mi cơ?" Chương Dương chỉ lắc đầu, Thú nhân bộ lạc đại khái là sẽ không tới tiến công chúng ta, nếu mùa đông lệ quỷ u hồn hoành hành chuyện này là thực sự, bởi vì bọn chúng rất rõ ràng, coi như cưỡng ép diệt đi chúng ta, cũng sẽ tự tổn 800, cái này phi thường bất lợi cho thú nhân bộ lạc vượt qua nguy hiểm hơn mùa đông cùng mùa xuân. Đương nhiên, thú nhân bộ lạc hiện tại sẽ phi thường hoang nên chúng ta đi tiến công bọn chúng, tại công thủ đổi chỗ tình huống dưới, chúng ta không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đã như vậy, quỷ tế tự tác dụng liền vô dụng, mà một yêu chi tháp chứa trì cũng đơn giản, đến mùa đông chúng ta bắt một chút thú hồn tinh thể không liền có thể lấy rồi không nên đem sự tình nghĩ quá phức tạp. Về phần vấn đề lương thực, tiếp tục mở khẩn thổ địa, đã 200 mẫu đất sản xuất, chỉ đủ chúng ta cái này hơn 600 người một tháng khẩu phần lương thực, cái kia còn có cái gì tốt nói, tiếp tục mở khẩn ruộng đồng, khai khẩn ra hắn 3.000-5.000 mẫu, tự nhiên là có thể làm đến cung cầu cân bằng. Kế tiếp, ta dự định lần nữa mở ra anh hùng thí luyện. Trương Dương lời nói cũng không phải là bắn tên không đích, sớm tại lúa mì không có thu hoạch trước đó hắn liền cân nhắc qua vấn đề này Dưới mắt trong vòng phương viên trăm dặm thôn xóm đã không có địch nhân, thú nhân bộ lạc cũng không có khả năng tại không có khôi phục nguyên khí trước đó lại đến tiến công. Lần trước hắn sở dĩ kiên trì nhất định phải ra chiến, là vì bảo hộ sắp thành thuộc hoa màu, hiện tại hoa màu đã thu hoạch, mới hoa màu vừa mới gieo xuống, lúc này coi như thú nhân đến đây tiến công, bọn hắn đại khái có thể co vào lui về tòa thành, cường công phía dưới, thú nhân thương vong tuyệt đối sẽ rất đáng sợ. Nhất là hiện tại đã xác định, tại cái này huyền huyễn thế giới, nguy hiểm nhất không phải là của mình đối thủ cạnh tranh, mà là mùa đông lệ quỷ u hồn, mùa xuân điệp hành mục yêu. Cái này hai đại thai họa mới là phá hủy thôn xóm địch nhân lớn nhất, mùa hè cùng mùa thu mới là phát triển hoàng kim thời gian. Cứ như vậy đi, 10 ngày sau, ta sẽ dẫn đoạn khoan mở ra anh hùng thí luyện, sau đó sẽ tận lực tại trong vòng 20 ngày trở về. Trương Dương giải quyết dứt khoát, tự nhiên không người có gì nghị. Sau đó liền là càng thêm bận rộn công tác chuẩn bị. Căn cứ vào lệ quỷ u hồn tình huống mới, hắn quyết định đem tường thành phạm vi bao phủ tiến một bước thu nhỏ, nguyên kế hoạch tuần dài 3 cây số tường thành rút ngắn đến 1.5 cây số, chỉ cần có thể bảo vệ dân cư cùng các loại kiến trúc là đủ. Vì thế Trương Dương rất thẳng thắn mệnh lệnh công tượng dỡ bỏ toàn bộ cấp 3 dân cư cùng cấp 4 dân cư, hết thể cải biến thành cấp 5 dân cư. Cái này cấp 5 dân cư chiếm diện tích rất lớn, nhưng thích hợp ở lại nhân khẩu cũng nhiều nhất, trọng yếu nhất chính là, càng kiên, cố một chút, tất cả đều là dùng mét khối đá xây thành, có rất tốt phòng cháy chống nước tính năng, một tòa liền có thể dung nạp 20 hộ gia đình. Lấy thôn xóm trước mắt không đến 700 nhân khẩu, 5 tòa cấp 5 dân cư như vậy đủ rồi, bởi vì binh sĩ là hết thể ở tại binh doanh bên trong cùng trong thành bảo. Trống ra khu vực thì để lại cho tiệm tợ rèn, tiệm may, lò sắt sinh, phòng bếp Khố phòng lương kho các loại bây giờ theo thứ hai quý hoa màu gieo xuống Trương Dương lại lấy ra rất nhiều rau quả hẳn, giống để nông phu tại một chút cạnh góc khu vực gieo xuống những này rau quả dạng này nước mưa dư thừa mùa bên trong lớn lên thật nhanh không sai biệt lắm nửa tháng đến một tháng liền có thể ngắt lấy ở trong đó một phần là cùng ngày ngắt lấy liền ăn hết còn lại một bộ phận liền toàn bộ phơi khô điểm ấy thậm chí đều không cần Trương Dương đi phân phó những cái kia nông phụ thôn cô liền hoàn thành rất tốt cái gì làm cả trắng làm đậurá quả cả làm góc dư làm quả ứt ra dư leo làm Ngoài ra còn có từ dã ngoại ngắt lấy trở về cây lấm, mục nhi chờ, hết thảy phơi nắng đi ra, thu nhập khẩu phòng. Nhân loại loại này gian nan khổ cực ý thức, rất có thể là tiềm ẩn tại huyết mạch trong gen, trường Dương sau khi xem đều chỉ có thể chậc chậc sợ hai tháng phục. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mùa đông giá rét, bọn hắn sẽ biến đổi hoa văn hưởng thụ lấy. Đúng, than tuổi, triệu thiết trụ, người đi an bài để cho người ta dựng lò gạch, hầm than, đốt gạch đốt than a, nơi này mùa đông sợ không phải rất lạnh, nhất định phải sớm làm tốt giữ ấm làm việc. Jin, để ngươi mọi nhiều vất vả một chút. Tranh thủ mùa đông đến trước đó, mỗi người đều có thể có một thân ấm áp áo, áo khoác bằng da. "Nô Viễn, ta chỗ này còn có 60 tên tân binh, chiêu mộ sau khi đi ra, người liền mang theo bọn hắn đi sân huấn luyện huấn luyện, để Vương Thận, tấn Nhất Đao, dì̀n, tổng đại truy bọn hắn thay phiên đi huấn luyện, không, có huấn luyện viên, đây là biện pháp duy nhất, đoán chừng một tháng liền có thể huấn luyện ra." Trương Dương mỗi ngày đều trong thôn luận chuyển, ngẫu nhiên liền sẽ toát ra một cái ý nghĩ, sau đó thuận miệng đem cái này thô ráp ý nghĩ nói cho người khác biết đi chấp hành, hiệu quả như thế nào liền mặc kệ, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá kém. Bởi vì hắn thủ hạ trước mắt có thể làm việc người hay là rất nhiều, nô viễn, vương thận, gìn, triệu thiết trụ đây là tứ đại đầu mục Phía dưới còn có 90 tên công tượng, những này công tượng ngắn nhất đều trải qua một tháng học tập, dài nhất đã là 4 tháng rồi, thứ cấp kỹ năng độ thuần thụ tại 30 không điểm trở lên, liền có trọn vẹn 20 người nhiều. Chính là những này công tượng tồn tại, chỉ cần chỉ huy phương diện không lộn xộn như vậy mặc kệ làm gì, đều có thể rất nhanh giải quyết. Mà tại dạng này bận rộn bên trong, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, nhưng Trương Dương còn có một chuyện cuối cùng không có làm Đó chính là hắn muốn cho Dĩn cùng Vương Mộc Mộc tháp thuần phụ ma thiết bích chiến văn. Những ngày gần đây, trong lò rèn cái khác chế tạo làm việc đều đã ngừng, liền tập trung tinh lực chế tạo cái này hai mặt tháp thuần, cuối cùng, tại dòng giá luyện hóa 300 kiện khôi giáp, 200 kiện binh khí về sau, mới thành công chế tạo ra hai mặt riêng phần mình nặng chừng hai tấn khối sắt lớn. Cho Dĩn cùng Vương Mộc Mộc nhìn thấy cái này hai khối cái gọi là tháp thuần thời điểm, đều tuyệt vọng, lãnh chúa đại nhân đây là đang làm cái lông a. Chương 88, hùng Lộc tháp thuần. Phi trong sân luyện, thập đại chất tuổi cao cao chất lên vị trí của bọn nó vừa vặn hình thành một vòng loan nguyệt nửa vòng tròn. Kỳ thật cái này đồ án không có gì ngụ ý, cũng không có cái gì đặc thù tăng phúc, thuần túy là Trương Dương cho rằng, ma pháp sư khác đang thi triển pháp thuật thời điểm cũng sẽ ở mặt đất cấu trúc một cái sao 6 cánh, vậy hắn thân là một cái có trí tại tu tiên thanh niên tài tuấn, khẳng định không thể ở phương diện này bị làm hạ thấp đi. Thế là liền có cái này chăng non lưới liềm đồ án. Lúc này ở cái này chăng non đồ án chính giữa, Trương Dương đứng ở chỗ này, thần sắc trang nghiêm, dưới chân là một khối lớn đen nhánh tỏa sát, xem xét liền là phẩm tướng không tốt, tốt mới là lạ. Vì độc nóng như thế một khối lớn không làm sao được, vị kia trung cấp thợ rèn kém chút lấy cái chết bức bắc, bởi vì lấy tiệm thợ rèn hiện hữu điều kiện, thật không có đủ độc nóng lớn như vậy thổi sắt năng lực. Nhưng lệnh chúa đại nhân có lệnh, hắn chỉ có thể tận khả năng chấp nhận, cho nên có thể nghĩ cái này thỏi sắt phẩm chất đến cùng có bao nhiêu kém. Trương Dương Tịnh không để ý, hắn nắm giữ lực lượng đã không phải là vị này thợ rèn tiên sinh có thể lý giải. Từ khi linh hồn cường độ tăng lên tới a, hắn đã là một cấp bước vào siêu phàm, thuộc về anh hùng đơn vị. Nhìn cái gì vậy, tất cả xa một chút, đem một mặt lo lắng những bọn người đứng xem đánh tan. Trương Dương liền bình tĩnh vô cùng lấy ra Lộc yêu tinh huyết, đúng vậy, liền là vị kia đem hắn ép lên lương sơn, không thể không tùy tiện thành lập thôn xóm vị nhân huynh kia, nó mộ phần bên trên thảo đã cao một thước. Đã từng Trương Dương là không dám nhắc tới tinh khiết cái này Lộc yêu tinh huyết, bởi vì năng lực không đủ, nhưng bây giờ một cước bước vào siêu phàm về sau, vấn đề này ngược lại đơn giản. Hắn thậm chí đều không cần lần lượt chết xuất, một hơi liền đem 100 đơn vị Lộc yêu tinh huyết toàn bộ lấy ra, dùng linh hồn lực chưởng bao khỏa, nâng ở giữa không trung, lập tức liền có thể nhìn thấy một mảnh huyết vân dương nhanh múa không ngừng biến ảo. Đây là tương đương tà ác cảnh tượng. May mắn đây là huyền huyễn thế giới, không phải tiên hiệp thế giới, nếu không ta làm như vậy, hơn phân nửa là muốn bị coi như tà ác tu sĩ cho người chính đạo sĩ kêu đánh tiêu giết. Trương Dương bản thân nhả báng, mắt nhìn thấy nơi Sang Lô Viễn, vương thận bọn người còn tại nhìn, thậm chí một chút tiểu hài tử cũng đang nhìn náo nhiệt, hắn liền tâm niệm vừa động, linh hồn lực trưởng triển khai thứ cấp áp xúc, trong nháy mắt, cái kia nguyên bản trải rộng ra mấy chục mét vương huyết lập tức liền bị áp xúc thành mấy mét vương lớn nhỏ. Không có cách, bàn về hù dọa người trình độ, hay là to lớn như núi, đen như mực. Huyết vân như biển những này kích thích hơn. Suy nghĩ lên, liền bị Trương Dương chém dựng, hắn lập tức chậm rãi thôi động linh hồn lực trường, tựa như là một cái cự đại ép nước cơ, đang chậm rãi, ổn định đem Lộc Yêu tinh huyết cho xoắn nát, cách rời, chiết xuất. Toàn bộ quá trình không có một tia gợn sóng, cái này Lộc Yêu tinh huyết bên trong tất nhiên có Lộc Yêu tinh phách, nhưng so sánh lần trước một chút sơn quái tinh phách thiếu chút nữa để Trương Dương lật ra xe, lần này cường đại hơn Lộc Yêu tinh phách ngay cả Trương Dương linh hồn hạch tâm đều không lay động được, không có tác dụng. Đoán Trường cung chỉ có kiếm Vương tinh phách mới có thể mang đến cho hắn to lớn uy hiếp. Cho nên hắn chưa hề cân nhắc muốn dung hợp. 10 phút đồng hồ không đến, 100 đơn vị Lộc yêu tinh huyết liền bị Trương Dương cái kia cường đại hơn linh hồn lực trưởng cho tách rời chiết xuất đi ra, một bên là phổ thông huyết dịch, một bên là thuần túy yêu lực, thật đã nghiền, chọn vẹn chiết xuất ra 100 đơn vị yêu lực. Nói cách khác, cái này tương đương với 10 đơn vị pháp lực. Đáng tiếc, ta vẫn là không cách nào trong thân thể tồn tại lưu những pháp lực này, không phải ta hiện tại liền thật là tu tiên giả, chẳng lẽ cuối cùng không phải phục dụng cái kia nhất phẩm trúc cơ đan mới có thể sao? Trương Dương rất hoặc. Suy nghĩ lên Linh hồn lực trường một phân thành hai, lần nữa áp xúc, trực tiếp đem cái kia phổ thông huyết dịch bốc hơi, sau đó lại bắt đầu yêu lực chiết xuất. Lại nửa giờ về sau, 100 đơn vị yêu lực hóa thành 10 đơn vị pháp lực, cái này pháp lực bị hắn dùng linh hồn lực trường trói buộc, tựa như là vô thượng mỹ thực, loại kiếp cam phảng ôn hòa nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, kém chút để Trương Dương say mê trong đó. Động thủ đi, cho mình tới lần lượt cấp áp xúc, hắn trong nháy mắt não hải thanh minh, ý chí tăng nhiều. Đem tay phải ấn tại đại thỏi sắt bên trên, linh hồn lực trường như bóng với liền bao phủ lên đi, tình huống bên trong, trong nháy mắt liếc qua thấy ngay thật sự là có đủ hàng bé. Trương Dương thở dài, phạm tục lực lượng tại thời khắc này là không chịu nổi xem xét, hắn là có thể dùng pháp lực đến trải vớt những tạp chất này, nhưng đem quy ra pháp lực dùng tại phía trên này quá lãng phí, nếu không làm gì để thợ rèn đem những cái kia khôi giáp binh khí hòa tan, chế tạo thành thỏi sát. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Châm lửa. Trương Dương hét lớn một tiếng, lập tức đem xa xa Ngô Viễn bọn người làm cho giật mình, bọn hắn hiện tại đối với châm lửa hai chữ này mẫn cảm tới cực điểm. Cho nên tại cây đúc trồng chất hết thể sau khi nốt, bọn hắn một hơi rời khỏi mấy trăm mét bên ngoài sợ bị hai bay và gió. Không sai, Trương Dương muốn chơi hỏa cầu pháp thuật. Cái gì? Hỏa cầu pháp thuật không phải dùng để tiến công sao? Cho cười, tại ta Trương Dương trước mặt, chỉ cần cảm tưởng, hỏa cầu thuật cũng giống vậy có thể luyện thép tôi thiết. Trong nháy mắt, liệt diễm bốc lên, 10 tòa đại hỏa trùng chất, vô cùng hùng vĩ, ngay cả phủ cận nhiệt độ đều nhảy lên tới hơn trăm độ, nhưng đối với có được hỏa kháng một Trương Dương tới nói, cũng chính là có chuyện như vậy, dù sao hắn còn cách mấy chục mét đâu. Lửa đến, Phi Thường có khí thế hô một tiếng, tay trái khép vụ, linh hồn lực trưởng trong nháy mắt cấu trúc thứ hai đóng kín tròn. Dòng dã tăng cái pháp lực kết cấu hoàn mỹ thành hình. Trong trống dông bên trong, một đạo đường công lực trường thành hình, sau đó nơi xa tất cả mọi người liền thấy vô cùng thần kỳ một màn, một tòa trên đống lửa chính cháy lừng hực hỏa diễm như là một đầu hỏa long, cứ như vậy bị hút vào trường dương trong tay trái, sau đó biến mất. Cái này đánh vào thị giác lực lượng là tương đương mạnh, nhất là tại không biết trong lúc này trung Nguyên Lý người tới nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Thậm chí rất nhiều thôn dân đều thành kính vô cùng quỳ xuống đến, giống như thật là thần minh hạ phàm. Trường Dương là không rảnh đi quản cái khác. Bởi vì hắn hiện tại là phân tâm nhị dụng đâu, một nửa linh hồn lực chưởng ngâng cái kia mê đơn vị pháp lực, một nửa linh hồn lực chưởng thì là không chê thứ hai đóng kín tròn. Chờ hắn cảm thấy hấp thu hỏa diễm không sai biệt lắm, lúc này mới thôi động thứ hai đóng kín tròn, hắn trong tay trái bắt đầu chậm rãi xuất hiện một viên nửa tòa phòng ở như vậy hỏa cầu, ngay tại nhanh chóng xoay tròn áp súc. Trương Dương thận trọng thao túng, đem hỏa cầu này chậm rãi tới gần khối kia đại thỏi sắt. Không sai, luyện thép nha. Cái này một động tác, đem xa xa nô viễn bọn người dọa ra một thân mồ hôi, nhưng trên thực tế bọn hắn không biết, tại thứ hai đóng kín tròn trạng thái, trong này hỏa cầu ổn định vô cùng. Bởi vì đây là đường công lực trường địa bản, là đường công lực trường không ngừng xoay quanh áp xúc, tiến tới kéo theo hỏa diễm tiến hành áp xúc, cuối cùng hình thành đáng sợ cao bạo đốt cháy uy lực. Nhưng chỉ cần Trương Dương không đi chủ động quan bế thứ hai đóng kín tròn, như vậy đường công lực trường liền sẽ một mực tồn tại, thẳng đến cũng không đủ lực lượng tiến hành duy trì, sau đó hỏa cầu mới có thể mất đi khống chế bạo tạc. Đương nhiên, Trương Dương cũng là sẽ không tìm đường chết đi hút vào tỉ như tháng thủy, muốn lật những này vụ vật, nào sẽ rất có thể tại đường công lực trường gây nên bùi quá kích phản ứng cuối cùng sẽ dẫn đến đường công lực trường sụp đổ mà dẫn phát bạo tạc. Cho nên, làm càng lớn thể rắn tỏi sát hẳn là không có vấn đề, dù sao Trương Dương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, một cái không tốt, lập tức cấu trúc thứ tư đóng kinh tròn. Lúc này hỏa cầu biên giới bắt đầu cùng cái kia tỏi sát biên giới tiếp xúc, tại thời khắc này, Trương Dương lập tức cảm ứng được đường công lực trưởng có chút ba động, nhưng cũng không có đổ sụp. Cái này rất tốt, Trương Dương chậm rãi di động tới, độ cao cảnh giác, từng điểm từng điểm mở rộng tỏi sắt cùng hỏa cầu giao hòa diện tích. Tận đến giờ phút này, đường công lực trưởng đều không có sụp đổ. Ngược lại là hắn có chút khó mà chống đỡ được đường cong lực trường vận chuyển, dù sao đường cong lực trường cũng là cần tiêu hao năng lượng. Trương Dương không chậm trễ chút nào liền phân ra 0.1 đơn vị pháp lực rót vào đường cong lực trường, hắn không thể đơn thuần tiêu đốt linh hồn của mình lực lượng. Có cái này pháp lực đưa vào, đường cong lực trường thì càng ổn định, thế là Trương Dương do dự một chút, lại bạo hiểm rót vào 0.1 đơn vị pháp lực, lần này, hắn trong nháy mắt cảm nhận được đường cong lực trường bạo phát đi ra kinh khủng hấp thu cùng áp xúc năng lực, thật sự là ngựa con đạt ngao nga gọi. Trung quanh đại lượng không khí đều bị hấp thu tới. Tại Trương Dương chúng quanh thân thể đều tạo thành một cái vòi rồng luồng khí xoáy. Đây càng nhiều không khí rút vào, dẫn đến bên trong hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm đầy đủ, nhiệt độ cũng càng cao. Cũng liền tại thời khắc này, Trương Dương quả quyết đem toàn bộ tỏi sát đặt vào hỏa cầu bên trong, đồng thời, khống chế đường công lực trường đối chúng quanh 10 tòa đại hỏa trừng lên thiêu đốt hỏa diễm tiến hành thu nạp. Vô cùng hùng vĩ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Trương Dương đứng tại chỗ, chung quanh thân thể rõ ràng là một đoàn màu xanh vòi rồng luồn khí xoáy, luồn khí xoáy bên ngoài, 10 tòa đại hỏa lên hỏa diễm như là 10 đầu hỏa long, bị hắn cấp tốc thôn phệ. Trang diện này sợ là muốn độ kiếp a. Nhưng kỳ thật đây chính là một cái luyện thép tiểu cổ sự. Đường công lực trường giờ khắc này làm ra luyện thép lò cao tác dụng, hút vào không khí hỏa diễm là nhiên liệu, sinh ra nhiệt lượng liền toàn bộ tác dụng tại khối kia nặng 2 tấn tỏi sát, cái này bảo đảm nhiệt lượng sẽ không bởi vì áp suất quá nghiêm trọng phát sinh bạo tạc. Dù sao, đây chính là Trương Dương thông qua linh hồn lực trường, thông qua pháp lực cấu trúc một cái cân bằng vòng sinh thái. Nhìn như nguy hiểm, kỳ thật, ra nguy hiểm. Lúc này ở cái kia nhiệt độ cao cao áp tác dụng dưới, khối kia thỏi sắt đầu tiên là bị nung đỏ chấp lấy liền bị triệt để dung luyện thành nước thép, trong đó tạp chất bị nhanh chóng rèn luyện ra ngoài, thời gian dần trôi qua thành nước thép. Lúc đầu Trương Dương còn muốn tiếp tục rèn luyện một cái, kết quả bên ngoài cái kia 10 cái đại hỏa trùng chất bên trong tuổi đều đã bị đầy đủ tiêu đốt, hỏa diễm đều tiến nhập thứ hai đóng kín tròn, lại bị tiêu hao tại nước thép bên trong. Không sai biệt lắm. Trương Dương đình chỉ cung ứng thứ hai đóng kín tròn pháp lực đưa vào, đường công lực trường lập tức bắt đầu yếu bớt, lúc này nếu như bên trong có cao tốc hấp súc cầu, vậy thì thật là ngay lập tức sẽ bạo chết. Đáng tiếc trong này đã không có lựa tìm, chỉ còn lại có thuần túy nhất nước thép. Khi đường công lực trường bởi vì tiêu hao hết tất cả năng lượng trong nháy mắt sụp đổ một khắc này, Trương Dương lập tức điều khiển pháp lực hoàn mỹ tiếp bản. Đây là nhất định, bởi vì nếu như dùng linh hồn lực trường tới đón bản, cái kia trọn vẹn 1500 độ trở lên nhiệt độ cao sẽ đối với linh hồn của hắn tạo thành một chút không xác định tổn thương. Thế nhưng là nếu như dùng pháp lực đến điều khiển tiếp bản, liền không có cái vấn đề này. Mà lại pháp lực còn có thể ở thời điểm này đối nước thép tiến hành khuôn đúc tạo hình, ân, chờ một chút. Trương Dương bỗng nhiên ngốc trệ ở, bởi vì hắn cái kia chín bảy đơn vị pháp lực, đúng là không biết tại sao Cùng cái kia nước thép đang nhanh chóng phát sinh một loại nào đó không thể cho ai biết, à, không cách nào xác định phản ứng. Cái quỷ gì? Mắt nhìn thấy cái kia pháp lực tại xiu siêu xiu giảm bớt, Trương Dương không nói hai lời, Liều mạng thao túng liền đem nước thép tạo hình thành một mặt tháp thuẫn hình dạng. Sau đó cũng liền ở trong nháy mắt này, chỉ nghe ông một tiếng, cái kia nước thép, không, cái kia đã là một mặt hoàn chỉnh tháp thuẫn, phía trên có một đạo ánh sáng màu đen nổ tung, tại sao là màu đen? Màu đen có ánh sáng sao? Tác giả ngươi ngu rồi a. Oan. Một loại nặng nghề như núi cao khí tức tán ra trấn áp đến Trương Dương đều kém chút khí huyết ngược dòng, suýt nữa ngất đi. Mai mới chờ đến lúc này khí tức yếu bớt, hắn lại nhìn đi, chỉ thấy một mặt cao hơn 2 mét, đen nhánh thấp tuấn nặng nghề đện ở trên mặt đất, phía trên kia giống như lúc xuất hiện một đầu đại giác lộc đồ án, phảng phất tùy thời có thể lấy xuống tới, từ cái kia tháp tuấn bên trong nhảy ra. Cùng lúc đó, mấy cái tin tức chiếu rồi. Người thành công chế tạo ra cực phẩm pháp khí, nói rõ, đây là phàm nhân có khả năng luyện chế cực hạn vũ khí. Hung Lộc thấp tuấn, phẩm chất màu đen, bền lâu 2 khối lượng 500 kg, nói rõ. Đây là lấy một đầu giống được đại giác lộc tinh huyết rèn luyện mà thành cực phẩm phát khí nó sẽ có được mạnh nhất phòng ngự cùng bạo lực nhất va chạm đặc tính kiên cố cơ bản không có vũ khí gì có thể phá hủy nó đắ tính thiếu đốt thân thể của ta là lạnh nhưng lòng ta là nóng không nên ép ta ta sẽ thiếu đốt miễn dịch thông thường hỏa cầu pháp thuật, thuậtô không ở chỗ này lệ đã tính bán ngược bởi vì giống được đại giác lộc tinh phách ngay ở chỗ này mặt bất kỳ cái gì khiêu khích đều sẽ nhận nó đánh trả gấp đôi phản thương đắ tính chu tả đối bất luận cái gì âm khí quái vật Nghghi quỷ Lệ quỷ đều có cực mạnh khắc chế năng lực. Trương Dương đều nhìn ngây người, còn có thể dạng này. Hắn thế mà thật dùng pháp lực kết hợp hỏa cầu pháp thuật chế tạo ra một kiện cực phẩm pháp khí. Đây chính là phàm nhân có thể chế ra cao nhất phẩm chất, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói lao tử hiện tại còn không phải tu tiên giả? Ngụy Mộc, bị thương rất nặng a. Chờ Trương Dương lại bình tĩnh lại đến, liền gặp được gìn cùng Vương một một hai người chính như gà trống, tranh đoạt cái kia hùng lộc tháp thuần, không có cách làm trong thôn làng duy nhất tuấn chiến sĩ, bọn hắn đều có tư cách sử dụng mặt này độc nhất vô nhị hùng lộc tháp thuần. Bởi vì lộc yêu liền một cái Trương Dương nhấc đầu, Một mục, đem Hùng Lực Tháp thuần cho gìn, ta sẽ cho ngươi chế tác một mặt tốt hơn." Vương một mục buông tay, toàn bộ thôn xóm, hắn cũng liền nghe Trương Dương, ngay cả Ngô Viễn đều mặt sắc. "Đa tạ lãnh chúa đại nhân thành toàn, ta ở đây lấy Mạc vị gia tộc danh nghĩa thể, ta cùng con cháu của ta đời đời kiếp kiếp đều sẽ hiệu chung với ngài. Dù là ta chết đi, linh hồn cũng nguyện ý đi theo ngài đi chiến đấu." Dìn Kích độc hỏng, hắn là nhị tinh anh hùng, thuần binh chi vương, hắn so bất luận kẻ nào, bao quát cái kia nhị đồ Đần Vương Mộ Mộ đều biết rõ mặt này Hùng Lực Tháp thuần ý nghĩa. Có cái này một mặt hùng lộc tháp thuẫn, chính hắn cũng dám một người giết vào thú nhân trong đại quân, bởi vì không có người nào có thể đánh tan mặt này tháp thuẫn, không có người nào có thể ở chỗ này tháp thuẫn trước mặt nói không. Cho nên, hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy, bao quát linh hồn của hắn. Trương Dương mỉm cười, hắn thuần túy là lấy thôn xóm phòng ngự góc độ tới làm ra quyết định, vương một một mặc dù cũng là không sai thuẫn chiến sĩ, nhưng dù sao không phải thuẫn binh trì vương, cũng chỉ có gìn mới phù hợp, có thể nói không qua trường, từ đó thôn xóm không lo. Cầm trong tay hùng lộc tháp thuẫn có thể đối kháng thú nhân xâm lấn cũng có thể ở một mức độ nào đó đối kháng lệ quỷ u hồn, coi như đối đầu địa hành mục yêu, đó cũng là chút lòng thành. Sau đó, Trương Dương liền nhíu đầu, bởi vì hắn đã không có thích hợp vật liệu đi cho Vương Mục Mục chế tác một mặt tháp thuần. Trừ phi là kiếm sĩ hổ vương tinh huyết, nhưng hắn hiện tại nhưng chết xuất không được, còn lại, như hổ yêu tinh huyết, như sải lang nhân tinh huyết, thú nhân tinh huyết loại hình, làm sao so ra mà vượt đầu kia lộc yêu a. Việc này, xem ra cũng chỉ có thể tạm thời bị khuất một cái Vương Mục Mục, chờ hắn lúc nào cũng tiến giai anh hùng về sau, lại cho hắn dùng kiếm hổ vương tinh huyết chế tác đi. Chương 89 Địa Câu Đồng Hương, vì thư hữu xoa 52 đào tăng thêm. Ngay tại Trương Dương để cho người ta phân phó lại chuẩn bị 15 chồng chất ủi, định cho Vương một một chế tác một mặt thép tinh tháp thuận thời điểm, một tên đội bộ binh trưởng đông nhiên bước nhanh đi tới. "Trốn trưởng đại nhân, tiểu quán bên kia lại người đến, mà lại lần này hơi nhiều, không sai biệt lắm trên trăm, mà lại rất nhiều đều là cường đại chiến sĩ." Nghe đến lời này, Trương Dương chỗ nào còn chú ý đến cái khác, một bên mệnh lệnh Vương thận tập kết chiến đội, một bên trước hết mang theo Ngô Viễn, Dĩn, Bạ Hùng tổ bốn người nhanh chóng tiến về, mà nhất đao Lưu lại lực hai người thì là cấp tốc thay đổi Ngọc Hoa Trường cung, đường vòng đi qua, lựa chọn cực giai trô bắn lên đưa. Mặc dù tới là nhân tộc, nhưng nên có cẩn thận là không có chút nào có thể tạm thời. Khi Trương Dương bọn hắn đuổi tới tử quán, nhìn thấy liền là ô ương ương chí ít 1230 người, ngoại trừ số ít phụ nữ trẻ em cùng người bị thương, căn bản không nhìn thấy một cái lớn tuổi người. Ngoài ra đám người này liền xem như nữ nhân, trong tay đều là cầm các loại vũ khí, mặc thật dày háo da thú vật, loại kia nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí quả thực là đập vào mặt. Anh hùng cấp 4 cái, đội trưởng cấp 60 cái. Còn lại tất cả đều là tinh luyện cấp, ngoại trừ hài tử." Lão viên thấp giọng nói với Trương Dương, làm cận chiến nghề nghiệp, hắn đối với loại thực lực này phân tích muốn so Trương Dương càng ngại cảm. Đi đến những người này 50m bên ngoài, Trương Dương liền ngừng lại, bởi vì đối phương cũng không giống như là cái gì chạy nạn người, hay là cẩn thận là hơn. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, đám người kêu bên trong đi tới một người gầy ốm yếu nam tử, thân cao 1,80m tả hữu, hất lên ra hổ áo khoác, trên đầu mang theo xương cốt chế tác giản dị buộc tóc, tốt ta, cũng có thể là là vương miệng, dù sao, hắn là đầu lĩnh không thể nghi ngờ. Nam tử này xài bước đi tới, đi thẳng đến Trương Dương trước người 3 mét bên ngoài, lúc này mới đưa tay phải ra, lộ ra một ngụm răng vàng khẻ. Người một nhà. Trương Dương sững sở, có chút khó tin, sau đó hắn mau tới trước hai bước, cũng đưa tay phải ra nắm lấy đi, đồng thời không thể tin nói. Xem ra là người một nhà không sai, nhưng, ngươi cũng là thôn trưởng. Ta đương nhiên là thôn trưởng, không phải ngươi cảm thấy thế giới này có ai biết dùng loại này lễ nghi. Nam nhân kia cười ha ha một tiếng, ta gọi Vũ Ngư, đến từ Huy An, ngươi đây. Ta gọi Trương Dương, đến từ Đông Sơn, thế nhưng là các loại Cái này có chút để cho ta khó mà tin được, thôn của ngươi đâu? Đi nó heo phân thôn, từ khi ta đi vào cái này đáng chết thế giới 5 năm qua, ta liền không có xây qua cái gì thôn. Vũ Ngư hung tận hướng trên mặt đất gắt một cái nước bọn, sau đó hắn lại cười giả dối, ngươi không cần nói cho ta ngươi biết những cái kia, 5 năm qua ta hết thảy gặp qua 12 cái đến từ địa cầu chúng ta thôn trưởng, ta biết nhiều hơn ngươi. Nói chính sự đi, ta là bị ngươi trung cấp tiểu quán cho từ mấy trăm cây số bên ngoài hấp dẫn tới, cho tiện cũng là đến cùng ngươi làm giao dịch, tới tới tới, nhìn xem ngươi cần thứ gì. Vũ Ngư vẫy tay một cái, Phía sau hắn mấy người đại hán liền kéo tới mấy cái to lớn ra thú ba khoả, mở ra xem xét, liền là các loại khoáng thạch, thảo dược, cùng một chút căn bản không nhận ra vật liệu. "Chấm đã, ta chỉ là muốn biết, ngươi không lo lắng bị gạt bỏ sao?" Trương Dương bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước, linh hồn lực trưởng vận sức chờ phát động. "Ha ha, đủ cẩn thận, nhưng là ngươi yên tâm, cái này đáng chết kiến thôn lệnh lớn nhất một điểm chỗ tốt chính là, nó có thể hạn chế chúng ta nhân tộc tàn sát lẫn nhau, nếu không ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái này yếu ớt nhỏ, ngay cả cái ra dáng đội tuần tra đều không có?" sẽ chống đỡ được thủ hạ ta dung sĩ một cái công kích Vũ Ngư cười to giống như là đụng phải cỡ nào thú vị cho cười bất quá hắn lời còn chưa dứt, Vương Thận liền đã xuất định 30 tên đội trưởng cấp bộ binh cùng kiếm sĩ tiểu đội nhanh chóng đối tới tại Trương Dương mấy người hậu phương hình thành chiến đấu đội hình càng xa xôi hai đạo như có như không sát cơ một mực khóa chặt Vũ ngư cùng dưới tay hắn tên kia nhìn cường đại nhất anh hùng Ách! Vũ Ngư lung túng vài giây đồng hồ rất sung sướngơ hai tay lên sau đóuyếtá haha lùarỡn ta mới nói là người một nhà cái kia Ngươi vừa rồi vấn đề kỳ thật rất đơn giản, xây thôn trong nhiệm vụ không phải có một cái nhiệm vụ miêu tả là để cho chúng ta cần phải thu tập được 10 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ sao? Ngươi chỉ cần thu tập được 10 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ, liền sẽ phát động một cái chiến trường đảo binh nhiệm vụ, nhiệm vụ nội dung là tại trong vòng 20 năm, đụng đủ 100 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ, sau đó liền có thể ứng thuận một cái nguyện vọng, trở lại địa cầu. Cho nên ngươi minh bạch đi, đã có thể dạng này, ta làm gì còn muốn xây thôn à, ta lấy đã nói đều là lời nói thật, không phải ta ăn nhiều chết no chạy tới cùng ngươi làm giao dịch, về phần giao dịch phương pháp ta chỉ cần hy vọng mày bữa, màu xám, màu trắng đều được, ngươi có thể dựa dẫm vào ta mua sắm, ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật, khoáng thạch, bảo vật, thậm chí nhân khẩu, dù là ngươi muốn ta nữ nhân ta cũng cho ngươi." Vũ Ngư nói rất nhanh, con mắt cũng nhìn chằm chằm vào Trương Dương, bởi vì hắn đích thật là cảm nhận được tử vong nguy hiểm. May hắn thật là không có ác ý, mà kiến thôn lệnh cũng thật không cho phép đồng tộc tự giết lẫn nhau, bằng không hắn sẽ chết oan. "10 phần." "Mẹ nó." Trương Dương trợn mắt hốt hắn nhớ tới tới, không sai, giống như trước đó nhất dao bị giết chết ngày ấy. Hắn duy nhất một lần đụng đủ 12 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ, đích thật là có một đầu tin tức đột ngột xuất hiện, nhưng lúc kia tâm hắn gấp như lửa đốt, vội vàng cứu Tần Nhất Dao đầu, làm sao có thời giờ xem, kết quả chờ đến hắn đem Tần Nhất Dao cứu trở về, đầu kia tin tức cũng đã biến mất. Mà lại mấy tháng nay, hắn lấy được màu trắng hy vọng mảnh vỡ đã vượt qua 20 phần đi, kết quả đều bị hắn cho dùng các loại phương thức cho dùng hết, ai mẹ nó biết, hy vọng mảnh vỡ còn có cái này công dụng. Nhìn xem Dương ngảo nao dáng vẻ, Vũ Ngư rốt cục nhẹ nhàng thở ra, "Tiểu huynh đệ, lúc này ngươi tin tưởng đi, không tin ngươi chặt ta một đao thử một chút." Nhìn xem có thể hay không phát động kiến thôn lệnh cảnh cáo. Vũ Đại Ca nói giỡn, tất cả mọi người là người một nhà, các người đường xa mà đến, tiểu đệ ta không thể vì kính, hơi chuẩn bị rượu nhạn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Dương cũng cấp tốc lấy lại tinh thần, cười hì hì nói: Haha, huynh đệ, đừng khách khí, chúng ta một hồi liền đi, hay là trước nói giao dịch, nếu như ngươi trướng mắt trong tay của ta những hàng hóa này, ta cũng có thể dùng tin tức trao đổi." Vũ Ngư lại là tuyệt không chịu tiến vào tiểu quán nửa bước. Trương Dương thấy này cũng liền không còn kiên trì, trực tiếp hỏi: "Ta muốn biết lệ quỷ u hồn tin tức." Huynh đệ lợi hại, hỏi ý tưởng bên trên. Vũ Ngư dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tin tức này giá trị một phần màu trắng hy vọng mạnh mẽ. Quá mắc, chỉ ít ta đã biết tâm khí, lệ quỷ, lệ quỷ thích khách, lệ quỷ tế tự cùng quỷ phu nhân, ta chỉ là muốn từ ngươi nơi này xác minh một cái, cho nên, ta ra giá là 100 kg lúa mì. Trương Dương lắc đầu, Vũ Ngư kẻ này thật đúng là thương nhân sắc mặt ta. Ta đụng, huynh đệ ngươi điên rồi, 500 kg lúa mì, không đồng ý coi như xong. Vũ Ngư khoa trương quát to một tiếng. Tốt, thành giao. Trương Dương cũng thống khoé mà đáp ứng. Cái kia âm khí cùng lệ quỷ, Vũ Ngư suy nghĩ một chút, liền phi thường kỹ càng đem hết thể nói ra, quả nhiên cùng quỷ tế tự nói tới không kém bao nhiêu, duy nhất khác biệt liền là liên quan tới địa hành mục yêu. Huynh đệ, chúng ta những ngày lưu lãng dã quái không quan trọng, coi như đụng phải một đầu hai đầu địa hành mục yêu cũng có thể đối phó, nhưng các ngươi những nơi thôn xóm liền không đồng dạng, tại mùa hè cùng mùa thu sẽ gặp phải chủng tộc khác thôn công phản, đến mùa đông còn biết bị lệ quỷ u hồn công kích, đến mùa xuân, thường thường sẽ dẫn tới mấy chục trên trăm đầu địa hành mục yêu, biết tại sao không? Cái này địa hành mục yêu cũng là bởi vì âm khí mà sinh. Mỗi khi đông xuân giao thế, sẽ có một bộ phận âm khí bị cây tối ngưng lại, sau đó liền thôi sinh địa hành mục yêu, những đồ chơi này hận nhất rừng rẫm bị phá hư. Ngươi nghĩ các ngươi kiến thiết một tòa thôn sẽ chặt cây bao nhiêu cây coi a, cho nên mỗi đến mùa xuân liền là bọn chúng báo thủ thời điểm. Mà lại loại chuyện này cơ bản khó giải, ngươi chỉ có thể chọi cứng, cho nên đây cũng là vì cái gì rất nhiều kiến thôn lệnh khóa lại người cũng không nguyện ý xây thôn, cái kia thật là muốn chết. Như vậy ngươi còn muốn biết gì nữa tin tức? Trương Dương nghĩ nghĩ, hắn quả thực có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cái này Vũ Ngư quá gian trá. Mặc dù kiến thôn lệnh sẽ hạn chế đồng tộc tự giết lẫn nhau, thật có chút thời điểm nhiều phòng bị một chút tóm lại không sai. Thế là, hắn liền chọn lấy một cái đơn giản nhất vấn đề hỏi. Ta muốn biết, đã ngươi không có thôn, là thế nào mở ra anh hùng thí luyện? Cái này cho ngươi 100kg lúa mì. Quả nhiên Vũ Ngư liền sững sở, còn có thể thế nào? Chiến đấu thôi, chiến đấu không ngừng, luôn luôn có thể đột phá vào dai, con đường nào cũng dẫn đến tôn, kiến thôn lệnh cũng không phải duy nhất lựa chọn. Sau đó Trương Dương liền không lên tiếng, rõ ràng ta chính là không muốn giao dịch. Số hổ vô cùng nhìn nhau một hồi. Vũ Như thỏa hiệp, huynh đệ, thay người đi, một phần màu trắng hy vọng mạnh vỡ, ngươi có thể dựa dẫm vào ta chọn lựa năng tên tinh nhuệ cấp chiến sĩ, ân, ngươi đừng có dùng loại kia ánh mắt nhìn ta, tại cái này dã ngoại, nhân tộc thôn bị công phá có rất nhiều, như vậy lưu lãng nhân tộc cũng sẽ rất nhiều, đây đều là ta tại quá khứ nửa năm qua sưu tập đến, chúng ta hoạch tâm thủ hạ mãi mãi cũng sẽ không vượt qua 40 người. Tại năm nay mùa đông đến trước đó, ta sẽ nghĩ biện pháp đem dư thừa nhân khẩu bán đi, sau đó tìm nơi tốt đào cái địa động trui vào ngủ đông, đây chính là lá bài tẩy của ta, ngươi xem đó mà làm thôi. Trong tay của ta không có màu trắng hy vọng mảnh vỡ, đều bị ta dùng để hối đoái các loại vật tư, nhưng là xin chờ một chút." Trương Dương quay người, từ đoạn khoan trong tay đem hắn cây bảo đao kia cho rút ra, ném cho Vũ Ngư, "Ngươi có thể nhìn xem, cây đao này, nó có thể giá trị bao nhiêu." Trung phẩm pháp khí. T. Vũ Ngư lập tức hít sâu một hơi, dù sao thanh trường đao kia thuộc tính bảy biển đâu, nhất là phía trên Chu Tà thuộc tính, đơn giản lóe mù mắt chó. Trương Dương liền mỉm cười chờ đợi, trước đó hắn ngay tại quan sát, Vũ Ngư thủ hạ người sát thực rất mạnh, nhất là hắn hạch tâm nhất những cái kia thủ hạ Mỗi người sức chiến đấu đoán chừng đều có thể cùng đoạn khoan so sánh, dù sao đây là lưu lạc 5 năm, chiến đấu 5 năm. Thế nhưng là vũ khí của bọn hắn cũng rất, sử dụng hay là kiến thôn lệnh thăng cấp cường hóa vũ khí. Liên Vương mới vương thận dẫn đội chạy tới thời điểm, Vũ Ngư một tên thủ hạ rút ra trường đao, phía trên kia hai cái khe là như vậy rõ ràng, đoán chừng đây chính là không xây cất thôn mang tới hậu quả xấu, cũng không có thể mở ra anh hùng thí luyện, cũng không thể thông qua thợ rèn đến tăng cấp. Bất quá bọn hắn tại dã ngoại lưu lãng, chỉ cần kinh nghiệm phong phú, địa hình quen thuộc, cũng rất khó gặp được tai họa ngập đầu. Ngụy Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, "Huynh đệ, thanh này Chu tả Trường đao ta muốn, ta cho rằng nó giá trị hai phần màu trắng hy vọng mày bữa." Vũ Ngư lần này thần sắc vô cùng thận trọng, hai tay vốt về cái kia thanh trường đao, "Yêu quý không thôi. Thanh dao, nô viễn, đi cho người." Trương Dương không trả giá, thuận tiện quay đầu đưa cho Đoạn Khoan một ánh mắt, dù sao cái này trường đao thế nhưng là Đoạn Khoan trong lòng bà bối. Bất quá rất kỳ quái, Đoạn Khoan thần sắc rất điên tĩnh, vững như lão cẩu, quả nhiên có bồi dưỡng tiềm lực. "Như vậy, ngươi còn muốn sao?" Trương Dương lần nữa cười híp mắt cho Vũ Ngư đưa lên một cây giam cầm chim ô, cái này đồng dạng là trung phẩm pháp khí. Tất cả mọi người là người một nhà, ta cải trắng giá cho người, 5 chi giam cầm chim ô, giá trị một phần màu trắng hy vọng mạnh vỡ, người muốn bao nhiêu? người có bao nhiêu? Vũ Ngư hai con mắt đều đỏ, cường đại như vậy công kích lợi khí, đối với bọn hắn loại này tại dã ngoại lưu lãng người mà nói, là có bao nhiêu đều không chơi nhiều. Trương Dương liền với tay, chỉ chốc lát sau, 100 cây giam cầm chim ô liền bày ra tại Vũ Ngư trước mặt. "Ách, cái giá tiền này quá mắc đi, huynh đệ." Vũ Ngư ngậm dựng lên, Hắn là để muốn, thế nhưng là, đi, chúng ta đi tiểu quán vừa ăn nồi lẩu, một bên nói chuyện, như thế nào? Trương Dương cười đến hòa ái dễ gần, cải trắng giá lại như thế nào, chân chính chân quý là những này bách chiến tinh nguyệt a. Chương 90, không làm đào binh. Trong tiểu quán đương nhiên không có gì nồi lẩu, Vũ Ngư cũng không phải thật nghĩ đến ăn lẩu. Cho nên tại trong tiểu quán mới ngồi xuống, hắn liền chỉnh trọng nói, ta có 34 tên đội trưởng cấp binh sĩ, 42 tên tinh nhuệ cấp binh sĩ, 12 cái hài đồng, đây đều là đi qua nửa năm qua ta tại dã ngoại chiêu mộ được nhân tộc rác quái. Lúc đầu ta là dự định muốn đưa đến hơn một ngàn cây số bên ngoài mặt khác một tòa thôn, nơi đó thôn trưởng gọi Lý Tòng Dung, hắn đã là trong cái thế giới này kinh doanh 15 năm, thôn phát triển tựa như là một cái thành nhỏ trấn, hắn là ta khách hàng cũ. Cho nên không nói gần ngươi, ta những binh lính này giá quái đưa đến chỗ của hắn, chỉ ít có thể lấy đổi được 20 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ, nếu như không phải lần này người cung cấp vũ khí quá tốt, ta là một người miệng cũng sẽ không đưa cho ngươi. Ta ra cái giá, chúng ta cũng đừng kéo cái khác, mọi người thời gian đều quý giá. 200 chi loại kia giam cầm chim ô 20 đem dạng này phẩm chất trường đao, ngoài ra ta còn muốn biết chế tác giam cầm chi mâu phương pháp, đồng ý, ta chỉ lưu 39 cái hoạch tâm thủ hạ, còn lại toàn bộ cho ngươi, mặc khác ngươi muốn biết cái gì, ta biết gì nói nấy." Nghe được Vũ Ngư mới mở đi ra bằng giá, Trương Dương liền mỉm cười, "Cái này coi như không phải cải trang giá, mà là hồ đồ giá, vừa rồi ra hỏa này còn kích động nói, đoạn khoan cái kia thanh chu tả trường đao giá trị hai phần hy vọng mảnh vỡ đâu." Một cái chớp mắt ấy liền đổi giọng. "Nghĩ nghĩ, Trương Dương không có cùng Vũ Ngư soán suất loại này trước sau mâu thuần thuyết pháp, vậy không có ý nghĩa." Ràng cầm chi mâu phương pháp luyện chế rất đơn giản, chỉ cần ngươi sẽ ràng cầm pháp thuật, sau đó cắt gọt thành tây mâu, đem phong ấn tại phía trên là được, cho nên phương pháp này ta miễn phí đưa ngươi. Về phần vũ khí phương diện, ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi 100 chi, đây là ta mấy tháng hàng tồn, còn có, loại kia trường đao cũng chỉ có 5 thanh, nhiều hơn nữa sẽ ảnh hưởng ta sức chiến đấu của binh lính. Huynh đệ nói đùa, ngươi đã có thể chế tác, cái kia số lượng khẳng định không là vấn đề, các ngươi dạng này thôn xóm, bây giờ thiếu nhất liền là chiến sĩ, lần này ngươi gặp phải chính là ta dạng này đồng tộc, đổi lại là những gì tộc khác dã quái đoàn. Bọn chúng nhìn thấy các ngươi ngay cả thôn trang đội tuần tra đều không có, ngay cả hộ thôn tiểu quỷ đều không có một cái, như vậy trăm phần trăm bọn chúng sẽ lao lên giết các ngươi một trở tay không kịp, nếu không rằng này, huynh đệ, ta lại miễn. Phí đưa ngươi một cái quỷ tế tự ngươi xem coi thế nào. Vũ Ngư toáng lượt bộ. Trương Dương liền yên lặng cười một tiếng, gia hỏa này hiện tại còn con vịt chết mạnh miệng, thật có giá quái đưa tới cửa, sợ không phải vài phút liền muốn biến thành món ăn trong mâm. Không sai, mặc dù trong khoảng thời gian này, bởi vì trong thôn xóm sản xuất kiến thiết muôn nhân, thôn xóm tuần tra cảnh giới phạm vi là nhiều lần thu nhỏ, Ngoài trừ mỗi ngày khai thác mét khối đá cần một đội binh sĩ hộ tống bên ngoài, lớn nhất vòng phòng ngự ngay cả phương viên ba cây số đều không có thả ra. Còn có bởi vì diệt quỷ tế tự, càng là thiếu khuyết đối với địch nhân tiểu quỷ hữu hiệu giám sát. Đây cũng là vì cái gì Vũ Ngư người đều đi vào tử quán, mới bị bọn hắn biết được. Loại tình hình này rất dễ dàng cho người ta một loại mê hoặc tính. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu Trương Dương thôn xóm liền không chịu nổi một kích. Ngoại trừ Trương Dương mình, trong thôn làng còn có 5 cái anh hùng, bốn cái thực lực có thể so với nhất tinh cấp anh hùng Tam giai gió bão kiếm sĩ, bốn cái chuẩn anh hùng 21 tên đội trưởng cấp quân binh, 54 tên đội trưởng cấp bộ binh, 24 tên quổng kiếm sĩ, còn có đang huấn luyện 60 tên tân binh. Lính như thế lực lượng, dựa vào tòa thành cùng quay chung quanh dân cư tu kiến nội thành tường, liền xem như thú nhân lanh chúa A cấp lỗ lại đến, đó cũng là có đến mà không có vẻ, huống chi là dã quái. Nhất là hiện tại giảnh cái này, Thuấn binh chi vương còn súng hơi đổi pháo, cầm trong tay cực phẩm pháp khí cấp hùng lực thấp thuần, trên cơ bản một mình hắn liền có thể đánh ngã vũ ngư thủ hạ toàn bộ binh sĩ. Không phải không như thế, Trương Dương ở đâu ra tự tin boss chết quỷ tế tử? Vũ đại ca hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, quỷ tế tự ta cũng đừng, đồ chơi kia nuôi không quen, ta vừa nói chính là ta lớn nhất danh giới cuối cùng, mà lại ta thế nhưng là đem chế tác giam Cẩm Chi Mâu phương pháp miễn phí cho ngươi, cái này đủ để chứng minh thành ý của ta. Khu khụ, huynh đệ, ngươi đừng đùa ta, nếu như cái này giam Cẩm Chi Mâu chế tắc là đơn giản như thế, mắt của ta hạt trâu đều móc cho ngươi, cây Mâu ai không biết cắt của ta, giam cầm pháp thuật chính ta cũng đã biết, nhưng ta khẳng định chế tác không ra, trên thực tế không chỉ là ta, tại ta đi qua những này trong tôn, không, có một cái nào có chế gia. Nếu không dạng này, ta cũng đừng ngươi chế tác giam cẩm chi mâu phương pháp, ta chỉ cần 200 chi, sau đó chu tả trường đao 15 thanh. Vũ Ngư vội vàng nói, hắn hoàn toàn không tin Trương Dương thuyết pháp, đây chính là trung phẩm pháp khí Vậy ta cũng lui thêm bước nữa, hai cái phương án, thứ nhất, cho ngươi 200 chi giam cẩm chi mâu, 5 đem chu tả trường đao, hoặc là 100 chi giam cẩm chi mâu, 10 đem chu tả trường đao, 2 cái phương án chính ngươi tuyển. Trương Dương như cũng không nóng không lạnh, giam cẩm chi mâu bây giờ trong thôn làng tổn kho liền có chi Chu Tả Trường đao chế tác lên sẽ có chút phí sức, nhưng cũng giống vậy có thể đại lượng chế tạo. Nhưng loại này có kẻ mặc cả quá trình là nhất định phải có, đồng thời hắn cũng là tại thông qua loại phương thức này vì giao dịch tranh thủ tốt đẹp nhất chỗ, bởi vì hắn chẳng những muốn đạt được những cái kia chiến sĩ nhân khẩu, còn muốn biết rất nhiều Vũ Ngư nắm giữ tình báo. 200 chi giam cầm chim âu, 20 đem Chu Tả Trường đao, huynh đệ, ngươi như đã ứng, ta cho ngươi thêm một cái không chọn vẹn kiến tốt lệnh, đây là ta trước đó thuận tay duyệt đi một cái dị tộc thôn nhỏ lấy được. Lúc này Vũ Ngư cắn răng một cái, liền vô cùng đau lòng địa đạo Hắn lúc này thế nhưng là đại suất huyết, tốt, thành giao. Nghe được có không chọn vẹn kiến tối lệnh, Trương Dương lập tức đồng ý, đây chính là đồ tốt, bất quá đối với Vũ Ngư dạng này dù đáng giá quái tới nói tác dụng không lớn. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, lập tức Trương Dương cùng Vũ Ngư cũng không khách sáo, càng không ăn ngồi lầu, trong mắt chằm chằm đến đại đại, một phương xác nhận vũ khí tới tay, khối lượng không sai, một phương xác nhận những này nhân khẩu ra quái tính vào kiến thôn lệnh trưởng không phía dưới, đây là không giả được, bạch quang lóe lên, nhưng cái kia chiến sĩ nhân khẩu thân phận thuộc tính liền xuất hiện. Mà lại bởi vì Trương Dương trong thôn làng có một cái thuộc tính đặc biệt, hữu dung nãi đại, một năm, sẽ để cho từ bên ngoài đến di dân đối thôn xóm tán thành độ 20, cho nên tại thời khắc này liền thể hiện đi ra. Dìn cái kia một nhóm người miệng giã quái mới tới thời điểm, độ trung thành mới chỉ có 15 điểm, tùy thời ở vào chạy trốn biên giới. Nhưng là cái này một nhóm người miệng dã quái mới bị tính vào kiến thu lệnh, nó ban đầu độ trung thành liền cao tới 30 điểm, nói cách khác, coi như vụ ngư lúc này muốn chơi hoa rằng gì, những binh lính này cũng tuyệt đối sẽ không nghe theo mệnh lệnh của h Thậm chí điểm này đều biểu hiện những nhân khẩu này giá quái bên ngoài thần sắc biến hóa bên trên, trước một khắc tại Vũ Ngư thủ hạ, bọn hắn đều là mặt không biểu tình, ngoại trừ một thân dã thú sắc khí, chỉ còn lại chết lặng, nhưng sau một khắc đi vào Trương Dương thủ hạ, bọn hắn thật giống như khôi phục, ngay cả trong mắt đều có rất nhiều thần thái. "Đụng, huynh đệ, người thôn này rơi không đơn giản à chẳng lẽ kích hoạt lên cái gì ẩn tàng thiên phú?" Vũ Ngư thấy chậc chậc nặng nhiên Trương Dương lại cười không nói, loại bí mật này hắn là sẽ không khoe khoang đi ra. Sau đó, Song Vương một lần nữa ngồi tại trong tử quán, Trương Dương hỏi thăm, Vũ Ngư trả lời: Rõ rẽ bao giờ, Trương Dương không rõ chi tiết hỏi thăm mấy trăm vấn đề, từ nơi này thế giới thời tiết biến hóa, mùa giao thế, tới đất lý biến hóa, thảm thực vật đặc thủ, thường gặp độc trùng, thảo dược, khoáng sản phân bố, dòng sông phân bố, cùng phương viên 1000 cây số bên trong tất cả nhân tộc thôn xóm vị trí, dị tộc thôn xóm vị trí, nhỏ hơn hóa đến mỗi người tộc thôn xóm đặc điểm, thôn trưởng thực lực cụ thể, đặc sản là cái gì, còn có một số dị tộc dã quái đoàn tình huống, các thôn xóm khác lạ như thế nào sống qua mùa đông khăn khoăn khoăn khoăn. Những vấn đề này đem cái kia Vũ Ngư đều hỏi được không còn cách nào khác. Hắn làm sao biết Trương Dương sẽ tinh tế đến biến thái như vậy à, cái này tiểu vương bắt đàn thậm chí tốc ký một cái đại vợ, chí ít mấy vật chữ. Đương nhiên, vì đền bù Vũ Ngư nghiêm trọng bị tổn hại thể sát tinh thần, Trương Dương ngoài định mức khẳng khái đưa cho Vũ Ngư 5 thanh chu tà trường đao, 5 mặt đội trưởng cấp cường hóa thiết thuẫn, 5 tấm đội trưởng cấp trường cùng cùng 300 chi tự chế lang nha tiễn. Giờ này khác này, ở trong mắt Trương Dương, Vũ Ngư cái này nhân tộc gia quái đoàn đã là lên cao đến chiến lược hợp tác đồng bạn vị trí, cho nên liền không thể từ giao dịch phải chăng kiếm được cấp độ này đến suy tính. Cho thêm Vũ Ngư một chút vũ khí Để bọn hắn tại cái này tàn khốc dã ngoại sống sót tỷ lệ tăng lên trên diện rộng, chỗ tốt là khó mà hình dung. Trước khi chia tay, Trương Dương thậm chí nhiệt tình mời Vũ Ngư tại mùa đông tiến đến về sau, đến từ nhà trong thôn làng nghỉ ngơi. Nhưng Vũ Ngư lại quả quyết từ tuyệt, bọn hắn những này tại dã ngoại lãng đã quen ra hỏa, tự nhiên biết nên như thế nào tránh né lệ quỷ cùng u hồn, mới không đi gặp bị lệ quỷ u hồn cùng địa hành một yêu trọng điểm chiếu cố trong thôn muốn chết. Nói chuyện một tiếng trân trọng, xin từ biệt. Nhưng khi Vũ Ngư nhóm người kia thân ảnh không có vào rừng rậm chỗ sâu thời điểm, Chương Dương thần sắc lại lập tức nghiêm túc lên. Bởi vì so sánh tử vũ ngư nơi đó do thăm rất nhiều làm hắn rung động tình báo, hắn trong thôn làng dưới mắt nhất lửa xém lông mày lương thực nguy cơ đã cấp bách. Tăng thêm được 88 nhân khẩu, ngoại trừ cái kia 12 cái hài đồng, còn lại 76 người đều là đại dạ dày vương. Trong thôn làng nguyên bản có thể đầy đủ 20 ngày lương thực, hiện tại cũng chỉ đầy đủ 1-2 ngày. Lô Viễn, an bài nhân thủ, thay chúng ta những này mới tới huynh đệ tỷ muội Tây Trần đón tiếp, mà khác hỏi một chút những cô gái kia, có nguyện ý hay không vào ở dân cư, có lẽ vẫn là tiếp tục làm chiến sĩ. Trương Dương cấp tốc đạo, tại hắn trong thôn làng Nữ nhân đừng nói bị cưỡng chế chiêu mộ vì chiến sĩ, liền là đi ra làm việc nhà nông đều sẽ rơi độ trung thành, nhưng cái này cũng không đại biểu các nàng sẽ không trở thành cường đại chiến sĩ, chỉ cần hoàn cảnh đầy đủ đáp liệt, chỉ cần tử vong như bóng với hình. Hắn đều không muốn suy nghĩ những này bởi vì thôn xóm phá diệt mà biến thành dã quái nữ nhân là làm sao ở trong vùng hoang dã sống sót, cũng không muốn suy nghĩ các nàng trong ngực hoặc vắt trên lưng lấy tiểu sinh mệnh có phụ thân là ai. Vũ Ngư thời điểm ra đi, không mang đi một cái nữ nhân, một đứa bé, có một số việc không cần phải nói liền có thể minh bạch. Trương Dương cũng vô pháp chỉ trích cái gì. Hắn duy nhất có thể làm, liền là tận khả năng mang theo thôn sóng đi hướng tường đại, mà không phải tại cái này, nguy cơ tứ phía thế giới bên trong giống hoa lửa thoáng qua phiêu linh. Đại nhân, bọn hắn tin được không? Đương nhiên, ta nói là, chuyện này đơn giản quá quỷ dị, cái này thật bất khả tương nghị, nếu như là ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhiều như vậy binh lính tinh nhuệ. Ngô Viễn không hiểu có chút phẫn nộ, hoặc là cảm động lady, hắn không thể nào tiếp thu được từng cái chiến sĩ giống hàng hóa bị giao dịch, đây là vũ nhục. Trương Dương cười khổ, vô vô Ngô Viễn bà vai, không biết nên làm sao an ủi. Bởi vì hắn cùng Vũ Ngư bất đồng, Vũ Ngư không cần tôn xóm, cho nên hắn không cần rất nhiều người miệng làm vương nữu, nhỏ bé nhẹn nhẹ, hành động cấp tốc, xu lợi tránh hại, một kích không chúng, lập tức trốn xa đây mới là Vũ Ngư bọn hắn theo đuổi. Mà lại Vũ Ngư chỉ cần kiếm đủ 100 phần màu trắng hy vọng mạnh bỡ, liền có thể thoát đi thế giới này. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Vũ Ngư là đào binh, làm thế nào đều không quá phận. Mà Trương Dương cùng những cái kia đã xây thân người, liền phải tiếp tục chiến đấu xuống dưới, trừ phi bọn hắn cũng nguyện ý làm một cái chiến trường đảo binh. Trong lòng toát ra ý nghĩ này thời điểm, Trương Dương không khỏi nhìn về phía mọi người xung quanh, bọn hắn đều không nốc, giờ phút này đã sớm nghe rõ, Vũ Ngư liền là thực tế nhất ví dụ. Bọn hắn không nói lời nào, không có nghĩa là bọn hắn không lo lắng, nô viễn vừa rồi vấn đề cùng nói là Vũ Ngư có tìm được hay không, sợ là càng muốn hỏi hơn hắn Trương Dương có tìm được hay không, bọn hắn sợ hãi một ngày kia cũng sẽ giống hàng hóa bị bán ra. Nghĩ đến đây, Trương Dương trong lòng liền đau xót, đây chính là hắn một tay tạo dựng lên thôn xóm, là hắn một tay bồi dưỡng lên binh sĩ, bọn hắn cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu, thân như huynh đệ, hắn sao có thể vứt bỏ bọn hắn mà chạy. Các ngươi yên tâm ta vĩnh viễn sẽ không lâm trận bỏ chạy. Một ngày là các ngươi thôn trưởng, cả một đời liền đều là các ngươi thôn trưởng. Ta sẽ cùng với thôn cùng tồn vong. Lao tử, Vĩnh Viễn không làm đạo binh. Chương 91, cho ta một giờ, đưa các ngươi một cái tu tiên giả. Đoạn Khoan anh hùng thí luyện lại bị chậm trễ một ngày. Bởi vì Trương Dương cho Vương một Mục làm ra một mặt châu rừng thuần, dùng chính là 12 đầu châu rừng yêu quái tinh huyết, phẩm chất kém hùng lục tháp thuần trường phân nửa, nhưng cái này cũng đầy đủ. Ngoài ra Trương Dương còn lại nắm chặt thời gian ôn dưỡng 200 chi giam cầm chim 20 thanh chu tử trường đao. May hắn hiện tại linh hồn cường độ là a siêu phàm, không phải đến mệnh chết hắn. Lần nữa kể một chút trong thôn sự vụ, Trương Dương ngay tại trong thành bảo mở ra anh hùng thí luyện. 1000 điểm năng lượng bị tiêu hao sau trong nháy mắt, mạch quang sáng lên. Người đã xác nhận mở ra anh hùng thí luyện. Người đã xác nhận thôn trưởng người thừa kế tuyển, Màn Thiếu Quân, 13 tuổi, lên làm một nhiệm kỳ huyền huyễn kiến thôn lệnh khóa lại người sau khi chết, hắn đem tự động trở thành tân nhiệm kiến thôn lệnh khóa lại người, lên một lượt một nhiệm kỳ thôn trưởng sở tu xây thôn sóng tự động biến thành dã quái doanh địa, tất cả binh sĩ Thôn dân cùng anh hùng tự động trở thành gia quái cùng dã quái thủ lĩnh. Mở ra anh hùng thí luyện tất cả điều kiện thỏa mãn, xin lựa chọn thí luyện độ khó. Hiếu nghị nhắc nhở, bởi vì thân là lãnh chúa ngươi đã bước vào siêu phàm, cho nên tham dự thông thường anh hùng thí luyện ban thưởng sẽ bị cưỡng chế khấu trừ 75%, nhưng ngươi có thể lựa chọn siêu phàm thí luyện, xin đâm nơi này. Trương Dương chỉ do dự một cái, liền điểm tuyển siêu phàm thí luyện, vẫn là câu nói kia, hắn không có lựa chọn nào khác. Siêu phàm thí luyện, độ khó không biết, ban thưởng không biết, vô chủ tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ, xin tự do thăm dò. Siêu phàm thí luyện không có thời gian nước thúc, dù là vừa mới bắt đầu thí luyện, chỉ cần xác định không đang chiến đấu trạng thái, như vậy tùy thời có thể lấy gián đoạn thí luyện trở về, lại không sẽ có bất kỳ trừng phạt nào. Cứ như vậy một đầu tin tức, lập tức để Trương Dương cảnh giác lên. Đụng, thế mà không có gạt bỏ đại pháp, làm sao bây giờ? Có khoảnh khắc như thế Trương Dương rất do dự, thế nhưng là quay đầu nóng nó, là hắn biết không có lựa chọn khác, mới một mùa hoa màu muốn thành thục còn có 3 tháng đâu, quét sạch rựợ vào đi săn yêu quái là vô dụng. Vũ Ngư chính miệng nói cho hắn biết Cái này huyền huyễn bối cảnh thế giới bên trong ngoại trừ những cái kia buồn nôn côn trùng, liền không có nguyên sinh dã thú, hoặc là cho dù có cũng bị ăn sạch, tất cả yêu quái đều là thông qua kiến thôn lệnh khóa lại mà đến, lẫn nhau thôn phệ chém giết, làm đồ ăn. Bọn hắn loại kia du đáng đoàn nhỏ đội còn không có cái gì, vài trăm người hơn 1000 người đại thôn lạc không trồng điển căn bản sống không nổi. Đoạn Quan, lần này thí luyện lại so với Ngô Viễn lần trước thí luyện càng thêm nguy hiểm cùng gian nan, ngươi sợ sao?" Trương Dương lại hỏi Đoạt Quan. Trương chỗ hướng, không sợ hãi. Kẻ này ngược lại là ý chí như sắt. Vậy liền đi giết ra một cái thiên địa. Màu trắng vầng sáng dần dần tiêu tán, Trương Dương có chút hoảng hốt, hắn vừa mới đã trải qua đầu chuyển tinh di thời không luân chuyển, to lớn lực trùng kích thậm chí để hắn nhớ không rõ mình là ai. Cũng may những này khó chịu rất nhanh tiêu tán, hắn dần dần tìm về linh hồn của mình ký ức, cùng một thời gian, hoàn cảnh bốn phía nhân tố cũng bị hắn dần dần thu thập lại. Đoạn khoan không có ở cùng với ta, đây thật là xui xẻo nhất bắt đầu. Có mùi máu tanh, rất đậm. Có đầu gỗ thiêu nốt thanh âm, đây là chiến trường. Trên bầu trời có đồ vật gì bay qua, dương cánh chí ít vượt qua năm mét không giống như là kiền tuyền, mà là đang tuần sắt lướt đi, khả năng này là nguy hiểm mục tiêu. Ta, tựa hồ là bị chôn ở tử thi phía dưới. Linh hồn lực trường ngay tại khôi phục, nhưng tứ chi lại bị ép tới chết lặng, đáng chết. Trương Dương Yên lặng tính toán phân tích, ngay cả linh hồn lực trường cũng không dám thả ra, thẳng đến trên bầu trời cái kia phi hành thân âm biến mất thật lâu, hắn mới thận trọng thả ra linh hồn lực trường, xác định bốn phía an toàn, lúc này mới chật vật leo ra. Lọt vào trong tầm mắt thấy, lại là một tòa thôn xóm tích. Khắp nơi đều có thi thể, nam nữ già trẻ đều có, từ quần áo đến xem đều là người bình thường bất quá giết chết bọn hắn không phải một loại nào đó binh khí, chí ít không phải nhân loại binh khí tạo thành. Trương Dương ngồi xổm xuống, xuống, cẩn thận quan sát một bộ bị từ bên hung sinh xé rách thi thể, từ vết thương đứt gây trình độ, phá toé nội tạng, vặn vẹo xương cổ, còn có đầu cùng chân vết tích đến xem, hắn nhanh chóng cấp ra một cái phán đoán. Hung thủ thước trưởng thân cao 3m, thể trọng tại 500kg, lực lượng ít nhất là C, cho nên mới có thể giống đồ chơi đem cả người cao nhất 1.70 nam tử trưởng thành cho xé thành hai nửa, không phải người, mà người chết là nhân tộc, làn da màu vàng, nam tính. Được 30 tuổi đến 35 tuổi ở giữa, tóc kéo lên, để dâu 5 cm, quần áo sợi tổng hợp vì nha, có phục cổ gió, trên chân giày vải vì thủ công chế tác, cho nên đây là địa cầu cổ đại bối cảnh. Trương Dương nói một mình, sau đó hắn lại dò xét mấy khối tử trạng bất đồng thi thể, cuối cùng được ra một cái đại khái kết luận. Đây là một tòa nhân tộc thôn trang, nhân khẩu ước chừng 500, đa số xử lý nông nghiệp, sau đó chẳng biết tại sao tao ngộ không phải người quái vật đồ sát. Mà loại này không phải người quái vật số lượng ước chừng tại 20 con hữu, hết thảy có ba loại loại hình. Cự quái hình Lực lượng đại vô cùng, phương thức công kích là tay không tốc sát xé rách. Phệ tâm hình, yêu thích một kích vây mở mục tiêu lồng lực, thôn phệ trái tim, sơ bộ phán đoán phương thức công kích làm trưởng lưỡi hoặc lợi trảo. Nhảy vọt hình, am hiểu nhảy vọt, từ mục tiêu đầu đội trời linh cái phát động công kích, hình thể hẳn là nhỏ bé, thể trọng sẽ không vượt qua 30 kg, lúc công kích sẽ tới tại mục tiêu trên bay, lấy lợi trảo móc khai thiên linh cái, thôn phệ óc. Không hề nghi ngờ, cái này siêu phàm thí luyện là đã bao hàm lãnh chúa thí luyện cùng anh hùng thí luyện, cho nên mới sẽ thanh ta cùng đoạn khoan tách ra, hy vọng tiểu tử này tỉnh táo một chút. Không nên chết tại cái này thí luyện bên trong. Trương Dương suy tư, sau đó ấn mở kiến tối lệnh, phát hiện hết thể công năng đều tại, duy chỉ có một điểm cùng lần trước thí luyện giống nhau, cái kia chính là không cách nào đeo vũ khí. Bất quá liền xem như siêu phàm thí luyện, cũng sẽ không cho ra địa ngục bắt đầu, như ta hiện tại chỗ tòa này tạm thời an toàn tốt trang, chính là cho ta tìm kiếm vũ khí cơ hội, đoán chừng đoạn khoan cũng giống như vậy. Cho nên cơ hội có thể liệu định, loại này siêu phàm thí luyện khảo hạch không chỉ là người sức chiến đấu, cũng nghiệm người tư duy năng lực chính thám, một mình gánh vác một phương năng lực may mắn ta lần này mang chính là đoạn khoan mà không phải tống đại truy hắn dạng này khờ hàng ở chỗ này trăm phần chết chắc quái vật tập kích thời điểm các thôn dân là phấn khởi chống cự điểm ấy từ trong tay bọn họ cầm sinh gỗ giao thay gậy gỗ chờ có thể thấy được thậm chí cái này còn nói minh nhất điểm các thôn dân cũng không phải là lần thứ nhất tao ngộ loại quái vật này không phải bọn hắn hẳn là dọa đến khắp nơi tán loạn mà không phải lấy trứng chọi với đá đi phản kháng Nếu là dạng này như vậy cái này thôn làng bên trong nhất định có một người hoặc mấy người đã từng tổ chức qua thôn dân ta chỉ cần tìm tới bọn hắn Liên có khả năng thu hoạch được phẩm chất hơi tốt vũ khí. Trương Dương nhanh chóng suy tư, trật tự rõ ràng, đồng thời linh hồn lực trường ngoại phóng, tìm kiếm mỗi một chỗ chiến trường vết tích, mỗi một bộ thi thể đều không buông tha, sau đó thông qua bọn hắn tử vong trước tư thế suy luận tình hình lúc đó, sau đó lại không ngừng sửa đổi suy đoán của hắn suy luận. Cuối cùng, Trương Dương tại cái thôn này phía ngoài một dòng sông nhỏ bên bờ tìm được đệ nhất chiến trường. Chiến trường này là tại một chỗ rừng cây nhỏ đằng sau, rất bí mật, nếu như không phải Trương Dương một đường phòng đoạn tới, vẹn vẹn lục soát phế tích thôn xóm là không thể nào phát hiện, trừ phi hắn một đầu tới. Nơi này có bốn cỗ thi thể, nhưng đều cùng thôn dân bất đồng, bởi vì bọn hắn đều mặc lấy áo giáp màu đen, hiển nhiên là đi qua một phen chém giết mà chết, mặt khác nơi này còn có một bộ quái vật thi thể, chính là Trương Dương trước đó suy luận đi ra cái chủng loại kêu cử quái hình, bất quá thân cao thể trọng có chỗ xuất nhập, cái này cự quái trên thân hiện đầy thật dày vảy màu đen, cùng cái kia bốn tên binh sĩ mặc áo giáp lân phiến rất tương tự. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thế giới này nhân tộc cùng những quái vật này ác ma chiến tranh đã kéo dài một đoạn thời gian Đến mức thế giới này, quân đội cũng bắt đầu thay đổi trang phục dùng quái thú lẫn phiên chế tắc thành áo giáp. Mà khác cái này bốn cái sức chiến đấu của binh lính rất mạnh, bằng không thì cũng không có khả năng tại đối mặt hơn 20 đầu quái vật vây công tình huống giới, vẫn có thể giết chết một đầu phòng ngự mạnh nhất cử quái. Mà khác bọn hắn là chết bởi nhảy vợ hình quái vật công kích quá nhiều, sau này ta như gặp, nhưng phải ngàn vạn cẩn thận. Trương Dương đang suy tư đồng thời, cũng nhanh chóng thanh 4 tên binh sĩ trên người áo giáp đều lột xuống, bao quát trong tay bọn họ vũ khí, một mặt phá toái đại thuần, một thanh trường đao, một chi thép tinh chế tạo trường thương, một cây tám lăng truy. Một trường gửi mất trưởng cùng cùng 28 chi kim mũi tên. Những quái vật kia hẳn là từ nhỏ bên kia bờ sông tới, đối diện là Đại Sơn, trên núi mơ hồ có thể thấy được thành lũy kiến trúc, ngoài ra còn có khói báo động dâng lên, nói rõ cái chỗ kia là có một tòa cùng loại trường thành quân sự kiến trúc, như vậy những quái vật này là tiểu cỗ xâm lấn hay là quân đội nhân loại phòng tuyến sụp đổ. Phòng tuyến sụp đổ khả năng không lớn, thông qua những quái vật này dấu chân cũng có thể thấy được đến, đây là tiểu cỗ thầm thấu, nếu là lời như vậy Cái này một nhóm tiểu cố quái vật chẳng mấy chốc sẽ bị quân đội nhân loại phát hiện cũng rõ xác, mà tòa này thôn trang thảm kịch cũng sẽ rất nhanh bị quân đội nhân loại phát hiện, ta không thể ở chỗ này ở lâu, chỉ ít tại ta không có cách nào nói rõ ràng lai lịch của mình trước đó. Đương nhiên nếu như đoạn khoan cùng với ta, như vậy chúng ta lựa chọn tốt nhất không ai qua được đuổi theo những quái vật kia tung tích truy sát, chỉ cần giết cái vài đầu quái vật, liền có thể vui sướng dung nhập thế giới này. Đáng tiếc, ngay sau đó, Trương Dương cũng không chậm trễ, có gần đây 200 cân vũ khí áo giáp liền giẫm lên những cái kia cự quái dấu chân, đi vào sông nhỏ, xô dòng mà xuống. Lương Trừng trong vòng 3-4 dặm về sau, hắn mới tại một chỗ khắp nơi đều là đá cuội bên bờ lên mở. Đương nhiên hắn cũng chưa quên dùng nước sông cọ rửa vũ khí áo giáp bên trên vết máu. Sau đó hắn mới ở cạnh núi một bên trả lại chỗ rừng sâu cỏ rậm sơn cốc, hắn không có ý định muốn ẩn tàng bao lâu, chỉ cần cho hắn một hai cái giờ giảm sóc thời gian là đủ. Bởi vì hắn cần dùng linh hồn lực trường đối với mấy cái này áo giáp vũ khí tiến hành rèn luyện ôn dưỡng, hắn không phải sẽ chỉ xoa cây mâu. Thật là kỳ lạ vật liệu, thật là cao siêu rèn đúc tay nghề. Khi Trương Dương dùng linh hồn lực trường xem những cái kia áo giáp vũ khí thời điểm, Liền phát hiện thế giới này, nhân tộc thế mà có thể rèn đúc ra độ cứng không kém cõi chút nào địa cầu hiện đại sắt thép. Xem ra nơi này ít nhất là một cái trung ma thế giới, đáng tiếc cái kia cử quái chết đã lâu, tinh huyết đều tăng hết, không phải ta liền có thể biết trong máu của bọn nó phải trang ẩn chứa pháp lực. Mà bây giờ, những vũ khí này độ cứng là đầy đủ, nhưng nếu là cải tạo thành ta có thể sử dụng vũ khí, liền cần tiếp tục rèn luyện ôn dưỡng. Trương Dương suy tư, liền bắt đầu trong sơn cốc thu thập lui, không có pháp lực để chống đỡ, hắn chỉ có thể lửa, về phần giấy lên bủi mủ cũng không cần lo lắng. Hắn có thể dùng linh hồn lực trường áp chế, thời tàn, chỉ cần hỏa diệm giấy lên, hắn liền có thể cấu trúc thứ hai đóng kín tròn, hình thành đường con lực trường, thuốc lá bụi cùng hỏa diễm hết thể hút vào, lại thông qua thôn phệ không khí tiến hành tiến một bước đầy đủ thiêu đốt cùng áp súc. Sáo lộ này hắn rất quen thuộc, lại thoải mái tinh thần, cho ta một giờ, đưa các ngươi một cái tu tiên giả. Chương 92, nguyên lai đây không phải máy rời. Không có quy tắc quầng phong kẹp lấy bùn đất mủi tanh, như vừa mới tránh thoát lồng giam mãnh thú, ở trên mặt đất tùy ý xoay tròn lấy. Bầu trời âm trầm Từng đoàn từng đoàn màu đen mây đen cấp tốc hội tụ, nơi xa đã có sấm sét vang dội, mưa to sắp tới. Nửa người sâu trong cỏ hoang, một thân ảnh chính nhanh chóng chạy lướt qua lấy, thỉnh thoảng sẽ ép xuống thân thể, ngẫu nhiên lại sẽ nhanh chóng chuyển biến phương hướng, tại cái này mở tối sắc trời bên trong, giống như là truy đổi con mồi thợ săn, lại như là tránh né thợ săn con mồi. Rang rắc rang rắc, một đạo kinh lôi ở trên vòng trời nổ vang, toàn bộ thế giới trong nháy mắt một mảnh trắng xóa. Nhưng coi như tại dạng này mưa bụi bên trong, đạo nhân ảnh kia tuy cũng đang nhanh chóng tiến lên, phản căn bản không lo lắng lạc đường. Khi lại một đạo thiểm điện lấy xuống, chăng xóa màn mưa bên trong, thình lình xuất hiện một đạo cao hơn 3 mét tường thành, mượn cái kia tiểm điện quan mang, lờ mờ có thể nhìn thấy đây là một tòa quy mô khá lớn thôn trấn, nhưng thôn trấn chung quanh đều bị tường thành vây quanh, dù là tại dạng này mưa to thời tiết, trên tường thành như cũ có mặc áo tươi thủ vệ tại vừa đi vừa về tuần tra, không dám thư giãn. Bất quá nghiêm mật như vậy thủ vệ, như cũng ngăn cản không được đạo nhân ảnh kia chui vào, hắn phảng phất có thể nhìn rõ mỗi cái thủ vệ tuần tra khoảng cách cùng lẫn nhau ánh mắt góc chết. Tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, Bóng người kia một cái chạy lấy đà vượt qua rộng 5 m chiến hào, sau đó như linh hồ nhảy lên tường thành, im mắng lăn lộn ở giữa, liền đã đi vào tường thành nội bộ. Sau đó hắn giống như thần trợ, tránh đi cái này đến cái khác tuần nhai thủ vệ, cuối cùng lật nhập một tòa rất phổ thông trong tiểu viện. Tiếng sấm ù ù, tiếng mưa rơi chợt trận, viện này rơi chủ nhân đục không chi kỷ trải qua tới một cái khách không mời mà đến. Nhưng cái này khách không mời mà đến cũng không từ đó ở lâu, chỉ là nghiêng tai lắng nghe chỉ chốc lát, lại lần nữa vượt qua tường viện, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Rốt cục, tại vượt qua thứ tòa viện lạc thời điểm hắn dừng lại. Bởi vì viện này rơi chủ nhân không ở nhà. Tại dưới mái hiên rất cẩn thận cởi xuống đống quần áo, dày, cái này khách không mời mà đến mới lộ ra một trường hơi có vẻ tuổi trẻ, thần sắc lạnh lùng mặt, trong ánh mắt kia trầm ổn, đơn giản để cho người ta cho là hắn là cái gì nhiều năm lão phỉ. Cái này khách không mời mà đến dĩ nhiên chính là Trương Dương. Hắn vô ý làm tặng, trước đó trong sơn cốc đơn giản rèn luyện 36 cái phá giáp truy, hắn liền lập tức rời đi nơi đó, kết quả hắn chân trước mới đi, chân sau liền thấy một chi đội ngũ dọc theo sông nhỏ đuổi tới trong sơn cốc đi. Trong đội ngũ có 5 cái hắc giáp binh sĩ. Những người còn lại đều là cầm trong tay côn bổng đao thương phổ thông thôn dân, mà đây mới là để Trương Dương thật sâu cảnh giác nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, làm là một cái quan phủ có thể trình độ lớn nhất động viên hương dân, như vậy thì nói rõ cái này quan phủ đã tại tất cả nhìn như ẩn nấp trong góc bảy ra vô số nhãn tuyến. Hắn một người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện, rất có thể chỉ chốc lát sau liền bị chú ý sau đó báo cáo. Cho nên Trương Dương lựa chọn lần nút, nhảy vào sông nhỏ bên trong, ngay tại những cái kiêu kẻ theo dõi dưới mí mắt ẩn nút nửa giờ, thẳng đến một trận mưa to cứu được cái mạng nhỏ của hắn, bởi vì những cái kiêu kệ theo dõi thật là khó chơi. Hắn đều dùng linh hồn lực trưởng phong tỏa khí tức của hắn, kết quả hay là kém chút bị tìm tới. Có cái này nhạc điểm, Trương Dương lập tức liền cải biến kế hoạch, hắn thừa dịp mưa to sắp tới, cùng phong pháp phối, ra tốc phi nước đại, dựa theo trước đó nhìn thấy quan đạo đi hướng, cuối cùng tìm được tòa này tại ngoài 30 dặm thôn trấn. Tiếp lấy hắn mượn báo tố, lợi dụng linh hồn lực trường đặc điểm, tránh đi trên tường thành thủ vệ, tiến vào tòa này quy mô khá lớn tiểu trấn, lúc này hắn đã là lại đói vừa mệt, nhưng hắn không dám buông tìm một chỗ dân chúng tầm thường tiểu viện liền nhảy vào đi, cuối cùng mới bị hắn tìm được tòa này chủ nhân không ở nhà lâm thời điểm dừng chân. Cửa phòng là khóa lại, nhưng cái này khó không được Trương Dương, linh hồn lực trường bao phủ lên đi, cái này khóa sắt dễ mở. Đẩy cửa tiến vào, mở cửa sổ ra, lại đóng cửa khóa lại, lại từ cửa sổ nhảy vào, hết thể trở về hình dáng ban đầu. Bên trong căn phòng bố trí sớm đã tại Trương Dương linh hồn lực trường bên trong không chỗ chết thân, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì tìm kiếm, chỉ là cởi xuống trên lưng da thú bao khỏa, từ bên trong lật ra đến một bộ khô giáo quần áo, trước dùng, cái này quần áo lau vết nước, lúc này mới thay đổi. Không sai, trong này hết thảy ba bộ quần áo. Còn có lương khô cùng túi nước cùng một chút hẳn là thế giới này tiền đồng bạc vụn. Đây đều là lúc trước hắn tại tòa kia bị tàn sát thôn nhỏ bên trong mượn gió bẻ măng. Uống một hớp nước, Trương Dương liền vô thanh vô tức nhấm nuốt hòn đá kia làm bánh, khôi phục thể lực là thứ nhất sự việc cần giải quyết, về phần tiếp xuống nên làm cái gì, hắn còn không biết, bởi vì hắn với cái thế giới này hay là hiểu quá ít. Duy nhất có thể xác định là, nhân tộc cùng quái vật ngay tại giằng co, mà nhân tộc thống trị giả bởi vì quái vật táp lực, lực chấp hành triển, phổ thông dân chúng cũng bức bách tại quái vật áp lực trên dưới một lòng. Cho nên hắn đến tùy cơ ứng biến. Phí hết đại lực khí đem cái kia có thể đập chết người bánh bột ngô ăn hết, Trương Dương tỉ mỉ đem tất cả cặn cả bã dọn dẹp sạch sẽ, sau đó liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ phòng ốc này chi tiết, đây đều là có thể cho cung cấp rất nhiều liên quan tới thế giới này đầu mối. Khu nhà nhỏ này tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, nam bắc dài 30m, đông tây dài 10m, có chính phòng 3 gian, chỗ cửa lớn, có kho tủ 2 gian, trong biện không có giếng nước, lại có hoa sen vạc một tòa, vườn rau một lũ, vườn hoa một chỗ, vô luận hoa cỏ rau quả, đồng đều chăm sóc tốt đẹp, trước cửa có sào phơi đồ. Phía trên cũng không có quần áo vặt, gian phòng quét dọn sạch sẽ, chính phòng đông nằm bên trong có nữ nhân trang điểm chi vật, ẩn có rất. Nhỏ mùi thơm của nữ nhân. Tây nằm bên trong có bàn đọc sách, bên trên có văn phòng tứ bảo, nhưng cũng không thư tịch, cũng không giá sách, dưới giường hình như có hộp tối, hộp tối bên trong có vàng bạc sổ sách một chút, trong phòng bếp ẩn có đầy mỡ mùi rượu, vài gạo có gạo, mặt vạc có mặt, có khắc làm lạnh gà nướng nửa cái, bên trên có tinh tế dấu răng, sắp nhận làm làm chế ăn khuya chi vật. Dung cái này lợi chi, phong thúc chủ nhân xác nhận một đôi vợ chồng, không có thị nữ, tôi hiểu viết văn. Lại không, có đọc sách yêu thích, gia cảnh giàu có, thường xuyên đi sớm về trễ, cho là tiểu thương, cổ không thể nghi ngờ. Trương Dương Nghiên lặng suy tính lấy, hắn cái này nhìn như thần diệu bản lĩnh lại không phải hắn có cái thiên phú này, mà là bước vào siêu phàm về sau, a cấp cường độ linh hồn, thường thường quét qua, liền có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, nếu không đổi lại hắn lúc trước, mất chết hắn cũng suy tính không ra, bởi vì căn bản là không có cách giống như bây giờ quan sát nhà vi. Nói một cách khác, bất kể là ai, chỉ cần có loại này đối rất nhỏ sự vật hoàn toàn trưởng cường bản lĩnh, như vậy cũng giống vậy có thể thôi diễn đi ra. Trước khi trời tối, ta nhất định phải rời đi nơi này." Tự nói một tiếng, Trương Dương liền cuộn lại trong phòng nhất không dễ bị phát hiện nơi hẻo lánh, cấp tốc tiến vào mộng đẹp. Ước chừng 2 giờ về sau, hắn tự động tỉnh lại, lực lượng linh hồn lại là ngoài ý muốn khôi phục như lúc ban đầu. Kỳ quái, thế giới này có chút không thích hợp, cái này khôi phục được cũng quá nhanh đi, giống như so sử dụng một yêu chi tháp khôi phục lực lượng linh hồn còn nhanh hơn một đường. Tâm niệm hiện lên, Trương Dương nhìn ra phía ngoài, lúc này mưa to đã ngừng, không sai biệt lắm là trạm vạng tối 5, 6 giờ bộ dáng, bầu trời xanh thẳm, tà chiều rất là nhẹ nhàng khoái Ngay sau đó hắn liền nhảy ra ngoài cửa sổ, lập lại chiêu cũ, để cửa sổ bên trong khóa, kiểm tra không có để lại vết tích, hắn liền dọc theo trong sân đá xanh đường nhỏ lật ra ngoài tường. Lúc này, Trương Dương từ đầu đến chân cách gan mặc cơ bản xem như 8 điểm 9 người địa phương, vì thế hắn thậm chí đem chứa phá giáp truy ra thú bao khỏa cùng trường đao dấu ở trong bụi hoa, bởi vì hắn liệu định trong vòng 2 ngày, nữ chủ nhân cũng sẽ không cho những cái kia hoa cỏ tới nước. Quả nhiên, cùng nhau đi tới, Trương Dương học người địa phương dáng vẻ vội vã đi, vội vã ngừng, cũng không có ai nhận ra, dù sao Toàn này tiểu trấn nhân khẩu dù sao cũng phải có hơn bạn, bây giờ lại chính là đang lúc hoàng hôn, tia sáng rắc rối biến ảo, ai sẽ cố ý chú ý một người mặc cách tán mặc cùng mình tương tự người đâu. Trương Dương cứ như vậy tùy ý đi tới đi lui, đồng thời cũng nhanh trong trí nhớ nghe được bản địa lời nói. Không sai, cái này trong tiểu trấn người nói đều là Hán ngữ, cũng không phải tiếng phổ thông, mà là một loại phi thường mềm mại lắm mồm Hán ngữ, chẳng nghe xong căn bản nghe không hiểu. Cũng may Trương Dương hiện tại trí nhớ rất không tệ, năng lực phân tích mạnh hơn, mới đi hai con đường, hắn không sai biệt lắm liền học được 10 cái ngày dùng từ. Thậm chí hắn còn lớn hơn gan dùng bản địa lời nói tại một cái mua bánh bột ngô bày ra cùng chủ quán nói hai câu, dùng tiền đồng mua hai cái nóng hầm hập bánh bột ngô, sau đó cứ như vậy vừa đi vừa ăn, ngược lại càng hòa hải. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, hắn thấy được đoàn van. Tại một đầu rất rộng rãi trên đường phố, một giải gạt ra 12 cái to lớn lồng sắt, lồng bên trong tủ lấy ba mươi mấy người nam tử, bọn hắn đều bị dùng xiềng xích trói rắn rắn chắc chắc. Mà đoạn khoan liền là một thành viên trong đó, hắn rất hãm, đầu sưng giống đầu heo, giống như chó chết vậy ngồi phịch ở lồng bên trong, nếu như không phải có chút tập trung lực ngực Trương Dương kém chút cho là hắn bị đánh chết. Thấy cảnh này, Trương Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù đoạn khoan không phải tống đại truy, vương mục mục như thế khờ hàng, cũng không phải lưu đại lực, tôn cậu đảng ngu xuẩn như vậy cá ước muối, nhưng tại người này người thảo mộc gia binh, người người đều là thám tử, quan phủ cùng bách tính phối hợp trình độ cực cao thế giới, nghĩ tùy tiện trà trộn vào đến, sau đó tìm lý do đại triển quyền cước, treo lên đánh thổ dân công phục, thuật tiện ngâm đi thổ dân bên trong xinh đẹp nhất nữ. Nhân, vậy cũng là tại phát động kinh đâu. Không nói những cái khác, liền cái này khẩu âm cửa này tung sai biệt lắm liền có thể cạo chết đại đa số người. Trương Dương không có lưu lại, thậm chí đều không có nhìn lâu đoạn khoan một chút, liền tiếp tục ăn lấy nóng hầm hập bánh bột ngô đi ngang qua. Hắn đoán chừng đoạn khoan hẳn là sẽ không bị phán xử trảm lập quyết, bởi vì cái kia 12 cái đại lồng sắt phía dưới cũng có xe bánh xe, hiển nhiên đây là muốn kéo đến địa phương nào đi. Có thể là địa phương nào đâu? Cân nhắc đến đây chính là nhân tộc cùng quái vật rằng co đại bối cảnh, đó là đương nhiên muốn đi tử sĩ doanh chốn như vậy đi, quan phủ chỉ cần không nốc, đều sẽ như thế làm, để nhóm này cặn bã chết tại chiến tranh tuyến đầu, thật sự là thuận theo dân tâm. Cô ứng ý trời ạ. Nương hi tốt, lao tử nói bụng, nơi này thổ dân thật mẹ nó đắng giận, mới nửa giờ liền đem ta bắt được, ai huy, cái này sẽ không phải là cái gì nhiệm vụ chính tuyến khúc nhạc dạo a. Một chuỗi quen thuộc lời nói thổi qua đến, nhưng Trương Dương đột khi không nghe thấy, hoảng hảng du du kẹp ở trong đám người đi. Đi qua một cái góc đường, hắn mới ở trong lòng nói thầm. Tình cảm, cái này siêu phàm nhiệm vụ tập luyện không phải game of thrones a, lại là mạng lưới lẫn nhau liên trò chơi, như vậy đối diện yêu ma quái vật sợ là cũng có dị tộc kiến thôn lệnh khóa lại người sen lẫn trong, trong đó đi. Đoạn quan là không cần lo lắng. Hắn nhất định sẽ theo những tên kia được đưa đến tiền tuyến đi, không cần đi cứu, trong thời gian ngắn hắn sẽ không chết, ngược lại là ta, được thật tốt lợi dụng một chút ta hiện tại nắm giữ tiên cơ, lấy tới đủ nhiều chỗ tốt mới được, tỉ như, cái này bánh bột ngô lại là có thể mang đi ra ngoài con lương, ăn tráng chế độ ba đầu. Chương 93, ẩn tàng nhiệm vụ. Sắp trời không rõ. Trương Dương từ hôm qua nhà kia trong tiểu viện này ra, trường đao cùng gia thú bao khỏa đều đã bị hắn thu hồi. Một đêm này hắn nhưng cũng không nhẹ nhõm, bởi vì nghe một đêm góc nhà. Đương nhiên, không phải loại kia góc nhà mà lại hắn đang thu thập người địa phương từ ngữ phát tâm, còn có bọn hắn ngôn ngữ lộ ra ngoài tin tức. Cho nên một đêm này ở giữa, hắn đổi 28 cái góc nhà, tại A siêu phẩm linh hồn cường độ trợ giúp giới, trên cơ bản nắm giữ người địa phương đặc sắc tiếng địa phương, còn thuận tiện biết rõ thế giới này bối cảnh. Này phương thế giới tên là Đại Ngụy, văn hóa cùng loại với cổ đại văn minh đông phương, trung ương tập quyền chế, nhưng ý nguyên có môn thiệt, thế ra mà cùng Đại Ngụy rằng coi là thật tộc. Cụ thể cái gì là thật tộc, Trương Dương không biết, nhưng những này thận tộc giống như không phải khách đến từ thiên ngoại mà là từ phía đông trong biển rộng bò ra tới, cùng đại ngụy chinh chiến không sai biệt lắm hơn ngàn năm. Đại ngụy trong cuộc chiến tranh này là ở vào thế yếu, bởi vị trí ít một phần ba quốc thổ đều bị thận tộc chiếm lấy rồi. Loại này quanh năm suốt tháng chiến tranh cũng khiến cho đại nghị hoàng tộc cùng thượng tầng nhân sĩ không dám ca múa mừng cảnh thái bình, sống mơ mơ màng màng, cho nên cái này ngàn năm qua đại ngụy quả thực ra không ít kinh diễm tuyệt luân nhân tài, cuối cùng mới tại Thiên Lương Sơn một đường xây dựng 3000 dặm trưởng thành. Dựa vào cái này trưởng thành cùng thận tộc đêm bị chiến. Chương Dương hiện tại chỗ tiểu trấn Liên lạc dựa vào thiên lương trưởng thành mà tạo dựng quân sự cơ cấu, ngay từ đầu vì quân lương quân giới chuyển vận chỗ, nhưng mấy trăm năm đi qua, nơi này liền biến thành tiểu trấn, rất nhiều binh sĩ hậu đại ở chỗ này sinh hoạt, ngoại trừ không quá an toàn, thời gian trôi qua nghi thần nghi quỷ, vội vã cuốn cùng bên ngoài, cũng không có khác chỗ xấu. Trương Dương cuối cùng nghe góc nhà địa phương chính là mình tàng binh khí tiểu viện, hắn muốn nghĩ ở chỗ này lấy đi binh khí, kết quả để hắn nghe được đôi kia vợ chồng đối thoại. Lúc kia đã tiếp cận giờ thí, đôi kia vợ chồng còn không có á nghi, mà La Sầu Mi khổ kiểm, than thở, nói một chút không hiểu rõ lắm. Nếu không phải lúc này Trương Dương đã với cái thế giới này, cái này Thiên Lương tiểu trấn có nhất định hiểu rõ, nói không chừng đều muốn như rơi mây ngủ. Thế là tại thông qua được nam kia nữ chủ nhân đôi câu vài lời, hắn liền đã đoán được một chuyện đại khái hình dáng. Đầu tiên, nam chủ nhân là một cái chuyển vận thương nhân lương thực, không phải loại kia thân gia cự phú đại thương nhân lương thực, bởi vì tận tộc các lực, đại ngụy vương triều từ hoàng đế đến hoàng tử, theo văn thần đến võ tướng, lại đến quan lại địa phương, có rất ít tham ô vô năng, bởi vì vô năng người đã sớm chết, an hồi lộ trái pháp luật kết quả dẫn đến đại quân suất chiến bất lợi vậy cũng là muốn diệt tộc, không đúng. Cựu tộc đều phải đi trưởng thành cùng thận tộc Liệu Đao Thương. Cho nên, quan thương cấu kết là không có, nam chủ nhân cái này chuyển vận thương nhân lương thực, liền làm một loại thu được hướng trưởng thành phòng tuyến vận chuyển quân lương quy lợi, mỗi tháng 15 xe bỏ, còn lại thời điểm có thể bán cho những người khác. Dạng này sinh ý mặc dù không thể phát nhanh, nhưng thường thường bậc trung nhà là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng bởi vì hôm qua có một cô thận tộc Ma binh không biết làm sao vượt qua trưởng thành phòng tuyến, tại phụ cận tản sát hai cái thôn xóm, ở chỗ này trấn thủ Chu Ma Ti mặc dù cấp tốc xuất kích, nhưng vẫn không thể tiêu diệt toàn bộ thận tộc Ma binh. Cái này không khỏi làm cho lòng người bên trong hoang sợ, nhất là ngày mai sẽ là phải hướng trưởng thành phòng tuyến vận chuyển quân lương thời gian, này làm sao có thể không cho nam chủ nhân lo lắng. Cuối cùng vẫn là nữ chủ nhân thuyết phục, để nam chủ nhân ngày mai cầm chút vàng bạc, đi Chu Mati xin một vị lực sĩ bảo hộ, vàng bạc tuy tốt, không có mệnh nên như thế nào hữu dụng. Thế là nam chủ nhân nói gì ngay nấy. Chính là nghe đến đó, Trương Dương mới có một cái quyết đoán, hắn muốn giả trang thành Chu Mati luật sĩ, ân, ý tưởng này có chút lớn mật, tại cái tổ chức này nghiêm mật, dân người bạch tính từng cái cảnh giác. Quan phủ ra sức địa phương, nghĩ giả trang một vị quan phủ nhân sĩ, vậy cơ hội là không thể nào. Nhưng bởi vì cái gọi là biết người biết ta, hôm qua một đêm nghe lén góc nhà, để Trương Dương trong lòng hiểu rõ. Đầu tiên, tòa này Thiên Lương tiểu trấn có văn võ hai cái địa phương cơ cấu quyền lực, văn chính là An Dân Ty, từ cựu phẩm, võ chính là Chu Ma Ti, từ cựu phẩm. Về phần cái kia lực sĩ, liền là hôm qua Trương Dương nhìn thấy những cái kia hắc giáp binh sĩ, thuộc về Chu Ma Ti cấp dưới, số lượng của bọn họ không nhiều, cũng liền mấy chục người dáng vẻ, ngày thường nhiệm vụ liền là truy tra truy vào tiến đến tận tộc Ma Binh. Cho nên thân phận ở chỗ này rất cao quý, đương nhiên sẽ không đi làm thủ vệ tuần tra dạng này công việc. Mà lại hai ngày này thận tộc ma binh thầm đấu, không ít Chu Ma lực sĩ đều bên ngoài truy tra, cái này tiểu trấn bên trong lực sĩ số lượng rất ít. Chỉ cần Trương Dương thay đổi một bộ Chu Ma lực sĩ màu đen áo giáp, đeo bên trên Chu Ma lực sĩ đặc biệt trường đao, lại thoáng thiết kế một cái, cũng không thành vấn đề. Lúc trước hắn được tứ bộ áo giáp, nhưng trong đó một bộ phi thường hoàn chỉnh, lại phù hợp thân hình hắn áo bị hắn lưu lại, những người còn lại đều bị hắn hòa tan dùng để rèn luyện phá giáp truy. Cạch Cửa sân mở ra, Cái kia cơ hồ một đêm không ngủ Nam chủ nhân tiểu tụy đi ra bởi vì hôm nay muốn vận chuyển quân lương vậy Dĩ nhiên là trời chưa sáng liền phải mà lúc này trốn ở góc đường Trương Dương liền âm thầm đi theo. đoạn đường này nam kia chủ nhân liền gặp 3 đợt tuần nhai thủ vệ có thể thấy được nơi này chỉ ăn là như thế nào nghiêm mật cái kia đoạn khoan bọn người là bị coi như là bác địa trốn dân bát không sai đại ngụy bởi vì chiến tranh áp lực áp dụng phi thường khắc nghiệt lộ dẫn chế độ cho nên bất kỳ một cái nào khẩu âm không đúng người xa lạ chỉ cần không cách nào đưa ra lộ dẫn liền nhất định sẽ bị tóm lên đến Sau đó trong vòng 3 ngày nói không nên lời cái căn nguyên, liền sẽ được đưa đến trưởng thành trong phòng tuyến tử sĩ doanh, chỉ có giết đủ 10 tên thận tộc ma binh, mới có thể một lần nữa cho một cái thân phận hợp pháp. Một đường đi theo nam kia chủ nhân đi cái kia lương cửa hàng, nơi này sớm có hỏa kế bờ UFF xong xe ngựa, tràn đầy lương thực, chỉ đợi xuất phát. Không sai biệt lắm. Trương Dương nhanh chóng tại một cái ẩn nấp đường phố bên trong thay đổi chu ma lực sĩ áo giáp vũ giáp, từ mặt phía bắc một lối đi bước nhanh đi tới, quả nhiên, những cái kia hỏa kế bao quát nam kia chủ nhân cách xa xa liền túi đầu hành lễ, phi thường e ngại tôn kính bộ dáng. Trương Dương cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi qua, chờ nghe được những người kia thanh âm thở phào nhẹ nhõm hắn mới chợt dừng bước, giống như là nhớ ra cái gì đó. Ai là Trử quỹ? Đúng, đúng bỉ nhân Tôn Văn Tài, đại nhân có gì phân phó? Nam kia chủ nhân một hơi sách tại cổ họng, chạy chậm đến tới. Trương Dương liền xem xét hắn vài lần, chỉ đem ra hỏa này thấy toàn thân run rẩy, sau đó hắn lúc này mới móc ra mấy khối bạc vụn, ném đi qua, ta có chuyện quan trọng, Lâm thời điều động ngươi một cố xe bò. A. Tôn Văn Tài sững sờ, lại cũng không hoài nghi, bởi vì quan phủ Liêm, áp lực núi lớn. Những mầy Chu Ma Lực Sĩ mặc dù giết người không chấp mắt, nhưng cũng sẽ không không có chút nào nguyên do ước hiếp bách tính, dùng mấy khối bạc vụn đến điều động xe bò, đây đương nhiên là đầy đủ. Với phân vị này Chu Ma Lực Sĩ điều động xe bò muốn làm gì? Nói đùa, ngươi chỉ là thăng đấu tiểu dân, có cần phải biết không? Lúc này, liền phải nhìn thương nhân tâm nhãn có bao nhiêu linh hoạt, cái kia Tôn Văn tải dạ hai tiếng, liền tiểu tâm dục dừng nói, đại nhân minh dám, tiểu nhân cái này cửa hàng là vận lương độc quyền bán hàng, hôm nay chính là phải hướng trưởng thành phòng tuyến vận chuyển lương thảo ngày, bây giờ không có dư thừa xe bò. Các là muốn vận chuyển quân lương đã như vậy đó là đương nhiên là lấy quân lương làm đầu ta lại đi tìm một cỗ xe bỏ đi Trương Dương giống như tâm sự nặng nghề vừa mới phát hiện vấn đề này dù sao giờ phút này tiền tải vừa tảng sáng có chỗ chỉ độn cũng là bình thường đại nhân chấm đã tiểu nhân cả gan nếu như đại nhân là cùng tiểu nhân cùng đường như vậy San ra một cỗ xe bỏ cũng không sao Tôn Văn tài vội vàng nói Trương Dương liền nghe đến hắn nhịp tim ra tốc thật đúng là một cái hợp cách thương nhân không bỏ sót bất luận cái gì có lợi cơ hội ta cũng là đi trường thành phòng tuyến phụ cận nhưng cái này không ở đâu hay là nói ngươi muốn hại bản nhân ăn lợi hại. Quân lương vận chuyển thế nhưng là quan hệ đến trường thành phòng tuyến đại sự. Trương Dương có chút không vui. Tiểu nhân không dám. Cái kia Tôn Văn tải bỗng nhiên tiến lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ kín đáo đưa cho Trương Dương một cái túi tiền, sau đó giả bộ như sự tình gì cũng không có phát sinh thấp giọng nói đại nhân, đoạn đường này không yên ổn, mong rằng đại nhân hỗ trợ chăm sóc. Trương Dương chần chờ, trái xem phải xem, "Ân, cái này trên đường cái ngoại trừ mấy người kia bên ngoài không có người khác, thế là hắn thuận tay nhận lấy túi, nhưng vẫn là một mặt chính khí địa đạo. Cái này không ổn đâu." Ta có nhiệm vụ mang theo nếu để cho người biết đại nhân yên tâm việc này tự có ta đến trong non Tôn Văn Tài đó là nghe huyền Ca biết nha ý dây hiểu Trương Dương cố ý do dự một chút cuối cùng lên đường đã như vậy ta chỉ có thể đưa các ngươi đến phòng tuyến phụ cận Nếu là gặp được kiểm tra người nhớ kỹ như thế nào nói không có vấn đề đại nhân ta cùng bên kia tổng quản đậu đại nhân phi thường chín, tuyệt đối sẽ không để đại nhân ngày khó chịu Tôn Văn Tài vô cùng kích động quá thuận lợi nha như vậy đại nhân chúng ta lập tức xuất phát đương nhiên bản nhân có sự việc cần giải quyết mang theo Đương nhiên là nhanh chóng xuất phát cho thỏa đáng. Rất nhanh, đội xe xuất phát, ven đường Tuần Nhai thủ vệ căn bản không ngăn trở, Tôn Văn Tài vui sướng cùng bọn hắn chào hỏi, Trương Dương an vị tại cuối cùng một cỗ xe ngựa bên trên chờ mắt, một đường thuận thông không trở ngại liền ra Thiên Lương tiểu trấn, không có người có bất kỳ hoài nghi. Cũng chính là tại ra Thiên Lương tiểu trấn không lâu sau, Trương Dương trong tầm mắt liền có tin tức chiếu rọi. Phát động ẩn tàng nhiệm vụ, hộ tống cô lương, nhiệm vụ độ khó tăng tinh. Nói rõ, siêu phàm thí luyện bên trong, không có minh xác nhiệm vụ chính tuyến, nhưng chỉ cần tham dò ra nhiệm vụ đều là ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ cơ sở ban thưởng, Nam Kim, tiền của thế giới này không thể mang theo ra thế giới này, nhưng có thể dùng để mua sắm thế giới này vật tư. Nhiệm vụ cơ sở ban thưởng, đại ngụy danh vọng 50 điểm. Nhiệm vụ khen thưởng thêm, thân phận hợp pháp. Nhiệm vụ đánh giết ban thưởng, nhiệm vụ này vụ quá trình bên trong, mua đánh giết một đầu trận tộc Ma binh, cơ sở ban thưởng liền sẽ nổi lên 5. Nhiệm vụ này ban thưởng rất thú vị a, bất quá tam tinh độ khó là có ý tứ gì? Tổng sẽ không xuất hiện thực lực có thể so với tam tinh cấp anh hùng Ma binh đi, nếu là lợi như vậy. Trương Dương suy tư li từ phía sau ra thú bao khóa bên trong lấy ra một cây phá giáp truy. Hôm qua tại trong sơn cốc quá vội vàng, cho nên rèn luyện chế tạo hiệu quả cũng không quá tốt, phẩm chất liên hạ phẩm pháp khí đều không đạt được, cho nên hắn đến thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian tiếp tục ôn dưỡng rèn luyện, cũng ở phía trên phủ ma giam cầm pháp thuật, tiếp xuống một trận chiến cực kỳ trọng yêu a. Chương 94, nó hẹp gặp nhau. Chiến tranh là tàn khốc, nhưng cũng là thôi động khoa học kỹ thuật sức sản xuất phương pháp nhanh nhất. Tì như đầu này quân đạo, bởi vì cần nhanh chóng đại lượng hướng tiền tuyến vận chuyển vật tư cùng binh sĩ, cho nên xây dựng rất trình tề, cũng không biết dùng tài liệu gì. Lộ diện bằng phẳng trình độ không sai biệt lắm liền muốn đuổi được đường xi măng. Mà cái này vận lương xe ngựa thế mà lắp đặt có giảm sóc lò xo, kéo xe Hoàng Như cũng tựa hồ bị cái gì gì chủng cho hút huyết, cho nên bốn vo tung bay, dù là phụ trọng hơn 2000 cân, đều có thể đi được rất nhanh rất ổn, ít nhất phải so phổ thông xe bỏ nhanh hơn gấp đôi. Đầu này quan đạo vừa vận đi ngang qua tòa kia bị tàn sát thôn nhỏ, tất cả thi thể trong vòng một ngày liền bị thu liễm, cửa thôn ngôi mộ mới san sát, lần thêm thêm lương. Trên đường đi cỗ xe người đi đường không nhiều, cũng không biết có phải hay không nhận hồn qua ma binh nhập cảnh ngành hưởng. Trương Dương chỉ là phân ra một bộ phận lực chú ý lưu ý bốn phía, chính yếu nhất hay là đặt ở ôn dưỡng phá giáp truy bên trên. Ước chừng nửa giờ sau, theo một đạo yếu ớt bạch quang hiện lên, trong tay hắn cây kia phá giáp truy liền phụ ma giam cầm pháp thuật thành công, nhưng phẩm chất như cũ tạm được, vẹn vẹn là hạ phẩm pháp khí. Nhưng Trương Dương cũng rất hài lòng, bởi vì cái này phá giáp truy sử dụng vật liệu vô cùng tốt, so với sắt cây càng hơn mấy lần, cho nên phá giáp năng lực không thể nghi ngờ. Hắn sở dĩ không phải ôn dưỡng một phen, lại là vì để cái này phá giáp truy có thể cùng mình linh hồn lực trường bảo tốt nhất ứng. Đến lúc đó hắn liền có thể tại linh hồn lực trường bên trong, thôi động cái này phá giấc truy, cách không đánh giết tổng thắng qua cận thân vật lộn. Ước chừng sau một tiếng, đầu này quan đạo quẹo vào thâm sơn, bởi vì độ dốc nguyên nhân, kéo xe hoàng lưu tốc độ chậm dần. Cái kia Tôn Văn Tài ngược lại là kinh nghiệm phong phú, tại phía trước nhất hãy lớn, để đánh xe hỏa kế đem xe bò ngừng đến quan đạo cánh ngoài, nơi này có một mảng lớn đất trống, còn có một tòa quán trà, đương nhiên giờ phút này quán trà đã đổ sụp, người đều chết sạch, chỉ còn lại có một cây lẻ loi chờ chọi cột, phía trên treo vui mừng đến quán trà lá cờ. Lúc này Trương Dương vừa vận ôn dưỡng ra cái thứ hai phá giáp truy, trong lòng cũng là thoảng qua bưng lỏng, bởi vì hắn cuối cùng không phải một cái cận chiến nghề nghiệp, như gặp được đột phát sự kiện, chỉ dựa vào linh hồn lực trưởng cùng giam cầm pháp thuật là vô dụng, hỏa câu pháp thuật còn cần sớm chấm lửa, chỗ nào so ra mà vượt loại này trong nháy mắt chế địch thủ đoạn. Đại nhân, tiếp xuống đều là đường núi, xe bỏ phụ trọng, không được đi vội, cho nên đến ở chỗ này nghỉ chân một chút lực lượng. Tôn Văn Tài cố ý chạy tới cho Trương Dương giải thích, lại đưa tới bánh thịt cùng túi nước, chuẩn bị tương đương chú đáo. Không sao. Trương Dương đơn giản phun ra hai chữ cũng không nói nhiều, Tôn Văn Tài thiên ân vạn tạ rời đi. Mà đối với Trương Dương địa thấp, hắn tự có lý giải, dù sao đây là tương đương tại nhận nhiệm vụ quá trình bên trong lựa thu nhập thêm, cứ việc thiên lương tiểu trấn cũng không thiếu thuê chu ma lực sĩ hộ vệ ví dụ, nhưng bây giờ dù sao cũng là thời kỳ phi thường. Trương Dương muốn chính là như vậy một cái hiệu quả, hết thảy đều không nói bên trong, toàn bộ nhờ Tôn Văn Tài mình đi liên tưởng, hắn là một cái hợp cách tiểu thương cổ, tự nhiên là khéo léo, sẽ đem sự tình xử lý đến vương vương vàng vàng. Cái này một nghĩ tức liền là nửa giờ, chờ đến kéo xe Hoàng Nưu nghỉ đủ khí lực mới lên đường. Tự nhiên đây là muốn nhất cổ tác khí đi qua đường núi. Trương Dương lúc này cũng từ xe ngựa bên trên xuống tới, liền chậm rãi đi ở phía sau, đồng thời bùng ra linh hồn lực trường, cảnh giác bốn phía, cái này núi cao thụ nhiều thảo sâu, núi khe trải rộng, địa hình phức tạp, không chừng lúc nào liền sẽ nhảy ra một đầu thận tộc ma binh, không thể không phòng. Mà bây giờ trong tay hắn có thể sử dụng phá giáp truy hết thể có ba cây, cũng không có thời gian đi ôn dưỡng cây thứ thư, hy vọng có thể ứng phó được đến, bằng không thì cũng chỉ có thể từ bỏ cái này hộ tống nhiệm vụ, trước trốn được mạng nhỏ lại nói. Trên núi quan đạo rất rộng, Xem ra ban đầu là tốn hao to lớn đại giới tu kiến đi ra, quanh co, tựa như là một đầu đại sà cuốn lượn mà lên. Phong cảnh cũng không tệ, làm sao bốn phía chim tức í mắng, khắp nơi yên tĩnh, ngay cả côn trùng kêu vang đều im thấy, xác nhận ngày hôm qua ma binh quá cảnh, đem những cái kia chim tức đều dọa cho đi. Tôn Văn Tài cùng đánh xe bọn tiểu nhị đều là nơm nớp lo sợ, hẳn không thể sau lưng mọc lên hai cánh, lập tức hịch hịch bay đến trưởng thành phong tuyến, trong lúc đó cái kia Tôn Văn Tài càng là nhiều lần quay đầu nhìn quanh, xác nhận Trương Dương vẫn còn, hiển nhiên hắn cũng sợ Trương Dương nhiên đi, đó mới gọi thảm. Một hơi bỏ lên trên một ngọn núi xa nhà, liền làm một hàng đường xuống dốc, còn muốn từ một đầu sơn cốc đi ra rất xa, đất này thế thế nhưng là đủ hiểm yếu. Trương Dương bất động thanh sắc quan sát đến, lại không cảm thấy sẽ có ma binh giấu ở trong đó, bởi vì những cái kia ma binh đã thẩm thấu qua trường thành, hoặc là vì điều tra quân tỉnh, hoặc là chính là vì đại khai sắc giới, làm sao lại thành thành thật thật trốn ở trong núi sâu. chư phi, đang nghĩ ngợi thời điểm, phía trước sơn cốc ước chừng hai, ba dằm bên ngoài vang lên một tiếng kỳ lạ gầm rú, còn có nhân loại hô quát hô to thành âm Cái kia tôn văn tải bọn người còn chưa có nghe rõ, ngược lại là kéo xe lão hoàng như không chịu đi. Cho đến lúc này, mọi người mới cảm thấy được dị thường. Đại, đại nhân, cái kia tôn văn tải đã sợ đến lắp bắp, mặt không còn chút máu. Trương Dương ngược lại là có khác ý nghĩ, hắn cho rằng thận tộc ma binh nếu như muốn xuất hiện tại trong vùng núi thẳm này, như vậy chỉ có một nguyên nhân, là bị chu ma lực sĩ truy sát tiến đến, cho nên hắn lo lắng hơn mình bị nhận ra đến, dù sao hắn nhưng là không thể giả được hàng giả. Ma binh, là ma binh, bọn tiểu nhị bỗng nhiên tiêu khóc Bọn hắn giờ phút này vừa vận tiến lên tại trên sườn núi, cho nên có thể nhìn ra rất xa, chỉ thấy tại sơn cốc đầu kia trên quan đạo sông tới một cái cự đại bóng đen, chạy vội tốc độ cực nhanh, hẳn là thận tộc ma binh không thể nghi ngờ. Mà tại cái kia ma binh đằng sau, còn có một số bóng người đang truy đuổi, hiển nhiên đây là một lần thất bại truy sát mai phục. Làm sao bây giờ? Trương Dương dối rắm, mang theo phần bại lộ cùng hoàn thành nhiệm vụ ở giữa, giống như hắn chỉ có thể hai chọn một. Bất quá đúng lúc này, cái kia thân hình to lớn thận tộc ma binh bỗng nhiên một phân thành hai, phân ra một cái chỉ có hầu tử lớn nhỏ ma binh. Bật lên lấy lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng chỗ này núi vào tới. Cái này lập tức để Trương Dương nhớ tới đêm qua nghe góc nhà nghe được một chút, ma binh thị sát, những nơi đi qua chó gà không tha. Không thể nghi ngờ, cái con khỉ này ma binh ở phía sau có truy binh tình huống dưới vẫn muốn giết chết nhìn thấy chi này đội vật lương, thật là hung tàn. Lui ra phía sau, Trương Dương rút ra trường đao, sải bước lên đón, tại thời khắc này hắn đã làm ra lựa chọn. Cái kia giống như con khỉ ma binh tốc độ cực nhanh, tựa như là lực đàn hồi bóng, mỗi lần bật lên đều là xa mấy chục mét, không đến một lát liền xông lại. Lúc này Trương Dương cũng thấy rõ ràng, cái đồ chơi này thật sự giải lấy một viên nó khỉ, bốn cái sắc nhọn răng nhanh lồi ra, thân thể ngắn nhỏ, nhưng hai cái móng vuốt vô cùng sắc bén, hiển nhiên đây chính là loại kia am hiểu nhảy vọt đục mở người náo ma binh. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Hô một tiếng, Trương Dương liền hai tay cầm trường đao, khoa trương hướng phía cái kia ma binh chém tới, sơ hở tràn đầy, may phục cận không có người trong nghề. Nhưng đây đối với cái kia ma binh tới nói liền búng lỏng, một cái nhảy vọt, tiểu xảo thân thể vậy mà tại không trung liên tục xoay tròn ba vòng, điểm rơi chỗ vừa lúc là Trương Dương sau đầu. Công kích này thủ đoạn đích thật là quỷ dị khó lường, người bình thường cho dù có đề phòng cũng rất khó kịp phản ứng. Đáng tiếc, cái này ma binh gặp phải là Chu Dương. Trong nháy mắt, linh hồn lực trường nổ tung, thứ cấp áp súc chấn động, theo sát lấy liền là một đạo giam cầm pháp thuật, cuối cùng một chi phá giáp truy thiểm điện bay ra, trong khoảnh khắc liền từ cái kia ma binh đầu lâu bên trong xuyên qua, trực tiếp miểu sát. Sau đó, Trương Dương mới đột nhiên trở lại, một đao chém xuống, đem cái này ma binh đêu đầu. Ừm, chỉ ít từ Tôn Văn Tài đám người trong tầm mắt, Chu Dương liền là như thế sự xuất quỷ thần khó lường một đao. Sau đó cái kia ma binh đầu liền bay, quả nhiên không hổ chú ma lục sĩ. Ẩm. Một cú giẫm tại cái kia ma binh đầu lâu bên trên, Thương Dương vung đao liền là một trận chém lung tung, thẳng đến cái này ma binh đầu thành bỗ náo. Hắn đây là hủy thi di tích, chỉ cần thân phận không có bại lộ, như vậy thì không thể để lại đầu mối. Lúc này một đầu đánh giết tin tức cũng cấp tốc lộ ra. Thành công đánh giết một đầu đội trưởng cấp thận tộc song tử ma binh. Thu hoạch được hoàn chỉnh ma hồn một đầu, có thể ra bán. Thu hoạch được ma huyết 50 đơn vị, có thể dùng để khắc họa ma văn hoặc vẽ ma văn phù triện. Ngươi thu hoạch được đại ngụy vương triều danh vọng năm. Bởi vì ngươi ngay tại chấp hành ẩn tang nhiệm vụ, cho nên lần này đánh giết đưa vào nhiệm vụ đánh dết ban thưởng. Lại là đội trưởng cấp hay là song tử ma binh. Trương Dương một trận lửu lơ, nhìn phía dưới mấy trăm mét nhân tố bên ngoài vì tốc độ lạc hậu một đầu khác ma binh, thầm thêu may mắn, may vừa rồi cái kia hầu tử ma binh nhịn không được giết chóc chi ý sớm một bước xông lên, lúc này mới cho hắn đánh chết cơ hội, không phải nếu là đồng thời đối mặt cái này song tử ma binh liền phiền thoái. Bởi vì rất hiển nhiên, hai cái này ma binh một cái là lực lượng, phòng ngự năng khiếu, một cái là nhanh nhẹn. Công kích năng thiếu, yếu 22 phối hợp tuyệt đối khó giải quyết xem ra ta hôm nay vấn đề thân phận sẽ phải rơi vào trên đầu ngươi. Trương Dương trong lòng quyết tâm đem vừa rồi dùng hết cây kia phá giáp truy kiếm về phía trên kia đã không có linh tính đây chính là duy nhất một lần sử dụng đồ vật giống cái kia một đầu ma binh tiếng giống liên tục ẩn có bi vẫn chi ý ngay cả chạy tốc độ đều tăng tốc rất nhiều hiển nhiên là muốn tìm Trương Dương liều mạng đến hay lắm Trương Dương cũng quát to một tiếng tay phải kéo đau bày ra một cái anh Tuấn tạo hình sau đó đẳng đảng sát khí sông đi lên nhưng liều đau là không thể nào liềua hắn hay là vừa rồi cái kia xáo lộ, một đạo giam cầm pháp thuật đánh ra, à, vô hiệu. Trương Dương lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đầu này lực lượng hình song tử ma binh thế mà cùng hung thú là một bộ xáo lộ võ thuật, miễn dịch tinh thần tương tự không chế, tự nhiên linh hồn lực trưởng cũng sẽ mất đi hiệu lực hơn phân nửa. Nhưng lúc này song phương đã chỉ còn hơn 30m khoảng cách, coi như xoay người chạy cũng không có cơ hội. Cắn răng một cái, Trương Dương rút ra một cây phá giáp truy, linh hồn lực trưởng bộc phát, trong nháy mắt áp súc đến thực chất hóa điểm tới hạ. Sau đó liền bao vây lấy chi này phá giáp truy đối cái kia ma binh ném mạnh đi qua. Hắn ném mạnh kỹ năng có thể không sánh bằng Ngô Viễn bọn hắn, cái kia phá giáp truy rõ ràng sai lệnh 2 3 m, đến mức vậy cái kia ma binh căn bản đều khinh thường ngăn cản, cứ như vậy nhào lên. Mà Trương Dương lúc này cũng giơ lên trường đao, gầm thét tiến lên, làm bộ một đao chém xuống dáng vẻ. Cái kia ma binh cũng không né tránh, chỉ là dùng một cánh tay đó đỡ, mặc khác một đầu thô to cánh tay thì chiếu vào Trương Dương chỗ cổ trọng tới, nó ra dày thịt béo, lực lượng đại vô song, căn bản không sợ. Bạo. Nhưng cũng liền trong nháy mắt này Trương Dương cuồng hống một tiếng, cái kiêng ngưng tụ áp xúc đến thực chất hóa điểm tới hạn linh hồn lực trường đột nhiên nổ tung, chống chóng liền là từng đạo không khí gợn sóng, nếu là bình thường binh sĩ, liền xem như đội trưởng cấp bậc, tại dạng này tinh thần sóng chấn động phía dưới, không thiếu được muốn mê muội mấy giây, người bình thường thậm chí có thể trực tiếp cho chấn thành người thực vật. Nhưng lực lượng này loại hình phòng ngự song tử ma binh nếu là có thể cùng hung thú cùng loại, như vậy đối cái này đáng sợ tinh thần chấn động cũng liền có thể trên phạm vi lớn miễn dịch. Cho nên chỉ là thoáng trì trệ nó một cái. Đi chết. Trong mắt Trương Dương liền điều khiển cái kia hai cây phá giáp truy gian nan bay lên, trực tiếp đâm vào cái kia ma binh hai mắt, đây cũng chính là khoảng cách song phương không đến 1 mét, nếu không cái này phá giáp truy cũng bay không nổi. Một kích thành công, Trương Dương đều không lo được hình tượng, lập tức liền là một con lửa lười lăn lột, lăn ra thật xa. Mà cơ hồ là đồng thời, cái kia ma binh cũng phát ra thê lương cảm rú, một đôi dài hơn 2 mét cánh tay đối 4 phương 8 hướng cái này gọi một cái lung tung vung đẩy. Nếu như không phải Trương Dương đã sớm chuẩn bị, sớm một bước né tránh, như vậy lúc này không thiếu được liền bị xé rách thành mảnh vỡ. Đáng hận a. Nếu như bây giờ phạm là có một đống lửa, lão tử sẽ để cho ngươi đánh trí. Trương Dương hận hờ nghĩ, im ăn cấp tốc lui lại, hắn đã không có ý định xử lý cái này ma binh, bất quá ngay lúc này hắn nhìn thấy cái kia ma binh mở lớn đến như sơn động nhỏ miệng, đương nhiên có một cái to gan ý nghĩ, không có hỏa diễm, ta liền chơi không chuyển hỏa cầu, nhưng là, thứ hai đóng kín tròn hình thành đường con lực trường không chỉ có riêng là có thể áp xúc hỏa diễm a, vì cái gì không thay cái mạch suy nghĩ? Thì như hơi nén đâu. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương liền lập tức dùng linh hồn lực trường cấu trúc thứ hai đóng kín tròn, mở ra đường công lực trường Trong nháy mắt không khí chung quanh liền bị điên cuồng hút vào, như vào rồng. Cái kia ma binh nghe được động tĩnh, lập tức gầm rú lấy đánh tới. Trương Dương không lúc nhích, chỉ là hết sức chăm chú vận chuyển cái kia đường con lực trường, ở trong không khí bị một hơi áp xúc đến gấp 5 lần thời điểm, cái kia ma binh đã vọt tới phụ cận. Đi. Thứ tư đông kín viên cấu trúc hoàn tất, một viên có gấp 5 lần áp suất không khí mạnh không khí bóng vọt thẳng nhập cái kia ma binh ngụm lớn bên trong. Chết. Trương Dương đột nhiên vung đao, vừa đúng, một đao chém xuống, cái kia ma binh cường hành vô cùng thân thể tựa như là thổi đầy khí cầu, trực tiếp bay trứng. Sau đó bành một tiếng, trực tiếp vỡ nát, đầy trời đều là tàn chi mảnh vỡ, huyết vũ bay tán loạn. Trương Dương cầm đau mà đứng, như là ma thần. Chương 95, tử sĩ doanh. Suy, trên con đạo, xe bỏ trình tự dừng lại, Tôn Văn Tài còn không có lá gan kia chống lại Chu Ma Lực Sĩ mệnh lệnh. Huống chi, hắn cũng không có cảm thấy dừng lại có gì không ổn, dù sao hắn trên xe còn lôi kéo một vị Chu Ma Lực Sĩ đâu. Haha, ha, mấy vị đại nhân vất vả nha. Tôn Văn Tài trên mặt chất đầy thiếu dung, bất quá cái kia năm tên mặc màu đen áo giáp Chu Ma Lực Sĩ hoàn toàn không để ý tới hắn. Thẳng đến cuối cùng một cỗ xe ngựa, Chương Dương an vị ở chỗ này, toàn thân máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ liền treo ở áo giáp bên trên, về phần mũ giáp kia thì là bị hắn cầm trong tay. Bởi vì đã tránh cũng không thể tránh. Nếu là gặp gỡ người bình thường hắn còn có thể trang cao ngạo lờ đi, nhưng lần trở lại này đụng phải thế nhưng là Đồng Liêu, ngươi không chào hỏi, quay đầu liền chạy, hoặc là còn đội nón an toàn lên, đây không phải ngay thẳng nói cho tất cả mọi người, hắn có vấn đề sao? Cho nên, hắn trải qua suy tư, dứt khoát liền không thèm đếm xỉa. Cùng lắm thì tựa như là đoạn khoan như thế bị chụp tới từ Sĩ Doanh, có cái gì nha? Lúc này cái kia năm tên chu ma lực sĩ cũng đều đem bị kín thức mũ giáp bỏ số tới, hoàn toàn không có cái gì lòng nghi ngờ hoặc là cảnh giới tâm lý, dù sao vị này đồng liêu thế nhưng là tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy gọn gàng mà linh hoạt xử lý xong tử ma binh. Sau đó, song phương ánh mắt liền đối mặt. Trương Dương là vò đã mẹ không sợ rơi, hắn cũng không có dự định giết người diệt khẩu không có ý nghĩa, cho nên thời khắc này thần sắc rất bình tĩnh, rất thông dòng, còn cùng 5 người kia quan sát lẫn nhau một phen. Vậy phân cái kia Nam tên Chu Ma Lực Sĩ cũng không có bởi vì nhìn thấy một người xa lạ khuôn mặt liền sững suốt, ngược lại là thần sắc bên trong tràn đầy khâm phục kính ngưỡng. Cứ như vậy song phương quan sát lẫn nhau 3 giây đồng hồ. Một cái hơi lớn tuổi Chu Ma Lực Sĩ liền ôm quyền nói, tại Hạ Thiên Lương trấn Chu Ma Ti sĩ trí sứ Liêm Khấu Chí, xin hỏi, đại nhân thế nhưng là từ bên trên châu mà đến đồng thành đồng giáo ý. Hả? Cái quỷ gì? Trương Dương mặt không biểu tình, lại nhìn chằm chằm cái kia Liêm Khấu Chí trọn vẹn 3 giây, trong đầu càng là trong nháy mắt vòng vo mười mấy cái suy nghĩ, sau đó lúc này mới nói, Mới vừa rồi là cuối cùng hai cái vượt biên ma binh sao? Đúng vậy, Giáo úy đại nhân, Thiên lương trấn chu ma ti vừa nghe đến thương nhị thôn thảm án phát sinh, chúng ta liền toàn bộ điều động, trong đêm truy kích và tiêu diệt, đem đại bộ phận ma binh chấm giết, liền cái này xong tử ma binh quá giàu hạn, xông mở chúng ta vây bắt, may mắn Giáo ý đại nhân xuất thủ, không sau đó hoạn vô thận, việc này báo cáo lúc, Giáo úy đại nhân chính là công đầu. Cái kia liêm khấu chí thế mà cũng là một cái khéo léo người. Mà lúc này Trương Dương đã trong đầu phát họa ra một cái đại khái chuyện đã xảy ra. Cái này cái gì ma quỷ giáo úy hẳn là thương nhĩ ngoài thôn cái kia bốn cỗ thi thể một trong, chỉ bất quá lúc ấy Lao giáp binh khí đều bị mình cho lấy đi, cho nên cái kia bốn cỗ thi thể rất có thể bị thu lại thi thể người cho cùng nhau coi như thôn dân người gặp nạn. Về phần tại sao những này Chu Ma lực sĩ có thể tại ngắn ngủi 1 giờ liền dọc theo sông mà xuống, tìm tới mình ẩn thân chỗ kia Sơn Lục, trong này sợ là có một cái hiểu lầm. Cái kia chính là, mình ngay từ đầu coi là cái kia bốn tên chết đi binh sĩ là từ mặt phía Bắc Thiên Lương tiểu trấn mà đến, cho nên liền có vào trước là chủ ý nghĩ. Thế nhưng là nếu như Giáo úy Đồng Thành hòa thủ hạ của hắn nhưng thật ra là từ mặt phía Nam tới đâu. Bọn hắn một đi ngang qua đến khẳng định là cối ngựa, sau đó khẳng định sẽ đi qua dưới núi chỗ kia ngã ba đường, cũng chính là vừa rồi chỗ kia bị phá hủy quán trà, không chừng còn biết tại quán trà nơi đó nghỉ ngơi một chút. Còn có, Đồng Thành nếu là giáo úy, vậy khẳng định là lĩnh quân giáo úy, bốn người mục đích thực sự hẳn là trưởng thành phong tuyến, mà không phải thiên lương tiểu trấn. Nhưng kết quả bọn hắn tại ngã ba đường tao ngộ quá cảnh ma binh, sau đó vừa đánh vừa lui, cuối cùng tại thương nhĩ ngoài thôn bị ma binh giết chết. Sau đó bọn hắn khôi xác binh khí đều bị mình mang đi, thi thể lại bị coi như thôn dân chết vì thai nạn người thu liễm, cho nên kỳ thật Thiên Lương trấn Chu Ma Ti hắn còn chưa biết chân chính Đồng Thành Giáo úy đã chết. Mà vừa rồi mình dễ như chở bàn tay chém giết xong tử ma binh, tự nhiên cũng liền bị Liêm Khấu Chí bọn hắn vào trước là chủ cho rằng Đồng Thành là hắn. Ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng hợp ở một chỗ, Trương Dương liền thản nhiên nói: "Đồng mô quân vụ mang theo, Liêm Sử trí sứ xin cứ tự nhiên. Giáo úy đại nhân, lần này đi trường thành phòng tuyến rất xa, phải chăng cần ta chờ hộ vệ?" Liêm Khấu Chí tha thiết hỏi: "Không cần." Cái kia, giáo y đại nhân đi thong thả. Xe bỏ tiếp tục chạy, Trương Dương trong lòng ngược lại là không có cái gì gần sóng, chỉ cần cái này hộ tống nhiệm vụ kết thúc, hắn liền lập tức ném đi áo giáp thay cái thân phận, hắn cũng không cho rằng hắn thật có thể giả trang cái kia đồng thành giáo uy. Vạn nhất trưởng thành phòng tuyến bên trên có biết hắn đồng thành người, hắn chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn. Nhưng hắn chính nghĩ như vậy, mấy đầu tin tức liền chiếu rọi đi ra. Ẩn tang nhiệm vụ 1, hộ tống đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được 5 kim 1 kim tù lao. Ngươi thu hoạch được đại nghị vương triều danh vọng 50 10 điểm. Ngươi thu hoạch được thân phận mới. Đại nghị vương Triều Biên quân giáo úy Đồng Thành. Ẩn tang nhiệm vụ 2, sống sót bị phát động, ngươi cho rằng Biên quân giáo úy Đồng Thành cái chết có khắc kỳ quặc, nhưng ngươi còn không có lực lượng điều tra, xin sống sót trước. Nói rõ, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này vụ, nhưng ngươi cũng sẽ bởi vậy bị cưỡng chế rời đi thí luyện thế giới, xin lựa chọn, là không. Trương Dương cười khổ, hắn làm sao có thể có lựa chọn điều kiện, trong thôn làng còn có mấy trăm người chờ lấy ăn cơm đâu. Ta xác định tiếp tục. Nhiệm vụ cơ sở ban thưởng, 50 kim. Nhiệm vụ cơ sở ban thưởng, Đại nghị vương Triều danh vọng 50 0 điểm. Nhiệm vụ đánh giết ban thưởng, nhiệm vụ này vụ quá trình bên trong, ngươi cùng bộ hạ của ngươi mua đánh giết một đầu ma binh, cơ sở ban thưởng liền sẽ nổi lên năm. Giáo úy đại nhân, Trường Thành đến. Trước đó tiểu nhân mắt chó không biết quý nhân, như có mạo phạm, còn xin giáo úy đại nhân rộng lòng tha thứ. To lớn nguy nga to lớn kiến trúc trước, Tôn Văn Tài câu nệ vô cùng đạo, hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng tùy tiện ngay tại trên đường trả lại một cái giáo úy đại nhân. Không sao, ngươi gọi Tôn Văn Tài đúng không? Trương Dương có ý riêng mà hỏi. Đúng vậy, giáo úy đại nhân có gì phân phó? Người bán cho biên quân lương thực định giá bao nhiêu? Không cần Trần trương, bởi vì ta khả năng cần người thay ta ngoài định mức thu mua một bộ phận quân lương. Trương Dương nhìn xem lấp lóe lo sợ Tôn Văn tải, tư tưởng lấy trong lòng kế hoạch, trong thế giới này lương thực là có thể mang theo trở về, hắn vừa rồi liền dò xét. Có thể mang về bao nhiêu đơn vị lương thực, trước tiên cần phải dùng vàng bạc tới mua, sau đó dùng Đại Ngụy Vương Triệu Danh vọng đến hối đoái mua sắm hàng nghạch, một điểm Đại Ngụy Vương Triệu Danh vọng có thể hối đoái 100 đơn vị lương thực hàng nghạch, cũng tức 100 kg. Nói cách khác, Trần Dương hiện tại 60 điểm danh vọng, đã có thể mua sắm 6000 kg lương thực. Lúc này nghe rõ Trương Dương dự định, cái kia Tôn Văn Tài liền rốt cục nhẹ nhàng thở ra, "Giáo ý Đại Nhân mình dám, con lương, kỳ thật cũng không quá lớn còn lại, ta cái này 15 xe, ước 3 vạn cân con lương, biên quân mới cho 100 kim giá cả, cho nên, nếu như đại nhân số lượng cần không nhiều, ta có thể theo quân lương giá cả cung ứng cho ngài." Trương Dương liền nhanh trong tính toán một chút, một kim có thể mua sắm 300 cân lương thực, hắn hiện tại cái này 6 kim mới có thể mua sắm 3600 cân, xem ra cần phải tiếp tục cố gắng. "Việc này không đổi, cần thời điểm, ta tự sẽ đi tìm ngươi." Mỉm cười, Trương Dương quay người đi. Còn không chờ hắn cẩn thận xem trước mắt cái này một tòa cự đại kiến trúc hùng vĩ, mấy tên hùng hãn binh sĩ ầm ầm phóng ngựa mà đến, cũng không nói cái gì, trực tiếp mở ra một đạo quân lệ. "An Đông tướng quân có lệnh, Gia Huy đồng thành lập tức đảm nhiệm tử sĩ doanh thống lĩnh, hạ tối nay giờ tí trước xuất phát đến ngốc đầu lệnh đông quân, không đến người, chém." Chương 96, vương cấp nhân khẩu. Núi như thần long, uốn lượn mấy ngàn dặm, không thấy đầu đôi. Thanh như mãnh hổ, dữ tận tầng tầng, khí tự sinh. Đứng tại cao lớn nặng nghề trên tường thành, đón gào thét mạnh mẽ của phong, Trương Dương lập tức liền cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé. Loại này lấy cả một cái quốc gia, cả một cái chủng tộc, tốn thời gian 500 năm, đầu nhập ước vạn, không biết chôn xương bao nhiêu to lớn công trình, không cần đặc biệt để hình dung, liền có thể làm cho lòng người sinh nghiêm nghị, không dám lỗ mãng. Trương Dương thậm chí cũng không dám thả ra linh hồn lực trường, bởi vì hắn sợ bị trấn áp, đây không phải hảo giác, mà là hắn nhảy cảm thiên phú mang đến cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, dạng này một loại có thể trấn áp quốc vận công trình, không phải hắn một cái tiểu tiểu thôn trường có thể tưởng tượng, có thể ngưỡng vọng. Lúc nào lão tử thôn xóm cũng có thể phát triển lớn mạnh, có như vậy khí thôn sân hạ, bạn dậm như hổ vĩ lực. Bùi nguôi mai thôi, Trương Dương quả thực là mê luyến nhìn ra xa nơi này nguy nga dãy núi, tiêu sát chiến trường, hồn nhiên quên hắn đã tiến vào tử sĩ doanh sự thật. Hắn thậm chí cảm thấy đến, đây mới là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Một người trưởng thành không thể rời bỏ tri thức cùng lịch duyệt, không cách nào nói ai quan trọng hơn. Nhưng muốn để Trương Dương tới nói, tri thức như huyết nục, lấy bổ sung chi pháp nhưng phải, lịch duyệt như ngũ tạm, nếm hết chua xót khổ cây nhưng phải, chỉ có khí thế khí khái khó khăn nhất chạm đến. Khí cần sơn hà nuôi dưỡng, thế muốn trúc thiết lao thành tự sinh, phong vân vạn dặm làm rõ ý chí thẳng thắn cương nghị, ân, thật là thơm. Giáo ý đại nhân, đừng cử chỉ điên rộ, nên lên đường, thất kỳ không đến nhưng là muốn bắt đầu. Một tiếng nói giản mua vang lên, nhìn lại, trong lồng sắt một viên tóc trắng xóa đầu người đang nói chuyện, à, còn có thân thể, trời mới biết lao nhân này là thế nào đem đầu lâu từ trong lồng sắt vinh ra, nhìn từ đằng xa còn tưởng rằng là treo thủ ở đây chiến lợi phòng đâu. Không sai, đây chính là Trương Dương tử sĩ doanh, hết thể 5 cái đại lồng sắt, bên trong chứa 17 cái tóc trắng xóa lão đầu, mà lại hơn phân nửa đều là thiếu cánh tay, thiếu đi chân, cái chủng loại kia, người đã già tính tình lại bất lão có khác 14 tóc trang xóa lao mãi mãi người đã giả khí chất bất lão còn có 21 trắng Hán người mặc dù tráng nhưng hồn không có 19 cái Mỹ lệ ngũịu phụ nhân người mặc dù xinh đẹp nhưng thật đúng là mẹ nó xinh đẹp nước bọn cuối cùng là 15 cái thiếu niên người tuy nhỏ lá gan càng nhỏ hơn khóc sức mức cho nên nói nhiệm vụ này rất hô cha Trương Dương còn tưởng rằng mình phân đến tử sĩ doanh là đoạn khoan cái kia một nhóm người kết quả lại là một đám phạm quan cùng nó thân thuộc không biết phạm vào cái gì tội lớn Cho nên cả nhà lao tiểu đều cùng nhau ròng ra ở chỗ này, cái này không phải liền là thay cái tiểu chết sao? Đương nhiên, hắn cái này thân phận mới giáo úy đồng thành cũng không khá hơn chút nào, trực tiếp cho xung quân đến chết sĩ doanh. Phát động siêu cấp ẩn tàng nhiệm vụ. Một đầu huyết hồng sắc tin tức bỗng nhiên tại trương dương trên mí mắt chiếu dọi đi ra, rất là nhìn thấy mà giật mình. Nói rõ, bởi vì ngươi hoàn mỹ thu được thân phận mới, vì vậy phát động siêu cấp ẩn tàng nhiệm vụ, tỷ lệ phát động vì 5. Nhiệm vụ rõ ràng chi tiết, ở sau đó 3 ngày trực luân phiên thay quân thời gian bên trong, bảo đảm đủ nhiều tử sĩ doanh binh sĩ xuống sót. Cụ thể ban thưởng, bảo đảm 10 tên tử sĩ doanh binh sĩ sống sót, bọn hắn sẽ thành người chân chính thuộc hạ cũng có thể bao quát nhập kiến thôn lệnh chiêu mộ bảng. Bảo đảm 50 tên tử sĩ doanh binh sĩ sống sót, bọn hắn sẽ thành người chân chính thuộc hạ cũng có thể bao quát nhập tiến thôn lệnh chiêu mộ bảng. Bảo đảm tất cả tử sĩ doanh binh sĩ sống sót, bọn hắn sẽ thành người chân chính thuộc hạ cũng có thể bao quát nhập kiến thôn lệnh chiêu mộ bảng. Hiếu Nghị nhắc nhở, tử sĩ doanh 86 tên lính bên trong, có vương cấp nhân khẩu 1, quý tộc nhân khẩu 19, tinh anh nhân khẩu 66. Cái gì? Trương Dương lập tức sù lông Giờ phút này hắn lại đi nhìn cái này trong lòng sắc dạ yếu tàn tật bất tỉnh, liền thật là đại nguyên bảo, nhưng chịu không được. Lại có vương cấp nhân khẩu à, mà lại quý tộc nhân khẩu lại có 19 cái nhiều, còn thừa tất cả đều là tinh anh nhân khẩu, phát đạt phát đạt. Chờ chút, nhiệm vụ này rất gian năn à, đám người này cơ hồ không có gì sức chiến đấu, chỉ bằng lao tử một cái, còn muốn đi chỗ nguy hiểm nhất, tử sĩ do nhà, đương nhiên là mỗi chiến trước phải đăng. Chắc không được có như thế phần thưởng phong phú, bởi vì đây cơ hội là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ai là vương cấp nhân khẩu? Trương Dương muốn tử kiến thôn lệnh bên trong xem kỹ một chút, kết quả không thu hoạch được gì, không thể nghi ngờ, hắn là nhất định phải bảo đảm cái này toàn ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nếu không, hắn rất có thể bởi vì chết mất một người, vừa vặn liền là cái kia vương cấp lãnh chúa, dù sao hắn cũng không phải ô hoàng. Thật sâu cùng cái kia treo thủ bên ngoài làn can lão đầu nhi nhìn nhau vài giây đồng hồ, Trương Dương liền hỏi, nóc đầu lĩnh là cái gì địa phương? Cách này 50 dặm, trước ra cứ điểm, tu kiến tại một tòa cô phong bên trên, tiến thối liền một con đường. Phía trên chỉ có thể dung nạp trăm người tác chiến, là Thiên Lương Sơn đoạn trưởng thành phòng ngự hệ thống bên trong nổi danh nhất tuyệt địa, thần tộc ma binh mỗi lần tiến công đều sẽ dẫn đầu tiến đánh nơi đây, nếu không lưng bụng khó có thể bình an." Lao giả tóc bạc chậm rãi mà nói, thần sắc bình tĩnh, mà lại đối với nơi này phòng ngự tình huống thuộc như lòng bàn tay. Trương Dương liền như mày. "Không đúng sao, nơi này phụ trách chỉ huy tướng quân có phải hay không đầu rút, trọng yếu như vậy địa phương không mang lên tinh nguyện, mà là để cho các ngươi những lải nhải yếu tàn tật đi thủ, coi như tính mạng của các ngươi không đáng tiền?" chẳng lẽ cái này ngốc đầu lĩnh tầm quan trọng còn không đáng tiền sao? Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cũng là không phải bánh bao nhân rau, không sai à, ngốc đầu lĩnh cứ điểm tại hôm qua dạng sáng bị thận tộc ma binh đoạt lấy, chúng ta lần này là đi thu phục ngốc đầu lĩnh, Tân, cùng chúng ta tử sĩ doanh cùng nhau khởi sướng tiến công còn có 3 vạn tinh huệ, chỉ bất quá, chúng ta liền là dành trước thôi." Lao giả tóc bạc cười híp mắt nói, hoàn toàn không đem sắp đến tử vong coi ra gì. Nhưng là Trương Dương thời khắc này chán lại là ầm ầm chút nghẹn, thậm chí hiện tại hắn đều nghĩ từ bỏ nhiệm vụ, không, hắn đã quyết định muốn từ bỏ nhiệm vụ này, trở về đi. Lão tử coi như một lần đảo binh thế nào? Dù là trở về đảo sợi cỏ, gầm vỏ cây, lão tử cũng tuyệt đối sẽ không làm cái này, đơn giản liền là chịu chết nhiệm vụ, người đều chết rồi, làm sao xứng đáng những cái kiếp như hoa như ngọc tiểu mỹ nữ. Phải chăng muốn từ bỏ lần này nhiệm vụ? Nếu như lựa chọn từ bỏ, đem trực tiếp trở về, lại ngày sau sẽ không còn có siêu phàm thí luyện xuất hiện. Kiến thôn lệnh bên trên có tin tức kịp thời chiếu giỏi, coi như có lương tâm, đây không phải nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Trương Dương khệ miệng co giật thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài, mẹ nó, lão tử vừa mới còn trong lòng hào tình vạn trượng. Khí thôn sơn hà, thế như mãnh hổ đầu, như thế biết công phu liền muốn làm đạo binh. Lao Đầu Nhi, ngươi lại cẩn thận nói một chút, lần này tiến công, quân ta có thể đoạt lại ngốc đầu linh sao? Trương Dương ổn định lại tâm thần, mặc kệ chiến cùng không chiến, hắn dù sao cũng phải biết rõ. Có thể, tự ngốc đầu linh cứ điểm thành lập cái này 437 năm thời gian bên trong, cứ điểm rơi vào tay địch 8,90 một lần, sau đó chúng ta 8.900 lần đều đoạt lại, ta mới nói, chỗ kia là tuyệt địa, thủ không thể thủ, công không tốt công, nhưng đại quân vây khốn phía dưới, đoạt lại cũng chỉ là dễ như trở bàn tay, đương nhiên Vứt bỏ cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Chờ một chút, dạng này một cái địa hình, giữ lại Hữu Dụng không? Trương Dương đơn giản sợ ngây người. Hữu Dụng, nơi này là tiêu hao kiềm chế thận tộc Ma binh binh lực tốt nhất huyết nhục tối say một trong, Ma binh không thể không công, chúng ta thì nhất định phải giữ vững. Vậy chúng ta chẳng phải là thành chịu chết? Chúng ta vốn chính là muốn đi chịu chết, không phải vì cái gì gọi tử sĩ doanh, ngu xuẩn, hoặc là ta lại đi thanh lâu giao cái chị em cho người tỉnh thần. Lao giả tóc bạc nháy mắt mấy cái, giống như là đang cười Trương Dương Ngô Cũng đúng a, đều là tử sĩ doanh trương hẳn khẳng định đều là hẳn phải chết muôn vàn khó khăn nhiệm vụ, từ xưa đến nay, liền không có kia một chi quân đội bên trong tử sĩ doanh là dùng đến áp vận Lương Thảo, trốn ở hậu phương lớn. Lúc trước hắn thật sự là chắc hẳn phải vậy, kỳ thật hắn hẳn là nghĩ tới, từ hắn trở thành tử sĩ doanh thống lĩnh một khắc này, hắn nên minh bạch mình sau đó phải đối mặt chính là cái gì. Cái này rất công bằng, bởi vì đoạn Khoan cùng cái khác thí luyện giả cuối cùng khẳng định cũng là muốn bị đưa vào tử sĩ doanh, đi ngốc đầu lĩnh cứ điểm bên trên cầu sống trong chỗ chết. Chỉ bất quá bởi vì Trương Dương cố gắng trước đó, hắn liền biến thành tử sĩ doanh thống lĩnh, mà không phải tử sĩ Hắn có thể sớm an bài sách lược, có thể dựa theo ý nguyện của mình đi phong thủ, không cần nghe từ thượng quan khô khan mệnh lệnh. Đây chính là hắn tranh thủ tới ưu thế. Mà lại phần thưởng này đích thật là để cho người đỏ mắt ta. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Dương trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ hết lên, sau đó hắn lại hỏi, "Các ngươi cái này người già trẻ em, có thể tại tối nay giờ tí đổi tới ngốc đầu lĩnh sao?" Đương nhiên không thể, coi như chúng ta đều đi xịch xích, thế nhưng đến cầm lên binh phi a, đi bộ, phải đi đến ngày mai giữa trưa. Nơi đây tiến về ngốc đầu lĩnh, có thể thông xe ngựa sao? Có thể Trường Thành phòng tuyến bị kinh doanh 500 năm, sớm đã không phải đơn giản công sự, từng cái cứ điểm ở giữa đều có con đường tương liên, như có xe ngựa, chúng ta một canh giờ liền có thể đến, không cần lo lắng tất kỳ, nhưng là, ngươi một cái đã mất sủng tín hầu tức thứ tử, hơn nữa còn phạm phải tội lớn, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm ra xe ngựa sao? Ta nếu là ngươi, liền dứt khoát hai mắt nhắm lại, ra bên ngoài nhảy một cái, cái gì phiền não cũng không có. Lao giả tóc bạc lời nói rất cay nghiệt. Trường Dương liền cười hắc hắc, quay đầu rời đi, hắn hiện tại hay là giá quý, cho nên chỉ cần không làm đạo binh. Cái này trường thành phòng tuyến bên trong vẫn là có thể tự do thông hành. Hắn trực tiếp đi nơi đây phòng tuyến có lúa, Tôn Văn Tài còn tại rỡ hàng, không đi đâu, đang cùng một cái mặt trắng không dâu nam tử trung niên Hàn Huyên. Nhìn thấy Trương Dương về sau, Tôn Văn Tài liền do dự một chút, vừa rồi hắn cũng nghe đến, Trương Dương, cái này giáo ý là bị gửi đi đến chết sĩ doanh, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên tương đương cũng không có cái gì tiền đồ. Bất quá cuối cùng hắn hay là chắp tay vì Trương Dương giới thiệu nói, tổng quản đại nhân, đây chính là ta từng nói với ngài vị kia sĩ, đơn đao trảm sống tử, dũng mãnh vô song. Nếu không có lần này có vị này giáo úy đại nhân tại, ta hẳn phải chết không nơi tang thân. Ồ, cái kia mặt trắng nam tử đánh giá Trương Dương một chút, lại nhìn nhìn Tôn Văn Tài, lúc này mới cười nói, "Giáo úy đồng thành, ta ngược lại không biết ngươi còn có như vậy vũ dũng, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Bất quá ngươi hôm nay gây nên, ngược lại là khá là đảm đương, vậy liền xem ở ta tiểu muội phân thượng, nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu, chỉ cần không quá phận, tại ngươi trước khi chết, ta tận lực thỏa mãn ngươi." Chương 97, trò chơi kiến thu lệ. Nghe đến lời này, Trương Dương hơi sững thầm nghĩ trách không được Tôn Văn Tài có thể làm cái này quân lương suy nghĩ, tình cảm lão bà hắn hay là vị này Lương Thảo đồ quân nhu tổng quản muội muội. Ngay sau đó, hắn liền đối Tôn Văn Tài chắp tay nói tạ, hắn cũng biết, đối phương đây là trả nhân tình, bất quá nhân tình này tốt. Đa tạ đầu đại nhân, ta cái kia tử sĩ doanh đều vì người già trẻ em, tuy nói hẳn phải chết, nhưng dù sao cũng phải chết tại chiến trận phía trên, mà không phải bởi vì thật kỳ không đến bị toàn thể béo đầu, cho nên ta muốn mượn xe ngựa năm chiếc, có thể cung cấp trăm người dùng ăn 3 ngày lương thảo, mà khác, binh khí áo giáp liền đến 30 bộ đi, nhiều cũng không dùng đến. Trương Dương vừa nói, một bên cũng thuần thục vô cùng đem trên thân tất cả vàng bạc hết thể lấy ra, tổng cộng là 32 kim 55 lạng, cái này thêm ra tới là từ hàng thật đồng thành trên thân lục soát tới, chỉ bất quá tại không có tiếp vào quân lệnh trước đó, cũng chính là thân phận không có bị chính thức thừa nhận trước đó, những vàng bạc này đều có một tầng huyết quang bao phủ, căn bản không xài được. Lần này, cái kêu Lương Thảo tổng quản cười đến càng vui vẻ hơn, rất hài lòng kêu đến một cái tiểu lại, để hắn mang theo Trương Dương liền đi đại kho. Đây là sự thực đại kho, hoàn toàn xây dựng tại trong lòng núi, bên trong vật tư vô số, mà lại kiểm tra thực hư phi thường nghiêm ngặt. Cho dù có cái kia Lương Thảo tổng quản cho phép, hay là có thể tử sĩ doanh doanh nghĩa ghi mục một loạt lương thảo vũ khí điều hành điều lệnh. Bất quá cái kia mặt trắng tổng quản ngược lại là giữ lời nói, hoặc là Trương Dương đưa ra ngoài vàng bạc có tác dụng. 5 chiếc xe ngựa, 3 ngày lương thảo, 30 bộ vũ khí đầy đủ, không một tạm thời thiếu, trong này thậm chí còn phối lưu 3 tấm trọng nỏ, 30 mũi tên. Huynh đệ, có thể hay không dàn xếp một cái, cho ta nhiều đổi một chút dạng này trọng nỏ. Trương Dương trong lòng hơi động, lại là có so đo. Không được, đây chính là tử sĩ doanh tiêu chuẩn, không thể nhiều, ngươi là muốn ta rơi đầu sao? Tiểu Lại rất nghiêm túc. Vậy ta không muốn khôi giáp cũng có thể đi, nhưng vũ khí này cũng đừng, lại cho ta đổi 15 tấm trọng nỏ." Trương Dương cười theo. Tiểu Lại lúc này lại thở dài, "Ta biết ngốc đầu lĩnh cái kia tuyệt địa, các ngươi đi lên cũng là chết, cầm bao nhiêu tầng nỏ cũng là chết, ngươi cùng muốn dây rửa một cái, còn không bằng nhiều đổi chút rượu thịt mỹ thực, cùng ngươi những cái kia tử sĩ tại trước khi chết hưởng lạc một phen, cũng không ủng công nhân gian thế đi một lần." Trương Dương liền xem xét mắt Tiểu Lại này, ý niệm trong lòng xoay nhanh, trong miệng lên đường, ta cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng là lão tướng quân tính tình rất lớn, hắn tha rằng chiến tử. Cho nên, giàn xếp một cái mà. Hắn thuyết pháp này thuần túy là suy đoán. Đầu tiên, cái kia lão giả tóc bạc đối cái này trưởng thành trong phòng tuyến bố trí như lòng bàn tay, mà lại dù là thân hãm chọn đều là không giận tự uy, hiển nhiên là nhất ra chi chủ, cho nên hắn hẳn là một cái tướng quân. Tiếp theo, hắn mặc dù có tôn văn tài nhân tình, lại hối lộ cái kia đậu tổng quản, thế nhưng là cái này tiến vào đại trong kho mấy cái khâu cũng không dễ chịu, vừa rồi tiểu lại này đi theo, chọn lựa đều là tốt nhất xe ngựa, tốc lượng lương thảo, điều này nói rõ cái gì, luôn không khả năng là hắn chương dương quá đẹp rồi đi. Tiểu lại này vô duyên vô cớ liền cho người đồ tốt, khẳng định là có nguyên nhân. Cho nên hắn liền lớn gan suy đoán, quả nhiên là bị hắn cho đoán đúng. Cái kia tiểu lại lại lần nữa trùng điệp thở dài, thôi được, lão xoáy không tệ với ta, hôm nay hắn một nhà già trẻ được oán, ta bất lực, cũng chỉ có thể làm đến chút này. Ngay sau đó, cái kia tiểu lại liền cùng một người khác nói nhỏ vài câu, cuối cùng liền lấy ra đến 20 cỗ trọng nỏ, 500 mũi tên, trước đó những binh đó giáp vũ khí cũng không có đổi về, dùng lương thực đắp một cái, liền sa phu đổi ra ngoài. Chờ Trương Dương mang theo 5 chiếc xe ngựa sau khi trở về, Lồng sắt đã bị mở ra, cái kia cả một nhà đều bị đi xiềng xích, từng cái tái nhận bất lực hoặc nằm hoặc ngồi trên mặt đất, chỉ có cái kia tóc trắng xóa lao đầu tử còn cố chấp đem đầu của mình kẹt tại lan can bên trong, chết cũng không chịu rút ra, hảo có cá tính. Hạo tiểu tử, thật đúng là bị ngươi lấy được, bất quá coi như thế cũng không cải biến được ngươi chi tướng chết kết cục. Lao đầu tử khặc khặc cười to. Trương Dương cũng không thèm để ý, liền từ xe ngựa bên trên gỡ xuống túi nước cùng bánh thịt, phân phát cho những cái kia lao thái bà, cô gái trẻ tuổi cùng tiểu hài, chấp trợ, không hổ là đại hộ nhân gia, thật xinh đẹp, thật có khí chất. Thịt này bánh là Trương Dương từ Tôn Văn tải nơi đó lấy được, trong quân cũng không có bực này đồ ăn, chí ít binh sĩ là không có, tù phạm càng không có. Những người này nguyên bản liền bị đói bụng hai ngày, giờ phút này cũng liền quên đi chết chi tướng đến, ăn ngấu nghiến, bất quá cũng có tiểu nương tử là ngoại lệ, nàng cười yếu ớt lấy đem bánh thịt đưa cho bên cạnh Tráng Hán, lại bị Tráng Hán đẩy trở về, mẹ nó. Cải Tráng tốt đều bị heo ủi. Sau đó Trương Dương lại đem áo giáp binh khí đều rời ra ngoài, thẳng đến hắn chuyển ra cái kia 23 cổ trọng nỏ, hắn rõ ràng cũng cảm giác được không khí bốn phía biến đổi. Những cái kia phụ trách tạm giam binh sĩ trong nháy mắt thay đổi vô cùng thần trương. Nghĩ bắt một cái chiến tử xa trường sau lưng tên sao. Vậy hãy tới đây lãnh binh khí đi, đoạt lại ngốc đầu lĩnh, sau đó ở phía trên chấn thủ ba ngày, ta liền hứa các ngươi một đầu sinh lộ. Trương Dương hô to, những người này hiện tại khiếm khuyết liền là hy vọng. Hừ, lão phu trinh chiến cả đời, không có thèm ngươi cái tiểu oa nhi lời hứa, mà lại Lao phu một nhà là khâm mệnh trọng phạm, tử sĩ doanh quy cụ không thích hợp, bây giờ nhưng cầu oanh oanh liệt liệt chiến tử, lấy giáp. Ta kiểu ra nam nhi không một là thứ hẹn nhát. Cái kia thanh đầu kẹp ở trên lan can lao đầu tử đỗng nhiên mẹ ra mái đầu bạc trắng theo gió tung bay chân mắt tròn xoe, thật cung môn thần mà lại lời hắn nói cũng hoàn toàn chính xác có hiệu quả giờ khác này mặc kệ là những cái kia thiếu cánh tay chân gãy lao đầu hay là những cái kia ủ rũ thất hồn lạc khách trắng hán đều giống như trong nháy mắt tìm về chủ tâm cốt từng cái tiến lên gọn gàng mà linh hoạt lấy giáp vũ khí trang bị không đồng nhất một lát 38 tên đằng đặc sát khí lao binh cứ như vậy thần kỳ xuất hiện tại Trương Dương trước mặt cách là lao đầu nhi kia trước mặt đám ra hỏa này căn bản đều không xấu hắn bao quát những cái kia lão thái bà, tiểu nương tử, tiểu thị hải, cũng đều lộ ra sùng kính sùng bái thân sắc, giống như rất vinh quang. "Hô, ta nói sao, nhiệm vụ này không thể nào là hẳn phải chết nhiệm vụ đi, liền nhìn có thể hay không tìm tới thích hợp đột phá khẩu, ta như làm không đến đầy đủ vũ khí, liền không khả năng có một màn này." Nghĩ như vậy, Trương Dương hay là rất đắc ý. "Chúng ta chính là ở đây chỉnh đốn một giờ như thế nào, ta lại đi làm chút tuổi." "Tiểu tử, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xuất phát, đoạt lấy gốc đầu lĩnh lại chỉnh đốn cũng không muộn." Lão đầu Nhi kia ngược lại là dứt khoát, hắn liền làm mệnh lệnh. Cái này cả một nhà dịu da rất trẻ, phản phất chơi xuân liền lên xe ngựa, đuổi đi Sa Phu, tự mình động thủ liền xuất phát. 5 chiếc xe ngựa tự nhiên không ngồi được tất cả mọi người, cho nên Trương Dương cùng những cái kia tráng hán liền đi bộ đi tới, mà lao đầu Nhi kia thế mà cũng lựa chọn đi bộ, nhìn xem hắn gợi đến ra bọc sương, nhưng tinh thần phân chấn lên, thật tốt giống sư Vương Vi Mẫm. Lúc này lao đầu Nhi này liền đến đến Trương Dương bên người. "Tiểu tử, coi như ta kiểu công đặt lầm, lúc trước cũng không có nghe nói qua ngươi cái này hoàn khố tử có như vậy năng lực." Trong giữ lương thảo đấu quân nhu tổng quản đạo văn thế, nhưng là cái lưu manh Mềm không được cứng không xong, lại kiêm khôn khéo vô cùng, ngươi là thế nào thuyết phục hắn? Phải biết, tử sĩ doanh nhất quán đến nay đều chỉ phối phát trường đào cây thuần trường thường những vũ khí này, giáp lại càng không có, nhất là chúng ta toàn ra hay là khâm mệnh trọng phạm, đây là tiến vào tử sĩ doanh cũng sẽ không tha thứ tội lớn, chiến tử mới nghỉ, nhưng ngươi chẳng những thuyết phục đầu văn, còn lấy được 20 phó thiết giáp, 10 mặt đại thuẫn 20 thanh thép tinh trường đao, trọng yếu nhất chính là còn lấy được 23 cỗ trọng đỏ, đây quả thực là không thể. Tưởng tượng nổi. Lão đầu nhi rất kinh ngạc. Trương Dương liền cười hắc. hắc ta cứu được Đậu Văn Muội phu Tôn Văn Tài, hộ tống hắn đến đại doanh, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi cứu được Đậu Văn Muội phu? Làm sao cứu? Lão Đầu Nhi giờ khắc này biểu lộ rất đặc sắc, không chỉ là hắn, bên cạnh mấy tên tráng hắn cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ách, Tôn Văn Tài đội xe gặp song tử ma binh, ta chém giết bọn chúng, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Trương Dương mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Thảo, đồng thanh ngươi thế nhưng là đạo tẩu đó a, mà lại ngươi cái này nhát như chuột, sắp đảm bao thiên ra hỏa, có thể giết được song tử ma binh. Cái kia cũng không phải song tử mỹ nữ. Một tên tráng hán bỗng nhiên thấp giọng hô: "Ha ha, huynh đài, ngươi là ai a, chúng ta quen biết sao, cẩn thận ta cáo ngươi phi báng." Trương Dương hồi này biết sự tình không đúng chỗ nào, nhưng lúc này cũng không thể thừa nhận. "Ta mẹ nó, từ nhỏ cùng nhau lớn lên đi tiểu cùng bùn đều chơi qua, ngươi nói ta sẽ không biết ngươi." Tráng hán kia chọc cười vui lên. Trương Dương thì là trong nháy mắt mở to, so, bất quá hắn cũng không kinh hoàng, bởi vì đã nhiệm vụ ban thưởng bên trong nói rõ là cho hắn đổi thân phận mới, vậy liền nhất định không có lỗ thủng, hoặc là hắn hiện tại liền là đồng thành mạo. "Lão phu minh bạch." Lúc này Lão đầu Nhi kia lần nữa mở miệng nói, "Đoán chừng đây cũng là đầu Văn nguyện ý cho ngươi mở một mặt lưới nguyên nhân, tiểu tử, vết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, nghĩ ngươi phụ thân lúc đó sao mà dũng mãnh, đáng tiếc tráng niên mất sớm, bây giờ ngươi đã nguyện ý trở lại cái này tử sĩ doanh, nguyện ý lấy cái chết chiến rửa sạch tội ác của ngươi, như vậy cũng là thời điểm nhặt lên ngươi đồng ra vinh dự." "Chờ một chút, ngươi nói cái gì?" Trương Dương đều ngậm, lão đầu tử cái này tần thao thao, cái gì cùng cái gì a? Những lúc này từng đầu huyết sắc tin tức tựa như là uống thuốc chảy ra. Ngươi đã thành công phát động ẩn tàng nhiệm vụ 3 khởi động lại vinh quang. Ngươi đã thành công phát động siêu cấp ẩn tàng nhiệm vụ, thiết huyết kiến quốc. Ngươi đã thu hoạch được một khối trò chơi kiến thu lệnh, nhiệm vụ nói rõ, ngươi cần lấy Sở Dương Hầu con trai thân phận của Đồng Thành, tại 30 năm bên trong thành lập một cái bản đồ không nhỏ hơn 5 cái châu quận đại sở Vương Triều, cũng bảo đảm Vương Triều sẽ kéo dài 300 năm. Nhiệm vụ xung đột, bởi vì ngươi chính khóa lại huyền huyễn kiến tốt lệnh, vì vậy ẩn tàng nhiệm vụ sẽ tạm thời phong tổn, thẳng đến ngươi một lần nữa khai phong. Nói rõ, bởi vì đến tiếp sau nhiệm vụ tính chất, ngươi tại lần này siêu thí luyện bên trong tổn tại lưu thời gian còn cửa lại 3 ngày. Nói rõ, bởi vì đến tiếp sau nhiệm vụ tính chất, hẳn tang nhiệm vụ 2 lấy được nhân khẩu ban thưởng đem chỉ có thể khóa lại tại trò chơi kiến thôn lệnh chiêu mộ mô bản bên trên. Nói rõ, có ngươi một lần nữa mở ra trò chơi kiến thôn lệnh thời điểm, nội dung cốt truyện đem từ 3 ngày sau ngốc đầu lĩnh cứ điểm chi chiến chính thức bắt đầu, mà ngươi từ huyền huyền kiến thôn lệnh bên trong góp nhặt tài nguyên có thể rút ra 10% đến 30% số lượng tiến vào trò chơi kiến thôn lệnh. Hiểu nghị nhắc nhở, ngươi sẽ có 999 cái người cạnh tranh, bao quát lại không giới hạn trong nhân tộc, bọn hắn bọn chúng sẽ cùng ngươi đồng thời tiến vào đại tranh thế gian. Lấy Tiềm Long tấn phận, tranh giành đại ngụy vương triều. Cho nên biện pháp tốt nhất là cố gắng mở rộng phát triển ngươi tại Huyền Huyễn thế giới thành lập tôn, sau đó xuống sót. Hiếu nghĩ nhắc nhở, nếu như ngươi tại Huyền Huyễn thế giới thôn xóm không cách nào kéo dài 300 năm, ngươi đem lọt vào gạt bỏ, cũng mất đi tiến vào thế giới trò chơi tranh giành thiên hạ danh nghịch. Hiếu Nghị nhắc nhở, ngươi tại Tiềm Long tranh bá trên bảng danh sách bài danh thứ 987 vị, đối thủ của ngươi đồng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hiếu Nghị nhắc nhở, tất cả Tiềm Long cũng sẽ ở đồng thời tiến vào. Hiếu Nghị nhắc nhở, coi ngươi tiến vào thế giới trò chơi lúc Ngươi chỉ có thể mang theo 500 ban đầu chiêu mộ nhân khẩu, cho nên ngươi chỉ có 3 ngày thời gian đến gia tăng mình ngoài định mức nhân khẩu, ngươi bây giờ làm hết vậy, đều đem ảnh hưởng ngươi trong tương lai bắt đầu. Hiếu Nghị nhắc nhở, nếu như ngươi chết, hết thảy đều là đừng. Chương 98, xa Trường lão tướng. Giờ khác này Trương Dương ngoại trừ phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, đã không cách nào biểu đạt trong lòng của hắn 10 vạn cái ngoạc táo. Vì sao lại dạng này? Còn có hết hay không à, Trong nhà còn có nửa khối đóng băng dưa hấu chờ lấy hắn đi ăn đâu. Bất quá chung quy là a siêu cấp linh hồn độ. Cho nên Trương Dương cũng không có quá nhiều tâm tình tiêu cực bộc phát, vẹn vẹn mấy giây sau hắn liền trải vớt ra một thứ đại khái tình huống. Đầu tiên, kiến thôn lệnh không chỉ một hối, trước mắt hết thể xuất hiện hai loại, huyền huyễn kiến thôn lệnh, trò chơi kiến thôn lệnh, tương lai còn có thể xuất hiện tiên hiệp kiến thôn lệnh, nếu như hắn ăn hết viên kia nhất phẩm trúc cơ đàn, như vậy ngay lập tức sẽ kích hoạt tương quan nhiệm vụ. Tiếp theo, thông qua trước mắt đã có tư liệu đến xem, tất cả kiến thôn lệnh ở giữa đều lẫn nhau có liên hệ, Tỉ như huyền huyễn kiến thôn lệnh có thể vì trò chơi kiến thôn lệnh cung cấp 10% đến 30% khác nhau tài nguyên duy trì. Có chút cùng loại trước kiến thiết tốt thôn chấn mới có thể thành lập vương triều, tiến hành theo chất lượng. Thứ ba, huyền huyền kiến thôn lệnh mặc dù có thể không ngừng thăng cấp, nhưng nó hẳn là cấp thấp nhất, tương đương với tân thủ thôn, bởi vì cũng chỉ có huyền huyền kiến thôn lệnh độ khó thấp nhất, thành lập một cái thôn xóm, bảo đảm 300 năm sau vẫn còn ở đó. Mà trò chơi kiến thôn lệnh độ khó liền cao một cái cấp bậc, yêu cầu thành lập một cái vương triều, bảo đảm 300 năm sau vương quốc vẫn còn ở đó. Về phần khả năng xuất hiện tiên hiệp kiến tốt lệnh, độ khó kia liền đã đột phá chân trời, muốn trực tiếp thành lập một cái môn, bảo đảm 3000 năm sau tông môn vẫn còn ở đó. Thứ tư, nếu như Huyền Huyền Kiến Thôn Lệnh là tương đương với Tân Thủ thôn, như vậy tất cả Kiến Thôn Lệnh khóa lại người coi như hoàn thành xây thôn nhiệm vụ, như vậy cũng chưa chắc có tư cách mở ra cấp bậc thứ 2 trò chơi Kiến Thôn Lệnh, bởi vì cái này Kiến Thôn Lệnh ra trận khoán cần tiến về siêu phàm thí luyện bên trong mới có thể thu được, mà lại chỉ có 1000 cái. Đương nhiên, cái này danh ngạch hẳn là chỉ cái nào đó đoạn thời gian, tỉ như báo danh hết hạn ngày trong 100 năm vân vân. Thứ năm, thông qua trò chơi Kiến Thôn Lệnh bên trong cái gọi là tiềm long tranh bá thiết lập Có thể thấy được kỳ chủ tiến liền là nhân tộc cùng dị tộc ở giữa văn minh xung đột, đây là đứng tại Trương Dương lập trường, nếu như lấy tầng thứ cao hơn tầm mắt đến xem, cái kia chính là văn minh tranh bá. Quyển sách này danh tự thật nên gọi là dị tộc văn minh tranh bá xử mới đúng. Trương Dương lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ cũng từ càng vĩ mô góc độ thu hồi. Từ giờ trở đi, đến ngày thứ ba, những gì hắn làm đem quyết định hắn tương lai bắt đầu gian nan trình độ, nếu như hắn không muốn lại ôn lại một lần huyền huyễn kiến thôn lệnh bắt đầu lúc sụp cùng ngậm so lời nói. Về thời gian hẳn là không cần quá lo lắng, tất cả 1000 tên người cạnh tranh Cũng chính là cái gọi là tiềm lòng cũng sẽ ở cùng một thời gian bắt đầu, nội dung cốt truyện đem từ 3 ngày sau chính thức bắt đầu, nhưng cái này 3 ngày sau sẽ bị tạm thời đóng kết, mặc dù ta cũng không biết đây là như thế nào một loại điều khiển thủ pháp. Đến lúc đó, ta sẽ khóa lại trò chơi kiến thu lệnh, ban đầu chiêu mộ nhân khẩu 500 người, chính là ta tại huyền huyễn thế giới thành lập trong thôn làng chọn lựa ra, sau đó, ta còn biết có được 86 danh ngạch người bên ngoài miệng, cũng chính là trước mắt cái này cùng nhau ròng rã cả một nhà, điều kiện tiên quyết là ta có thể trong 3 ngày qua bảo đảm bọn hắn một cái cũng sẽ không chết. Đúng Không cần nghĩ nhiều lắm, ta tiếp xuống liền làm đến chuyện này liền tốt, đánh hạ ngốc đầu lĩnh cứ điểm, sau đó ở phía trên thủ vững 3 ngày, bảo đảm một người cũng sẽ không chết, sau đó nội dung cốt truyện tạm dừng, chờ 20 năm về sau ta lại đến, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp mở ra càng thêm thảm liệt ngốc đầu lĩnh cứ điểm công phòng chiến, khả năng này là ta vai trò nhân vật này, như vậy nhất chiến thành danh bắt đầu. Ngắn ngủi trong vòng một phút, Trương Dương liền đã đem mạch suy nghĩ trải vơ hoàn tất, mặt ngoài nhìn, hắn cũng chỉ là ngẩn người một lát. Sau đó, hắn liền đối bên người tên này kinh nghiệm phong phú lão tướng hỏi, "Lão Đầu Nhi, Có thể hay không nói cho ta biết, ta đến cùng đắc tội với ai? Hôm qua buổi sáng ta kém chút bị hơn 20 đầu quá cảnh ma binh giết chết, cái này hiển nhiên không phải một cái sự kiện ngẫu nhiên. Tiểu tử ngươi đắc tội với ai, chính ngươi lại không biết? Lao đầu Nhi cười nhạo một tiếng, ta nghĩ ngươi tại cô bé kia thời điểm, nhất định quên nàng là ai nữ nhi. Bây giờ nói những này đều không có chút ý nghĩa nào, tiểu tử, trên chiến trường đừng ném cha ngươi mặt, nếu như ngươi biểu hiện tham sống sợ chết, ta sẽ thay trà người xử lý ngươi. Trương Dương rất bất đắc dĩ, những lời tở cờ này, thật sự là hố, nói chuyện đều chỉ nói một nửa. Không hổ là trò chơi bối cảnh thế giới, nghĩ nghĩ, hắn liền đổi loại lý do thoái thác. Ta không có vấn đề, ta chỉ là đang nghĩ, trường thành phòng tiến sừng sững 500 năm, kiên cố vô cùng, lại có trọng binh trấn giữ, tại sao có thể có ma binh quá cảnh loại chuyện này, việc này không nên hướng lên phía trên hồi báo một chút sao? Ngài là xa trường lao tướng, hẳn phải biết ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến đạo lý. Nói xong lời nói này thời điểm, Trương Dương cũng cẩn thận quan sát lão đầu Nhi biểu lộ, ân, còn có thủ hạ của hắn, Nhi tử biểu lộ, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Lão đầu Nhi bở môi chăm chú nhếch lên, Đục ngầu trong mắt có dọa người sát khí hiện lên, nhưng cuối cùng hắn không nói gì. Về phần lão đầu Nhi Nhi tử cùng tụi hạ, thì là từng cái phẫn hận không thôi. Cái này thú vị à, chẳng lẽ nói, đại ngụy vương triều đã là miệng cọp gan vỏ sao, cho nên láo đầu Nhi dạng này chiến trường kinh nghiệm phong phú lao tướng đều nhận xa lánh, cuối cùng cả nhà cùng nhau dòng ra tiến vào tử sĩ doanh. Đây chính là vương triều tận thế cảnh tượng. Đáng tiếc, hiện tại Thiên Lương tiểu trấn chỉ nghe một đêm góc nhà, không nghe thấy quá nhiều tin tức, mà lại từ mặt ngoài đến xem, Thiên Lương tiểu trấn tình huống vẫn rất tốt nha. Sau đó Lão Đầu Nhi triệt để đã mất đi hứng thú nói chuyện, mà các con của hắn cũng chính là Trương Dương vai trò nhân vật này, đồng thành phát tiểu nhóm cũng lười phản ứng hắn, một đoàn người liền yên lặng hành quân. Nhưng như vậy sao được? Tiếp xuống 3 ngày này, chẳng những Trương Dương mình phải dùng hết tất cả biện pháp, hắn còn nhất định phải đạt được vị này Sa Trường lao tướng tín nhiệm cùng duy trì, có thể không khách khí nói, không có vị này Sa Trường lao tướng duy trì, nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành. Nhưng lão Đầu Nhi này rất bướng bỉnh, khó đối phó. Cho nên Trương Dương ngược lại công lược con của hắn, dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn phát tiểu, hẳn là dễ nói chuyện. Ta cần thu thập một chút tuổi khô, ngoài ra chúng ta có thể sẽ tại ngốc đầu lĩnh cứ điểm bên trong thủ vương thật lâu, ba ngày lương thảo không đủ hoa, vậy ai, đi tiểu cùng buồn hình, ngươi có biện pháp nào? Cút. Nói hình như ngươi không có làm như vậy qua. Lao đầu Nhi Nhi từ nổi giận đáp lại, bất quá nổi giận về sau, hắn ngược lại lâm vào ngắn ngủi hồi tưởng, đồng Thành, ngươi thay đổi, ngươi lúc nhỏ vẫn rất trưởng nghĩa, vì cái gì trưởng thành về sau liền bộ này đức hành đâu? Bởi vì khoác lạc báo cáo sai quân tình, bởi vì thích cờ bạc cắt xén của lương, bởi vì háo sắc mạnh lên con chúa, ngươi có thể lăn lộn đến tự sĩ doanh. Thật là sống nên a. Vậy con ngươi, ngươi khẳng định là người khiêm tốn, đạo đức mẫu mực, làm sao cả một nhà đều tiến vào tử sĩ doanh, tốt xấu ta vẫn là tử sĩ doanh thống linh đâu. Ngươi không cảm thấy là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Trương Dương cho hắn lời nói khách sáo. Thế là lão đầu Nhi Nhi tử cũng không nói chuyện, cắm đầu đi đường. Trương Dương cái này bất đắc gì à, trong lòng tự nủ đã các ngươi cả một nhà đều là mượn hồ lô, đều là chính nhân quân tử, lão tử càng muốn phương pháp trái ngược, dù sao ta là không biết xấu hổ. Thế là hắn dứt khoát liền xé cổ họng gọi lên. Ai, ta nói Có ai có thể giúp ta lấy tới một chút tủi, ở mứt cũng được, hoặc là ai biết ngốc đầu lĩnh phủ gần có rừng cây sao? Lao tử muốn hỏa thiêu liên doanh. Tiểu tử, đừng ném người, ngốc đầu lĩnh bên trên ngay cả khối dư thừa tảng đá đều không có, về phần hỏa công, đại khái chỉ có thể thiêu chết mình, còn có, an tính chút, chúng ta những người này có thể sống quá sáng sớm ngày mai cơ hội liền một thành đều không có. Lao đầu nhi rốt cục mở miệng lần nữa, trong mắt cũng rốt cuộc không có vừa rồi cao tróc vót, giống như có đồ vật gì rút đi duy trì hắn tín niệm tinh khí thần. Đánh cược cá lão đầu nhi, Trương Dương chỉ có thể nói như vậy. Mặc dù cái này hơi một tí đánh cược hành vi rất hạ giá, sẽ cho người dễ yêu cận quá ngây thơ. Nhưng giờ này khác này còn có thể có biện pháp nào đâu, lão đầu nhi là sa trường lão tướng, thân thể vô cùng đồng, ăn cơm vô cùng hương, tương lai hắn muốn thành lập một cái vương triều, đây chính là hoàn mỹ nhất nguyên soái nhân tuyển, cho nên lão đầu nhi chẳng những không thể chết, còn không thể mất đi tín ngưỡng, mất đi tinh khí thần. Xéo đi, lão phu không phải tiểu hải tử. Kết quả lão đầu nhi căn bản không ăn hán bộ này. Ai, lão gia tử, ta cũng chỉ bất quá là suy nghĩ nhiều sống mấy ngày mà thôi, ta thời gian quý báu, đầy bụng kinh luân. Đầy ngập khát vọng, không thể cứ như vậy trôi theo nước chảy à, mà lại ta vẫn là. Trương Dương kém chút không có đem Sử Nam hai chữ nói ra, sau đó hắn bỗng nhiên có chủ ý, Haha, ha, lao lão gia tử, trong nhà ngài nữ nhi đều lớn rồi nha, thật sự là hiểu điệu tộc nữ, hẳn là còn chưa hôn phối đi, ngài nhìn ta như thế nào? Ai, đừng đánh ta, chuyện gì cũng từ từ. Thô tục. Mưu Suẩn. Động thủ là lao đầu nhi các con, bọn hắn giống như phá lệ phẫn nộ. Thô tục lại như thế nào? Hiện tại chúng ta đều tiến vào tử sĩ doanh, chẳng lẽ còn muốn ta tam tư lục lễ, tại châu ngâm một câu thơ? Lửa cháy đến nơi lại không nhân lúc còn nóng không phải thừa dịp trước khi chết ta muốn tìm cái lao bà có lôi sao. bất hiếu có ba vô hậu vi đại A Trương Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tựa như một đầu nhân cá nắm lấy cơ hội liền m pha trộn một trận nói cái gì cũng phải đem đám ra hỏa này lực chú ý cho khuấy lên không phải cứ như vậy một đám ý chí kiên định chuẩn bị tùy thời chịu chết ra hỏa ngươi thật bắt bọn hắn không có cách nào lần này lao đầu nhi ngược lại là không có sinh khí cặp kia đôi mắt già mua vận đục nhìn trầmằ Trương Dương xem xét một hồi liền lo lắng nói đồng thành Tiểu tử ngươi cái này không biết xấu hổ bản sự cũng không tệ lắm, liền là trí nhớ không tốt, ngươi chẳng lẽ quên, lão phu có 6 cái nữ nhi, năm cái nhi tử, một cái nhỏ nhất liền là cùng ngươi cùng tuổi thúc chí, ngươi cái kia 6 cái tỷ tỷ, nhỏ nhất cũng lớn tuổi ngươi 12 tuổi, khi còn bé còn nắm chặt qua ngươi ba đầu, bất quá, nói trở lại, lão phu tôn nữ cùng ngoại tôn nữ ngược lại là có mấy cái. Ách, bá phụ ngài nói ta khi còn bé nghịch ngợm a, không sai. Ta liền loại kia một ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói không nạn. Ách, ta nói là a, sâu kiến còn sống tạm chi người hồ. Ngài là danh chấn thiên hạ đại tướng quân, nhi tử con rể đều là nhân trung chi long, nhất thời tuấn kiệt, chúng ta nhiều người như vậy chịu đựng cùng một chỗ, không nói vô địch thiên hạ, nhưng giữ vững lốc đầu lĩnh vậy khẳng định là một bữa ăn sáng không phải. Trương Dương sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán, quá kinh khủng, may lão tử phản ứng rất nhanh, không phải cái này bối phận liền thẳng hàng một đời a, ngươi lão già này rất hư. Bất quá giờ phút này tốt xấu cái này chờ mượn bầu không khí thoáng hòa hoãn, lao đầu nhi khẽ mắt mang theo như vậy mỉm cười. Tiểu tử, ngươi thật muốn tiếp tục sống. Sau kiến còn sống tạm mợ. Mà lại ta không có làm việc trái với lương tâm, tại sao phải chết? Tuy tốt, ngốc đầu lĩnh mặc dù là tuyệt địa, nhưng sự do người làm cũng không phải thật thủ không được. Lão phu nơi này có 16 cái lao huynh đệ, 5 cái nhi tử, 6 cái con rể, 7 cái cháu rể, 3 cái cháu trai, từng cái đều là 10 người định, có người cung cấp vũ khí vũ khí, lại thêm cái kia 23 cố trọng nỏ, chúng ta có 100% tự tin đánh hạ ngốc đầu lĩnh. Nhưng khó khăn nhất là giữ vững nóc đầu lĩnh, mà binh hùng mạnh, chém giết gần người tương đương lợi hại, cho nên chúng ta cần dùng trọng đối bọn chúng tiến hành viễn chinh áp chế. Lại hợp với đao thuần chi trận dạo sát, trong này nỏ mũi tên tiêu hao là trọng yếu nhất, nếu như ngươi có thể lại tìm đến chí ít 5000 phát nỏ mũi tên, 100 cây thay thế nỏ dây cùng 20 mặt trọng thuần, lao phu liền dám lấy cả đời này chinh chiến thanh danh cam đoan với ngươi, chúng ta có thể thủ được đến. Ba ngày sau thay quân một khắc này. Thế nhưng là hiền chất ta, ngươi cảm thấy ba ngày sau sẽ có người tới cùng chúng ta thay quân sao? Chương 99, tuyệt địa. Trương Dương cùng lao đầu nhi nhìn nhau vài giây đồng hồ, liền không có lại khoác lác, một chữ cũng không thổi, bởi vì lúc đó hoàn toàn ngược lại. Giờ này khắc này Lão Đầu Nhi đã dùng hắn nửa đời trinh chiến thanh danh tới làm ra hứa hẹn, như vậy tiếp xuống liền nên hắn dùng hành động để nói cho lão Đầu Nhi, nói cho tất cả mọi người, bọn hắn nhất định sẽ sống sót. Huynh đệ, giúp ta một việc, để tỷ tỷ tẩu tử nhỏ có thể đi bộ đi liền tận khả năng xuống tới đi, xe ngựa phải dùng tới kéo đồ con du. Chu Dương lấy tay nắm ở cái kia cùng mình cùng tuổi ra hỏa, a, hắn gọi Kiều Thúc Chí. Nhưng không đợi Kiều Thúc Chí gật đầu, lão Đầu Tử liền đã hạ lệnh, tất cả mọi người xuống tới đi bộ, quân lệnh là để cho chúng ta nửa đêm trước đuổi tới là được, bây giờ còn có 5 canh giờ, đầy đủ Đa tạ bá phụ, bất quá vẫn là lưu lại một chiếc xe lớn đi. Trương Dương đại hỉ, trước đó lao đầu tử căn bản không phối hợp, nói cái gì đến đi bộ đến trưa Mai, nhưng bây giờ đã hắn nói như vậy, liền nhất định có thể tại nửa đêm trước đi bộ đến ngốc đầu linh cứ điểm trước. Ngay sau đó hắn liền thoát ra con đường, nơi này khoảng cách tiền tuyến còn có hơn 50 dặm, cho nên hai bên đường vẫn có một ít thưa thất cây cối. Hắn rút đao liền chặt, đem từng cây từng cây cây cối chém ngã, cắt gọn rơi chặt cây, đồng thời linh hồn lực trưởng cấp tốc ba phủ, tại vài phút bên trong liền lợi dụng ôn dưỡng phương pháp đem bên trong trình độ bài xuất đi. Quá trình này không ai làm liên quan, 50 tên phụ trách hộ tống giám thị kỵ binh chỉ là lạnh lùng nhìn xem, bao quát cái kia mặt chết quân pháp quan. Bởi vì Trương Dương là tử sĩ doanh thống lĩnh, chỉ cần hắn không chạy trốn, làm như vậy điểm buồn cười buồn cười sự tình cũng không ai quan tâm, chẳng qua nếu như hắn nghĩ quay trở lại lại đi tìm đồ quân nhu tổng quản muốn tên nhỏ, như vậy quân pháp quan liền có thể trực tiếp hạ lệnh lấy tội đảo ngũ chém giết Trương Dương. Nói thật, đây cũng là lao đầu tử cho Trương Dương khảo nghiệm, ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được, ngươi còn khoác lác gì a? Nhưng Trương Dương trong lòng lại có phổ vô cùng, loay hoay quên cả trời đất. Hắn đem từng cây từng cây thân cây đều cắt gọn thành 2 mét mốt đoạn cây đoạn, chặt chẽ bày ra tại xe ngựa phía trên. Bốn chiếc xe ngựa, quả thực có thể kéo không ít, nhất là cây cối bên trong trình độ đã bị sắp xếp rơi, trọng lượng cơ hồ giảm bất gần một thành. Nhưng những ngày đầu gỗ thấy thế nào cũng vô pháp cùng 5000 mối tên liên hệ tới đi. Không có ai nghi vấn, chỉ là yên lặng đi tới, dù sao lại kém cũng bất quá người cả nhà chết hết sạch, rất là có một thứ tình yêu trách trách đã thị cảm. Cứ như vậy, Trương Dương trọn vẹn bận rộn một canh giờ, mới đem bốn chiếc xe ngựa đều tràn đầy bỏ đi trình độ cây đoạn. Bởi vì kẻ bên này cây cối thực sự quá thưa thớt, hắn cũng không thể rời đi quân pháp quan tầm mắt, như thế liền là Đào binh. Đồng Thành, nếu như ngươi giễu kế chỉ giới hạn ở này, ta thể ngươi sẽ chết rất thảm. Phát tiểu kiều thúc chí lại gần, dung giảm thấp xuống thanh âm phẫn nộ nói, hắn vẫn là không tin Trương Dương có thể làm được, lại nói cũng không có người tin tưởng, bao quát lao đầu tử cùng gái kia mặt chết quân pháp quan. Thật coi đây là con nít danh đâu. Nhưng Trương Dương giờ phút này lại là một chữ đều không muốn nhiều lời, cười thần bí, liền nhảy lên một cỗ xe ngựa, hãy còn nhắm mắt dưỡng thần. Một màn này lập tức để kiểu thúc trí bọn người càng thêm giận không tìm được, nhưng lao đầu tử không phát lời nói, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Ta muốn xem cái kia ma hồn giá trị. Trương Dương tâm niệm biến hóa ở giữa, Kim sát Thiên Bình hiện hiện, một mặt là ma hồn, một mặt là 150 không điểm năng lượng. Phía dưới là ma hồn tác dụng, có thể dùng để bồi dưỡng tinh nhuệ cấp cùng đội trưởng cấp binh sĩ. Tình huống này ngược lại là không có ngoài ý liệu của hắn. Một đầu hoàn chỉnh đội trưởng cấp yêu hồn bán ra lời nói, không sai biệt lắm cũng là 1500 đến 2000 điểm năng lượng, như vậy nói cách khác, Huyền viễn thi giới bên trong yêu quái cùng cái này siêu phàm thú luyện bên trong ma binh chiến lược tiêu chuẩn là giống nhau, đều theo chiếu một cấp 5 là phổ thông, 6 cấp 14 là tinh huệ, 15 cấp 24 là đội trưởng, cấp 25 trở lên là anh hùng đại yêu dạng này. Lão đầu tử mới vừa nói con rể của hắn nhi tử đều là 10 người địch, cái kia hẳn là tương đương với đội trưởng cấp, dù sao bọn hắn một nhà thế nhưng là tướng môn hộ tử, từ nhỏ đã rèn luyện thân thể, lại trải qua chiến trận, hẳn là đại biểu cho đại ngụy vương triều sức chiến đấu trên nhất, do. Đương nhiên, cũng có thể sẽ xuất hiện trăm người địch, cũng tức anh hùng đại yêu cấp bậc này. Nhưng phương diện này ta nắm giữ tin tức quá ít, không thể tùy tiện làm ra phán đoán. Trương Dương một bên suy tư, một bên đem 100 đơn vị ma huyết đặc kim sắc thiên bình bên trên, thứ này không thể bán ra, cũng chỉ có một loại tác dụng, tức tiêu hao năng lượng chiết xuất ma huyết bên trong ma lực, cùng yếu huyết không sai biệt lắm. Phải trang từ ma huyết bên trong chiết xuất ma lực, mỗi đơn vị cần 100 điểm năng lượng. Phải trang từ ma lực bên trong chiết xuất pháp lực, mỗi đơn vị cần 100 không điểm năng lượng. Nếu như không phải đại chiến sắp đến, Trương Dương lúc cần phải khắc cam đoan lực lượng tinh thần phong, hắn mới sẽ không sử dụng loại phương pháp này. Giá tiền này là thật sẽ cho người táng ra bại sản. Vâng, xác định. Khấu trừ 1000 không điểm năng lượng, ngươi thu hoạch được 10 đơn vị ma lực. Khấu trừ 1000 không điểm năng lượng, ngươi thu hoạch được 1 đơn vị pháp lực. Nhìn thấy kết quả này, Trương Dương chỉ có thể nhịp. cái này chết xuất tính so sánh giá cả không phải bình thường hố, nếu là chính hắn chết xuất, chí ít có thể lấy chết xuất ra 3 đến 5 đơn vị pháp lực, liền là phải cần 1 2 ngày tả hưu thời gian. Thôi được, 1 đơn vị cũng đầy đủ. Trương Dương tiện tay lấy ra 9 chi phá giáp chùy, lấy linh hồn lực trưởng làm đầu đạo, pháp lực vì trèo chống. Bất động thanh sắc ở giữa liền ôn dưỡng chế tạo ra chín chi thượng phẩm pháp khí. Loại chuyện này hắn sớm đã xe nhẹ đường quen, khiếm khuyết liền là pháp lực. Lại sau 2 canh giờ, Tiền Tuyến đã ở trong tầm mắt, vô số bó đuốc đem từng tòa cứ điểm thành lũy chiếu lên giống như ban ngày, nhìn về nơi xa đi qua, như tình hả treo lủng lặng. Bất quá tình cảnh này đối Trương Dương tới nói, liền là vô số lửa, thật là nhiều hỏa cầu, thật là nhiều hỏa tiêu. Hắn đến dùng sức khống chế mình xóa hỏa cầu vọng, dù sao hắn là nhất định khai sáng một cái vĩ đại vương triều. hắn không hi vọng hậu thế nhà lịch sử học đều đem bọn hắn khai quốc hoàng đế xưng là đại ma đạo sư đồng thành. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là hắn không muốn để cho mình đối thủ cạnh tranh quá đã sớm biết bí mật của hắn hát chủ bài. Vạn nhất thời khắc này trên chiến trường liền có mấy cái tiềm long đối thủ đâu. Đại chiêu vẫn là phải lưu lại chờ sau 3 ngày chính thức bắt đầu đi. Ngốc đầu lĩnh cứ điểm là không thấy được, thần tộc ma binh trên trận địa đen kịt một màu, tại cùng đại ngụy vương triều đánh hơn ngàn năm chiến tranh, những này dị tộc quân sự mưu lược đó là không có chút nào kém. Tử sĩ doanh thống lĩnh đồng thành trở xuống, 87 người toàn bộ kỳ hà đến, xin đại tướng quân bảo cho biết. Ánh lửa chập chờn bên trong, Trương Dương đối một tòa cự đại cứ điểm tường thành hô, đây là khoảng cách ngốc đầu lĩnh cứ điểm gần nhất cũng là chủ yếu nhất cứ điểm, Hắc nham cứ điểm. Nếu như đem Hắc nham cứ điểm so làm 33, như vậy vây quanh Hắc nham cứ điểm xung quanh 27 tiểu yếu tắc liền là nhi tử. Về phần ngốc đầu lĩnh cứ điểm, cái kia chính là con nuôi con nuôi khăn lao, ngay cả cháu nuôi vị trí đều lăn lộn không lên, theo dùng theo ném. Rất nhanh, trên tường thành truyền tới một trung khí 10 phần thanh âm. Đại tướng quân có lệnh, tử sĩ doanh ở ngoài thành đóng quân, lúc trời sáng trận liệt phía trước, lấy giành chức cướp đoạt ngốc đầu lĩnh cứ điểm, không được sai sót. Tử sĩ Doanh thống lĩnh Đồng Thành nguyện lập quân lệnh trạng, một nén nhang bên trong đoạt lấy ngốc đầu lĩnh cứ điểm, chỉ thỉnh cầu tử sĩ Doanh bên trong phụ nữ trẻ em ở phía sau áp trận. Trương Dương lại hô, hiện tại tử sĩ Doanh bên trong 86 cái giả trẻ mỗi một cái đều là chân quý, cho nên hắn chỉ có thể là bảo đảm bọn hắn sẽ không đả thương vong, sáng mai cứ chiến, phụ nữ trẻ em đi lên liền là chịu chết, cho nên hắn hy vọng có thể đem bọn hắn lưu tại đằng sau. Chỉ chốc lát sau, trong lúc này khí mười phần thanh âm vang lên lần nữa. Đại tướng quân hỏi, Đồng Thành, ngươi dám kháng lệnh? Mặt tướng không dám. Kháng lệnh, liền là bắt đầu "Quân lệnh một cái, không, có giản xếp chỗ trống." Trương Dương ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đen kịt tưởng thành cùng sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, thật lâu không nói, nếu như hắn thật là đồng thành, hiện tại đại khái cũng nghĩ tạm phản. Quay lại thân, yêu ra cả một nhà đều trầm mặc đứng ở nơi đó, Trương Dương muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hạ đạt một cái đơn giản mệnh lệnh. "Nguyên địa hạ trại, sáng sớm ngày mai, đánh hạ ngốc đầu lĩnh." Cái này đã không tệ, không để cho chúng ta lập tức khởi xướng tiến công. Lão đầu tử bỗng nhiên nở nụ cười, "Ta đoán" là có quý nhân muốn tận mắt nhìn thấy chúng ta người một nhà cùng nhau dòng dã chết mất đi. Trương Dương không nói chuyện. Lao đầu tử tiếp tục cười, ta cho là người lập tức lại muốn cùng ta đánh cửa tới, mặc dù ta không biết người đến cùng từ đâu tới lực lượng, bất quá hiền chất ta, lao già ta kỳ thật còn nhận cái làm quê nữ. Sát trời không rõ, tử sĩ Doanh đã toàn viên bày trận. 5 chiếc xe ngựa ở giữa, tất cả phụ nữ trẻ em đi theo xe ngựa đằng sau, bên ngoài là 10 cái cầm trong tay đại thuẫn lao hán, bọn hắn mặc dù tàn phế, nhưng cầm thuẫn hộ vệ là không có vấn đề Tất cả 23 cố trọng nhỏ bị phân phối đến tất cả người trẻ tuổi trong tay. Lao đầu tử đứng tại phía trước nhất, cứng rắn muốn đoạt trương Dương danh tiếng. Tại bọn hắn cái này, một nắm tử sĩ doanh hậu phương 50m bên ngoài, là dòng dã ba vạn tên tinh nhuệ đại ngụy binh sĩ, bọn hắn sẽ tại cái này chật hẹp chiến trường cùng ma binh nát chiến, thẳng đến đoạt lấy ngay phía trước một em m bên ngoài cái kia ngồi cô phòng, nốc đầu lĩnh cứ điểm. Trường hợp như vậy, mỗi cái hơn 10 ngày kỳ thật liền sẽ phát sinh một lần, máu tươi đã đem mảnh đất này nhuộm thành màu đen. Mà phía sau ngoài 200 thước, hắc nham cứ điểm cao lớn trên thành. Đã xuất hiện mấy cái màu đen ô lớn, phía dưới có người tại chỉ trỏ. Đông đông đông. Trống trận bị gõ vang, một trận trống về sau, tử sĩ doanh nhất định phải dẫn đầu xuất kích. Hiền chất a, một hồi, người liền cùng thúc chí bọn hắn sông đi lên liền tốt, trận hình không thể loạn, ma binh cung tiến thủ rất lợi hại, nhưng hẳn là sẽ không vì chúng ta cái này một nắm mà phát động mưa tên, đây chính là chúng ta duy nhất sinh lộ, chỉ cần sông vào ma binh quân trận, các ngươi cũng không cần quản cái khác, một mực sông về phía trước, các láo đầu tử sẽ ở đằng sau cho các ngươi kết thúc, cái khác đều không cần quản, cho dù là phụ nữ trẻ em, hiểu chưa? Chúng ta hôm nay, chết là chết chắc, nhưng lão Phu hy vọng các ngươi có thể xông lên ngốc đầu lĩnh cứ điểm, dù là chiến tử đến người cuối cùng, Láo Phu trinh chiến cả đời, giết địch vô số, hôm nay có thể chết vào địch thủ, thống khoái. Đổi trận hình. Trương Dương đống nhiên mở miệng, đánh gây chính say mê tại hào tỉnh tráng trí bên trong Láo đầu tử. Cái gì? Không có người sẽ chết. Trương Dương mặt không thay đổi nói. Đem đại thuẫn giao cho 10 cái lực lượng mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, chiến kỹ cao siêu nhất người, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn sông Lão đầu tử ngươi dẫn người ở phía sau dùng trọng nỏ trợ rút, phụ nữ trẻ em tại phía sau cùng vội vàng xe ngựa, nhớ lấy, phía trên này đầu gỗ lương thảo tuyệt không có thể ném. Cái gì? Lao đầu tử rất ngượng bức. Trương Dương liền nợ nụ cười, bá phụ, đem quá quá khứ hết thảy đều vứt đi, mặc kệ là vinh quang hay là trung thành, các ngươi không nợ ai, ta cũng không nợ ai, từ giờ trở đi, chúng ta muốn vì chính chúng ta mà chiến. Cái này ngốc đầu lĩnh cứ điểm, ta muốn nó trong tương lai 900 năm, đều muốn bởi vì chúng ta mà danh chấn thiên hạ. Chương 100, phản cốt. Nếu như là tại ngày xưa Lão đầu tử sẽ trực tiếp rút đao đem cái này xuất khẩu cùng luôn tiểu tử cho chém chết. Nhưng là cho đến ngày nay, hết thệ cũng không sao. Thế là tại trên đầu thành ù ù tiếng trống trận bên trong, Lao đầu tử cởi mở cười to, tóc trắng phơ bay lên, trong ánh mắt trí tuệ thâm bất khả trắc. "Hiển chất, ta không biết ngươi có gì dựa vào, chẳng qua nếu như ngươi thật chỗ xung yếu trận, ta đề nghị ngươi đi sông ma binh cánh phải, đúng, liền cái hướng kia, không cần lo lắng ma binh bắn tên tề sạ, chỉ cần các ngươi có thể xông loạn quân địch cánh phải, như vậy lão phu có thể đảm đoan, chúng ta không có người sẽ chết, các ngươi cứ việc sống, cái khác giao cho ta." Trương Dương trọng trọng gật đầu, "Cũng đúng, lao đầu tử, nhưng là đương thế danh tướng, đều lúc này như còn nhìn không ra một chút bánh khỏe, vậy liền thật sống ngu phí lớn như vậy số tuổi." Ngay sau đó, 10 tên cường tráng nhất, chiến khí tốt nhất kiểu gia tử đệ cấp tốc đổi đại thuẫn, không đợi trên đầu thành tiếng trống kết thúc, liền dưới sự chỉ huy của Trương Dương liền sông ra ngoài. Tại phía sau bọn họ 50m, liền là lao đầu tử xuất lĩnh 28 tên kiểu gia tử đệ và thân vệ lao binh, lại sau 50m, mới là phụ nữ trẻ em cùng 5 chiếc xe ngựa. Không sai, toàn bộ tử sĩ doanh, tính cả Trương Dương ở bên trong, tính cả tất cả tản Tính cả lao đầu tử, có thể chiến người cũng liền 40 người mà thôi, còn sót lại không phải lao Thái bà, liền là nữ tử tiểu hài. Đây là khác loại chém đầu cả nhà, chỉ bất quá cho một cái chiến tử cơ hội. Khi tử sĩ doanh đối đối diện mấy vạn ma binh khởi sướng công kích thời điểm, hậu phương ba vạn đại quân tinh nhuệ không nhúc nhích tí nào, cứ như vậy nhìn xem, tại dần dần sáng tỏ sắc trời nhìn xuống lấy, nhìn xem cái kia vì đại ngụy vương chiều cả đời chinh chiến, kiến công vô số lao tướng quân dẫn theo con cháu của mình, như đầu quẹ chân lão làng, xông về phía mình tử vong. Lão đầu tử lên đi theo hắn nửa đời người thân vệ lao binh giống lên, con của hắn con rể nhóm giống lên, trong tiếng hồ, còn có nữ tử khóc nức nở, trẻ nhỏ khóc gáy, nhưng bước chân xung phong cùng bánh xe không có nửa điểm ngừng chậm. Mấy cái tóc trắng xóa lao thái bà vững vàng ngồi tại xa giá bên trên, xua đổi lấy lái xe hoàng lưu ra tốc. Đối diện, ma binh quân trận bên trong, vô số trường thương phong mang ở trên trời trên ánh sáng lấp loé, vô số đầu mũi tên có chút dương lên, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền là vạn tên cùng bắn. Trương Dương tránh sau lưng tiểu thúc chí, rất khẩn trương, hắn sợ lão đầu tử đoán sai, một khi ma binh quan chỉ huy thật hạ lệnh bắn tên, Cái kia cũng đừng nói, mộng chết trở lại quê hương ăn dưa đi thôi. 500m, 400m, 300m, cũng không có mũi tên phá không thanh âm, lao đầu tử đoán đúng, ma binh chỉ ít có 5000 cung tiến thủ, nếu là ra lệnh một tiếng, bắn chết bọn hắn 87 cái tiểu ngư tôm đó là lại dễ dàng bất quá, nhưng cái kia thật không đáng, hơn nữa còn lãng phí mũi tên, lãng phí thể lực. Xông, tăng thêm tốc độ. Trương Dương Hô, lúc này bắt đầu có một đám mũi tên bắn tới, lại là ma binh điều hành đi ra 300 ma binh cùng tiến thủ. Né bắn. Linh hồn lực trường. Trong lúc vô hình, Linh hồn lực trường nắm giữ đường kính 500m khu vực, không cần quá phức tạp công chế mũi tên, chỉ cần tại mũi tên bị ném đi đến điểm cao nhất, cũng chính là tác dụng lực lượng nhỏ nhất một khắc này thoáng sửa đổi quỹ tích như vậy đủ rồi, sau đó những này bằng vào trọng lực rơi xuống mũi tên chính xác cũng không biết bay đến đi nơi nào. Lúc này công kích tiểu thúc chí 10 người còn buồn bực đâu, vì cái gì ma binh cung tiến thủ chính xác thay đổi kém như vậy. Nhưng lúc này không rảnh suy nghĩ, bọn hắn đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ, tự nhiên biết giờ phút này chuyện trọng yếu nhất liền là công kích, bằng nhanh nhất tốc độ xông vào trận địa địch. Ma binh cùng tiến thủ tại trong vòng 10 giây bắn ba lượn, quan chỉ huy của bọn nó cũng ý thức được cái gì, lập tức mệnh lệnh cái kia 300 cung tiến thủ lưu lại, bởi vì tiêu thúc chí bọn hắn đã vọt tới 30m bên trong. Bất quá coi như thế, ma binh quan chỉ huy cũng không có để ở trong lòng, chỉ có ngẩn ấy người, ngay cả hàng trước quân trận đều sông bất động, đảo mắt liền sẽ bị loạn đao chặt thành thịt vụ. Liên là giờ phút này, dấu ở tiêu thúc chí phía sau Trương Dương đột nhiên có vào linh hồn lực trường đến thứ cấp áp xúc trạng thái. Tại dạng này trong trạng thái, đối lực lượng linh hồn tiêu hao không lớn, đối đồng đội ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng là điều khiển pháp khí tiến công, lại có thể sinh ra chí ít gấp đôi tốc độ, gấp đôi trùng kích lực sát thương. Đây là đã từng Chương Dương mình dùng giam Cầm Chi Mâu khảo nghiệm qua. Cho nên trong nháy mắt này, ba chi thượng phẩm pháp khí phá giáp truy như U Linh phóng hiện, ngay cả cái bóng đều không có, ngay tại 0.1 giây trong nháy mắt, từ 30m bên ngoài ma binh quân trận bên trong rạch ra ba đầu huyết hà. Đúng vậy, huyết hà. Cũng là bởi vì từng đội từng đội ma binh cổ họng bị xuyên thấu, trong nháy mắt vảy ra huyết dịch tụ hợp cùng một chỗ, mà hình thành nhất ma huyễn hình tượng. Thượng phẩm pháp khí uy lực tại lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Vẹn vẹn 1 giây đồng hồ, chí ít hơn 300 ma binh liền bị đánh giết, mà ba chi phá giáp truy cũng bởi vì linh tính bền lâu hao hết, mà đã mất đi khống chế. Nhưng cái này đã đầy đủ giang người, dù là Trương Dương hay là một cái ngụy tu tiên giả, loại này siêu phàm thủ đoạn công kích cũng là đáng sợ vô cùng. Đến mức kiều thúc chí bọn hắn 10 người xông đi vào thời điểm đầy đất đều là thi thể, như vào chỗ không người. Lao đầu tử, hiện tại là khảo nghiệm ngươi là có hay không đương thời danh tướng thời điểm. Trương Dương đều không lo được quay đầu, lại là ba chi phá giáp truy bay ra, không cho ma binh trên dưới cơ hội phản ứng tiếp tục hướng phía trước hướng bốn phía xé rách. Bởi vì lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, nhiều lắm là một phút đồng hồ, ma binh quan chỉ huy liền sẽ trọng chỉnh trận ước, đến lúc đó không có thượng phẩm pháp khí uy hiếp, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Bất quá chí ít tại lúc này, bởi vì thương vong to lớn, không biết thủ đoạn, để ma binh quân trận không thể tránh khỏi xuất hiện to lớn hỗn loạn. Bởi vì không có ai biết đây là có chuyện gì. Loại này cơ hội nghìn năm, như kiểu thúc chí những này tướng môn tinh anh, lại thế nào khả năng không nắm chặt, bọn hắn liền nhanh chóng kết thành đơn đao trận, một đường hướng về phía trước chém vào công kích. Mà cùng một thời gian, đã lạc hậu hơn 50m lao đầu tử toàn thân trên giới cũng buộc phát ra đáng sợ khí chàng, như mãnh hổ hạ sơn, dơ lên trong tay trọng nỏ, toàn thân trên giới khí thế đều ngưng tụ ở cái kia trọng nỏ phía trên, sau lưng hắn 22 danh thủ cẩn thận nỏ thân binh cùng tiểu gia tử đệ cũng cùng nhau phối hợp, nhắm chuẩn một cái phương hướng, cái kia chính là ma binh quân trận cánh phải, một cây kỳ lạ đại kỳ phía dưới vị trí. Bán, Cơ quan tiếng vang, 23 chi nỏ mũi tên phá không mà đi, tựa như là một đoàn giày đặc bảy vòng, vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, ngượn ma binh quân trận bên trong huấn loạn. Tại trong chấp mắt liền đem vị trí kia bắn thành tổ ong vò vẽ. Ma binh cánh phải quan chỉ huy trực tiếp bị bắn giết. Đây không phải một cái mục tiêu rất trọng yếu, chỉ ít đối với toàn cục chiến trường tới nói là như thế này, thế nhưng là tại lúc này, theo ma binh cánh phải quan chỉ huy bị bắn giết, khu vực này ma binh liền không còn cách nào chính xác điều động, hôn loạn cũng vô pháp hữu hiệu ngăn chặn. Khi Trương Dương đem nhánh thứ 9 phá giáp truy cũng cho đã dùng hết thời điểm, hậu phương lớn 3 vạn quân đội bạn tinh nhuệ rốt cục xuất động, lấy trọng binh xuất kích ma binh cánh phải. Ha ha, ha nghiệp đỉnh lao thất phu, cho đến ngày nay Ngươi cũng không phải cần nhờ ta cái kia hiền chất đến phá trận a. Đại quân công kích, trời long đất nở, mà lao đầu tử lại cười ha ha, hôm nay không cần chết. Đúng vậy, mặc dù Trương Dương chưa hề đem kế hoạch nói ra, nhưng lão đầu tử là ai, gặp gì biết nấy, liền lợi dụng Trương Dương cái tiếc cơ hồ trăm ngàn chỗ hở kế hoạch chế định một cái mới kế hoạch. Tại trong hỗn loạn, mượn Trương Dương phá giáp truy vi hiệp, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền ám sát ma binh cánh phải quan chỉ huy, lúc này mới đã dẫn phát ma binh cánh phải hỗn loạn lớn hơn. Dưới loại tình huống này, tọa trấn hậu phương 3 vạn quân đội bạn là nhất định phải xuất kích. Thù riêng về thù riêng, thù cũ về thù cũ, dù là thành tưởng kêu bên trên an vị lấy 10 cái trở lấy nhìn hắn tiểu ra cả nhà chết mất quý nhân, cái kia đại tướng quân Chương Nghiệp Đỉnh cũng nhất định phải bắt lấy cái này tuyệt hảo chiến cơ, thừa dịp ma binh cánh phải hỗn loạn, trực tiếp trọng binh để lên. Bằng không mà nói, hắn Chương Nghiệp Đỉnh xứng đáng những cái kia quý nhân, liền có lỗi với thủ hạ quân tướng, nhất là nơi đó còn đứng lấy tiền nhiệm đại tướng quân, hắn chẳng lẽ liền không sợ thủ hạ bất ngờ làm phản. Thật coi đại quân tác là phụ nhân ở giữa trò đùa. Có tuyệt hảo chiến cơ thời điểm không xuất kích, sau đó lại phải bỏ ra thảm liệt tổn thất thắng được một trận chiến này. Vậy cái này nhánh quân đội quân tâm sĩ khí cơ bản liền xong đời cho nên nếu như nói Trương Dương kế hoạch liền là lên không nổi đài phế liệu như vậy lao đầu tử chơi liền là dương ưu bằng không mà nói chỉ bằng Trương Dương cái kia chính chi phá giá truy, nghĩ đục xuyên mấy vạn ma binh quân trận còn muốn không người tử thương cái này đứa nhỏ ngốc có phải hay không bị hóa điên Quân quận binh phong cấp tốc vượt qua lao đầu tử cùng tiểu ra tử đệ ra quyến thỉnh thoảng sẽ có binh sĩ đem từng cái túi nước lương khô ném ở xe ngựa bên trên đương nhiên càng nhiều hay là vứt xuống từng nhánh nọ mũi tên nọ mũi tên không thể vứt hết Trọng nỏ cũng không thể ném, nhưng là tác chiến bên trong, ai biết ta bắn đi ra bao nhiêu chi nỏ mũi tên a. Chờ đến trương dương ý thức được đằng sau phát sinh biến hóa thời điểm, đại cục đã định, thậm chí đều không cần bọn hắn xung phong, càng nhiều binh sĩ tự động thay thế bọn hắn, thiết lưu, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đoạt lấy ngốc đầu lĩnh cứ điểm, sau đó một hơi đem ma binh giết lùi năm dặm, đại thắng mà về. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế. Tiểu tử, người có phản cốt? Như cũng như là giống như nằm mơ ngồi tại đã không có một địch nhân ngốc đầu lĩnh cứ điểm bên trên. Lão đầu tử câu nói đầu tiên liền dọa đến Trương Dương khẽ run dậy. "Ngươi à, vẫn là đem sự tình nghĩ quá đơn giản, vừa rồi một trận chiến này, ngươi nếu là sớm một chút đem ngươi kế hoạch hay nói ra, ân, giống như cho dù tốt cũng liền kết quả như vậy, tóm lại, hiện tại Lao phu là tin ngươi, chúng ta chỉ ít có thể lấy tại cái này ngốc đầu lĩnh bên trên thủ vững 5 ngày, sau đó lại đi chết." Trương Dương nhìn xem Lao đầu tử, đã không muốn nói cái gì. Lao đầu tử lại không buông tha hắn, như cũ ý vị thâm trường nói, "Tiểu tử, ngươi có phản cốt, lão phu đôi mắt này nhìn người sẽ không sai, nếu ngươi vi thần Lão phu sẽ đề nghị bệ hạ làm thịt ngươi, nhưng nếu ngươi là vua, vậy thì không phải là vấn đề. Nhưng bây giờ, lão phu chỉ nói một câu, đại ngụy khí số chưa hết. Trương Dương khỏe miệng co giật, không biết nên nói cái gì cho phải. Lao đầu tử bỗng nhiên cười một tiếng. Việc này nói chi còn sớm, trước hết nghĩ biện pháp sống sót đi, tiểu tử, chúng ta bây giờ có 6000 chi nỏ mũi tên, đầy đủ 10 ngày lương thảo, thanh thủy, thế nhưng là chúng ta rốt cuộc mượn không đến đại thế, ngươi nhìn, Trương Nghiệp Đình đã thu binh, những ngày tiếp theo, chúng ta không chết, bọn hắn liền sẽ không khỏi phản kích. Ma Ma binh chậm nhất sẽ ở đêm nay trước đó đối ngốc đầu lính triển khai quân công. Chương 101, Ngẫu nhiên binh phủ. Ngốc đầu lính coi là thật núi như kỳ danh. Đây là một tòa cao trùng hơn 50m cô phòng, từ trong tới ngoài, toàn bộ đều là cứng rắn nham thạch. Ba mặt đều là vết núi, chỉ có mặt phía bắc là một đầu 70 độ dốc đứng. Đỉnh núi diện tích lớn ước 300 mét vuông tả hữu, tính cả hướng bắc mặt dốc đứng dọc theo người ra ngoài một đoạn, tổng diện tích cũng bất quá là 500 mét vuông trên dưới, cho nên đóng quân 100 tên lính cũng đã là cực hạ. Đã từng đại Ngụy Vương triều chiều cũng ý đồ tại cái này ngốc đầu lĩnh bên trên tu kiến một tòa kiê cố tràn đầy kỳ tư diệu tưởng cứ điểm đồng thời bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được cái này cứ điểm nhiều nhất thời điểm có thể chứa đựng hơn 300 người cùng một 200 em ở bên ngoài hắc nham cứ điểm hô ứng lẫn nhau một lần để thận tộc ma binh chịu nhiều đau khổ thẳng đến về sau thận tộc ma binh binhrời vô số tủi, vây quanh ngốc đầu lĩnh một thanh đại hỏa đốt thấu bầu trời từ đó không còn có kia một nhiệm kỳ đại tướng quân nguyện ý tại ngốc đầu lĩnh lâu giải chú binh cho nên láo đầu từ nói không saiỏ công chỉ có thể mình cho mình Chúng ta không thể trốn đi sao? Đây là Trương Dương tại đầy đủ hiểu rõ ngốc đầu lĩnh cứ điểm tình huống sau hỏi ra câu nói đầu tiên, không phải hắn thật muốn chạy trốn, mà là hắn muốn đánh giá tương lai trò chơi bắt đầu sau hướng chỗ nào phá vây. Thành lập một cái vương chiều không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên phải có một chỗ đầy đủ ổn định căn cứ địa, nếu không luôn bị vây ở cái này, ngốc đầu lĩnh cứ điểm bên trên, còn làm cái gì tiềm long a? Chén cái gì bá nha? Đào Tẩu, Người trốn nơi nào? Hướng phía tây bắc hướng, liền là Hắc Nham cứ điểm, lại về sau liền là Thiên Lương Sơn trưởng thành một đường, liên miên 3000 dặm. Một mực phong tỏa ngăn cản đi Tây Phương con đường, đi qua hơn 500 năm đến, thận tộc Ma binh vô số lần tiến đánh đều vô công mà trở lại. Hướng về phía đông nam hướng, liền tất cả đều là thận tộc Ma binh chiếm lĩnh khu vực, chúng ta chút người này, canh giữ ở ngốc đầu lĩnh cứ điểm còn có thể kiên trì mấy ngày, đến đất bằng, một trận tao ngộ chiến chúng ta liền sẽ chết hết rơi. Lão đầu tử giờ phút này rất là tràn đầy phấn khởi cùng Trương Dương nghiên cứu thảo luận xung quanh địa hình, trong đầu không biết chuyển cái gì suy nghĩ, hoặc là chờ mong Trương Dương lại có cái gì hành động kinh người. Chúng ta muốn trùng kiến ngốc đầu cứ điểm, nhưng là hiện tại, bá phụ ta hy vọng ngươi dẫn người thay ta thu thập càng nhiều tuổi Trương Dương đang quan sát trong chốc lát trung quanh địa hình địa vật về sau cuối cùng vẫn làm ra quyết định này không sai phiến khu vực này bên trong đại ngụy cùng ma binh thế lực đều là cải năng lượng căn bản không có bọn hẳ cái này một tiểu chi phản quân hoạt động chỗ trống chỉ có ngốc đầu lĩnh là song phương đều không ớn lại đều không coi trọng ba ngày sau đó không đúng phải nói còn có 2 ngày không 16 giờ nội dung cốt truyện liền sẽ chính thức triển khai đến lúc đó Trương Dương sẽ có 500 tên lính và số lượng không ít vật tư cung ứng Nhưng thật coi là dạng này liền có thể gối cao không lo sao? Đại ngụy bên kia, chương nghiệp đỉnh xuất lĩnh quân đội tổng số liền cao tới 5 vạn người, mà đối diện tận tộc ma binh số lượng cũng tại chừng 10 vạn, đội trưởng cấp binh sĩ lại như thế nào? Tại dạng này thiết lưu trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên hắn nhất định phải tại song phương đều không có kịp phản ứng trước đó, để ngóc đầu lĩnh cứ điểm biến thành một tòa không thể tùy tiện phá được cứ điểm. Về phần nói lao đầu tử lo lắng nhất hòa công, à, Trương Dương hiện tại không sợ nhất liền là hỏa Tiểu tử, không có củi, nơi này mấy năm liên tục đại chiến, ngay cả cây cối đều không có. Ngươi có phải hay không cử chỉ đến rổ, hay là có cái gì thạch phá thiên kinh kế hoạch? Lao đầu tử rốt cục vẫn là đè nén không được lòng hiếu kỳ của hắn. Không có, bá phụ, ta chính là muốn trùng kiến ngốc đầu lĩnh cứ điểm mà thôi, nếu như không có củi, như vậy có thể hay không làm phiền bá phụ hạ lệnh, để cho người ta đi tới mặt đem những cái kia mũi tên binh khí thu thập một cái. Trương Dương chỉ chỉ phía dưới chiến trường, vừa rồi một trận chiến, cái kia trương nghiệp đỉnh vì vây chết lao đầu tử, ngay cả chiến trường cũng chỉ là thô sơ giản lược quét dọn một lần, cho nên còn có rất nhiều tổn hại binh khí cùng mũi tên có thể thu thập đi lên chính ngươi hạ lệnh, ngươi bây giờ thế nhưng là tử sĩ doanh thống lĩnh. Lão đầu tử hầm hừ đi, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Trương Dương cuối cùng có thể chỉ huy cái này tử sĩ doanh. Để Kiêu Thúc Chí mang theo một số người đi quét dọn chiến trường, Trương Dương liền tranh thủ thời gian xem vừa rồi một trận chiến thu hoạch. Hắn dùng chín tri thượng phẩm pháp khí thiết dắt truy, tại ngắn ngủi 5 giây thời gian bên trong đánh chết 982 tên ma binh, ở trong đó đội trưởng cấp ma binh 320 tên, tinh nhuệ cấp ma binh 450 tên, còn lại đều là phổ thông ma binh. Không sai, ma binh bên trong cũng có phổ thông. Sức chiến đấu cũng liền so với người bình thường tương tự hơi mạnh Cho nên bàn về thu hoạch hắn là thu hoạch lớn Hoàn chỉnh đội trưởng cấp ma hồn 320 đầu Đội trưởng cấp ma huyết 15.200 đơn vị Hoàn chỉnh tinh nhuệ cấp ma hồn 450 đầu Tinh nhuệ cấp ma huyết 22.500 đơn vị Hoàn chỉnh phổ thông cấp ma hồn 212 đầu Phổ thông cấp ma huyết 10.600 đơn vị Đại ngụy Vương Triều danh vọng 49.10 điểm Kim sát thiên bình Tâm niệm vi động, kim sát thiên bình tại trong tầm mắt lộ ra Một mặt là 320 đầu hoàn đội trưởng cấp ma hồn Một mặt là một cái lớn chừng bàn tay đông tây, rất mơ hồ, thấy không rõ lắm. Nói rõ, duy nhất một lần thu hoạch được vượt qua 300 đầu trở lên hoàn chỉnh màu trắng linh hồn hoặc 9 đầu hoàn chỉnh màu vàng kim nhạt linh hồn, đem tự động kích hoạt loại thứ 5 giao dịch hình thức, chú thích, vẹn vẹn khi lần giao dịch hữu hiệu. Đã là loại thứ 5 giao dịch mua thức. Trương Dương trong lòng rất chờ mong, lập tức lựa chọn giao dịch. Bạch quang lóe lên, trong tay hắn liền có thêm một khối chiếu nặng vật thể, lớn chừng bàn tay, chất liệu hẳn là vì đồng sao, phía trên khắc đầy mây văn, qua, đằng sau khắc lấy một cái binh chữ. Ngươi thu hoạch được một khối ngẫu nhiên binh phù, ngươi có thể chiêu mộ 10 cái ngẫu nhiên binh chủng, bao quát toàn bộ trang bị. Chú thích: Binh chủng vì đội trưởng cấp, lại binh chủng thuộc loại giới hạn tại thế giới này xuất hiện binh chủng. Ta đi, cái này hũ hàng. Trương Dương phiền muộn, hắn nhưng là bỏ ra 320 đầu hoàn chỉnh đội trưởng cấp yêu hồn a, đó là có thể cường hóa 320 tên đội trưởng cấp binh sĩ, kết quả hiện tại, thế mà mới có thể ngẫu nhiên chiêu mộ 10 cái, cái này kim sắp thiên bình quả nhiên thật đáng thương. Bất quá như thay cái mạch suy nghĩ ngẫm lại, này bằng với là tùy thân mang theo 10 cái đội trưởng cấp binh sĩ. Thời khắc ngấu chốt sẽ không sợ a nhất là có thể giữ phòng địch nhân ám sát Tỷ như ngày sau Trương Dương làm hoàng đế có phải hay không muốn để phòng bị ám sát hoặc là hoàng Thái tử trọng thần cái gì mỗi người một khối ngẫu nhiên binh phủ thời khắc ngấu chốt liền có thể cứu mạng A tương phản cái này ngẫu nhiên binh phủ nếu là cầm lấy đi huyền vềễ thế giới hoặc là tiên hiệp thế giới liền không có mãnh liệt như vậy dùng đem cái này ngẫu nhiên binh phủ thu vào Trương Dương tạm thời không có ý định sử dụng hiện tại mới là nhiệm vụ bắt đầu ngày đầu tiên hay là không muốn cho địch nhân quá nhiều kinh hỉ mà lại bọn hắn mang theo lương thảo thanh thủy không nhiều Chiêu mộ đi ra liền dễ dàng đối bụng. Sau đó Trương Dương tiếp tục xử lý thu hoạch. 212 đầu phổ thông ma hồn, hết thảy bán đi, mỗi đầu giá trị 30 không điểm năng lượng, đến 6300 không điểm năng lượng. 450 đầu tinh nhuệ cấp ma hồn, cũng hết thảy bán đi, mỗi đầu giá trị 80 không điểm năng lượng, đến 36000 không điểm năng lượng. Tính cả trước đó còn lại 12 vạn điểm, trước mắt trong tay của hắn năng lượng đã cao tới 54 vạn điểm, nghe đơn giản thiên văn sổ tự, rất là để hắn cảm thấy có chút kinh tế sụp đổ dấu hiệu. Bất quá cân nhắc đến hắn sau đó phải làm sự tình. Hắn đều hận không thể loại này sụp đổ tới càng nhiều càng tốt. Đúng vậy, Trương Dương dựa vào cái gì khẩu suất cuồng luôn muốn trùng kiến ngốc đầu lĩnh cứ điểm? Dựa vào cái gì? Coi như hắn là tu thiên giả, Ngụy, vậy cũng không có lý do chống giống tu kiến ra đi. Cho nên hắn dựa vào là chỉ có thể là thần kỳ pháp lực. Nếu như bây giờ cho hắn thời gian một năm, như vậy hắn có thể chậm rãi dùng linh hồn lực trường đi chiết xuất ma huyết, sau đó thu hoạch được pháp lực, lại dùng pháp lực đi cắt chém nham thạch, hòa tan nham thạch. Nhưng là hắn có thời gian không? Không có. Hắn chỉ có thể sử dụng loại này làm cho người sụp đổ phương pháp. Tại Kim Sắc Thiên Bình bên trên để vào 1000 đơn vị đội trưởng cấp ma huyết, lập tức liền có tin tức chiếu rọi. Phải chăng từ đội trưởng cấp ma huyết bên trong chiết xuất ma lực? Phải chăng từ ma lực bên trong chiết xuất pháp lực? Vâng, xác định. Khấu trừ 10000 không điểm năng lượng, ngươi thu hoạch được 10 đơn vị ma lực. Khấu trừ 10000 không điểm năng lượng, ngươi thu hoạch được 10 đơn vị pháp lực. Trong nháy mắt, Trương Dương liền thu được 10 đơn vị pháp lực, nhưng hắn cũng lập tức tiêu hao 200000 điểm năng lượng. Cảm giác này là rất hô tra, có chút cùng loại dùng xăng đến đan, tiêu hao tài nguyên biển đi. Vô luận như thế nào, Ngày sau ta đều muốn cho mình làm một cái vô tận đan điền, bên trong đầy pháp lực, mỗi ngày nhưng kinh tiêu hao còn không sợ. Trương Dương rất tán nghiệm, không có cách, thân thể của hắn cho đến bây giờ đều không thể dự trữ pháp lực, mà lại lúc trước hắn còn hỏi qua vị kia địa cầu đồng hương, có cái gì công pháp có thể cho tự mình tu luyện ra đan điền bên trong kinh mạch, đáp án là không có, chỉ ít hắn không biết. Có lẽ đáp án này chỉ có thể là lúc nào nuốt viên kia nhất phẩm trúc cơ đàn, đủ tư cách tiến về tiên hiệp thế giới mới có thể giải quyết. Phun ra một ngụm trọc Trương Dương để cho mình trong lòng mặt trái suy nghĩ cấp tốc tiêu tán. Sau đó hắn liền dùng linh hồn lực trường bao vây lấy cái kia mấy đơn vị pháp lực, đi đến góc đầu lĩnh, cứ điểm biên giới, xác định một cái đại khái khu vực, hắn liền thao túng một sợi pháp lực, như là cắt bánh gạ tổ, trực tiếp liền đem dưới chân nham thạch cho rèn luyện. Không sai, chỉ có thể rèn luyện, hắn còn làm không được điều khiển pháp lực, như là kiếm ánh sáng xiêu siêu xiêu cắt chém không ngừng. Mấy phút đồng hồ sau, tại trọn vẹn tiêu hao một đơn vị pháp lực về sau, nguyên địa xuất hiện một cái sâu 3m, rộng 3m, dài 3m hô to, thanh này tiêu ra từ đệ, phụ nữ trẻ em, còn có này lão đầu tử đều dọa đến run run. Trương Dương cũng không cùng bọn hắn giải thích, hiện tại bọn hắn sẽ kinh ngạc, đó là bởi vì bọn hắn còn không có bị trò chơi kiến thôn lệnh cho ghi tên, một khi ghi tên, thân vẫn sẽ bị dọa đến run rẩy không ngừng. Trên bản chất, Trương Dương hành động như vậy thuộc về bất hắc, không phải người quá thay. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy tương lai của hắn lao bà đã cách hắn đã đi xa, lao đầu tử là sẽ không để cho nữ nhi của hắn gả cho dạng này một cái quái vật. Ai? Hiên tế A, ngươi đây là đang sử dụng tiên pháp sao? Ngươi không phải là gặp tiên nhân. 1 giây đồng hồ về sau, Trương Dương liền thấy lão đầu tử cái kia định nọ biểu lộ Tiên nhân ngươi tầm tầm à, nói xong không đánh mặt. Bá phụ, tỉnh, ngươi biết cái gì gọi hóa học sao? Nóc đầu lĩnh nơi này sở dĩ không có một mảnh cỏ, không phải là bởi vì chết quá nhiều người, mà là nơi này quặng sát hàm lượng cao tới 75%, ta hiện tại đang dùng nhiệt độ cao làm nóng phương pháp tại luyện thép. Muốn đủ nhiều nỏ mũi tên sao, muốn thuần cương chế tạo tâm chắn sao, muốn thép tinh rèn đúc trường đao sao, nơi này, cái gì cần, có đều có. Trương Dương hảo dừng lại lừa dối, cuối cùng đem lao đầu tử cho lửa rối quẻ, tu tiên, tu cái giám a, lão tử còn trông cậy vào ngươi mang cho ta binh đánh trận đâu. Bất quá, nóc đầu linh bên trên nham thạch ngậm thất lượng, tốt ta, đây là sự thực lừa dối, 10% cũng chưa tới. Sau đó, giải quyết lao đầu tử Trương Dương ngay tại lao đầu tử cái này chân chính thiên tài quân sự chỉ huy xuống bắt đầu đào móc. Nóc đầu linh đặc điểm lớn nhất liền là tất cả đều là tảng đá, hơn nữa còn phá lệ cưng, rắn, vết nước ít, phong hóa trình độ yếu. Trương Dương ở bên ngoài cho lưu lại 3 mét dày tầng nham thạch, dạng này coi như tương lai bị địch nhân pháp sư vành kích còn không sợ. Vị trí trung tâm thì không ngừng hướng phía dưới, hình thành một cái tròn vẹn năm tầng cao 20 mét thành lũy. Không sai. Toàn độ ngốc đầu lĩnh đỉnh núi này đều biến thành thành lũy, khoan hay nói, cái này ngoại hình rất thích hợp. Về phần thành lũy cửa ra vào, liền thiết lập tại mặt phía bắc, chỉ cần đem cái kia to lớn dốc đứng cho móc xuống, một tòa độc lập thành lũy liền thành hình, đến lúc đó phía trên lại mở ra xạ kích lỗ, hoàn toàn có thể tàng binh mấy trăm người, có thể ngăn cản trên vạn người tiến công. Liên là công trình này lượng quá lớn, Trương Dương rất lo lắng pháp lực không đủ a chương 102, dạng này chi kỷ, xin cho ta đến đánh. Không xong, mà binh công tới. Ngay tại Trương Dương cùng lao đầu tử đang nghiên cứu thành lũy phòng ngự cơ chế thời điểm, cái kia phụ trách đứng tại cứ điểm điểm cao nhất canh gác người bỗng nhiên gọi lên, tiếp lấy liền gõ cảnh báo đồng la, cũng sớm, có nhanh tay phụ nhân tại đã sớm để đặt địa phương tốt đốt lên khói báo động. Trương Dương cùng lao đầu tử thì là hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Ma binh thua chạy mới bất quá một giờ mà thôi a. Cái này không thích hợp, từ khi Hắc Nham cứ điểm thành lập đến nay, mỗi lần thận tộc ma binh bị đánh lui, nhanh nhất cũng phải cách cái hơn nửa ngày mới có thể lần nữa tiến công, hơn nữa nói nhóm lần này Trương Vong còn không nhỏ. Không có đạo lý mới ngắn như vậy thời gian liền tiến công a. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đối Lao phu che giấu cái gì? Lao đầu tử không hổ là người già thành tinh, một câu thẳng vào chỗ yếu hại. Mà hắn cũng không có đoán sai, trước tiên, Trương Dương liền đã biết là chuyện gì xảy ra. Có thể làm cho thận tộc Ma binh không để ý vừa rồi một trận chiến to lớn thương vong, trong thời gian ngắn ngủi như thế khởi xướng tấn công lần thứ hai khẳng định là có nguyên nhân, dù sao Ma binh cũng là huyết nục chi khu, cũng là cần sĩ si khí, bọn chúng cũng sẽ không đối chết đi đồng bạn tở ơ, làm sao có thể nói tiến công liền tiến công, vậy quá trái với lễ thường cho nên chỉ có thể sẽ có một nguyên nhân Trương Dương tiềm long thân phận bại lộ hoặc là đối phương vẹn vẹn hoài nghi nhưng đây đã là đầy đủ hiện tại còn chưa bắt đầu liền xử lý một cái tiềm long đối thủ loại thu hoạch này không cách nào tưởng tượng cũng sẽ thúc đẩy bất luận kẻ nào làm như thế bao quát Trương dương mình bất quá giờ phút này đối mặt lao đầu tử hắn là không thể nào nói ra mình là cái gì tiềm long loại này lời nói ngu xuẩn hắn chỉ là lộ ra một loại tương đương vô tội lại vẻ mặt mà mịt mà không đợi lao đầu tử lần nữa nổi lên hắn một con rể bỗ nhiên liền thất kinh gọi lên nhạc phụ đã nhân không xong Những cái kia ma binh tự hồ mang theo lượng lớn tủi, bọn chúng phóng hỏa đốt rừng. Cái này một lời rơi xuống, ngốc đầu lĩnh cứ điểm bên trong khí khí lập tức liền sụp đổ đến điểm đóng băng, tất cả mọi người hoảng loạn lên, thậm chí nghĩ đến lập tức thoát đi ngốc đầu lĩnh, chỉ có Trương Dương cùng lao đầu tử là tỉnh táo. "Tốt a, ta có biện pháp, bá phụ người đến trấn an bọn hắn, lúc này trốn xuống núi không thể nghi ngờ là chịu chết." Trương Dương chỉ có thể nói như vậy, sau đó tiếp tục dùng pháp lực khai thác bên trong pháo đài, thẳng đến mười đơn vị pháp lực toàn bộ dùng xong, cái này ngốc đầu lĩnh phía trên liền thêm ra tới một cái hầm hang đá. Độ cao 2m Diện tích ước 100 mét vuông, chỉ có một cái cửa ra vào, bốn cái xạ kích lỗ, tương đương an ổn, chỉ cần lui đi vào, địch nhân căn bản công không được, ngoại trừ hỏa công. Đem tất cả phụ nữ trẻ em đều đưa vào đi, lao đầu tử liền bắt đầu triệu tập tiểu ra tử đệ chế định chiến đấu sách lược, Trương Dương thì mặt không thay đổi đứng tại bên bờ vực nhìn xem chi tiết trùng trùng điệp điệp đánh tới ma binh. Binh lực không nhiều, cũng liền 5000 tả hữu, cái này càng chắc chắn lúc trước hắn phán đoán. Bởi vì trò chơi còn chưa bắt đầu, mặc dù đã có 982 cái tranh thiên hạ tiềm long vào chỗ, nhưng nếu là tiềm long, vậy dĩ nhiên là không vì người chỗ chú mục càng không khả năng là giờ phút này nắm giữ trọng binh đại quân người. Cho nên, đối phương có thể triệu tập 5000 binh mã, kỳ thật tại tất cả tiềm long bên trong đều là tương đương xuất sắc. Cái này 5000 ma binh tốc độ tiến lên rất nhanh, lại chỉ có 1000 người con tuổi khô, mục tiêu chính là ngốc đầu lĩnh cứ điểm, bất quá Trương Dương không có phát hiện có cái nào là quan chỉ huy, hoặc là tiềm long, yến thôn lệnh cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Bất quá không quan trọng, 5000 ma binh, thật lớn một ngụm thịt mơ a. Lúc này lão đầu tử đã an bài tốt chiến lược, tính cả chính hắn, 23 cố trọng đều gác ở bên bờ vực. Chuẩn bị xạ kích, đối phương muốn phóng hỏa, khẳng định trước tiên cần phải que tuổi chồng chất đến dưới vách núi, lúc này liền là tốt nhất bắn giết thời cơ, mặc dù cái này như cũng không có khả năng ngăn cản mục đích của địch nhân, nhưng giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm được a. Đều lui về, không muốn lãng phí nỏ mũi tên, còn có người, bá phụ, tất cả mọi người tiến vào nội bảo, không, có ta mệnh lệnh, không cho phép ra tới. Trương Dương đương nhiên mở miệng nói. Ha ha, tiểu tử, người là cái thá gì? Lần này, rốt cục lao đầu tử một con rể bất mãn, đối bọn hắn khoa tay múa chân còn chưa tính. Ngay cả vang danh thiên hạ đại tướng quân cũng là người có thể chỉ huy. Trương Dương rất muốn quay đầu một đạo giam cầm pháp thuật đem cái này phức tạp ra hỏa mê đi đi qua, bất quá hắn cuối cùng vẫn không có quay đầu. Lập Y không phải tại lúc này, mà lại ra hỏa này cũng coi là mình anh em đồng hao, cho hắn một cơ hội đi. Yếu miệng, lui về. Giảo Hoạt lao đầu tử đợi 3 giây, nhìn Trương Dương không có lên tiếng, liền vung tay lên, người cả nhà đều chen vào nội bảo. Rất nhanh, Ma binh tiến vào tầm bắn, bọn chúng bên trong lập tức phân ra 1000 tên đại thuần binh sĩ, kết thành toán trận, che chở lấy gánh vác tuổi ma binh tới gần bất quá kỳ quái là, bọn chúng không có que tủi ném ở dưới vách núi, mà là ném vào khoảng cách vách núi còn có hơn trăm mét địa phương, nhanh chóng chất thành một tòa núi nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Trương Dương ngạc nhiên vô cùng, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, đối diện xuất hiện một vị chi kỷ của hắn. Một cái đồng dạng không cách nào nắm giữ hỏa cầu pháp thuật, cho nên bị ép mở ra lối riêng, dùng linh hồn lực trưởng mô phòng pháp lực cấu tạo, vượt qua thứ nhất đóng kín viên, trực tiếp tiến vào thứ hai đóng kín viên, từ đó có thể đạt tới phong thích uy lực mạnh hơn hỏa cầu pháp thuật kỳ tài. Mà lại không hề nghi ngờ, đối phương linh hồn cường độ cũng là A siêu phàng. Không phải căn bản tới không được siêu phàm thí luyện, cũng lấy không được ra trợ trận. Nhế răng cười một tiếng, Trương Dương liền lui trở về, nếu là chi kỷ, đó là đương nhiên là biết người biết ta. Hắn biết rõ loại này dế nuôi thức hỏa cầu pháp thuật y lực lớn bao nhiêu, nhưng tương tự cũng rõ ràng loại này hỏa cầu pháp thuật tai hại là cái gì. Huynh đệ, đa tạ ngươi vì lội ra đầu này nguy hiểm con đường, nếu không ngày sau ta lại làm như vậy, chết khả năng chính là ta. Gọi ra Kim Sắc Thiên Bình, Trương Dương không nói hai lời, liền lại tiêu hao 200.000 điểm năng lượng, chết suất 10 đơn vị pháp lực, sau đó hắn liền ghé vào nham thạch đằng sau cẩn thận quan sát. Lúc này, cái kiếp thủ đã xếp hoàn tất, mười mấy cái ma binh cùng tiến thủ siêu siêu siêu thả ra hỏa tiễn, trong đáy mắt, hỏa diễm bốc lên, khói đặc cuồn cuộn. Xuyên thấu qua cái này khói đặc, Trương Dương liền thấy mấy trăm tên cầm trong tay đại thuần cao lớn ma binh tạo thành một cái kín không kẽ hở trận liệt, hướng về đóng lửa tới gần. 100m, 80m, 60m, chính là cái này khoảng cách, người không biết nội tình nhìn không ra manh mối gì, nhưng Trương Dương đã sớm chơi qua vô số lần, cho nên là hắn có thể tinh chuẩn nắm chắc đối phương mỗi một cái trình tự. Linh hồn lực trường thả ra, áp xúc. Cấu trúc thứ hai đồng kiến viên, thôi động đường cong luật trưởng, ta đụng, tiểu tử này còn cần pháp lực để chống đỡ, đủ âm hiểm a, cái này nếu là đem như thế một đống lớn lửa, không sai biệt lắm mấy ngàn lập phương hỏa diễm đều cho hút vào đường cong luật trưởng, lại tiến hành áp thụ, cuối cùng lại ném đi lên, sợ không phải so ra mà vượt 10 khóa hạng nặng đạn tháo, núi này đầu đều có thể cho tiêu diệt mười mấy mét. Trương Dương một bên phán đoán lấy, một bên cũng đang bay nhanh dùng pháp lực ôn dưỡng chế tạo ra một chi phá giáp truy, hắn không cần đối kháng cái kia kinh khủng đại hỏa cầu, cũng không cần tìm ra vị kia chi kỳ chân thân vị trí chỉ cần biết đối phương chừng nào thì bắt đầu cấu trúc thứ tư đóng kín viên như vậy đủ rồi. Rất nhanh, tại cái kia to lớn hỏa diệm sơn bên trên, một đầu hỏa long xuất hiện, tiếp theo là đầu thứ hai, điều thứ ba, phản phất có một cái vô hình ngụm lớn ngay tại thôn vệ. Cái kia cự hình đóng lửa mỗi dây đều có thể tạo ra trên trăm mét khối hỏa diễm, mà cái kia đường công lực trường thôn vệ tốc độ lại có thể đạt tới mỗi giây 50 mét khối, cái này so trương dương còn muốn tinh thông a. Ghê vớm lê vớm, đây thật là một cái chí kỳ. Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, đống tiên núi nhỏ tuổi bởi vì dạng này thôn vệ liền bị đầy đủ thiêu đốt đến không sai biệt lắm. Mà cùng lúc đó, một cái đáng sợ đại hỏa cầu cũng tại hơn 150m bên ngoài không trung thành hình. "Tốt da, ta sai rồi, uy lực này ít nhất là một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân." Trương Dương không còn dám chờ đợi, bởi vì đối phương linh hồn lực trưởng rõ ràng mạnh hơn hắn, không chừng là cấp A, lời như vậy, hắn rất có thể không kịp phản ứng, đối phương liền đã cấu trúc ra càng mạnh càng nhanh thứ tư đóng kín viên. Liền là giờ phút này, Trương Dương bỗng nhiên bộc phát ra linh hồn lực trường, chi kia bị trọn vẹn ba đơn vị pháp lực ôn dưỡng đi ra phá giáp truy liền như là một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt đâm rách cái kia đại hỏa cầu. Ân Không có động tính, bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Trương Dương toát ra một đầu mồ hôi lạnh, hắn biết lúc này gặp được đối thủ, vị tia chi kỷ trong tay pháp lực cư nhân như thế nhiều, đem đường công lực trường duy trì đến như là tường đồng vết sát, một chi bi lực tương đương với đỉnh cấp pháp khí phá giáp truy xuyên tấu đi thế mà ngay cả cái nước phiêu đều không có. Thời khắc nguy cấp, Trương Dương cũng không thèm đếm xỉa, toàn bộ linh hồn lực trường bao phủ tới, khóa chặt cái kia đại hỏa cầu, kết quả đối phương linh hồn lực trường đem đại hỏa cầu quyền khống chế nắm giữ hất nước không tiến, căn bản đoạt không được. Thậm chí hắn đều có thể từ linh hồn lực trường giao phong bên trong cảm nhận được đối phương loại kia hí ngược cùng tâm tình đặc ý. Hắn căn bản bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lấy tốc độ nhanh hơn hoàn thành thứ tư đóng kín viên cấu trúc, đại hỏa cầu bay lên. Ngươi bị lừa rồi. Trương Dương giống to, linh hồn lực trường trong nháy mắt thẩm thấu viên kia đại hỏa cầu, bởi vì giờ khắc này đối phương đã đem linh hồn lực trường thu hồi, dù sao hỏa cầu này đã mở động cơ, thiết lập điểm rơi tọa độ, tương đương với đạn ra khỏi nòng, hết thảy đều kết thúc. Nhưng Trương Dương trở chính là cái này cơ hội, bởi vì hắn biết, tại hỏa cầu pháp thuật thứ tư đóng kín viên bên trong Có một cái pháp lực kết cấu là có thể xuyên thạc. Nhớ ngày đó hắn là đánh bậy đánh bạn, đem một cái thú nhân pháp sư thả ra hỏa cầu cho ở giữa không trung sớm dẫn nổ, đây là một cái thuộc về chương dương phát hiện của mình, tựa như là sinh vật học gia tình cờ ở trong phòng thí nghiệm phát hiện penicillin, là tình cờ, trùng hợp, không phải có thể thông qua đại lượng thí nghiệm cùng thôi diễn có thể lấy được kết quả. Chí ít lúc trước thú nhân bộ lạc nghiên cứu gần một tháng, cho dù là bọn họ phục chế tương tự độ tám thành giam cầm chim ô, nhưng cũng không cách nào làm rõ ràng hỏa cầu vì cái gì có thể giữa không trung sớm dẫn nổ, mà lại uy lực chí ít tăng lên gấp 3. Bao quát trước mắt vị này rõ ràng mạnh hơn Trương Dương lớn chỉ kỷ, nó cũng sẽ không biết, lại vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Viên kia mang theo uy lực cực lớn hỏa cầu đằng không mà lên, trong nháy mắt liền lên cao hơn trăm mét, khoan hãy nói vị này chi kỷ thứ tư đóng kín viên chơi đến thật là khéo riệu, đều đã vận dụng đường vòng cung. Thế nhưng tại lúc này, Trương Dương linh hồn lực trường rốt cục thành công tìm được cái kia pháp lực kết cấu, liền như là nhấn xuống chốt mở. Không không không một giây. Hắn thu hồi linh hồn lực trường, sau đó liền là một đạo đất núi chuyển, như núi kêu biển gầm kinh khủng âm bảo. To lớn sóng xung kích trực tiếp đem tại 150 m bên ngoài Trương Dương cho sông đến bay ra ngoài, nếu không phải một cái đại thủ hợp thời bắt lấy hắn, hắn đại khái liền muốn ngã xuống vết núi, chưa xuất sư đã chết. Sau đó, hắn cái gì cũng không biết. chương 103, làm vương tiến phong. Trương Dương sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy liền là u ám tiên sáng, sau đó là khét lẹ không khí nhét đầy xoan ngũi, loại kia cực nóng dư ba như cũ bao phủ, hắn đơn giản cho là mình là được đưa vào lò thiêu. Dây rùa lấy đứng lên, Trương Dương liền như bị điên ra bên ngoài chạy Một giây sau hắn nhìn thấy liền là một cái ngày tận thế tới sau cảnh tượng. Cả vùng như cũ đang tiêu đốt, trên bầu trời phiêu đãng màu đen hạt tròn, đem thái dương đều che khuất. Vị tiêu chi kỷ trước đó vị trí, xuất hiện một tòa cự đại hố sâu, quỷ ảnh tử cũng không thấy một cái. Trương Dương chợt cười to, rất là điên, ngôn ngữ đã không cách nào hình dung trong lòng của hắn kinh hỷ. Hắn vậy mà tại nội dung cốt truyện không có chính thức mở ra trước đó liền xử lý một đầu tiềm long. Cảm giác này, vô cùng mỹ diệu. Mở ra kiến tối lệnh, bên trong đã bị lít nha lít nhít tin tức trò chất đầy. Ngươi thành công đánh giết ma giáp thần lần nhất tộc siêu phàm lãnh chúa Tô Đạt Lạc. Ngươi thành công cướp đoạt một khối không chọn vẹn huyền huyễn kiến tố lệnh, bởi vì ở vào siêu phàm thí luyện, lại ở vào đặc thù nào đó tình huống, cho nên coi như đối phương thiết chí người thừa kế, vẫn sẽ bị cưỡng chế rơi xuống. Ngươi thành công cấp đoạt một khối hoàn chỉnh trò chơi kiến thu lệnh. Ngươi thành công thu được một phần không chọn vẹn ma giáp thần lần chủng tộc văn minh dấu hiệu. Ngươi giết chết một đầu tranh bá Tiềm Long, dù là nội dung cốt truyện chưa khai, lần này đánh như cũng hữu hiệu, Tiềm Long tranh bá tổng số người sẽ chỉ hạn định vì 999. Ngươi thu hoạch được một đơn vị vũ khí Nói rõ, đây là thế giới này sở độc hữu, giới hạn tại tiềm long tranh bá, rời đi thế giới này này thuộc tính vô hiệu. Chú thích, mỗi đầu tiềm long ban đầu vương khí một, đánh bại hoặc đánh giết sau như phải. Người trước mắt vương khí số lượng, nhị, cụ thể hiệu quả là, vương khí trị số càng cao, người khống chế trong phạm vi thế lực thiên thai số lượng sẽ càng ít, người khống chế trong phạm vi thế lực dân tâm càng lớn tụ, tướng sĩ tác chiến càng thêm phấn đấu quên mình, đến nơi tìm nơi nương tựa nhân tài phẩm chất cao hơn, hoa màu sản lượng, thương nghiệp phồn vinh trình độ cao hơn. Ngươi thu hoạch được một phần kim sắc hy vọng mạnh mẽ. Từ 100 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ tạo thành, siêu phẩm lánh chúa hoặc tiềm long mới có thể rơi xuống, sử dụng về sau có thể miễn trừ một lần gật bỏ, nhưng vật này nắm giữ hạn mức cao nhất là một, rơi xuống tức khóa lại. Người thành công cấp đoạt một đầu hoàn chỉnh cấp hạ yêu hồn, kim sắc, có thể ra bán. Người thành công cấp đoạt một phần không trọn vẹn ma giác thần lần tinh phách, có thể ra bán. Người thành công cấp đoạt 150 đơn vị ma giáp thần lần tinh huyết, kim sắc, có thể ra bán. Người gián tiếp đánh chết 500 tên đội trưởng cấp binh. Ngươi gián tiếp đánh chết 1500 tên tinh cấp ma binh. Ngươi gián tiếp đánh chết 2000 tên phổ thông ma binh. Ngươi thu được. Hiếu Nghị nhắc nhở, ngươi đã bại lộ, Đại Ngụy Vương Triều mặc dù còn chưa phát giác ngươi chân chính ý đồ, nhưng tất cả Tiềm Long đều sẽ lần lượt biết ngươi tồn tại, không thể nghi ngờ, ngươi đã trở thành ra mặt cái rủi, trong truyền thuyết làm vương tiên phong, xin nhiều bảo trọng. Hiếu Nghị nhắc nhở, ngươi tùy thời có thể lấy sử dụng kim sắc hy vọng mảnh vỡ rời khỏi lần này Tiềm Long tranh bá, nhưng thụ ảnh hưởng này, ngươi đem không cách nào kích hoạt cái khác bất luận một loại nào kiến thức lệnh. Cuối cùng hai đầu tin tức xuất hiện trong nháy mắt để Trương Dương Tử cuồng hỉ trong trạng thái tỉnh táo lại. Hắn lập tức biết vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào. Rời khỏi hắn là sẽ không rời khỏi, đoạn đường này đi tới, hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia yếu bức thái điểu. Quen thuộc siêu phàm lực lượng, hắn làm sao nguyện ý đi làm một cái người bình thường. huống chi, cái này lại không phải địa ngục bắt đầu. Có ba cái điểm mấu chốt ta nhất định phải hiểu rõ cũng một mực nắm giữ. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, Trương Dương liền nhanh chóng tỉnh táo lại. Thứ nhất, góc độ lĩnh cứ điểm là trong mắt của mọi người tuyệt địa, ta ở đây bắt đầu sẽ cho người khác vô số loại bao vây tiêu diệt phương pháp của ta, cho nên phá cục mấu chốt ở chỗ Để tuyệt địa không còn là tuyệt địa, cái này cần ta triệt để đem ngóc đầu lĩnh ngọn núi này biến thành một tòa chân chính cứ điểm, dù là ta vì thế đem toàn bộ thân gia đều tiêu hao hết. Thứ hai, ta nhất định phải tiếp tục tiến giai, vừa rồi vị kia chi kỷ là quá tự đại, đối với hắn hỏa cầu quá tự tin, lúc này mới thất bại trong gắng thức, thế nhưng là hắn cấp há siêu phàm linh hồn cường độ là có thể nghiền ép ta, mà lại 1000 cái tiềm long bên trong, tuyệt đối từng cái đều không tầm thường, ta không chừng gặp được đủ loại biến thái, nếu như ta không tăng lên mình, hậu quả đáng lo. Sau đó liền là cái thứ ba mấu chốt, cũng là trọng yếu nhất. Ta tại huyền huyền thế giới cái thôn kia rơi, cái kia sẽ thành ta có thể hay không tại cái trò chơi này thế giới bên trong xương vương xưng bá mấu chốt. Nếu như ta không hảo hảo phát triển cái này thôn làng, như vậy khi tranh bán nội dung cốt truyện chính thức bắt đầu thời điểm, ta sẽ lấy không được lớn nhất số lượng tài nguyên, 10% đến 30% tỷ lệ a, đó là có thể cải biến hết thảy, nhất là hiện tại ta vô binh không có lương thực, ngay cả nguồn nước đều không có. Như vậy hiện tại, bắt đầu đi, cùng thời gian thi đua. Trương Dương cấp tốc gọi ra Kim Sắc Thiên Bình, bắt đầu cuồng phong quét lá dụng đại bản phá giá. Ngươi lả có hay không bán ra tất cả 2000 đầu không chọn vẹn phổ thông ma hồn. Ngươi thu hoạch được 20000 không điểm năng lượng. Ngươi là có hay không bán ra tất cả 1500 đầu không chọn vẹn tinh nhuệ cấp ma hồn. Ngươi thu hoạch được 60000 không điểm năng lượng. Ngươi là có hay không bán ra tất cả 500 đầu không chọn vẹn đội trưởng cấp ma hồn. Ngươi thu hoạch được 50000 không điểm năng lượng. Trong ngay mắt, Trương Dương có năng lượng liền cao tới 140000 điểm, có thể thu hoạch được 70 đơn vị pháp lực. Tính cả năm trong tay của hắn 7 đơn vị, hết thảy có thể có 77 đơn vị, mỗi đơn vị pháp lực có thể rèn luyện ra 9 mét khối không gian. Như vậy hắn liền có thể rèn luyện ra 690m khối không gian, tăng thêm trước đó rèn luyện đi ra 90m khối không gian, tổng cộng là 780m khối. Nếu như đem thành lũy mỗi một tầng đều thiết lập vì cao 2m, như vậy hắn không sai biệt lắm có thể đạt được 3 tầng không gian, mỗi cái không gian 130m vuông lớn nhỏ nội bảo. Bất quá tạm thời hắn chỉ tính toán mở 2 tầng nội bảo, còn lại công trình lượng đều muốn đặt ở Bắc Sơn núi trên bình đài. Đúng vậy, nơi này nguyên bản liền có một cái hơn 500m vuông bình đài, là lúc trước Đại Ngụy Vương Triều ở chỗ này tu kiến cứ điểm căn cơ đều là đem tảng đá một chút xíu đập xuống tới. Mà cái này bình đài cùng phía trên nhất đỉnh phong bình đài, trên lệch có khoảng 6m. Trương Dương hiện tại cần phải làm là đem cái này bình đài biên giới hết thể cắt chém thành thẳng đứng dựng thẳng mặt, cũng chính là tái tạo cái thứ 3 bình đài, cùng cái thứ 2 bình đài trên lệch độ cao là 3m, cùng mặt đất trên lệch độ cao là 2.5m. Kể từ đó, hắn liền sẽ thu hoạch được cái thứ 2 bình đài 500m vuông sử dụng diện tích, cái thứ 3 bình đài 1200m vuông sử dụng diện tích. Thanh lũy đỉnh 300m vuông sử dụng diện tích, bên trong pháo đài gần 400m vuông sử dụng diện tích. Tổng diện tích là 2400 mét vuông. Mặc dù cái này như cũ có chút nhỏ, nhưng đây là một cái thành lũy, có tam trọng tốc sâu, bốn cái độ cao cấp độ xạ kích khu vực, đây đối với bất luận cái gì nghĩ phá được tòa này thành lũy người đều là một loại ác mộng. Tiêu thúc chí, người dẫn người đi đem tất cả vũ khí đều kiếm về. Trương Dương nhanh chóng ra lệnh, bây giờ đã không có người dám chất vấn mệnh lệnh của hắn, bao quát lao đầu tử, thật sự là vừa rồi phát sinh một mản quá quỷ dị, quá thần kỳ, thật là đáng sợ. Loạn thế đến, yêu ma ra, trời vong ta đại nguy a. Hiện thế, ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Nếu như ngươi muốn đạt phản, không bằng trước diệt yêu ma, cái này mặc dù là khó khăn nhất một con đường, lại là vương đạo chính đồ. Chơi phù hộ chúng ta tộc huyết rồi a. Lao đầu tử bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, thật đáng thương, hắn cả một đời nhất tự ngạo vũ lực nữ lực, tại vừa rồi cái kia tận thế nổ lớn bên trong không còn sót lại chút gì. Hắn biết rõ, phổ thông quân đội căn bản không ngăn cản được. Trương Dương một người liền diệt một chi 5000 người quân đội. Bá phụ, đi nghỉ ngơi đi, sự tình không có ngươi nghĩ như vậy hỏng bét. Trương Dương chỉ có thể như thế an ủi, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, trận này tiềm long tranh bá trên cũng không chỉ đại nghị vương Triệu mất đi lộc, hay là nhân tộc cùng dị tộc tại cái trò chơi này thế giới bên trong tranh đoạn, không, có đầu hàng, không, có thỏa hiệp, chỉ có người chết ta sống. Sau năm tiếng, Trương Dương tiêu hao 400.000 điểm năng lượng, hối đoán mà đến 77 đơn vị pháp lực bị toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nóc đầu lĩnh cứ điểm cải tạo cũng mới tiến hành đến một nửa. Đầu tiên là hai tầng nội bảo. Có thang lầu liên thông trên dưới, môn hộ một cái, sân thượng làm thành 2 mét độ dày, tầng lầu độ dày 1 mét, lưu lại nửa mét dày vách đá làm chẻ chống. Hai cái nội bảo hết thể trở lại 16 cái sạ kích lô. Nơi này có thể làm thường ngày ở lại sử dụng. Sau đó là cái thứ hai bình đài, Trương Dương tại trên nham thạch cứng rắn cách mỗi nửa mét mở một cái 30 cm sâu lỗ thủng, lưu làm tương lai chế tác lan can sử dụng. Về phần còn lại pháp lực đều bị hắn dùng để mở sạ đạo. Sạ đạo rộng 2m, có lưu tường ngăn cao ngang ngực, bên trong khảm tại vách đá bên trong, tính bí mật cùng phòng ngự tính đều rất tốt. Đáng tiếc bởi vì pháp lực không đủ, cũng không có mở bao xa. Bất quá chuyện kế tiếp liền không cần đến pháp lực, yêu thúc chí bọn người cầm trở về một nhóm lớn bị tiêu hủy binh khí, Trương Dương dựng lên đại hỏa liền lợi dụng thứ hai đóng kín biên hiện trường dung luyện, cũng không cần rèn luyện đến thép tinh trình độ, liền chế tắc thành từng cây cột sắt lan can. Lại dùng dây thường đem những này cột sắt lan can trói lại, lũy thân trên tích trung đẳng tảng đá, liền thành một tòa cao cỡ nửa người tưởng ngăn cao ngang ngực. Đến tận đây, phòng ngự sơ thành. Lúc này Trương Dương đã mệt đến đầu gối đều tê tê, lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn, hắn vô cùng cần thiết ngủ một giấc. Cho nên cắn răng một cái, hắn dứt khoát đem cái kia ngẫu nhiên binh phủ cho dùng, chiêu mộ ra 10 tên đội trưởng cấp binh sĩ, đều là võ trang đầy đủ. Đối mặt một màn này, Tiểu gia cả một nhà đều chết lặng. Ngược lại là Lao đầu tử lại ý chí chiến đấu sụp sôi, đầy máu sống lại, vòng quanh chương giường chiêu mộ đi ra cái kia 10 cái đội trưởng cấp binh sĩ đều không ngừng xoay quanh vòng. Hiện thế, người tự đi nghỉ ngơi, hiện tại Lao phu có thể dùng cả đời chinh chiến thanh danh đến cam đoan, nơi đây đã là không gì phá nổi, đừng nói 3 ngày, 5 ngày đều có thể thủ đến, chậc chậc chậc. Đây chính là đại ngụy hoàng cung cấm vệ quân a, trên đời này tinh nhuệ nhất bộ chiến tinh nhuệ, trang bị tinh lương, chiến khí cao siêu, ai da, lập tức liền năm cái. A Hai cái này không phải là mạc Bắc Thiên Cực Khả hạn dưới chướng kim giáp xạ điều tay. 800 năm trước mạc Bắc Thiên Cực Khả hãn tung hoành đại mạc, mấy lần nhúng tràm trung nguyên, trừ phi đại ngụy hai đời hoàng đế chăm lo quản lý, ngạnh sinh sinh chịu chết hắn, hôm nay trung nguyên không biết sẽ như thế nào. Mà Thiên Cực Khả hạn dưới chướng 800 kim giáp xạ điều tay nhất là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Haha, ha, cái này ba cái, lão phu mắt vụ về, thế mà không cách nào lập tức nhận ra. Ừm, để cho ta ngắm lại, cái này dài 3 mét đại đao thật là sắc bén, chẳng lẽ đã thất truyền ngàn năm đao? Chắc chược. Bộ này trọng giác người bình thường nhưng gánh không được, trọng giác mạch đao, ta đã biết, đây là tiền triệu binh chủng, từ khi đại ngụy quật khởi, trọng giác mạch đao coi như tan thành mây khói đi. Chương 104, đội tuyển quốc gia. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bốn phía an tĩnh để Trương Dương hoài nghi mình có phải hay không trong giấc động. Trong thạch thất không có người, xuyên thấu qua xạ kết lỗ, có thể nhìn thấy sáng loáng ánh nắng, còn có một góc trời xanh. Ta đây là ngủ bao lâu? Trương Dương rất nghi hoặc, hiện tại rõ ràng đã là lúc xế chiều, nhưng cảm giác bên trên lại có chút không đúng. Cẩn thận xét một cái. Trên thân cũng không có tạm thời cái gì linh kiện, cũng không có thêm ra đến cái gì khả nghi mùi, lao đầu tử tiết tháo cũng không thể tin tưởng. Đi ra nội bảo, liền thấy mấy cái hiền hòa lao thái bà đang cùng mấy vị tỷ tỷ đang chọn lấy một chút tươi mới rau quả. Thành nhi tỉnh. Đồ ăn lập tức liền tốt, ai, chỉ chớp mắt cứ như vậy nhiều năm qua đi, ta còn nhớ rõ lúc đó ngươi năm 6 tuổi, đáng thương ta cái kia muội muội, ai ngờ lúc đó từ biệt, liền là thiên nhân vĩnh cách. Một cái lao thái bà có chút cảm hoài nhớ lại, Trương Dương cũng chỉ có thể lúng túng cười, dù sao hắn không phải chân chính đồng thành. "Ách, bá phụ ta đi nơi nào?" Ta ngủ bao lâu, Ma binh không tiếp tục đến tiến công a? Bá phụ ngươi muốn đi dưới núi, chiều hôm qua thời điểm, Hắc Nham cứ điểm ra một chi 3000 người viện quân, bây giờ liền chú đóng ở chân núi, Ma binh cũng thử thăm dò công kích mấy lần, đều vô công mà trở về, về phần thành nhi ngươi, lại là bởi vì quá mức mỏi mệt, ngủ cả một cái ban đêm cùng một buổi sáng. Đa tạ bá mẫu. Trương Dương cũng không lo được suy nghĩ vì cái gì mình sẽ ngủ say lâu như vậy, liền thẳng đến dưới núi, tình huống như thế nào? 3000 người viện quân, nói đùa sao? Hạ cái thứ hai bình đài, hắn quả nhiên liền thấy một chi đóng quân quân đoàn, giáp sáng tỏ duyên trại săn sát, sĩ khí dâng cao, rõ ràng là một chi tinh huệ. Nhưng, đó căn bản không hợp lý a. Nghĩ như vậy, Trương Dương bước chân không ngừng, sau đó hắn liền thấy một người quen, Đoạt Văn, nhưng hắn không phải cái này doanh địa chủ nhân, hắn như cũ cùng một đám người hai tay để chuẩn bị vây ở lồng sắt bên trong. Đồng tướng quân, tướng quân nhà ta cho mời." Một tên binh lính đi tới thi lên nói, thần thái rất là khiêm cung. Trương Dương bất động thanh sắc, liền theo người binh sĩ này đi vào một cái lớn nhất doanh trướng, bên trong chỉ có một người, mặc một thân anh tuấn hắc giáp, mày rậm mắt to, rất là uy vũ. Sau đó người này trực tiếp mở miệng cười nói, "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi gọi là Trương Dương đúng không?" "Còn có, không cần cần Trương, ngươi một nhà." "Đúng, ta gọi Lưu Khải." "Đầu tiên chúc mừng ngươi cầm tới thế giới này ra trận quán, tiếp lấy chúc mừng ngươi đảo thải rơi một tên dị tộc đối thủ, ta nghe được tin tức về sau, dùng tốc độ nhanh nhất đốt lên ta 3000 tinh binh, lúc này mới chạy tới nơi này, đến ngày mai, hẳn là còn sẽ có hai chi quân đội bạn chạy đến, ngươi có thể không cần lo lắng." Trương Dương hạ to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải, có một khắc hắn thậm chí cho là mình đang nằm mơ. "Không chân thực đúng không?" Không quan hệ, chúng ta cũng lấy được thế giới này ra chất vấn, cũng là cái kia 1000 cái tiềm long bên trong một cái, giống như ngươi, duy chỉ có một điểm bất đồng chính là, chúng ta là quân đội bạn. Ngươi có thể sẽ không tin, không quan hệ, không yêu cầu ngươi tin tưởng, chúng ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là vì để ngươi không đến mức tại nội dung cốt truyện còn chưa mở ra trước đó liền bị dị tộc xử lý. Tiếp qua 38 giờ, nội dung cốt truyện liền sẽ tạm dừng, chúng ta sẽ trở về riêng phần mình trong thôn làng, chờ tất cả mọi người thông quan, tự nhiên sẽ tại trong hiện thực gặp mặt, đến lúc đó ngươi liền biết thật giả. Trương Dương lần nữa trừng to mắt, sau đó hỏi: "Chính phủ, chính phủ chủ đạo?" "Không, không có ai biết kiến thôn lệnh là từ đâu mà đến, chính phủ tham dự vào cũng bất quá là mười mấy năm qua sự tình, nhưng chính phủ cũng không phải vẫn năng, cho đến tận này, địa cầu chúng ta nhân tại công lược đến cấp thứ 3, hiểu ý của ta không?" "Huyền huyền kiến thôn lệnh là cái thứ nhất bậc thang, cần cầm tới ra trận khoán mới có thể tiến nhập cái thứ hai bậc thang, cũng tức trò chơi kiến thôn lệnh, ở chỗ này chúng ta cần cầm tới kế tiếp nước thang ra trận quán, mới có thể cầm tới tận thế kiến lệnh, nhưng tính đến cho đến trước mắt, không ai có thể công lực thành công." Lưu Khải bình tĩnh giới thiệu nói, cái này cho Trương Dương một cái cảm giác, hắn hẳn là tiếp xúc qua không ít cùng loại mình thái điểu. Vì cái gì giúp ta? Không phải đơn thuần giúp ngươi, là vì phòng ngừa địa cầu Văn Minh dấu hiệu diệt thất, ngươi cũng đã gặp xây thôn trong nhiệm vụ số liệu nói rõ đi, địa cầu chúng ta Văn Minh dấu hiệu bị phá giải tiến độ đã là sắp tiếp cận 20%, một khi cái này phá giải thành tiến độ đạt tới 100%, như vậy, chúng ta liền muốn đứng trước dị tộc xâm lấn. Chính là bởi vì duyên cớ này, chúng ta mới cần giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời muốn nhanh chóng xác định người thừa kế, bởi vì Văn Minh dấu hiệu diệt thất quá mức can hệ trọng đại. Ta nghĩ, ngươi hẳn là có thiết lập người thừa kế đúng không?" Trương Dương gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, "Ta đời trước là ai, hoặc là ai đem ta thiết đặt làm người thừa kế? Vì cái gì? Ta muốn đánh hắn một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác, quá hố." "Ha ha, thói quen liền tốt, còn có, không nên hỏi ta những này, ta giống như ngươi, đều là một người bình thường, chỉ bất quá ta so ngươi thâm niên một điểm. Đây đã là ta lần thứ hai khóa lại Huyền Huyễn Kiến Thú Lệnh, sau đó tiến vào siêu phàm thí lệ rồi, bởi vì lần trước ta thua, hao phí mất một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ mới miễn trừ bị gạt bỏ." Lưu Khải cũng cười ha hả. Chờ một chút, kim sắc hy vọng mảnh vỡ không phải chỉ có thể dùng một lần sao? Là chỉ có thể ở cùng một cái thế giới bên trong dùng một lần, thì như lần này trong thế giới game, ngươi bị đạt bỏ, nhưng ngươi còn có kim sắc hy vọng mảnh vỡ, như vậy thì mang ý nghĩa ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tiến vào thế giới này, nhưng chỉ cần ngươi thành công thông quan huyền huyễn kiến tối lệnh, ngươi liền có thể tiếp tục huyền huyễn thế giới xây thôn. đương nhiên mỗi lần lại bắt đầu lại từ đầu, độ khó liền muốn gia tăng 100%, ban thưởng lại giống như lúc đầu, hiểu không? Tựa như là thay phó bản, nhưng mỗi lần bắt đầu đều là hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ quái vật Hiểu nghĩ nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn, tuyệt đối không nên thất bại, làm lại một lần cảm giác quá tệ. Trương Dương Yên lặng nghe, Lưu Khải có thể là vì làm dịu cảnh giới của hắn tâm lý, cho nên nói rất nhiều, nhưng hắn lại tránh một cái vấn đề khác. Người thắng kỳ thật chỉ có một cái đúng không? Lưu Khải liền sững sờ, không sai, Tiệp Long tranh bá người thắng chỉ có một cái, nhưng trong này tình huống rất phức tạp, ngươi thông quan huyền huyễn kiến thôn lệnh về sau, sẽ trở lại hiện thực một tháng, quốc gia sẽ tìm ngươi, có chuyên gia đến thay ngươi phân tích, sau đó cho ngươi các loại đề nghị, cuối cùng bọn hắn sẽ chọn ra một cái cuối cùng hạt giống tuyển thủ. Mọi người chúng ta nhất định phải tại mức độ lớn nhất bên trong chợ giúp án, sau đó tại thời khắc nấu chốt đầu hàng. Bất quá, quốc gia sẽ không để cho chúng ta bị lật bỏ, kim sắc hy vọng mảnh vỡ cũng không khó thu hồi được, thu thập 100 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ liền có thể hoàn thành, mà khác, quốc gia cũng sẽ ở hiện thực cho đại lượng bồi thường, trên cơ bản chỉ cần ngươi không đi giết lung tung người, như vậy thì tính ngươi muốn làm ức vạn phu ông, mỗi ngày đổi một cái tiểu tỷ tỷ cũng không có vấn đề gì cả. Đây cũng là vì cái gì ta sẽ dẫn binh đến đây lập tức bảo vệ ngươi nguyên nhân chủ yếu, cũng bởi vì ta cái này hành động liền sẽ để ta tại trong hiện thực trực tiếp thu hoạch được 1000 vạn mỹ kim ban thưởng. Nghe vào không sai. Trương Dương rốt cuộc đã đến hứng thú, Lưu Khải lại cười, tóm lại, ta muốn nói chỉ những thứ này, hỏi nữa liền muốn thu phí đấy, nhưng nếu như ngươi thông quan về sau trở lại hiện thực, quốc gia sẽ an bài chuyên gia đến cấp ngươi toàn bộ phương vị giải đáp, nếu như ngươi cần. Tốt ta, nếu như quốc gia nguyện ý cho ta 100 triệu mỹ kim, ta liền đối hạt giống tuyển thủ từ bỏ, nhận thua." Trương Dương nói rất chân thành. Nhưng Lưu Khải lại càng nói nghiêm túc, "Ta khuyên ngươi như vậy nghĩ, liền xem như đội tuyển quốc gia xem trọng hạt giống tuyển thủ." Tại cái này kiến quốc nhiệm vụ bên trong thất bại tỷ lệ cũng cao tới 80%, mà lại một khi tiềm long số lượng chỉ còn 10 cái về sau, liền không còn cách nào sử dụng kim sắc hy vọng mảnh vỡ miễn dịch gật bỏ, thất bại liền là chân chính tử vong. Cuối cùng, người tuyệt đối không nên tại giai đoạn thứ nhất xây thôn nhiệm vụ bên trong thất bại, lúc đó dùng xong kim sắc hy vọng mảnh vỡ, sau đó, người như cũ sẽ tiến vào cái này giai đoạn thứ hai kiến quốc nhiệm vụ bên trong, đến lúc đó, bởi vì thế giới này chỉ có thể sử dụng một lần kim sắc hy vọng vỡ, ngươi chỉ cần có một cái sai lầm, liền là vạn kiếp bất phục. Quân đội bạn cũng sẽ không giúp cho ngươi, ngươi sẽ bị vứt bỏ, tự sinh tự diệt. Chương 105, tha thứ ta không dám gặp bữa. Tới gần trạng vào tối, bầu trời trong xanh phẳng lặng. Mấy đám mây trắng hài lòng treo ở chân trời, rất mịt mờ. Cái này đồng dạng cũng là trong một ngày ánh nắng nhất thuần phục một khắc này, Trương Dương hí mắt, ngồi tại ngốc đầu lĩnh cứ điểm điểm cao nhất, cảm giác cái kia tại giữa ngón tay nhảy vọt điểm điểm kim quang, tựa hồ tùy thời có thể lấy biến thành từng con mèo con, vô hại, thú vị còn tinh lực tràn đầy. Đây là quá khứ mấy ngày qua hắn khó được buông lòng tâm tình, mà lại cái gì đều không cần suy nghĩ chỉ là đơn thuần ở chỗ này xem mặt trời lặn. Từ một điểm này tới nói, đội tuyển quốc gia xuất hiện là hắn sẽ không phản cảm. Không có người sẽ tự tuyệt đến từ sau lưng an toàn. Tô Đa, nói như vậy có chút già mồm, nhưng ít ra tại lúc này, hắn rốt cuộc không cần đi lo lắng ma binh tập kích quái rối. Nguyên bản nhiệm vụ gian nan nhất, thế mà liền có thể như thế hài lòng vượt qua. Thế nhưng là, Trương Dương cũng minh bạch, đội tuyển quốc gia xuất hiện cũng sẽ để hắn mặc lên một tầng vô hình công xưởng. Đây là tránh không khỏi, bởi vì hắn đối với cái này sớm có đơn trước. Từ hắn lần thứ nhất phát động xây thôn nhiệm vụ, những nhiệm vụ kia số liệu liền miêu tả đi ra, chỉ bất quá lúc kia hắn cũng không dám đi hướng sâu nghĩ. Vào lúc đó, địa cầu văn minh dấu hiệu liền đã bị giải mã 17 trở lên, cái này nói rõ vấn đề. Sau đó hắn lại gặp không ít địa cầu đồng hương, cái này cũng đã chú định sẽ có đội tuyển quốc gia xuất hiện. Địa cầu chính phủ không có khả năng không tham dự tiền đến. Việc quan hệ địa cầu văn minh dấu hiệu, tổ chim bị phá, không có người nào là có thể siêu thoát sự tính bên ngoài, không có người nào có thể nói việc này không liên quan gì đến ta, mặc dù khẳng định sẽ có người nói như vậy. Trương Dương không muốn ích kỷ như vậy, nhưng hắn năng lực thực sự là có hạ, như vậy ở một mức độ nào đó phối hợp một chút đội tuyển quốc gia, hắn cũng không cho rằng có vấn đề gì. Nhưng là, có một số việc, tha thứ ta không thể gật bữa a." Trương Dương thở dài, nhìn về phía chân núi Lưu Khải Quân doanh. "Đúng vậy, trước đó hắn cùng Lưu Khải trò chuyện với nhau thật vui, giống như một cái thật tìm được về nhà phương hướng thái điểu, còn kém kích động đến rơi lệ. Nhưng trên thực tế, hắn đối Lưu Khải một chút thuyết pháp, hoặc là nói, là đối đội tuyển quốc gia một chút cách làm là tương đương không đồng ý. Đương nhiên đây không phải nói hắn không muốn phối hợp Hắn rất nguyện ý tại hắn nhận đồng lý niệm phạm vi bên trong phối hợp. Tỷ như, Lưu Khải càng tăng mạnh hơn giọng là, giai đoạn thứ nhất cũng chính là huyền huyễn kiến thôn lệnh giai đoạn, hẳn là vì giai đoạn thứ hai đánh hảo cơ sở, hết thể vì vương triều tranh bá mà chuẩn bị, cho nên rất nhiều phương diện muốn tại giai đoạn thứ nhất đại lực nghiên cứu phát triển. Như bồi dưỡng công tượng, chế tạo công thành, thủ thành khí giới, như dự trữ khôi giáp vũ khí, lương thảo, bởi vì những tư nguyên này cũng có thể tại giai đoạn sau cùng dự trữ đến trò chơi kiến thôn lệnh bên trong. Lại không xét tại giai đoạn thứ hai phải trang phải phối hợp đội tuyển quốc gia, vẹn vẹn cái này điểm thứ nhất Trương dương liền không đồng ý hắn tán thành giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thứ hai cơ sở nhưng hắn không đồng ý vì giai đoạn thứ hai thắng lợi liền đi bởi vậy tại giai đoạn thứ nhất là một chút vô dụng đông Tây cái gì công thành thủ thành khí giới cần phải sao hắn sẽ không ở thôn xóm kiến thiết bên trong lãng phí một điểm tài nguyên vẹn vẹn vì càng xa xôi tương lai tại giai đoạn thứ hai xương vương xứng bá hắn càng xem trọng là thôn xóm như thế nào tốt phát triển thôn dân huyết mạch khỏe mạnh phát triển thôn xóm tinh Anh nhân khẩu xuất hiện tỷ lệ nếu như có thể hắn hi vọng hắn thôn xóm có thể tồn tại tiếp theo chí ít 1.000 năm trở lên Vì thế, hắn có thể không chút do dự chém giết quỷ tế tự, tương lai hắn còn biết hạn chế làm nhạt miếu sơn thần hệ thống. Coi là 300 năm tồn tại tiếp theo liền các cách. Không, hắn chưa hề cho rằng như vậy. Nhất là bây giờ, làm hắn đối cái thôn kia rơi đầu nhập càng nhiều, tình cảm càng sâu thời điểm, hắn từ đáy lòng hy vọng cái thôn kia rơi có thể 1000 năm, mấy ngàn năm, vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Cái gì giai đoạn thứ hai, tại lúc này vậy cũng là vô nghĩa. Đây chính là lớn nhất khác nhau. Đội tuyển quốc gia muốn vì giai đoạn thứ 2 thắng lợi mà tại giai đoạn thứ nhất cố gắng. Chu Dương lại chỉ là vì để cho thôn xóm càng giữ lâu hơn tại mà cố gắng. Cái này từ lúc mới bắt đầu bố cục mưu đồ liền là hoàn toàn trái ngược. Hít sâu một hơi, Trương Dương cho là hắn đã làm tốt quyết định. Đang lúc hắn chuẩn bị xuống núi trả lời chắc chắn lưu khải thời điểm, lão đầu tử đúng là âm hồn bất tán xuất hiện. Hiên Thế thật là hảo nhát thú. Bá phụ cũng không kém. Trương Dương mỉm cười, sau đó chắp tay một cái, đem điểm cao nhất vị trí tặng cho lão gia hỏa. Quả nhiên, lão đầu tử thái độ đối với hắn hài lòng cực kỳ. Hắc cứ điểm bên trong theo quân y sư cổ mộ Lâm Y thuật không sai. Hiện thế ngươi mấy ngày nay vất vả quá độ, thừa cơ hội này hẳn là đi xem một chút. Lao đầu tử chỉ chỉ dưới núi Lưu Khải Quân doanh, cũng không biết cái kia Lưu Khải là thân phận gì, dù sao xế chiều hôm nay Lao đầu tử đều có thể tự mình đi một chuyến hắc nham cứ điểm, một hơi làm trở về 500 thạch lương thực, ba đầu đại heo hập, cùng đại lượng đồ quân nhu cùng 50 tên tân binh. Không sai, đoạn quan những cái kia thẳng xui sẹo liền là Lao đầu tử cầm trở về. Đa tạ bá phụ đại nhân quan tâm, ta hiện tại cảm giác rất tốt, đều có thể ăn hết một con lợn. Ai, hiền đệ a, ngươi từ qua buổi chiều mê man, Một mực mê man cho tới hôm nay buổi chiều, Lao phu gọi thế nào người gọi ngươi cũng bất tỉnh, hẳn là cái này cũng bình thường. Lao đầu tử rất hồ nghi. Đương nhiên bình thường, đây bất quá là quá mệt nhọc mà thôi. Trương Dương thuận miệng ứng phó, nguyên nhân chân chính đương nhiên không thể nói, hắn cũng là trước đây không lâu mới xác nhận. Cái kia chính là bởi vì dùng linh hồn lực trường trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao trọn vẹn 80 đơn vị pháp lực. Pháp lực đây là đồ tốt, điểm ấy không thể nghi ngờ, ngoại trừ không thể trong thân thể tổn tại lưu bên ngoài, còn có thể loại trừ bệnh bệnh, ích thọ duyên niên. Cho nên Khi Chương Dương dùng linh hồn lực trường gián tiếp tiêu hao 80 đơn vị pháp lực về sau, linh hồn của hắn bản nguyên cũng đi theo nhận lấy rất lớn ích lợi. Đây chính là hắn giải ngủ nguyên nhân. Nhưng đây không phải mê man, bởi vì cho dù là đang ngủ ngủ trong trạng thái, hắn cũng có thể biết trước xung quanh nguy hiểm hoặc an toàn. Tối hôm qua, Lưu Khải liền mang theo 3000 tinh binh chạy đến, tự nhiên mà vậy, Trương Dương liền không cảm giác được nguy hiểm, đó là đương nhiên liền sẽ không tỉnh. Tình hình này nghe rất thần kỳ, nhưng đối với một cái A siêu linh hồn tới nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Hiện thế Vị này Lưu Tướng Quân cũng không phải một vị nhân vật đơn giản, phụ thân hắn là Lô Châu hầu Lưu Tiêu, phụ trách trấn thủ Lô Châu đoạn 300 dặm trường thành, nơi đó đối kháng ma binh áp lực rất nhỏ, mà lại năm nay Lô Châu hoa màu thu hoạch lớn a, chỉ ít có 500 vạn cân lương thực dư, cho nên hắn có thể xuất hiện ở đây, kỳ thật không phải trùng hợp, hắn 3 ngày trước đã đến Hắc Nham cứ điểm. Lao đầu tử mở miệng lần nữa, bất động thanh sắc liền cho Trương Dương cung cấp chuẩn xác nhất tình báo, không thể không nói, gừng càng già càng cay. Mà tình báo này cũng rốt cục giải thích rõ vì sao Lưu Khải xuất hiện như thế đột ngột đột nhiên hoàn toàn là bởi vì hắn toàn bộ hành trình mắt thấy viên kia đại hỏa cầu. Trương Dương trong lòng rất nhiều suy nghĩ cấp tốc biến hóa, lại là không đề cập tới việc này, mà là thành cần nói, nhạc phụ đại nhân, tháng sau, ngài tìm thời gian liền giúp ta đem hôn sự làm đi, bất quá ta đã nói trước, ta thế nhưng là có phản quốc người, lên thuyền hải tặc, liền đoạn không có xuống thuyền đạo lý. Lão đầu tử nháy mắt mấy cái, đương nhiên cười lên ha ha, vô vỗ Trương Dương bả vai, hổ hổ sinh phong liền đi. Chính trị thông ra a, cảm giác cũng không tệ. Trương Dương tự lẩm bẩm, lão đầu tử vừa rồi bên trên nhảy xuống loạt các loại ám chỉ, các loại cậy ra lên mặt. Thì thật không phải hắn ra, mà là hắn biết rõ, giờ phút này chính là trên trời rơi xuống cơ hội tốt. Lưu Khải dựa vào cái gì có thể làm cho hát nham cứ điểm lễ ngộ có thừa, mà lại ngay tiếp theo Tử Sĩ Doanh cũng không dám quá bức bách, nguyên nhân chỉ có một cái, cái kia chính là Lưu Khải trong tay có lương. Liên đầu này vô cùng chân quý tin tức, liền đáng giá. Cho nên Trương Dương lập tức đồng ý, dù là lao đầu tử làm khuê nữ căn bản lại không tồn tại, nhưng một miếng nước bọt một ngụm đinh, việc này cứ quyết định như vậy đi. Đồng thời cũng định ra kiểu ra từ đó sẽ cùng theo Trương Dương đi đến một con đường không có lối về. Với tay, Trương Dương liền để một tên kiểu ra tử để đem đoạn khoan dẫn tới, ra hỏa này hiện tại rất đề bài. Có thể không mệ phải sao, đoạn khoan hay là tự cao tự đại, tại trong thôn làng ngoại trừ Trương Dương cùng Lô Viễn, đó là ai đều không phục. Kết quả đi vào cái này siêu phàm thí luyện bên trong, ngày đầu tiên liền bị người trói go, thổi quần áo ra cho nhét vào trong lồng sắt, mất mặt ta. Cho nên giờ phút này đi vào Trương Dương trước mặt, liền phụ phụ một tiếng quỳ xuống, cũng không ngẩn đầu lên, liền đợi đến chịu dạy dỗ. Chớ cùng cởi lông gà chống tựa như, đứng dậy. Trương Dương cởi đạp đoạn khoan một cước, rơi trong hố không chỉ một đoạn khoan. Còn có thật nhiều thôn trưởng cũng giống vậy. Thế giới này rất lớn a Đoạn Khoan, mà chúng ta rất nhỏ, phi thường nhỏ bé, cho nên nhất thời nửa khắc ăn thiệt tỏi không tính được là cái gì, ta cũng là một đường ăn thiệt tỏi đi tới, trọng yếu là muốn hấp thụ giáo hấn, cũng không thể bởi vậy mất trong lòng tinh khí thần. Trương Dương vừa nói, một bên nhảy lên khối kêu cao nhất tảng đá, đối phương tây cái kia sáng trói vô cùng, quang mang vạn trượng mặt trời lẫn ngao ngao ngao gọi lên. Thanh âm này tại dãy núi bên trong không ngừng quân quẩn, thiên biến vạn hóa, như là quỷ khóc sói rảo. Đoạn Khoan ngay tại bên cạnh đờn nhìn xem, không rõ ràng cho lắm. Thật lâu Trương Dương dừng lại chu lên, tiếp tục nói: "Ngươi biết lúc này âm thanh sao? Cũng là bởi vì bị cái này trùng điệp dãy núi ngăn lại cách, cho nên bị vừa đi vừa về đạn a, Cản a, đạn a, Cản a, mấy hiệp xuống tới, thanh âm này liền biến thành quỷ khóc sói gạo, ngươi nói đây có phải hay không là rất thú vị. Ta cảm thấy cái này nhân sinh cũng cùng lúc này âm thanh, trên đường đi có đủ loại dụ hoặc, nguy hiểm, mê vụ, có thể tùy tiện để ngươi quên ngươi bản sơ bản tâm, quên đi ngươi ban sơ đạp vào hành trình bộ dáng, ngươi sẽ dần dần trở nên thành một cái để ngươi chính mình cũng xa lạ người. Ta hiện tại nói tới những này" đã là tại nói cho ngươi, đồng thời cũng là đang cảnh cáo chúng ta, chớ nên đắc ý vong hình, ta phải minh bạch, ta cây ở nơi nào. Đoạn khoan như cũng nghe được mờ mịt, Trương Dương cũng không giải thích, liền mang theo hắn hạ sơn, thẳng đến Lưu Khải doanh địa. Lưu Khải ngay tại que thịt nướng, mùi thơm nước nùi hà, thật sự là một cái sẽ hưởng thụ ra hỏa. Trương Dương đại mã kim đao hướng trước mặt hắn ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói, cho ta nghĩ biện pháp lấy tới 100 vạn cân lương thực, ta liền đưa ngươi một khối hoàn chỉnh cho chơi kiến tốt lệnh, đây là không có khóa lại. Lưu Khải hơi sững sờ, rất là nghiêm túc dò xét Trương Dương vài lần. Lúc này mới cau mày nói, ngươi điên rồi. Ta không điên. Vậy ngươi hẳn phải biết khối này hoàn chỉnh trò chơi kiến thôn lệnh giá trị lớn bao nhiêu, dùng 100 vạn cân lương thực đến đổi, quả thực là đang nói giỡn. Ta chưa hề nói cười, bởi vì ta thôn xóm đang đứng ở không người kế tục thời điểm, ta nhất định phải đổi. Trương Dương nói rất thẳng thắn. Không cần thiết đi, nếu như ngươi muốn cứu gấp, ta có thể làm chủ, phân ngươi 10 vạn cân, ngươi chỉ cần dùng thế giới này vàng bạc tiền tệ thanh toán là được, chúng ta là quân đội bạn, không đáng như thế, khối kia trò chơi kiến thôn lệnh đối tương lai ngươi phát triển phi thường hữu ích. Lưu Khải nói rất bằng phẳng: "Nếu như ta thôn xóm phát triển không tốt, không cách nào tồn tại tiếp theo 300 năm, vậy ta còn muốn đem đến làm cái gì?" Trương Dương nói rất kiên quyết: "Huynh đệ, ngươi làm như vậy, sẽ cho người cho là ta tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Lưu Khải chép miệng một cái, rất khó làm bộ dáng. Trương Dương liền cười cười, dây hiểu, hắn không nói hai lời, trực tiếp lấy ra cái kia phần ma giáp thần lần văn mình không chọn vẹn dấu hiệu bản vẽ, lại thêm khối kia không chọn vẹn huyền huyễn kiến toán lệnh, "Cho ta 200 vạn cân lương thực." "Không được, 200 vạn cân nhiều lắm." 150 vạn cân. Chỉ có thể 100 vạn cân, đây là ta trước mắt có thể điều động hạn mức lớn nhất. Thành giao. Trương Dương không tiếp tục có kẻ mặt cả, hắn chỉ kiên trì hắn cho rằng đúng. Lưu Khải cũng thật cao hứng, huynh đệ điên tâm, chưa mai trước đó, 100 vạn cân lương thực ta liền sẽ đưa tới, nhưng ngươi nhưng phải chuẩn bị kỹ càng đại ngụy vương triều danh vọng, cũng không đủ danh vọng, thế nhưng là mang không ra thế giới này. chương 106, Lao Đầu Tử cũng điên cuồng. Trong tay có lương, trong lòng không hoàng hốt. Đối câu nói này lớn nhất thuyết minh không phải Trương Dương, mà là Lão tử Khi Trương Dương nói cho hắn biết, tiếp súng sẽ ở ngốc đầu lĩnh cứ điểm bên trên dự trữ 20 vạn cân lương thực thời điểm, lao đầu tử trong nháy mắt đó biểu lộ thật giống như về tới 20 tuổi. Sau đó hắn liền hóa thân một cái hình người con sóc, nhảy tung tăng mang theo hắn mấy cái nhi tử, mấy cái con rể vội vàng xe ngựa như bị điên phong tới Hắc Nam cứ điểm, phong tới Thiên Lương Sơn trưởng thành. Sau đó tại ban đêm hôm ấy lúc 11 giờ, lao đầu tử liền trở lại, phía sau là trọn vẹn 15 chiếc xe lớn, phía trên tràn đầy già yếu tàn tật cùng phụ nhân tiểu hài tử. Xe ngựa quanh là một đám, không là mấy trong tên thiếu cánh tay cụ chân tàn tật lao binh, đều là lao đầu tử năm đó bộ hạ. Cái này rất bình thường, cùng thận tộc Ma binh chiến tranh là mỗi năm không ngớt, hàng tháng không ngớt, ngoại trừ chiến tử, tàn phê binh sĩ nhiều nhất. Những binh lính này có trở về quê quán, có liền không chỗ có thể đi, chỉ có thể ở Thiên Lương Trường thành đại doanh ngoại tượng cô hồn dã quỷ sinh tồn lấy. Lao đầu tử lúc trước hay là đại tướng quân thời điểm, đối với mấy cái này bộ hạ cũ hay là chiếu cố có thừa, nhưng bây giờ chính hắn đều tự thân khó bảo toàn, cũng liền không để ý tới những này lao kế. Nhưng là bây giờ, lão đầu tử điên cuồng hơn một thanh hiện tế hiện tế lại đi cùng vị kia lưu tướng quân làm nhiều chút lương thực như thế nào? Thiên lương trưởng thành đại doanh bên ngoài còn có mấy ngàn lao binh đâu mấy ngàn à đều là lao binh chỉ cần có đầy đủ lương thực ta là có thể đem bọn hắn toàn bộ kéo qua ta cũng đã tìm an đông tướng quân hắn đối với cái này bảo trì ngầm thừa nhận đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta hiện tế lại làm ra 20 vạn cân đi lao đầu tử điên rồi hai con mắt chừng đến nhỏ giọt viên siêu siêu siêu hướng ra phía ngoài tỏa điện ánh sáng giống như chết không nhắm mắtãoo quái vật doa đến Trương Dương liên tiếp lui về phía sau Có nhiều như vậy? Bá phụ, nhạc phụ đại nhân, ngươi được rõ ràng, những lao binh kia đối với chúng ta tới nói liền là vương hữu a. Thì tính sao? Bọn hắn là vì bảo vệ Thiên Lương trưởng Thành, vì cùng thận tộc ma binh tắc chiến mới tàn phế, bây giờ đại nghị triều đỉnh khi bọn hắn là vương hữu, An Đông tướng quân khi bọn hắn là vương hữu, Trương Nghiệp Đình lao thất phu kia cũng làm bọn hắn là vương hữu, trong thiên hạ tất cả mọi người khi bọn hắn là vương hữu. Những cái kia đã từng đều là từng cái ngao ngao tiêu tiểu hỏa tử a, hiện tại ngươi muốn thật có chí lớn, ngươi liền không thể đối với mấy cái này dàn mua yếu ớt thở Long ngươi đều là nhục trường, coi như sát khí nặng hơn nữa binh sĩ, hắn cũng sợ một ngày kia sẽ rơi xuống không nhà để về hạ tràng. Ngươi bây giờ làm như vậy, chỗ tốt rất nhiều, mà lại ngươi đừng nhìn những lao binh này đều là thiếu cánh tay chân gãy, một cái kia cái đều lợi hại đâu, ngươi không phải muốn mở trong lúc này bảo sao, không cần lãng phí ngươi cái kia chân quý cái gì cái gì pháp lực, chỉ những thứ này lao hỏa kế, mỗi người cho một thanh truy, một cây mui khoan thép, ngươi tin hay? Không, chỉ cần 2 năm liền trả lại ngươi một cái đại biến dạng cứ điểm. Mà lại bọn hắn đều là trải qua vô số lần chiến trường lao binh. Ta sẽ đem bọn hắn có thể chiến tổ chức, không thể chiến liền lưu tại đằng sau thả tên nhỏ, thời khắc mấu chốt bọn hắn đều nguyện ý cho người liều mạng nha." Lao đầu Tử nói đến đây, đã nước mắt tuôn đầy mặt, đây quả thật là để Trương Dương động dung, nghĩ nghĩ, hắn lên đường. "Đã dạng này, những này dàn mua yếu ớt còn có bao nhiêu? Chúng ta tận khả năng đem bọn hắn đều thu nhận đến đây đi." "Thật." Lao đầu Tử trong nháy mắt không có nước mắt, hai mắt cũng không tỏa điện hết, lại khôi phục ra vẻ đạo mạo biểu lộ. "Tốt a, thật." Trương Dương lập tức cảm giác đại sự không ổn. Tính cả gia quyến của bọn họ, ước chừng hai vạn người đi, Hai vạn người. Trương Dương kém chút không có bị vù chết. Nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân. Ngài đây là muốn mưu sát ta à, chúng ta cái này thật không thả ra. Ngài nhìn một cái cái này ngốc đầu lĩnh chung quanh nơi nào có dung thân địa phương. Xế chiều ngày mai, Lưu Khải liền sẽ đi, không ai cho chúng ta chỗ dựa. Người đem nhiều như vậy giả yếu tàn tật làm tới, là để ma binh đến một trận đại đồ sát sao. Mà lại hai vạn người a mỗi ngày đến ăn bao nhiêu lương thực. Chúng ta nào có nhiều như vậy lương thực cho bọn hắn ăn. Khu khu, hiện tế, cũng không có nghiêm trọng như vậy. An Đông tướng quân hay là rất thích thấy chúng ta tiếp thu những này vương hữu, hắn đã đáp ứng, cho chúng ta cung cấp 50 chiếc xe lớn, 1000 bộ bộ binh giáp ra vũ khí, 500 cỗ trọng nỏ, 100.000 phát nỏ mũi tên, 1 vạn cân lương thực, mà lại chỉ cần chúng ta có thể thủ vững đến sang năm hạ lương bội thu, liền sẽ lại có 500.000 cân lương thực phát xuống tới. Ta đã tính toán, hai và người, phụ nữ trẻ em lão hủ người chiếm 1 vạn 5000, mỗi người mỗi ngày nửa cân lương thực, treo mệnh không đói chết là được, còn lại 5000 binh, trong đó 3000 người có thể dựa theo tinh chiến binh đi, mỗi ngày 5 cân lương thực. Còn có 2000 người đều là có thể theo 10 người địch một nửa đi, kỳ thật cái này 2000 nhân tải là bà bối, mỗi ngày theo 30 cân lương thực cung ứng đi, không phải không phát huy ra sức chiến đấu. Cứ như vậy, mỗi ngày tiêu hao mới 8 vạn cân tả hữu. Lao đầu tử nói không được nữa, lại mặt buồn rười rượi ngồi dưới đất. Trương Dương im lặng nhìn xem lão gia hỏa này, không biết hắn là thật đang giả vờ hay là tại làm bộ. Thế giới này sức chiến đấu mạnh phi thường, cho nên tiêu hao cũng sẽ phi thường lớn. Một cái đội trưởng cấp binh sĩ mỗi ngày bình thường lương thực cung ứng đều muốn 50 cân. Nếu là gặp được chiến đấu kết liệt, như vậy chi ít còn phải bổ sung mơi cân loại thịt. Một cái tinh nhuệ cấp binh sĩ mỗi ngày đến tiêu hao 20 cân. Binh lính bình thường 5 cân. Phụ nữ trẻ em lão hủ mới mỗi ngày 3 cân. Chính là bởi vì như thế, nuôi một chi quân đội là phi thường phi thường hao phí thuế ruộng, đây vẫn chỉ là bao gồm ăn cơm, nếu là lại tính toán bên trên khôi giáp vũ khí tiêu hao, vậy cần tài nguyên càng là biển đi. Nếu như ngốc đầu lĩnh cứ điểm trung quanh có thể trồng trọt thổ địa còn có thể đi, nhưng nơi này chính là Ma binh cùng đại nghị quân đoàn thường ngày kịch chiến chốn lợi hại nhất. Ai nuôi 2 vạn vương miếu Ai só não liền phải là bị lừa đá. Trương Dương hiện tại thậm chí hoài nghi, lao đầu tử có phải hay không bị hắn đối thủ cạnh tranh thu mua muốn chỉnh chết ăn a. Nhưng là, nghĩ lại, hắn lại cảm thấy này lại là một cái cơ hội, hai vạn vướng vữu bên trong, chí ít có 5000 sức chiến đấu còn có thể tàn phế lao binh, bọn hắn chỉ cần không đi ra ra chiến, như vậy dựa vào tường thành cứ điểm để chiến đấu, đó là không, có chút nào yếu. Giả thiết hắn móc đầu lĩnh cứ điểm thật thành hình, nơi này là sẽ trở thành đại bản doanh của hắn. Mà những này vương vữu bên trong còn có các lão binh nhi nữ, chỉ cần dưỡng dục mấy năm, Vậy liền lại là một nhóm tinh nhuệ lại vô cùng trung thành binh sĩ. Cho nên, chuyện này chân chính mấu chốt ở chỗ, nội dung cốt truyện chính thức triển khai về sau, hắn có thể hay không cung cấp hải lượng lương thực tài nguyên. Chí ít 10 vạn tấn cất bước đi, không phải nuôi không nổi, mà ta tại Huyền Huyền thế giới bên trong thôn xóm có thể hay không cung cấp như thế hải lượng lương thực đâu. Chầm tư thật lâu, Trương Dương liền đem Lao đầu tử nâng đỡ, nhạc phụ đại nhân, Người đi tiếp thu những lao binh kia cùng bọn hắn thân quen đi, ngươi nói đúng, ta đã đối bá thiên hạ có dạ tâm, như vậy chuyện này liền không thể không làm. Hôm nay bởi vì có việc Thực sự không có thời gian, tạm thời hai canh, mời mọi người nhiều hơn thông cảm. Chương 107, bảy đầu tiềm Long. Trưa ngày thứ ba, cũng chính là khoảng cách nội dung cốt truyện tạm dừng đếm ngược còn có 12 giờ thời điểm. Lưu Khải cam kết cái kia 100 vạn cân bàn bạc 50 tấn lương thực một điểm không ít đưa đạt. Bất quá cùng lúc đó, còn có 5 chi quân đội bạn lần lượt đến, bọn hắn đều là nhận được Lưu Khải đưa tin, sau đó lẫn nhau khuyết tán, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới. Bọn hắn cũng đều là võ uy quận bên trong toàn bộ tiềm Long, người mình. Chư vị, thời gian cấp bách, chúng ta liền không hàn huyên. Xin riêng phần mình giới thiệu một chút, ta gọi Viên Cương, trước mắt có thể trưởng khống địa phương tại thành huyện. Cả người cao chí ít 2m20, cả người cường tráng đến giống như thiết tháp đại hán trước tiên mở miệng, sau đó bá một tiếng liền triển khai một bức to lớn địa đồ, dùng một cái tiểu hồng kỳ tiêu xuất vị trí của hắn. Giờ phút này bọn hắn là tại Lưu Khải trong doanh trướng, bên ngoài hiện đầy thủ vệ binh sĩ, toàn bộ doanh địa đều ở vào độ cao cảnh giới trạng thái. Khi bản đồ này triển khai về sau, Trương Dương lập tức liền bị hấp dẫn, đồng thời tại náo hải phi tốc chi nhớ, ta gọi Lặng Khẳng, hiện tại là một đám sơn tặc lão đại. Chiến cứ tại Nhạn Minh núi một vùng, cùng viên cương địa bàn đụng vào nhau. Cái thứ hai mở miệng chính là một cái nam tử tóc đỏ, hắn cũng tại trên địa đồ dùng tiểu lục kỳ tiêu xuất phạm vi thế lực của hắn. Ta gọi Lưu Vũ, công hầu con trai, trước mắt đất phong tại An Bình huyện. Lại một cái tuổi trẻ nam tử cầm lấy một chi tiểu hoàng kỳ tại trên địa đồ tiêu xuất vị trí. Ta gọi Tào Hằng, Vương tộc, tạm thời có thể nắm giữ võ huy thành, ta có một cái tiện nghi muội muội, vừa bị một cái nở tờ cờ cho mạnh lên. Cái thứ tư nói chuyện chính là một cái tiểu bạch kiếm, hắn cầm lấy một chi tiểu hắc kỳ tại trên địa đồ tiêu suất vị trí. Ta gọi Lưu Trung Nguyên, cha ta là Thiên Lương trưởng thành Bắc đoạn án Bắc tướng quân, nắm trong tay 300 giảm trưởng thành phòng nữ. Cái thứ năm nam tử cầm lấy một chi tiểu lam kỳ tại trên địa đồ tiêu suất tới. Ta gọi Lưu Khải, cha ta là Thiên Lương trưởng thành trung đoạn An Tây tướng quân, đồng thời cũng là Lô Châu hầu. Lưu Khải cũng cầm lấy một chi tiểu tử kỳ tại trên địa đồ tiêu xuất tới. Ta gọi Trương Dương, ta hiện tại là một cái tử sĩ doanh doanh đầu, ta nắm trong tay ngốc đầu lĩnh cứ điểm. Trương Dương giới thiệu sơ lược một cái, liền cầm lên cuối cùng một chi tiểu kỳ, tại trên đèo ngóc đầu lĩnh vị trí tiêu suất tới. Giờ phút này trên bản đồ 6 người phạm vi thế lực liền liên liếc qua thấy ngay. Viên cương cùng Lưu Vũ địa bản nhất tán nhàn, bởi vì căn bản sẽ không cùng ma binh giáp giới. Tao Hằng bắt đầu ưu thế lớn nhất, bởi vì hắn cha là võ vi quân vương, trên lý luận toàn bộ quận đều là hắn. Lưu Khải bắt đầu quân lực hùng hậu nhất, bởi vì hắn cha chẳng những là Lô Châu hầu, hay là An Tây tướng quân, đồng thời còn nắm trong tay một châu ba huyện khu vực, cho nên hắn mới nuôi nổi 3000 tinh binh. Lưu Trung Nguyên bắt đầu cũng không tệ, nhưng là chỗ Bắc Đoạn, nơi đó đồng dạng là bị ma binh trọng điểm chiếu cố địa phương. Đặng Khẳng bắt đầu tự do nhất, thân là sơn tặc đầu lĩnh, lại chiếm cứ một toàn núi lớn, có thể dễ như trở bàn tay làm ruộng phát triển. Cũng chỉ có Trương Dương bắt đầu bị kịp nhất, liều Tra không đấu lại, liền một cái rất hũ ngủ nhạc phụ cùng sắp đến hai vạn vương nữ. Viên cương, nhưng có đội tuyển quốc gia tin tức. Lúc này Lưu Khải lại hỏi, những người khác cũng rất quan tâm, bọn hắn đều là tư thâm, cho nên đã trở về một lần hiện thực, cũng bị chính phủ xin đi qua, cho nên không phải Trương Dương lần này hiện thực đều không có trở về qua tiểu Bạch có thể so sánh. Không biết, chúng ta mấy cái là vừa lúc đều tại Võ Uy quận, lúc này mới thật vất vả gõ gõ, mà lại Võ Uy quận xa xôi các người cũng nhìn thấy, chính sự tại Đại Ngụy Vương triều Đông Nam nội địa, nơi này tại ngàn năm trước đó, Ma binh không có xâm lấn trước đó, vốn là giàu có nhất địa phương, bây giờ lại thành nhân gian luyện ngục, vùng này bên trong, đã không ai? Viên Cương ngay tại trên bản đồ khoa tay một cái, không sai biệt lắm có 6 cái quận đều bị bôi thành màu đỏ. Mà tại địa đồ mặt phía bắc, cũng có 4 cái quận bị bôi hồng, nhưng trong này tương đối áp lực nhẹ một chút, Đại Ngụy Vương đô cùng Tình tế trọng tâm đều là tại mặt phía bắc. Nói tóm lại, từ toàn bộ thiên hạ đến xem, bọn hắn 7 người đều thuộc về xa xôi Tôn cá nhạyệp không có đội tuyển quốc gia tin tức cũng không quan trọng, chỉ cần nội dung cốt truyện mở ra, không bao lâu chúng ta đều sẽ biết đến, nhưng bây giờ chúng ta cần thảo luận là một chuyện khác, chúng ta 7 người, 7 cái thế lực nhất định phải hình thành bổ sung, sau đó tập trung tài nguyên, ưu tiên nghiêng phát triển một nhà hoặc hai nhà, hoặc là cũng có thể liên hợp lại, bản sống toàn bộ võ hỹ quận. Nếu như đội tuyển quốc gia phát triển tình thế rất không tệ, chúng ta ngay tại thích hợp thời gian đầu hàng đi qua, nếu như đội tuyển quốc gia phát triển bị ngăn trở, như vậy chúng ta cũng có thay vào đó trách nhiệm, đây là nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh, không phải do chúng ta chủ quan. Lúc này nói là Lưu Khải, hắn lực lượng đủ nhất. Ta trước thả con phép, bắt con tông đi, nội dung cốt truyện tạm dừng về sau, ta tại Huyền Huyền thế giới thôn xóm phát triển thời gian còn lại 12 năm, tại cái này 12 năm bên trong, ta sẽ bảo đảm ta thôn xóm nhất định sẽ kéo dài 300 năm, sau đó, trò chơi bắt đầu lúc, ta sẽ cung cấp một vạn tứ hôn huyết yêu quái tọa kỵ, đến lúc đó ta giữ lại cho mình 5000, còn lại 5000 đầu yêu quái tọa kỵ liền nhìn tình huống của các ngươi phân cho các ngươi. Tốt, vậy ta trước dự định 1000, ta an bình huyện chúng quanh đều là bình nguyên cùng đồi núi, Giang Hà thuất tất, chính thức hợp phát triển kỵ binh hàm hạ. Lưu Vũ liền nói tiếp: "Ta tại Huyền Huyền thế giới thôn xóm phát triển còn lại 6 năm, ta nơi đó nông nghiệp phát triển không sai, trò chơi bắt đầu lúc, ta sẽ cung cấp 1 vạn tấn lương thực, chính ta lưu 1 phần 3, còn lại đều phân cho các ngươi cần người. Không sai, ta tại Huyền Huyền thế giới thôn xóm còn có 9 năm, ta sẽ trọng điểm phát triển công thành thủ thành khí giới cùng công tượng nhân tài, đồng thời dự trữ vũ khí, ta kế hoạch là cung cấp 530 đại 30 châu chi lực công thành nhỏ, cùng 50.000 cỗ trống nhỏ, 100 vạn chi nhỏ mũi tên, cùng 500 tên công tượng. Không sai, trò chơi kiến thôn lệnh bên trong chiêu mộ tuyển ta đều tuyển công tượng." Đến lúc đó các vị liền có thể binh sĩ đến đổi, hai cái đội trưởng cấp binh sĩ đổi một cái cao cấp công tượng, giá tiền này không có vấn đề đi." Đặng Khẳng lúc này cười nói. Lời này vừa nói ra, đám người cũng đều đi theo cười lên, tiếp lấy Liêu Trung Nguyên mở miệng nói, "Ta tại Huyền Huyền thế giới thôn xóm còn có 4 năm, cho nên ta phát triển không là cái gì, cũng may ta nhất định có thể cho thôn xóm kéo dài 300 năm, bởi vì ta nuôi dưỡng một cái quỷ vương về sau, ta cùng hắn nói, 300 năm, ngươi chỉ cần chiếu khán ta thôn xóm 300 năm, sau đó tùy ngươi giày vò." Quỷ vương, "Ta đụng, ngươi thật lợi hại a." Đương đại Ninh thải thần nha. Mấy nam nhân đều là một mặt cực kỳ hâm mộ, Trương Dương liền nháy mắt mấy cái, hỏi: "Quỷ Vương sau là cái gì?" Liền là Quỷ Phu nhân tiến dai, tương đương lợi hại, thuộc về loại kia có thể khế ước kỳ hiếm sinh vật bên trong lợi hại nhất đi, mà lại xinh đẹp vô cùng, vô cùng dịu dàng, có năng tại, ngươi cũng không cần lo lắng hàng năm mùa đông sẽ buộc phát lệ quỷ u hồn cùng năm thứ hai mùa xuân địa hành một yêu chiều cường, ngươi cũng có thể thử một chút bồi dưỡng một cái, tuyệt đối dùng tốt." Lưu Vũ liền cười hì hì giải thích nói. Thế là Trương Dương liền không nói bảo, hắn nhưng là đem quỷ tế tự cho trực tiếp diện Cho nên đừng nói cái gì quỷ vương sau, ngay cả quỷ phu nhân đều khó có khả năng có. A, đúng, ta cũng có thể cung cấp 2 vạn tấn lương thực, không, có gì đặc sắc. Liều Trung Nguyên lại nói. Rất tốt, ta tại Huyền Huyền thế giới thôn xóm còn có 1 năm, ta có thể cung cấp là vũ khí trang bị, đều là dùng pháp lực từng cường hóa cái chủng loại kia, phẩm chất cao nhất là cực phẩm pháp khí, thấp nhất là hạ phẩm pháp khí, tấm chắn 1 vạn cố, khôi giáp 5000 bộ, trường đao 3000 đem, trường thương 3000 đầu, cùng tiến 500. Lúc này mở miệng chính là tao hằng, hiển nhiên, hắn giống như Trương Dương đều đã linh hồn cường độ đột phá siêu phẩm, không phải không có khả năng chế tạo ra cực phẩm pháp khí. Tiếp lấy Viên Cương cũng mở miệng, "Ta tại Huyền Huyền thế giới thôn xóm còn có 9 năm, ta cung cấp cũng là yêu quái tọa kỵ, số lượng ta tận lực đạt tới 2 vạn đầu đi, chúng ta lưu 5000 đầu, còn sót lại các người riêng phần mình lấy chính mình tài nguyên đến nổi. Đến tận đây, cũng chỉ còn lại có Trương Dương mình, hắn nghĩ nghĩ, lên đường, ta tại Huyền Huyền thế giới thôn xóm phát triển còn lại 12 năm, ta có thể cung cấp chí ít 5 vạn tấn lương thực, ta cũng chỉ có thể cung cấp lương thực, bởi vì nội dung cốt truyện vừa mở cục, ta liền muốn đứng trước 2 vạn vương hữu. Cho nên, ta phải ưu tiên mình, chẳng qua nếu như ta đến lúc đó có thể xuất ra 5 vạn tấn trở lên lương thực, nhiều như vậy ra bao nhiêu, ta miễn phí phân cho các ngươi. Ngươi mới tiến vào Huyền Huyễn thế giới 8 năm sau. 8 năm liền siêu phạm a. Trương Dương vốn cho là hắn lời nói sẽ khiến đám người bất mãn, nhưng người nào nghĩ đến sự chú ý của bọn họ điểm lại hoàn toàn khác biệt, từng cái kinh ngạc đến không được. Hoa đụng, 8 năm liền siêu phạm người mới tiểu bạch, ta bỗng nhiên ta cảm giác cho đội tuyển quốc gia nếu áo. Liêu Trung Nguyên khoa chương Ai, bị vui dập giữa chợ ta tại thời khắc này không muốn nói chuyện. Lưu Vũ cũng giả trang ra một bộ khổ sở biểu lộ. "Đều đừng đùa, có thể sử dụng 8 năm liền tiến giai siêu phàm, sau đó còn lấy được ra trận khoán, đồng thời lấy được trận tiếp theo thủ sát, huynh đệ ngươi cũng có thể tiến đội tuyển quốc ra. Viên Cương lúc này liền trịnh trọng nói, "Đáng tiếc ngươi cái này bắt đầu, đổi chỗ đi, ngươi đi ta thành huyện, lương tựa nhạn minh núi, tuyệt đối không kém." "Đúng, Trương Dương huynh đệ, ta đề nghị ngươi quăng cái kia 2 vạn vương nữ, cái này ngốc đầu lĩnh liền là cái tuyệt địa tuyệt thế hố. Nếu không này, thời gian còn kịp, chúng ta tranh thủ thời gian vận hành một cái, tại cho chơi tạm dừng trước đó." Bắt hắn cho rời nơi này, Tao Hằng, khuyên nhủ cha ngươi, chẳng phải thêm một cái con rể sự tình sao?" Lưu Khải cũng mở miệng nói. "Tốt à, ta thử một chút, nhưng tiểu tử này, à, Trương Dương huynh đệ ta không phải nói ngươi, ta chỉ là đang nghĩ, tên nào như thế nào tàn thiết lập, lại dám mạnh lên quận chúa, như thế máu heo thiết lập vì cái gì không rơi vào trên người của ta?" Tao Hằng có chút ít tiếc nuối nói. "Ta đi, Tao Hằng ngươi ý miệng, các ngươi vương tộc người đều là cặn bã." Mấy người lao nhau, cuối cùng Trương Dương cười khổ nói, "Chư vị, cái kia hai vạn vương hữu, ta sợ là không vung được, bởi vì ta đã đồng ý" Ai, Lưu Khải thở dài một tiếng, không nói. Những người còn lại cũng đều trầm mặc, cuối cùng Viên Cương mở miệng nói, "Trương Dương huynh đệ, không nên cảm thấy có áp lực, mặc dù chúng ta trên lý luận là lấy đội tuyển quốc gia an toàn trên hết là xem, nhưng chính phủ cũng không có cưỡng chế yêu cầu chúng ta nhất định phải vô điều kiện hướng đội tuyển quốc gia đầu hàng, cái này hoàn toàn tự nguyện, chỉ cần chúng ta phát triển tốt, như vậy đội tuyển quốc gia cũng giống vậy sẽ trái lại đầu hàng chúng ta, hết thể đều là lấy nhân tộc cùng dị. Tộc ở giữa chiến tranh là nhất hai tâm. Tóm lại, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, mỗi người đều hẳn là có ý nghĩ của mình." đều hẳn là có phán đoán không phải là tiêu chuẩn, hơn nữa còn hẳn là có một đầu làm người ranh giới cuối cùng, tại không vi phạm làm người ranh giới cuối cùng điều kiện tiên quyết, mọi người có thể tự làm quyết định phát triển của các ngươi lộ tuyến, cứ như vậy, chúc các vị tốt vận. Chương 108, siêu phẩm. Bảy đầu côn trùng, không, là bảy đầu Tiềm Long Sơ bộ đàm phán hay là rất thuận lợi, lẫn nhau biểu lộ thái độ cũng là hữu hảo. Sau đó, Trương Dương làm một cái tân thủ tiểu bạch, tự nhiên mà vậy sắp bắt được cơ hội hỏi thăm một cái làm phức tạp hắn thật lâu vấn đề. Siêu phẩm là cái gì? Nghe được vấn đề này, Viên Cương Lưu Khải bọn người ăn ý nhìn qua, cuối cùng vẫn là Lưu Vũ mở miệng, "Vấn đề này cần nghiêm độ, không phải chúng ta muốn làm khó dễ ngươi, mà là truyền thống chính là như vậy. Ta lúc đầu giống như ngươi hướng một vị tiền bối thỉnh giáo vấn đề giống như trước, vị tiền bối kia chỉ nói một câu, "Tin tức tình báo đều là quý báu nhất, ngươi dựa vào cái gì để cho ta cho ngươi miễn phí trả lời? Ta cũng không phải bà bà của ngươi." Câu nói này để cho ta ký ức khắc sâu, ta nghĩ đang ngồi mấy vị đều có cái này kinh lịch, cho nên, Trương Dương, bây giờ vì đền bù năm đó ta tiếp nhận tâm lý tổn thương." Ta nhất định phải từ đầu chí cuối đem câu nói này nói cho ngươi nghe.